Chương 1. Editor, thiên nhị Echo mang đô thị phồn hoa náo nhiệt, ác có những góc phố cũ nhỏ, đây là dấu vết của thời đại trước lưu lại. Mỗi khi từ đường chính độ nhịp, náo nhiệt bước vào phố cũ, ngõ hẹp sẽ làm cho người ta cảm giác như trở lại niên đại trước hẻm hồ lô chính là một chỗ như vậy. Thời tiết tháng 3, khi tốt khí xấu, hôm qua trời không bận mây, hôm nay lại âm u giống như là muốn mưa. Với loại thời tiết đặc trưng của mùa hạ, hồ lô hẻm mang kiến trúc xưa cũng lại càng thêm vẻ sấm sịt. Trong lát, một thiếu nữ xách theo mấy túi đồ bước vội về ngõ nhỏ, khuôn mặt thoáng nhẹ nhõm. Tựa như so với đường chính phồn hoa thì ngược lại cô cảm thấy dễ chịu hơn với nơi đây. Bước chân cô dần dần chậm lại, thiếu nữ xinh đẹp, thanh tú, mặc một chiếc váy liền áo màu lam, tiểu váy có chút giống cổ phục làm cô thoạt nhìn mang một nét đẹp cổ xưa. "Đông Đông à, vừa đi mua đồ ăn trở về sao?" Hồ lô hẻm hai bên trái phải còn có ngách nhỏ đi tới rất nhiều hẻm nhỏ khác. Ngồi ở đầu một cái ngách nhỏ, hai bà lão nhìn thiếu nữ đi đến liền cao giọng hỏi. "Bà Vương, bà Lý." Thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi dừng chân, dựa theo ký ức lễ phép chào qua hai người rồi trả lời cháu đi siêu thị mua chút đồ ăn và ra vị ạ. Bà Vương lặng lẽ đánh giá biểu tình cô gái, thấy cô giống như khôi phục chút tinh thần, lúc này liền mở miệng, "Nghe nói cháu muốn mở lại cửa tiệm một lần nữa?" "Đúng vậy." Thấy cô gật đầu, bà Vương liền sốt ruột, đang định nói cái gì, lại bị bà Lý bên cạnh dùng tay đụng một cái. Bà Lý ngăn cản bà bạn nói chuyện, song liên cười nói, "Đồ ăn siêu thị không tới mới, bà và bà Vương cháu chồng không ít thứ, cũng ăn không hết, lần tới cháu trực tiếp qua vườn rau chúng ta mà hái về ăn." Trong thành phố tất nhiên không có chỗ làm vườn, nhưng đối với người già mà nói, chỉ cần có đất cát biện pháp để ra cả một mảnh vườn rau. Bà Vương nghe thế liền vội gật đầu phụ họa, "Cảm ơn bà Vương." Bà Lý, mặc dù sẽ không qua hái rau, thiếu nữ vẫn nở nụ cười nói cảm ơn, sau đó giơ túi trong tay, đồ vật có chút nặng, cháu đi về trước. Bà giúp cháu cầm một đoạn bà Lý lập tức đứng lên. Thanh niên sao có thể làm phiền người già, cô huyền chuyển từ chối rồi rời đi một mình. Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ đi vào hẻm nhỏ, bà Lý thở dài rồi ngồi xuống một lần nữa. Bà Vương nói bà làm gì vừa rồi cả tôi. Trước chị Nguyễn bị bệnh, đứa nhỏ hiếu thuận vì chiếu cố bà mà không đi học thì không nói, nay chị Nguyễn không còn chúng ta nên khuyên đứa nhỏ đi học tiếp. Ông nô đã khuyên rồi, nói đứa nhỏ không cần vội trả tiền còn muốn hỗ trợ nó đi học tới khi tốt nghiệp đại học trả sau cũng được, nhưng đứa nhỏ chính là không chịu. Đứa nhỏ này nhìn rất ngoan, nhưng trong xương cốt lại rất quật cường giống ý ông ngoại, bà ngoại. Bà Lý lại lần nữa thở dài. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, thân thích bên đằng nội có cũng như không, họ hàng bên ngoại cũng không có, lại thiếu một khoản tiền không nhỏ. Hiện tại không đi học, một hai phải tiếp tục mở cái cửa tiệm nhà mình, nhưng hiện tại đâu có thể so với năm đó, lại nơi phố cũ hẻm nhỏ thì làm sao buôn bán. Con bé sau này phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, người mà hai bà đang lo lắng đã về đến nhà đem mua tới nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị tiện tay đặt lên bàn. Đây là một căn nhà hai tầng cũ, tầng một phía trước là một gian phòng rộng bố trí bàn vuông thành tiệm cấp nhỏ, phía sau là phòng bếp, nhà vệ sinh cùng một nhà kho. Tầng 2 được ngăn cách tới cầu thang chia thành trái phải hai gian phòng, phòng bên phải có gác mái cao. Thiếu nữa ngồi nghỉ ngơi trước cái bàn, cẩn thận lấy ra di động. Di động đã sớm phổ biến nhiều năm, mà cô tuy cha mẹ mất sớm, được ông bà ngoại nuôi nấng, nhưng ông bà thường yêu cô nên khi tốt nghiệp cấp 2, bà ngoại đã mua cho cô di động. Sở dĩ cô cẩn thận cầm di động như vậy bởi vì thân thể hiện tại lại được chiếm đóng bất một linh hồn tới từ cổ đại. Giống như theo lời nói của hai bà lão ngồi đầu ngõ, Nguyễn thân vị sinh vào Lập Đông nên thường gọi là Đông Đông, tên đầy đủ là Nguyễn Miên Man là một cô bé đáng thương. Mới 3 tuổi, cha mẹ cô cùng qua đời, ông bà nội trọng nam khi nữ lại yêu thích con trai út hơn, tự nhiên không hiếm là đứa cháu gái của đứa con trai thứ, vì thế cô liền đổi thành họ mẹ và được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Từ khi nàng chưa sinh ra, ông ngoại Nguyễn rượi vào bán cơm chiến mà kiếm tiền, xây nhà thành 2 tầng, tầng 2 để ở tầng 1 thành một tiệm cơm, đặt tên là tiệm cơm chiến hạnh phúc. Ngôi nhà hiện tại thật bình thường, nhưng với năm đó cũng rất phong quang làm người ta hâm mộ. Tuy rằng sở trường của ông ngoại Nguyễn chỉ có cơm chiên, nhưng dựa vào tay nghề đó cũng dư sức nuôi sống bạn dì và cháu gái. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Nguyễn Miên Man 8 tuổi, ông ngoại cô bệnh qua đời, để lại cô và bà ngoại sóng nương tựa lẫn nhau. Từ khi kết hôn, ông ngoại Nguyễn không để bà ngoại Nguyễn phải nấu cơm, chú nghệ của bà Nguyễn cũng có thể tương tự. Chờ bà tiếp nhận tiệm cơm chiến hạnh phúc, chỉ có thể dựa vào lượng đồ ăn nhiều đảm bảo no hấp dẫn một ít người lao động lại đây cơm, mức sinh hoạt của một gia trẻ giảm xuống rõ ràng, bất có phần tích góp của ông ngoại để lại, qua ngày cũng không đến nỗi quá tệ. Theo thời gian trôi qua, Những nhà có điều kiện tốt trong hẻm hồ lô đều dọn đi tới nơi tốt hơn. Nó nhỏ chỉ còn lại người già và một ít trẻ nhỏ, người già thì tiết kiệm bình thường không có đi ăn tiệm, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc sinh ý càng thêm ảm đạm, chỉ còn lại có một ít khách cũ sẽ quay lại. Kể từ đó, bà ngoại Nguyễn trừ bỏ bán cơm còn tìm chút việc khác kiếm tiền. Nguyễn Miên Man là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết bà ngoại vất vả, vẫn luôn hy vọng nhanh lên lớn lên, nhanh đi làm, sau đó bà ngoại không cần mệt nhọc kiếm tiền nữa. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Nguyễn Miên Man vừa thành niên, đang chuẩn bị thi đại học. Bà ngoại bởi vì té ngã mà dẫn tới xuất huyết não. Vì chiếu của bà, cô lựa chọn từ bỏ thi đại học, thậm chí khi bệnh trở nặng, bà ngoại biến thành người thực vật cũng không từ bỏ, một bên tiếp tục chăm sóc bà, một bên tính toán lâu dài, chuẩn bị dựa vào cửa tiệm nhà mình để kiếm tiền. Nhưng mà tại lúc yêu cầu mở tiệm cơm hộp trên phần mềm bán cơm hộp bánh trôi của cô đang chờ thông qua, bác sĩ tuyên bố bà ngoại Nguyễn não tử vong. Thân nhân duy nhất qua đời, hơn nữa tại tang lễ, thân thích bên nội lại tới gây chuyện, lén nói thầm vài câu bị cô nghe thấy, nói mạng cô cứng khắc chết người thân. Như ngọn cuối cùng đẻ chết lạt đà, tại đêm cúng đầu tuần bà ngoại Nguyễn, cô quá mức bi thống mà chết đột ngột trong nhà. Ngay kế tỉnh lại, thân thể này lại thuộc về một linh hồn khác trùng họ trùng tên. Sau khi xuyên qua tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Nguyễn Miên Man cũng đồng dạng không có người thân lại có cảm giác đồng mệnh tương liên, theo sau đó là vô tận mở mịt. Trưa hôm đó, ông Nô, cũng chính là hàng xóm tốt bụng đã cho bà Nguyễn vay tiền xem bệnh tới, đem Nguyễn Miên Man từ không trung mở mịt lôi về. Bà con xa không bằng láng giềng gần những lời này ở thời điểm nào đó vẫn là rất có đạo lý, tại lúc bà ngoại Nguyễn nhập viện cần tiền gấp, thì người đặc biệt là đối phương đến không vì thúc dục trả nợ, mà là tỏ vẻ muốn hỗ trợ nàng tiếp tục đi học. Chuyện kiếm hiệp. Bất quá, cuối cùng Nguyễn Miên Man vẫn là cự tuyệt đề nghị đó. Ông Ôn là giáo viên về hưu, cũng không ngại tuổi cô cần đến trường đọc sách mà cưỡng cầu cô theo ý mình. Sống đến già học đến già, đi học thì bất luận thời điểm nào cũng không muộn. Ông tôn trọng lựa chọn hiện tại của cháu, bất quá cháu phải đồng ý với ta, gặp vấn đề thì không cần tự mình chống đỡ. Cháu biết, cảm ơn ông." Nguyễn Miên Man tiến đi lão ông Ôn, trong lòng có chút cảm động, đồng thời cũng đối với thế giới này cảm nhận vài phần chân thật. Cô sở dĩ cự tuyệt ý tốt của ông nô hỗ trợ nàng đi học, một là dù kế thừa ký ức nguyên thân, nhưng trước sau đối với thế giới này còn có một loại cảm giác ngông lung nên nàng tạm thời không muốn vào trường học, một lý do khác nữa là cô không muốn mắc nợ người khác. Người có đôi khi, có mục tiêu vẫn là khá tốt, tựa như Nguyễn Miên Man, nghĩ đến Nguyên Thân còn thiếu người ta 10 vạn, thực nhanh từ một người xuyên qua dị giới lên tinh thần, chuẩn bị trước đêm nợ nần trả hết. Yêu cầu mở tiệm cơm hộp trên phần mềm bánh trôi của Nguyên Thân đã sớm được thông quan. hiện giờ chỉ cần lên thực đơn liền có thể khai trương. Nguyễn ở trong trí nhớ biết được, Nguyên Thân trong nhà là mở tiệm cơm nhỏ biểu tình có chút vi diệu, bất quá nghĩ đến mình hiện giờ cũng coi như là kiếp sau, rốt cuộc không quá nhiều rồi dám. Mất thời gian 2 ngày đem nhà cửa có chút hỗn độn quét tước sạch sẽ, đồng thời trong quá trình làm tâm tình của mình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, Nguyễn Miên Man liền đi ra cửa mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nếu nói trong phòng TV, tủ lạnh, nước máy, bếp gas đã làm, câu ngạc nhiên, chờ bước ra khỏi hẻm hồ lô, bên ngoài nhà cao tầng san sát, đường phố ngựa xe như nước càng làm cho cô âm thầm kinh ngạc cảm thán. Dù sao ký ức so ra cũng kém chân thật bằng tận mắt nhìn thấy, Nguyễn Miên Man đi ở trên đường cái, trong lòng sông quận biển gầm. Trên mặt lại là một mảnh ngậm nhiên, chỉ có bàn tay nắm chặt di động tiết lộ cảm xúc bất an trong cô. Ở cái thời đại trong ngoại hình, cô gái tuổi trẻ xinh đẹp đi ở đầu đường, không tránh được bị người nhiều để ý. Hai cô gái trẻ đi qua Nguyễn Miên Man, nhìn không được quay đầu lại, nhỏ giọng nói, "Váy trên người cô gái kia thật có phong cách." Đúng vậy, là theo phong cách cổ trang, khá xinh đẹp, bất quá chủ yếu vẫn là do người đẹp mặc gì cũng đẹp. Nguyễn Miên Man mơ hồ nghe được các nàng nói chuyện, nhìn không được túi đầu nhìn váy trên người. Bà ngoại Nguyễn chủ mỗi năm đều sẽ làm cho cô một bộ quần áo coi như quà sinh nhật, Nguyễn chủ cảm thấy kiểu dáng quá mức cũ, không mặc ra ngoài chỉ mặc trong nhà bất quá đối với Nguyễn Miên Man người mới vừa xuyên qua tới, tư tưởng còn có chút bảo thủ của cổ nhân, ngược lại là quần áo này mang theo cảm giác niên đại cũ, váy áo rộng thùng thình càng dễ tiếp nhận hơn. Không có người không thích được hen, Nguyễn Miên Man tự nhiên không thể ngoại lệ được hai cô gái xa lạ khích lệ, bước chân cô so với lúc trước thoải mái hơn một ít. Dựa vào ký ức nguyên chủ, Nguyễn Miên Man thuận lợi ở siêu thị đi tới chỗ bán nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị cần thiết. Sau khi mua xong đồ, cô một mặt ở trong lòng cảm thán thế giới này thật tiện lợi, một mặt vội vàng chạy về hẻm hồ lô. Chương 2.2 Editor, thế nhỉ ẹ cô mất Mẹ di động lên nghiên cứu lại một lần nữa phần mềm bán cơm hộp bánh trôi, Nguyễn Miên man chụp lại phần cơm chiến đã chuẩn bị sau đó tại ảnh lên, chính thức khai trương cửa tiệm. Để mở cửa hàng thì thực đơn cần ít nhất 10 món ăn, ngay từ lúc mua đồ ăn cô đã nghị xem nên làm món nào, đem cửa trước khóa lại, cô liền xách nguyên liệu đi về phòng bếp. Sau khi cửa chính đóng lại, ánh sáng tầng một liền có chút tối, Nguyễn Miên man đi tới phòng bếp liền thuận tay bật đèn, ngay sau đó liền bắt đầu xử lý nguyên liệu. Động tác của cô rất nhanh mà có trật tự, đặc biệt là động tác sơ chế, rất nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Chưa đến 10 phút, những nguyên liệu cần thiết đều đã được cắt hoàn chỉnh, để ở trong khay chứa, mắt thường nhìn lại, tất cả nguyên liệu nấu ăn có độ lớn nhỏ giống nhau như đúc. Sau khi đem nguyên liệu nấu ăn cần thiết chuẩn bị tốt, Nguyễn Miên Man xoay người bắt đầu chuẩn bị cơm. Trong phòng bếp có một nồi cơm rất to chuyên dùng cho tiệm ăn, nồi có thể nấu ra 60 suất cơm, Nguyễn Miên Man tối hôm qua đã nấu một nồi cơm, hiện tại chỉ cần dùng đới ra cho cơm tươi ra là có thể làm cơm chiên. Từ xưa đã có cơm chiên, đại khái có sớm nhất là cơm chiến trứng. Sau khi chuẩn bị tất thỏa, Man liền mở bếp bắt đầu chế cơm. Món thứ nhất là cơm chiên, rõ ràng không cần kỹ xảo gì hoa lệ, nhưng mà chờ bỏ rau sắt nhỏ cùng cơm lần lượt vào nồi, lại phát ra mùi thơm mê người. Cơm chiến đảo vừa chín, cô ước lượng cái nồi liền tùy ý vung đồ ăn trong nồi lên, trứng gà vàng bao bọc cơm chiến liền bay lên tiến vào chén sứ dùng lâu ngày đã đợi sẵn bên cạnh, mùi thơm đồng thời cũng sông vào mũi, còn có cảm giác như cảnh đẹp nằm ngọc. Nguyễn Miên man thấy, bếp gas có thể tùy ý điều chỉnh mức lửa và vòi nước chỉ cần vận ra là có nước dùng thật quá tiện lợi. Động tác của nàng nước chảy mây trôi, rất nhanh chóng chuẩn bị xong các món ăn lượt cơm chiên trứng, cơm chiên thịt, cơm cùng thịt chiên, cơm chiên trứng thịt, cơm chiên dương châu. Theo từng món ăn ra nổi, mùi thơm càng ngày càng nồng đậm bay ra ngoài. Phòng ở phía đối diện phòng bếp không có ai ở, nếu không sợ sẽ thèm muốn chết. Bất quá một cơn gió nổi lên, đem mùi hương bay ra xa, những người ngồi được đều bị kích thích, tò mò không biết là nhà ai tại lúc không phải thời điểm nấu cơm lại nấu ra mùi hương rụ hoặc người. Nguyễn Miên Man đã xem qua tiệm cơm của khách, thực đơn có đồ uống, vừa lúc trong kho có nước khoáng, Coca, Sprite, ba loại đồ uống như vậy cô chỉ cần làm 7 loại cơm chiến là vừa đủ làm một thực đơn. Đã làm được 6 loại, cuối cùng cô chuẩn bị làm món cơm chiến mỡ heo thịt heo trắng như tuyết cho vào nồi tỏa ra hương thơm bốn phía, chờ cơm được cho vào đạc cùng, hương thơm lại càng bay cao. Món cơm chiến mỡ heo này, Nguyễn Miên Man chỉ dùng mỡ heo cùng muối, sau đó bỏ cơm chiến ra đĩa, trải lên một lớp hành lá xanh non, đặt lên bàn, cơm chiến trắng nóng ánh cùng hành lá xanh non làm người ta nhìn muốn ăn ngay một miếng. Rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn cực đơn giản, lại tản ra mùi hương quá mê người, nếu ở đây có người khác chỉ sợ là đã sớm trực tiếp nào tới, phải ăn hết nửa bản đồ ăn mới có thể giảm bớt cảm giác thèm ăn. Làm toàn bộ cơm chiến xong, Nguyễn Miên Man nhìn một lượt rồi bắt đầu chụp ánh là một cổ nhận, có thể dựa vào ký ức cùng mẩy mọ 2 ngày để sử dụng di động đã là không thể, làm sao có thể hy vọng xa với cô có kỹ xảo chụp ảnh để chụp ra bức ảnh đẹp. Chụp ảnh một hồi, chụp ra rất nhiều ảnh, lại loay hoay hơn 10 phút, Nguyễn Miên Man rốt cuộc chụp được những bức ảnh rõ ràng, thành công tải lên thực đơn. Thực đơn tải lên thành công, phần mềm bánh trôi tại một giây liền có thêm một cửa tiệm mới, tiệm cơm chiến hạnh phúc. Nguyễn Miên Man kéo kéo xem xét cửa tiệm của mình, thở dạ một hơn, trong lòng có loe cảm giác nói không nên lời. Cô hơi thần, nhìn về phía bảy phần cơm còn ấm trên mặt bàn đã cầm chặt. Tích tích tích, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của Nguyễn Miên Man, cô đứng dậy đi ra ngoài mở cửa sau, liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Chúng ta vừa rồi đi chăm sóc vườn rau, thuận tiện đưa cho cháu chút đồ ăn. Người tới không phải ai khác, chính là bà Vương bà Lý vừa gặp đầu hẻm. Bà Vương dẫn đầu vừa nói xong căn bản không cho cô có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp mang theo bà Lý đi vào trong nhà chính, đem đồ ăn trong rổ để vào góc nhà chính. Nguyễn Miên Man nhìn rau xanh, cụ cải linh tinh rõ ràng là đồ tươi vừa đào từ đất lên, không biết nói gì cho phải, qua 2 giây chạy nhanh lại nói, "Cảm ơn bà Vương, bà Lý, nhưng mà cháu không thiếu đồ ăn." Hai bà đệ Mở tiệm sao lại không thiếu đồ ăn, cháu đừng khách khí với chúng ta bà Vương đánh gãy lời nói của cô sau lại nói cô những món đồ ăn nên dùng như thế nào, cái gì có thể để được quá hai ngày cái gì nên sống dùng. Đây là ý tốt của người ta, cự tuyệt nữa sẽ phụ tấm lòng của hai bà, Nguyễn Miên Man vì thế nói, được, cháu đã biết, hai bà ngồi xuống nghỉ chút đi ạ. Nói xong, cô chạy nhanh mang heo cái ghế đưa tới sau hai người, lại chuẩn bị rót nước trà. Không ngồi, chúng ta phải trở về đến giờ làm cơm chưa rồi. Không đợi cô rót trà, hai vị lao nhân liền xua tay muốn rời đi. vậy hai bà chờ một chút Nghe được từ cơm, Nguyễn Miên Man nói một câu liền chạy chậm vào phòng bếp, hôm qua nàng đã đặt người ta mang tới hộp đựng cơm dùng một lần, dùng hộp đựng chia ra 4 phần cơm. Để mở cửa tiệm tại phần mềm bánh trôi, cần đáp ứng một số điều kiện, đối với Nguyễn Miên Man đúng là có không ít phiền toái. Đương nhiên sử dụng hộp cơm dùng một lần do người ta cung cấp có lẽ so với mình tự tìm mua sẽ đắt hơn chút, nhưng đối với Nguyễn Miên Man là một cổ nhân, thời gian này lấy trực tiếp từ phần mềm cung cấp vẫn là tiện lợi hơn. Đây là vừa rồi cháu thử xào cơm, hai bà giúp cháu mang về thử, nhìn xem còn có thiếu vị gì không. Nguyễn Miên Man ra cửa đem 4 phần cơm chiến còn ấm chia cho hai bà. Hai bà lúc đầu còn không nhận, nói cô để lại bán, chờ cô nói vài câu là nhờ hai bạn đếm thử hương vị thì mới nhận. Vốn dĩ hai bà định đến ngay tại chỗ, Nguyễn Miên Man tỏ vẻ mình không đợi, cơm có chút nguội, hai bà đem về làm nóng chút ăn rồi nói sau. Hai vị lão nhân lúc này mới đem cơm bỏ vào không trong rổ rời đi. Nhìn theo hai bà rời đi, Nguyễn Miên Man nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ. Câu nghĩ một chút, lại đóng gói hai phần cơm, ra ngoài rẽ phải, quẹo vào một hẻm nhỏ khác. Trong hẻm nhỏ này không có người khác, Nguyễn Miên Man một mình đi trên đường, ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng nói chuyện từ phòng ở hai bên. Vài phút sau, Cô tới nơi ba cuối hẻm nhỏ là một tòa nhà cũ mang kiến trúc phương Tây. Nguyễn Miên Man nhìn xuyên qua cửa sắt thấy phía xa là một lão nhân đang đeo kính viễn tiệp đọc sách ngồi tại nhà chính, cô thoáng do dự trong trước mắt, mới tiếp tục đi tới trước cửa. Ông nô. Ngồi trong nhà ông nô nghe tiếng gầm đầu, nhìn thấy là cô liền nở nụ cười mang theo phần kinh ngạc. Mau vào nhà ngồi. Ông nô đứng dậy mở cửa sắt đang khéo hở ra, không hỏi nàng tới làm gì, trực tiếp nói. Nguyễn Miên Man chưa tiến vào, liền đưa tới bao ni lon hai hộp cơm chiến nói ra ý đồ tới đây. Mùi thơm không tệ, ông Sén nếm thử cẩn thận ông nô nhặt cơm, thấy cô không bảo nhà. Ngụy đây là lúc tiệm cơm đang đúng thời điểm buôn bán liền không giữ cô lâu. Trờ Nguyễn Miên Man đi từ nhà nhỏ kiểu Tây rời đi, trên tay nhiều thêm một túi trái cây bị ông nô cứng rắn bắt cầm về. Bên kia, bà Vương bà Lý đã tới nhà bà Vương. Bà Lý còn bận rộn chăm sóc, tỉa tốt vườn rau một chút nên trực tiếp qua nhà bà Vương ngồi nghỉ một lúc. Hai người ngồi nghỉ uống nước, bà Vương liền đứng dậy lấy tới hai cái muỗng, mở hộp cơm già, định thừa dịp hợp cơm còn ấm nếm thử hương vị. Đây là một phần cơm chiến thịt, mới mở nắp hộp ra, một mùi thơm mềm ngửi sông vào mũi, làm bà Vương vốn chuẩn bị nói chuyện lại theo bản năng múc ngay một muỗng cơm đưa vào miệng. Bà Lý ngửi thấy mùi thơm, đang muốn hỏi xem vị thế nào, nhìn tới bà Vương một miếng lại một miếng giống như đời này chưa được ăn cơm chiến bao giờ, liền không cần hỏi đã biết hẳn là ăn ngon. Nhìn bà Vương ăn ngon như vậy, bà Lý nuốt nước miếng, cầm lấy cái muông khác trên bàn, múc một miếng cơm trong hộp đưa vào trong miệng, nhấm nuốt từ từ, một đôi mắt hơi vẫn đục của bà liền có chút toả sáng. Nhìn bà Lý múc muỗng đầu tiên, bà Vương chưa nói gì, muỗng thứ hai, bà Vương nhìn một cái, chờ bà Lý định xúc muỗng thứ ba, bà Vương lập tức giỗi tay che cái hộp cơm lại. "Bà Vương, chúng ta có giao tình nhiều năm, bà lại tiếp với tôi miếng cơm, không cho tôi ăn. Có phải bà không có đâu?" Cái này tôi để lại cho cháu trai ăn. Để lại một phần là được rồi. Tuy nói vậy, bà Vương vẫn lấy chén trong nhà chia cho bà một đứa. Kế tiếp hai bà cũng không có thời gian nói nữa, thẳng đến khi ăn sạch sẽ phần cơm chiến mới ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa hết thèm. Tôi đời này chưa ăn qua cơm chiến ngon như vậy. Bà Vương chép miệng lại nói. Bà Lý gật đầu, đúng vậy, cơm này xào còn ngon hơn ông mới làm, đông đông có tay nghề như vậy, tôi xem cửa tiệm làm ăn sẽ không kém. Nào dễ dàng như vậy, bên ngoài nhiều thức ăn mới mẻ, như cháu trai tôi thích ăn cái gì hamburger rồi gà rán linh tinh, cơm chiến ngon nhưng liệu có ai chạy tới cái hẻm hẻo lánh của chúng ta ăn cơm? bà nói cũng có đạo lý đồng hồ kiểu cũ tại nhà chính gõ vang tiếng trung báo 11 giờ, bà Lý liền không tiếp tục nói chuyện phiếm, mà tâm tâm niệm niệm mang hai phần cơm chiến của mình đi về nhà. Nguyễn Miên Man về tới nhà, mắt nhìn di động, liền làm nóng cơm chiến và làm thành cơm chưa cho chính mình. Đồng thời, gần một tòa office building, có một cô gái trẻ chưa tới giờ nghỉ, liền mở phần mềm bánh trôi cơm hộ, định tìm xem trưa nay ăn gì. Không phải nàng kén chọn, thật sự là ăn cơm hợp nhiều, mỗi ngày ăn cái gì cũng là một vấn đề không nhỏ, chọn tới chọn lui thật lâu, nếu không chọn được một món sớm, lại mất thời gian giao, cô sợ không đủ thời gian ăn." Bản trang đầu những tiệm ăn cô đã ăn nhiều lần nên không còn hứng thú, vì thế cô liền chọn những cửa hàng mới, muốn xem có cửa hàng mới nào tốt để đổi món. Cốc Lắc mở cái cửa tiệm mới nhất, cô một bên nhỏ giọng bất mãn, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Một cửa hàng mới lại không có ưu đãi giảm giá, còn không có tặng đồ uống hay canh miễn phí. Khi, có góc mới chọn. Chương 3, 3. Editor, thế nhỉ ẻ cô bắt mình. Lúc rời khỏi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cô quét mắt thấy hình ảnh trong thực đơn, nhìn cũng cảm thấy mê người, nhưng cô lại nghĩ không chừng đây là ảnh lấy từ trên mạng, cũng lười xem kỹ mà tiếp tục xem cửa hàng tiếp theo. Trung hợp Cậu cô hai chỗ ngồi cũng có một đồng nghiệp khác lúc này mở phần mềm bành trôi, cũng bấm vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Cô gái này không có quá nhiều chú ý tới ăn uống, chỉ nghĩ tiện tìm một suất cơm chiến lót bụng, tìm từ khóa cơm trên liền thấy tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc chọn một phần cơm chiến Dương Châu rồi chọn thêm một chai nước khoáng, liền lưu loát đặt đơn. Tại lúc cô đặt cơm thành công, hẻm hồ lô nhà Nguyễn Miên Man cũng nghe thấy giọng nói nhắc nhở của áp. Nguyễn Miên Man không có kinh nghiệm chạy nhanh tới cầm di động đơn, ba miếng liền nhanh chóng giải quyết nốt cơm trưa, vội vàng đứng dậy vào phòng bếp bắt đầu làm cơm chiên. Nhưng mà, chờ cô đem cơm chiến xong bỏ vào hộp, cũng xếp nước khoáng vào đóng gói xong, Qua vài phút vẫn chưa thấy nhân viên giao hàng tới, Nguyễn Miên Man hơi hơi như mày, cô liền quay lại đem cơm bỏ vào hộp xốp trong phòng bếp. Cô ngồi tiệu nhà chính đợi, nhân viên giao cơm cũng đến hẻm hồ lô. Khi tiến vào ngõ nhỏ, nhìn kiến trúc xưa cũ xung quanh, người giao cơm cảm thấy không tốt. Khèo lánh như vậy, chắc đây là người không có tiền thuê mặt tiền mở cửa hàng đi. Nhân viên giao hàng một mặt hoài nghi trong lòng, một mặt tìm kiếm ngõ nhỏ, nhưng mà đi hai vòng cũng không tìm thất, không thể quay lại cửa hàng tạm hóa đầu ngõ tìm người hỏi đường. Cửa hàng tạm hóa có bà lão ngồi sau quầy, nghe hắn hỏi tiệm cơm chiến hạnh phúc. Không cần nghĩ ngợi nói, cậu dọc theo đường này đi về phía trước, đến cái hẻm thứ nhất, đầu hẻm có cây đào, nếu cậu đi ngõ khắc trình là gần hơn nhiều. Mở cửa hàng này là một người họ Lưu, khi bà ngoại Nguyễn còn sống, đồ uống ở tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đều là lấy từ nhà bọn họ. Tôi lần sau xe đi, cảm ơn ngài. Nhân viên giao hàng không đợi lâu, rút lợi liền lái xe đạp điện đi. Hai phút sau, nhân viên giao cơm tìm được một ngôi nhà có cây đào phía trước, hai mà đánh giá trước cửa có tấm ván gỗ để mấy chữ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, xác định tìm được đúng chỗ. Cửa sắt ngoài cửa lớn một bên đóng một bên mở, nhân viên giao cơm xuống xe tới cửa, chưa kịp gọi người Liền thấy một cô gái ngồi giữa nhà chính, hơi ám ánh sáng rơi xuống, thiếu nữa mặc một chiếc váy lam nghe tiếng ngần đầu, như một đoá u lan nợ trong thâm cốc. Mới vừa rồi nhất thời không tìm thấy địa chỉ làm nhân viên giao hàng ít nhiều cảm thấy bực bội, lúc này thấy cô gái, cảm xúc trong lòng bình phục một ít. Anh tới lấy cơm hộp sao. Nguyễn Miên Man nhìn quần áo của anh ta liền hỏi nhiều thêm một câu. Đúng vậy. Phiên anh chờ một chút thấy anh ta gật đầu, Nguyễn Miên Man lập tức xoay người vào phòng bếp lấy cơm chiên. Lúc nàng đi vào bên trong, nhân viên giao cơm đánh giá trong tiệm, phát hiện mặt tường, bàn ghế tuy rằng có chút cũ, nhưng được quét tức rất sạch sẽ, nói một câu không dính bụi trần cũng không quá. Từ nơi này còn có thể nhìn đến một phần phong bếp, thấy bên trong cũng là sạch sẽ ngăn nắp, nhân viên giao hàng liên này sinh vài phần hảo cảm với tiệm này. Cái này cũng không kỳ quái, người Nguyễn ra đều là người thích sạch sẽ, Nguyễn Miên Man xuyên tới đây lại quét tức toàn bộ một lần, muốn không sạch cũng khó. Cô rời đi cũng không quá 5 6 phút, đưa hộp cơm nóng hổi cho nhân viên giao cơm, làm anh. Không có chi. Nhân viên giao cơm nhận lấy, xoay người lên xe. Nhị công được quay lại nhìn qua phía cửa tiệm. Nguyễn Miên Man nhìn theo xe điện nháy mắt đi xa, nghĩ tới người ăn cơm tới cửa cũng không cần đi ra, lại lần nữa cảm thán thế giới này thật thần kỳ. Phần mềm bánh trôi có rất nhiều cửa hàng, tiệm cơm chiến hạnh phúc ở trong đó bất quá là giọt nước trong đại dương, muốn phát hiện cũng rất khó. Càng đừng nói tới là có người bấm vào xem cửa tiệm, thấy là cửa tiệm mới một cái bình luận cũng không có, do dự hai giây liền lại lui ra ngoài. Đợi 2 phút không có đơn đặt hàng tiếp theo, Nguyễn xem TV. TV của Nguyễn gia là TV loại đầu to của nhiều năm trước, bất quá Nguyễn Miên một chút cũng không chê, cầm điều khiển TV Cô ngồi tại ghế nhỏ trước tivi một đoạn. Cô tư thái đoan chính, biết đến là đang xem tivi, không biết còn tưởng là học sinh đang ngồi trong lớp. Bên này đang xem tivi, bên kia nhân viên giao cơm rời hẻm hồ lô, tiện đường lấy mới đơn cơm hộp tại các tiệm khác, sau đó đi tới một office như Anh ta lấy di động gọi điện thoại, nghe được giọng nữ đối diện ạ lộ một tiếng là cô chương sao. Tôi giao cơm hộp đã tới dưới lầu, có thể đi vào đúng không? Tốt, tôi lên ngay. Cúc điện thoại sau, nhân viên giao cơm xách theo một hộp cơm chén cùng một chai nước hoang thực nhanh đưa tới tay khách hàng. Phiên cô đánh giá đơn hàng. Được Ngỉ trưa đã được một lúc, cô gái họ Trương xách theo cơm hộp trở lại chỗ ngồi, chỗ làm chỉ còn có nàng và một nữ đồng nghiệp ngồi cách đó không xa. "Trương San cô giữa trưa liền ăn đơn giản như vậy thôi hả?" Cô vừa ngồi xuống, nữ đồng nghiệp một tay cầm một nồi lẩu chay mặn phối hợp cay giác, một tay cầm trà sữa tiến tới ngồi bên cạnh. "Dạo này ăn uống không tốt." Trương San nói xong, đã lấy hộp cơm chén ra. Mở hộp cơm dùng một lần ra, một mùi thơm ngào ngạt nháy mắt lan tỏa. Mùi thơm không thể so với nồi lẩu thơm nồng. Không thể so trà sữa thơm ngọt, lại cố tình càng mê người hơn, chẳng những làm Trương San lập tức lấy ra chiếc muỗng lên ăn, ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng nhịn không được nhìn qua. Cơm chiến này nhìn cũng tốt, nghe cũng thơm, không biết vị thế nào. Đồng nghiệp nữ có nổi lẩu tay dắt thơm nùng, lại nhìn chằm chằm cơm chiến của cô, vô ý nuốt nước miếng, Trương San có muốn nếm thử nồi lẩu tay của tôi không? Nhà này làm được cũng không tệ lắm. Không cần Trương Săn đã ăn được 2 3 miếng, nghe đồng nghiệp nói liền xua tay, cũng không ngẩng đầu lên. Chờ ăn xong miếng thứ tư, cô mới nói muốn ăn thử cơm chiến của tôi không? Đặc biệt ăn ngon. Được, cho tôi nếm thử nhé. Cô vừa mới nói xong, nữ đồng nghiệp đã buông cơm trưa của mình, cầm lấy cái muỗng không trên bàn, xúc trong hộp cơm của cơm một muỗng lớn. Trương San chỉ định khách khí một câu, ai ngờ đồng nghiệp lại đồng ý, còn múc đi nhiều cơm như vậy, trong lòng có chút đau. Cơm chiến hộp khác không nói, đều có điểm giống nhau là dở mỡ, đặc biệt là khi ăn xong, hầu như đều có cảm giác hết muốn ăn tiếp. Nhưng mà, cơm chiến Dương Châu này cho vào miệng, cô hoàn toàn không cảm giác được dở mỡ, chỉ cảm thấy mỗi lần nhai đều cảm thấy được nguyên liệu tươi mới, càng nhai càng thơm. "Trời ạ, đây là cơm chiến thần tiên gì vậy?" đồng nghiệp nữ trận to hai mặt, chờ đêm cơm nuốt xuống lại lần nữa vươn cái muỗng, nhưng mà chủ nhân hộp cơm chiến đã ngăn lại. "San San, không phải cô nói ăn uống không tốt sao? Tôi giúp cô ăn một nửa, hoặc là tôi đổi nồi lẩu cay với cô." Cô nghe nhầm, tôi nói là hôm nay ăn uống đặc biệt tốt. Ở trước cơm chiến thơm ngào ngạt, Trương San cảm thấy tình đồng nghiệp tớ lật tiệc không quá quan trọng, cô che cơm chiến của mình rồi tiếp tục ăn. Nhìn người bên cạnh đưa lưng về phía mình vùi lẩu ăn, nữ đồng nghiệp nhìn lại cơm trưa của mình trên bàn, tức khắc cảm thấy nồi lẩu cay thơm cũng không còn đơm. Bưng chả sữa lên uống hai ngụm, nàng vươn tay chọc hai cái vào phía sau lưng người đang vùi đầu ăn, thấy thân thể đối phương hơi cứng lại rồi ra tăng tốc độ ăn, nhìn không được nghiến răng nói, tôi chỉ muốn hỏi một chút đây là cơm chiến nhà ai. Người đưa lưng về phía cô tựa hồ thở ra, sau đó nói, tiệm cơm chiến hạnh phúc. Nghe có chút quen thai nữ dòng nghiệp mở di động ra, tìm đòi một lúc phát hiện. Đây chính là cửa tiệm mới mở lúc trước mình nói có đồ nốc mới đặt. Chưa tới nửa tiếng nữa sẽ vào làm, bây giờ đặt cơm hiển nhiên không kịp. Cố nghiêm túc nhìn hình ảnh thực đơn thượng mê người, đồng nhiên nhớ tới đại thoại Tây Du có câu nói kia, đã từng có một phần cơm chiến thương nước đặt trước mặt ta, ta không có quý trọng, chờ đến khi thời điểm mất đi mới hối hận không kịp, nhân điều thống khổ nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một một cơ hội, ta sẽ nói với chủ tiệm kia ba chữ, nhiều thịt hơn, nếu nhất định phải phải đợi để được ăn cơm chiên, ta hy vọng. Ngay bây giờ ba. Nguyễn Miên Man ở hẻm hồ lô phía xa không biết, cơm chiến nhà mình đã làm một cô gái độc thân từ trong bụng mẹ cảm nhận được cảm giác mất người yêu. Nàng xem tivi khoảng 10 phút liền nhận được đơn mới, vì thế xoay người đi phòng bếp làm việc. Có kinh nghiệm từ đơn hàng đầu tiên, Nguyễn Miên Man không hề vội vàng hoảng loạn, mà trước xem vị trí người đặt đơn, xác định thời gian không sai biệt lắm liền bắt đầu chuẩn cơm. Từ 11 10:00 đến 2 tiếng sau, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc Đức quán có 9 đơn, với một cửa tiệm mới, cũng coi như không tồi. Sau 2 giờ rưỡi, nghĩ tạm thời sẽ không có đơn mới, Nguyễn Miên Man có chút buồn ngủ liền tắt tivi khóa cửa trước, cầm di động lên lầu nghỉ ngơi. Hoàn cảnh lạ lẫm, nguyên thân thiếu nợ, cùng với trong tay không có nhiều tiền tài, Nguyễn ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng kỳ thật vẫn là có áp lực. Lúc này xác định kiếm được tiền Cô rốt cuộc có thể hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường chưa tới một lát liền đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đến buổi chiều, chờ khi cô tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ trời đã hơi tối, xoa đầu có chút mê man do vừa ngủ dậy. Cô vốn đang có chút mơ hồ, di động phát ra tiếng nhắc nhở có đơn đặt hàng nháy mắt liền tỉnh táo lại, sau đó mới phát hiện, nguyên lai like 14 rưỡi chiều, chỉ là thời tiết không tốt nhìn như trời tối. Thuận hai nhận đơn xong, nàng đứng dậy đi xuống lầu, chờ khi vào phòng bếp, vô tình nhìn tới di động, tiếp của mình lại thêm mấy cái bình luận. La Sơn, cơm chiến ăn quá ngon, chưa kịp chụp ảnh. Hình ảnh hộp cơm không thiên ba, siêu ngon muốn. 36 Không thích bình luận, nhưng cơm chiến nhà này tôi nhất định phải khen, quả thực quá thơm, ăn quá ngon, quá mỹ vị. Lão bản, chỉ cần ngài vẫn luôn bảo trì cái này trình độ, tương lai bữa trưa, bữa tối đều ăn ở tiệm của ngài. Giữa trưa tổng cộng có 9 đơn, 6 khách hàng khác tuy rằng không nhắn lại, lại đều đánh giá 5 sao khen ngợi. Bang, đèn phong bếp được bật, ánh sáng ấm áp hạ xuống, cô gái cầm di động nở nụ cười phát ra từ nội tâm đầu tiên từ khi tới thế giới này. Chương 4, 4. Editor, thẹn nhi ẹ cô mắc cười, giây tiếp theo, liên tiếp nhận được chung báo có 2 đơn đặt hàng mới. Kinh ngạc quá đi, cô lập tức nhận đơn chờ mở ra thì một đơn đặt 3 phần cơm chiên, một đơn khác đặt mỗi loại cơm chiến trong tiệm một phần, không dám chỉ hoãn thêm, cô vội bông di động chạy đi làm việc. Nguyễn Miên Man vừa mới hoàn tất đơn đầu tiên, đang lúc chuẩn bị đơn thứ hai, có nhân viên giao cơm có lẽ gần hẻm hồn lôn nên đã tới ngoài tiệm. Nhìn lên cửa gỗ ngoài tiệm để mấy chữ tiệm cơm chiến hạnh phúc, nhân viên giao cơm liền tiến một bước vào cửa tiệm lên tiếng nói: "Ông chủ, cửa hàng của ngươi thật không dễ tìm." "Xin lỗi." Nguyễn Miên Man không đi ra ngoài, làm phiền anh tiến vào đây một chút lấy cơm. Nghe thấy một giọng nữ trẻ tuổi dễ nghe truyền ra, nhân viên giao cơm cũng thu lại chút trách, đi qua nhà chính hướng vào bên trong. Thơm quá. Mới vừa rồi ở cửa hắn đã ngửi thấy mùi thơm, càng gần tới phòng bếp mùi thơm lại càng mê người, nhân viên giao cơm nhịn không được nuốt nước miếng. Chờ lúc đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy một cô gái gần bằng tuổi cổn gái hắn đang bận rộn trước cửa bếp, hai tay đang phân biệt khống chế hai cái nổi, sạch sẽ lưu loát đồng thời hai tay đổ đồ ăn đã nấu tốt đổ vào hai hộp cơm dùng một lần. Nhìn thấy động tác liên tiếp có thể nói nước chảy mây trôi, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, cô gái, tay nghề giỏi quá. Quá khen. Nguyễn Miên Man khiêm tốn nói một câu, cùng nhân viên giao cơm xác nhận đơn hàng, liền đem hai đơn cơm chiến vừa làm xong giao cho hắn. Cô bé thật lợi hại. Con gái chú cũng tầm tuổi cháu, nhưng đến bếp gas cũng không biết. Nói còn chưa dứt lời, hắn nghĩ nếu không phải tới đường cùng, hiện nay làm gì có cô bé nào sẽ có khả năng như vậy. Nhân viên giao cơm đột ngột dừng câu chuyện, tiếp nhận cơm hộp sau nói sang chuyện khác, "Chú đi qua lấy đơn khác liền sẽ giao ngay đơn của cháu." "Cảm ơn chú." Nguyễn Miên Man thật ra cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc sinh hoạt hiện giờ với cô còn tốt hơn ở cổ đại nhiều. Chờ nhân viên giao cơm trong lòng thầm thương cảm nàng rời đi, Nguyễn Miên Man bắt đầu làm đơn thứ ba, cùng lúc đó, cửa tiệm lại tới thêm mấy đơn đặt hàng mới. Sinh ý so với Nguyễn Miên Man dự tính còn tốt hơn nhiều, cô nhìn đến nồi cơm còn dư lại mười mấy phần cơm trắng liền không do dự liền đem sối ra, nấu thêm một nồi mới. Mấy đơn đầu chủ yếu đều là những khách hàng đã đặt cơm lúc trưa, trong đó đơn đặt 7 suất cơm lại là ông chủ của một phòng làm việc nhỏ. Đương nhiên, ông chủ này không có khả năng ăn hết 7 phần cơm, hắn đặt nhiều như vậy là để cho nhân viên trong phòng làm việc cùng ăn. Hiếm khi ông chủ keo kiệt mời ăn, nói chỉ cần ở lại tăng ca sẽ mời bọn họ ăn đồ ngon, nhân viên trong công ty liền mong ngóng một đám trở không được. Nhưng mà, hy vọng, hy vọng, nhân viên giao cơm thế nhưng lại đưa tới một túi. Cơm chiên, tôi đến quần quần chưa mặc, đừng hiểu lầm, vị ở lại tăng ca lâu, đi toilet mà tôi, lại cho tôi ăn cái này. Có nhân viên vẫn ôm chút hy vọng hỏi: "Ông chủ, cơm có rồi, có cần thúc dục nhân viên giao thức ăn mau tới không?" Lúc ăn cơm đùa cái gì vậy? Cơm chiến có cả thức ăn trong đó rồi còn làm gì?" Ông chủ nói xong, lấy ra một cái bát thật to bằng 3 bát thông thường, thuận tay mở bao nylon, mở ra 7 phần cơm chiến, sau đó xúc ngay một phần cơm chiến ở 7 hộp vào chén của mình. Ngoa tạo. Thương quá, đây là tiếng lòng của tất cả nhân viên khi hộp cơm được mở ra. Ngoa tạo. Ông chủ đang làm gì? Đây là tiếng lòng của tất cả nhân viên khi nhìn thấy động tác của ông chủ. "Được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong còn làm việc tiếp." Ông chủ xúc đủ 7 loại cơm chiến liên phong thả quay lại chỗ ngồi của mình, ném xuống một câu liền vùi lầu ăn. "Ăn ngon, ăn quá ngon. Trên thế giới này tại sao lại có cơm chiến ngon như vậy, đến cả rốt cũng có thể xào ngon như vậy." Nhìn đến biểu tình hưởng thụ của ông chủ, đám nhân viên nhìn nhau một cái, liền tiến lên lấy một phần cơ chiên. Công ty này mới mở, cả công ty tính cả ông chủ chỉ có 6 người, thừa lại một phần cơm, lúc đầu không ai chọn cơm chiến mỡ heo vì nhìn có vẻ không ngon nhất. Nhưng mà, chờ sau khi ăn miếng cơm chiến đầu tiên xong, và muốn của nhóm nhân viên đồng loạt phi tới phần cơm chiến mỡ heo còn lại. Ừ gọi đổi bảy loại cơm chiến không triệu hồi ra thần long, thế nhưng triệu hồi ra một lũ quỷ chết đói. Ông chủ nhẹ oán trách khi nhìn thấy đám nhân viên đang tranh bạc cơm, một tay tiếp tục cắt cơm, một tay cầm lấy di động chụp mấy tấm ảnh. Ăn quá ngon. No. Vì cái gì cơm chiến này nhìn giống cơm trắng cung thương ngon như vậy. Rõ ràng có cho mỡ heo. Thật thơm. Đột nhiên cảm thấy cơm chiến tôi ăn trước kia không xứng được gọi là cơm chiến. Không thể so với ông chủ đã ăn qua một lần vào giữa trưa, đám nhân viên lần đầu được ăn cơm chiến ngon như vậy nào có để ông chủ đang làm gì. Thẳng đến khi ăn sạch sẽ không còn một hạt cơm trong hộp giấy dùng một lần, bọn họ mới chưa đã thèm ngẩng đầu lên. "Ông chủ thật quá đáng, mời chúng ta ăn cơm chiến đã đành, coi như là đồ ngon như vậy liền không so đo, thế nhưng đặt cũng không xem lần này cơm có đủ ăn không?" Đúng vậy ở trong tiếng nghị luận, có một nhân viên đột nhiên phát hiện. "Ông chủ, tôi thấy căn bản không phải hôm nay muốn mời chúng ta ăn cơm, mà là muốn nếm thử bảy loại cơm chiến nhưng lại sợ một mình không ăn hết đi." Anh ta vừa dứt lời, mọi người nhìn thấy trong chén ông chủ còn thừa một nửa các loại cơm chiến, trong miệng một lời nói, lấy. Tại lúc nhân viên công ty đồng loạt tạm phản, gió bên ngoài trời ập một ngày liền nổi lên. Nồi cơm vừa nấu đã chín, trải qua 2 ngày dùng nồi cơm điện, cô đã có chút kinh nghiệm, nắm chắc lượng nước, bỏ thêm chút nước trà làm cơm càng thêm thơm, dùng cái muỗng xới nhẹ nhàng lên là được. Cơm này chỉ cần bỏ ra ngoài nguội chút liền có thể trực tiếp làm cơm chiên. Tuy rằng không thể xác định lát nữa còn có thể có đơn đặt hàng mới không, Nguyễn Miên Man vẫn xới ra một nửa nồi cơm ra một bầu lớn, một bên ước lượng một bên rắc lên chút tinh bột. Cho bột vào sẽ hấp thu một phần hơi nước trong cơm, làm cho cơm càng thích hợp để làm cơm chiên. Chuẩn bị xong, Nguyễn Miên Man đi đến nhà chính, phát hiện rõ bên ngoài có sương thế càng ngày càng lớn. Màn trời đen nhánh hạ xuống, Do lớn như được trở thế, cây đào ở cửa bị thổi phát ra tiếng kêu sẵn sảng. Cô đứng ở cửa nhìn một cái, xoay người vào trong bếp lấy một phần cơm chiến mới làm, ngồi ở nhà chính, nhìn mưa gió mà ăn bữa tối. Nguyễn Miên Man một bên ăn một bên mở ra di động, mở ba cái bình luận buổi trưa xem lại một lần, cơ lật mở không phản hồi bên dưới. Cô đánh một chữ phải dùng ngón tay chọc ghép vần nửa ngày, còn phải căn cứ ký ức xác định xem chính mình có đánh sai hay không. Dùng một tay đánh chữ thật sự là làm khó cô, hơn nữa cũng không biết phải phản hồi cái gì, cô dứt chọn ỉ cồn mỉm cười lần lượt phản hồi. Mỗi lần thêm bình luận, giao diện lại tải lại một lần. Chờ Nguyễn Miên Man phản hồi xong bình luận cuối cùng, phát hiện lại thêm một cái bình luận 36, mỗi loại cơm chiến của tiệm đều ngon, buổi chiều ta mua một ít cho nhân viên ăn, nhân viên của tôi nhìn đến cơm chiến liền biến thành một đám quỷ chết đói, ăn xong thì lệ nóng doanh tròng nhìn tôi, nói chưa bao giờ thấy ông chủ tốt như tôi, thế nhưng mời bỏ họ ăn cơm chiến ngon như vậy, xin thể vì ta mà bán mạng cả đời hình ảnh hình. Ảnh hình ảnh Nguyễn Miên Man bị bình luận chọc cười, đặc biệt nhìn tới hình ảnh có các loại hành vi đoạt cơm rất khôi hài. Chỉ là mấy chén cơm chiến mà tôi, gì đến nỗi này? Nguyễn Miên Man khẽ lắc đầu chỉ coi lời ông chủ nào đó đang qua trương có chút nghi ngờ liệu cơm chiến của mình giá có đắt quá không, Là người bình thường không ăn nổi, điều này dĩ nhiên là không phải, tiệm của cô đắt nhất là cơm chiến Dương Châu cũng chỉ có 13 đồng, ở nơi đô thị phồn hoa như thành phố a, cái giá này cũng chỉ là giá bình dân. Thuận tay phản hồi một cái mỉm cười, Nguyễn Miên Man xem lại thực đơn nhà mình, xác định giá mình để không phải là quá cao mới lòng. Chờ cô cơm nước rửa chén xong đã là 7 giờ tối, bên ngoài đã tối như là nửa đêm. Là một người cổ đại, tới thời gian này là lúc thời gian cô nghỉ ngơi. Cô chuẩn bị đi rửa mặt lại nhận được liên tiếp thêm mấy cái đơn đặt hàng. Nhận đơn xong, Nguyễn Miên Man nhịn không được nói thầm, muốn thế này lại có nhiều đơn đặt hàng như vậy. Hiển nhiên, mặc dù tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ, cô đối với thế giờ này vẫn chưa nhận thức hết. Nhìn bên ngoài trời tối gió lớn, Nguyễn Miên Man chạy lên lầu trước, đem đèn trên lầu mở ra. Trong đêm đen, tòa nhà nhỏ đèn đốt sáng trưng làm sáng bừng một mảnh xung quanh, cũng để cho nhân viên giao cơm tiện tìm thấy. Từ 7 giờ Đức quán nhận đơn bận rộn tới 9 giờ, Nguyễn làm đơn cơm cuối cùng liền ở nhà chính đợi nhân viên giao cơm. Một lát sau, nghe được tiếng xe ngày càng gần, cô liền đứng dậy vào bếp cầm hộp đặt thùng xúc ra. Đèn xe càng ngày càng gần biểu hiện cô đoán không sai, là nhân viên giao cơm tới, nhưng mà tốc độ xe quá nhanh, khi tới cửa liên mang cả người cả xe bang một tiếng ngã trên mặt đất. Nghe được thanh âm lớn, Nguyễn Miên Man hoảng sợ, chạy nhanh ra muốn hỗ trợ. Không có việc gì không có việc gì, trời sắp mưa, cháu nhanh vào nhà. Xác định xe không bị ngã hỏng, hắn mới thở ra một hơi, nhai răng trận mắt xoa xoa cánh tay bị ngã đau. Đứng lại dưới mái hiên Nguyễn Miên Man nhận ra đây là người giao cơm lúc trước nói có đứa con gái tầm tuổi cô, chú có cần vào nhà xem vết thương không? Một người đàn ông quăng ngã một chút mà thôi, có thể có chuyện gì? Nhân viên giao cơm không thèm để ý. Cầm lấy cơ hội, xác nhận đơn linh tinh liền phóng xe như bay rời đi. Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, Nguyễn Miên Man cảm giác xe có chút buồn ngủ, chờ khoảng 2 phút liền đóng cửa tiệm, đi vào phòng bếp dọn dẹp xong, rửa mặt lên lầu. Chờ khi ngồi lên giường, đã hơn 10 giờ, cô mở di động ra, thấy có một cái bình luận mới làm, cô phải nhíu mày. 4B, cửa tiệm rất rủi, ông chủ rất rủi, nhân viên giao hàng rất rủi, rủi rủi rủi rất rủi. Nguyễn Miên biết đánh giá một sao là không hài lòng, nhưng làm cô khó hiểu là, trong tiệm rõ ràng chỉ bán cơm chiên, đối phương vì cái gì vẫn luôn nói rất Chương 5, Nam. Editor thì ẻ có mất mình. Nguyễn Miên Man cũng không phải là một người có tính cách dối rắm, đem bình để qua một bên, bắt đầu tính tiền lời ngày hôm nay. Hôm nay tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đã thực hiện thành công 28 đơn, trung bình mỗi đơn là 25 đồng, cộng lại vừa tròn 700 đồng. Khấu trừ đi 20% phí dịch vụ cho phần mềm cơ hộp cùng với nguyên liệu nấu ăn, tiền gas điện nước, trừ hết đi phí tổn Nguyễn Miên Man còn lại khoảng hơn 300 đồng. Một cửa tiệm cơm mới mở có thể kiếm ngần này tiền lời, ngoài do tay nghề của cô tốt, còn có nguyên nhân là cô không cần phải trả tiền thuê nhà cùng lương cho nhân viên. Một ngày hơn 300, một tháng 9000, một năm Nguyễn Miên Man ở trong lòng tính nhẩm, sau khi tính toán phát hiện, chỉ cần hơn một năm là cô có thể trả hết nợ, khỏe môi hơi hơi dương lên. Đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Ngáp một cái, cô nhẹ nhàng đặt điện thoại di động bên đầu giường, sau khi tắt đèn tiến vào ổ chăn, cuộn tròn thành một ổ liền tiến vào mộng đẹp. Lúc cô đã đi vào giấc ngủ, nơi nào đó trong thành phố, người nhân viên giao cơm ngã trước tiệm của cô hiếm khi được hôn về nhà trước khi trời sáng. Bởi vì trời mưa, hôm nay ông giao sai mất mấy đơn, việc thứ nhất khi về nhà là mở lên di động, xác định không nhận bình luận kém nào mới thoảng thã lòng. Sau đó không biết nghĩ thế nào, cơ lực mở cửa tiệm của những đơn giao sai. Nhìn đến cửa tiệm mới tiệm cơm chiến hạnh phúc có duy nhất một bình luận đánh giá một sao, người đàn ông nắm chặt di động mày cũng nhăn lại, theo bản năng liền đoán được đây chính là cái đơn mình giao hỏng. Không phải nói sẽ bỏ qua sao? Khuôn mặt tiểu thị của người trung niên trong nháy mắt lộ ra vài phần buồn khổ cũng bất đắc dĩ. Ông cũng thật xui xẻo với cái đơn này, lúc đầu thì té ngã ở ngoài cửa hàng một lần, sau lại ngã ở dưới lầu nhà khách hàng một lần nữa, làm túi đựng hộp cơm bị ướt bẩn. Lúc nhìn thấy khách hàng, ông liền xin lỗi cũng tỏ vẻ nguyện ý bồi thường, nhưng mà khách hàng nữ này chờ lâu liền có chút nóng tính. Ông bắt tôi chờ lâu thì thôi, hiện tại lùng nói với tôi cơm cũng không thể ăn. Ông biết tôi chờ bao lâu không? Có biết tôi sắp đói chết không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, kỳ thật chỉ có túi đựng bên ngoài bị bẩn, cơm bên trong vẫn có thể ăn, hay là coi như tôi mời cô ăn bữa này. Khách hàng lực liền túm lấy túi cơm ông đưa ném trên mặt đất, làm thành như vậy, đến chó cũng không thèm ăn. Mắt thấy đối phương còn càng bực mình hơn, nhân viên giao cơm trong miệng có chút phát khổ. Tại lúc ông nghĩ chính mình xong đời rồi, khẳng định sẽ bị đánh giá một sao, nghiêm trọng hơn còn bị khiếu lại, một tiếng chó sủa đánh vỡ trường hợp có chút xấu hổ. Chỉ thấy một con hở sập từ phía sau khách hàng nữ chui ra, đầu vào hộp cơm bị văng mở nắp trên mặt đất, ăn từng miếng to tiếc hầu còn phát ra tiếng kêu sung sướng. Mới vừa rồi còn nói đến chó cũng không thèm ăn khách hàng nữa bị hở sợ thua nhà mình vào mặt, kéo nó mà kéo không trở lại, trực tiếp tức quá hóa cười. Cười xong, cô cũng không còn tức giận như ban đầu, liền đối với nhân viên giao cơm xua tay, "Thôi thôi, không cần ông bồi thường, ông đi đi." Nhân viên giao cơm nói lời cảm ơn mãi, mang theo tâm tình may mắn rời đi, không nghĩ tới đối phương không cho mình đánh giá kém, lại đánh giá một sao cho cửa tiệm. Nếu đổi thành ngày thường, chỉ cần bình luận kém đó không đánh tới đầu mình, hắn nhiều nhất là có chút đồng tình với chủ quán, cũng sẽ không làm gì. Nhưng hiện tại, nghĩ tới chủ tiệm cũng chỉ là một cô bé bằng tuổi con gái mình, nghĩ tới một bình luận kém rất ảnh hưởng tới một cửa hàng mới mở, nghĩ chủ tiệm cũng không làm gì sai chỉ đơn giản là do mình lên lụy. Người giao cơm trung niên do dự nửa này, vẫn là dưới bình luận đó giải thích fen tiền căn hậu quả, tỏ vẻ nếu cô yêu cầu, chính mình có thể bồi thường đơn này. Làm xong này hết thảy, ông lau mặt, buông di động đi rửa mặt nghỉ ngơi. Hơn 11 giờ, tại công ty nhỏ kia sau khi nhân viên tạm thời hoàn tất công việc, nghĩ đến cơm chiến ăn lúc tối, chuẩn bị đặt ăn cho bữa khuya. Ăn khuya bằng cơm chiên, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ. Trời, cửa hàng này thế nhưng đã đóng cửa. Mở ra phần mềm bánh trôi, nhân viên nói xong thuận tay cờ lực mở bình luận, kinh ngạc thế nhưng bình luận mới nhất trên cùng lại là một bình luận đánh giá một sao. Cơm ăn ngon như vậy thế nhưng lại có người đánh giá một sao. Nghe thấy lời của hắn, một đám người đang thất vọng lại tò mò vây lại đây. Chờ xem xong bình luận cùng lời giải thích phía dưới của nhân viên giao cơm, một người nhân viên trong đám nhịn không được nói, người này cũng thật quá đáng, ngày mưa, không hiểu cho công việc của người giao cơm thì thôi, liên quan gì tới chủ tiệm. Thế nhưng đánh giá cửa tiệm người ta một sao. Đúng vậy, loại người này không xứng đáng được ăn cơm trên mỹ vị. Có lẽ chính mình không ăn được cơm chiên lại gặp loại người không biết quý trọng, mấy nhân viên không chỉ ngoài miệng oan trách, còn đều lấy ra di động nhắn lại dưới bình luận đánh giá kém đó. Trên thực tế, bình luận này cũng không phải do vị khách nữ đó viết, đối vì nơi này là nhà bạn trai của cô. Bạn trai cô nghe được cô vắng trách, liền thuận tay đánh giá một sao, có lẽ là nhất thời sai lầm, mới buông tha nhân viên giao hàng mà chỉ đánh giá một sao cho tiệc cơm. Vốn dĩ đánh giá một sao và để lại bình luận liền thôi, nhưng lại thấy phần mềm giao cơm liên tiếp nhận được nhắc nhở, phát hiện có mấy người trả lời bình luận dạy bảo mình, vị này bạn trai tức khắc liền không vui, ấn di động liền bắt đầu phản hồi lại. Ngay kế khi trời mới sáng, Nguyễn Miên Man nằm trong phòng nghe tiếng chim thanh thủy hốt liền tỉnh lại. Mới xuyên tới mấy ngày, cô đã học được một thói quen xấu của người hiện đại, nằm trong ổ chăn rũi tay sờ mở di động ra xem. Xem thời gian xong, cô trực tiếp cờ lạc mở cửa tiệm của mình. Cửa tiệm cũng chỉ có thực đơn chính mình tải lên, cũng không biết vì sao lúc nào cũng muốn nhìn từ đầu tới đôi một lần. Xem xong thực đơn và tiền lời hôm qua, cô cờ lạc mở khu bình luận. Gì? Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận đánh giá một sao tối qua, ở phía dưới bình luận xếp thành một tòa nhà, không khỏi nắm di động ngồi dậy, sao lại lớn chuyện như vậy? Cô đọc từ đầu tới cuối, mới hiểu được thì ra rác rưởi là ý tứ gì cùng với nguyên nhân bị đánh giá một sao. Mà sợ dĩ lại ồn ào như vậy là bởi vì có người nhìn thấy lời giải thích của nhân viên giao cơm liền chỉ trích 4B không nên đánh giá cửa hàng một sao, sau đó hai bên một lời không hợp liền tranh cãi, về sau lại bắt đầu mắng chửi lẫn nhau. Hiện tại là 6 giờ rưỡi, nhìn tới bình luận cuối cùng là 6 giờ sáng, Nguyễn Miên man kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, đây là bọn họ cãi nhau cả một đêm vẫn chưa xong, đến mức này sao? Nghĩ đến đây, Cố Nghiêm túc vươn ngón trỏ chọc lên di động. Thật nhanh, ở dưới tòa nhà cao tầng lại thêm một cái bình luận, chủ tiệm phản hồi, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có chuyện gì từ từ nói. Chuyện tiên hiệp hay. Phản hồi xong, cô tạm vung di động xuống, sốc chăn lên rời giường, đi xuống dưới lầu rửa mặt. Ngày hôm qua mưa tới nửa đêm mới ngừng, hôm nay thời tiết lại rất tốt. Nguyễn Miên Man rửa mặt xong đem cửa lớn mở ra, cảm thụ không khí tươi mát sau mưa một lúc, cầm ghế nhỏ dựa ở cạnh cửa ngồi xuống. Lo lắng còn ở dưới cái bình luận kém kia cái nhau, câu ngồi xuống liền mở di động ra nhìn. 91, ông chủ, nếu ngài đã lên tiếng, thấy chúng ta bên vực kẻ yếu, mở cửa hàng sớm chút, tôi muốn ăn cơm chiến của tiệm 3L, ông chủ, tôi nghe lời không, cái nhỏ nữa, cho tôi đặt một phần cơm chiến Dương Châu. 6V cơm chiến Dương Châu, một cơm chiến mỡ heo một thiếtết, ông chủ mau mở cửa hàng, tôi muốn ăn cơm chiến trứng thịt, thật nhiều thịt. 4B, tôi cũng muốn cơm chiến Dương Châu. 6M, lầu trên, ngươi còn mặt mũi để nói. Ông chủ, ngàn vạn đừng bán cho hắn, tiệm nhân này khẳng định muốn cho cửa tiệm thêm một đánh giá một sao nữa. 4B, phi. Đúng là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, tôi chỉ muốn nếm thử cơm chiến của tiệm, sau đó suy xét xem có nên sửa đánh giá một sao này hay không thôi. 4B cùng mấy người cãi nhau một đêm có điểm chống đỡ không được, chuẩn bị tìm cái bậc thang đi xuống, đỡ vị bọn họ tiếp tục đối mắng. Cái gì? Người bảo tắt di động không xem phản hồi là được. Vậy ngươi khẳng định là không biết, đối với người có chứng cưỡng bác mà nói, nhìn thấy thông báo hiện đỏ báo chưa xem có bao nhiêu khó chịu. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận mới nhất cô lộ ra biểu tình giở khóc giở cười, ngay sau đó đem cửa tiệm mở ra. Còn đang thiếu nợ, có sinh ý cô không có khả năng không tiếp nhận. Cửa hàng mới vừa mở ra không bao lâu, liền trước sau nhận được hai đơn đặt hàng, một đơn muốn 10 phần cơm chiên, một đơn còn lại muốn một phần cơm chiến Dương Châu thêm một lon Coca. Nguyễn đơn xong, đứng dậy vào phòng bếp bắt đầu chế cơm. Thời gian này trong ngày chưa có nhiều cửa hàng cơm mở, chưa tới một lát Hai nhân viên giao cơm liền trước sau tới ngoài cửa hàng. "Thơm quá a. Sắp thơm, tôi còn chưa có ăn bữa sáng, vừa lúc qua đây ăn chén cơm." Nhân viên giao cơm cao hơn, đi vào trong tiệm đều, bà chủ trước xảo cho tôi một suất cơm chiến trứng. Mùi hương thật sự có chút mê người, nhân viên giao cơm thấp thấp buổi sáng mới chỉ ăn một cái bánh mì lạnh băng do dự hai giây liền đi theo đồng nghiệp ngồi xuống bên cạnh, tôi cũng muốn một phần cơm chiến trứng. Lại làm xong hai phần cơm chiến Nguyễn Miên Man bất thời giờ ra ngõ, thấy hai nhân viên giao cơm đang ngồi trong tiệm, hơi kinh ngạc qua đi, liền đáp ứng, "Tuất." Nhân viên giao cơm không được ăn no hiển nhiên là không ai có thể được cơm, Nguyễn Miên Man tự nhiên làm cơm chiến cho họ trước. Không tới một hồi, hai suất cơm chiến trứng liền làm tốt, đựng đầy một bát sứ to có trong tiệm. "Trông thật ngon." Khen một câu, hai vị nhân viên giao cơm liền nắm lấy chiếu muỗng há mồm ăn một miếng thật to. "Còn nóng cẩn thận." Nguyễn Miên Man nhắc nhở một câu liền xoay người vào bếp tiếp tục bận rộn. "Ăn ngon, thật thơm." Lúc hai nhân viên giao cơm đang ăn ngấu nghiến, di động của một người trong đó liền vang lên một tiếng, phát hiện là khách hàng ở thúc giục. "Khi nào anh tới? Chúng tôi sắp chết đói rồi." Một bên xem tin nhắn, nhân viên giao cơm trong miệng chật một cái, hướng gì rộng tới cái chén trước mặt mình răng rắc chụp bức ảnh gửi qua, sau đó phản hồi, hình ảnh khách hàng cơm chiến nhà này ăn ngon thật, chờ tôi ăn no liền đưa ngay đây là lúc anh làm việc. Tôi chỉ là muốn cảm ơn anh đã đề cử vô tội biểu tình vô tội biểu tình cơm của anh bà chủ còn chưa xào xong đâu. Không nói chuyện nữa, tôi phải ăn cơm đây, bằng không muội rồi không ngon. Cũng dám đùa giỡn với khách hàng, anh không sợ đối phương đánh giá sao thà? Đồng nghiệp ngồi bên cạnh thấy hành động của hắn, thiếu chút nữa bị sặc cơm. Yên tâm, chỗ này ta giao hàng rất nhiều lần, là một công ty nhỏ Khách hàng bên trong là những người tính cách không tồi, sẽ không để ý mấy cái đùa dẫn này. Chờ Nguyễn Miên Man làm xong hai đơn đặt hàng, hai vị nhân viên giao cơm đã sớm cơm nước xong, vẻ mặt thích trí ngồi đợi. Hai người được ăn no tinh thần thập phần dư thừa, tiếp nhận đơn hàng của mình liền phóng xe như bay ra khỏi cửa hàng. Nguyễn Miên Man nhìn bọn họ rời đi, đang muốn xoay người vào bếp làm bữa sáng cho chính mình, lại bỗng nhiên lại thấy ngoài cửa có một quả cầu lông lớn màu quýt. Chương 6.6. Editor, thiên nhị ẻ e của bác mình. Neo. Quả cầu lông màu đột nhiên quay đầu lại kêu một tiếng, bộ linh động đáng yêu, làm tâm, tâm đều đi. Mèo nhỏ thấy cô bất động, chủ động tiến đến chân cô, một bên động động cái mũi nhỏ ngửa đầu hướng nàng tê ở. Như vậy ai có thể kháng cự, Nguyễn Miên Man ngay lập tức ngồi xổm xuống, thử thăm dò vươn tay sờ sờ nó đầu nhỏ. Mèo nhỏ không sợ người, không nhưng không chạy, ngược lại chủ động hướng lòng bàn tay cô cọ cọ. Đông đông muốn nuôi mèo sao? Nguyễn Miên Man nghe được tiếng nói của ông Ngô, ngẩng đầu lên hướng ông tươi cười đi tới. Ông Ngô chào buổi sáng. Cô đứng lên chào hỏi xong, nhìn xuống mèo nhỏ đang dính chân mình, gật đầu nói, nếu mèo nhỏ không có chủ nhân liền nuôi ạ. Ông Ngô cảm thấy cô nuôi thú cưng bầu bạn cũng tốt gật đầu nói nếu nó có chủ nhân chắc sẽ không chạy linh tinh ngoài đường, đợi lát nữa ông giúp cháu hỏi xung quanh một chút. Nguyễn Miên Man nói cảm ơn, thuận miệng hỏi vì sao ông ra cửa sớm như vậy. Ông nô có chút chút ngượng ngùng đẩy hạ mắt kính, còn không phải tại cháu hôm qua đưa cơm chuyến quá ngon, ông sáng sớm tỉnh lại liền nhớ thương, đi qua đây thử vận may, không nghĩ tới cháu mở cửa sớm như vậy. Nguyễn Miên Man nhếch môi ngăn chặn ý cười, vội nói, ông mau vào nhà ngồi đi ạ. Hai người đi vào nhà chính, nhỏ Mầu Quýt không cần gọi cũng tự đi theo vào. Chờ hỏi ông nô muốn ăn cái gì, định tiếng vào phòng bếp, thấy tiểu gia còn định đi theo cô tiếp. Em không thể vào phòng bếp nha. nhà. Meo. Nghe lời, chị làm đồ ăn ngon cho nhà ông Ngô ngồi xuống cái bàn dựa vào tường nhìn thấy Đông Đông thể hiện chút tính trẻ con nói chuyện cùng mèo con, vừa vui mừng vừa bừng vài phần tâm tư, cảm thấy cô đã dần dần buông bi thương trong lòng. Đông Đông à, cháu phải làm đồ ăn riêng cho nó, đừng bỏ mươi, dùng ít thịt cùng củ cải rau dưa linh tinh thái nhỏ, nấu thật mềm là được. Nguyễn Miên Man khẽ tủm cười, dỗi tay đem mèo con ta lại nhà chính, một mặt tiếp tục hướng phòng bếp một mặt hỏi, ông Ngô trước từng nuôi mèo rồi ạ. con bị đẩy ra ngoài không định theo sau nữa, mà nhảy lên một cái đệm trên ghế nằm sắp xuống. Ta chưa từng nuôi, trước kia khi đi còn ở trường học, mấy người trẻ tuổi trong văn phòng hay thảo luận kinh nghiệm nuôi mèo, thuận tiện ta nghe được một chút. Thì ra là vậy ạ. Đúng rồi, ngày hôm qua cửa tiệm làm ăn như thế nào? Khá tốt, cháu lời được hơn 300 đồng. Nghe được Nguyễn Miên Man cao giọng trả lời, ông nô kinh ngạc qua đi chính là thật tầm vui mừng thay cô. Đông Đông thật là có khả năng. Vừa nói chưa tiệm, động tác trên tay Nguyễn Miên Man cũng không chậm lại, rất nhanh từ phòng bếp tỏa ra mùi thơm. Người lớn còn có thể nhịn một chút, mèo nhỏ vốn đang ngoan ngoãn nằm bò đã đứng lên, đầu rối lướng phòng bếp không ngừng kêu meo Không bao lâu Nguyễn Miên Man bưng một cái khay từ bên trong ra, mèo nhỏ bay nhanh xuống, đảo quanh chân nàng. Ông dùng từ từ ạ, canh vẫn còn nóng. Cô đem một chén canh cùng một phần cơm chiến Dương Châu đặt trước mặt ông nô, túi đầu nhìn mèo con dưới chân, ngay sau đó bật cười đem một bát đặt trước mặt nó. Cô dùng cả rốt, rau xanh, thì băm nát sau đó làm thành viên, không chỉ nhìn thật rực rỡ, người cũng rất thơm, đừng nói mèo con, chính là người nhìn thấy cũng muốn nếm thử. Bát còn chưa đặt xong, tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi xông tới, hai cái chân liền phịch cái đặt vào trong bát. Nguyễn Miên Man đem bát đặt xuống, bỏ hai cái móng đuột khỏi bát, mèo con ăn nhanh đến mức lông mao phía trên đều run hết lên. Cô nhịn không được con môi lên. Mỹ thực trước mặt, người lớn cũng không cùng cô khách khí, bưng lên liền ăn, thẳng đến khi non nửa chén cơm xuống bụng, vẻ mặt mới chút thỏa mãn, ông thả chậm tốc độ, nhấp một ngụm canh uống. Trong thì chỉ có vẻ là một bát canh rau xanh tươi linh tinh, cho vào miệng hương vị kia, ông nô không khỏi chầm chậm nuốt xuống, uống hơn nửa chén canh rồi không nhịn được nói, ông còn tưởng cháu chỉ làm tốt món cơm chiên, không nghĩ tới bát canh đơn giản cũng nấu ngon như vậy ông nghĩ, cô bé có tay nghề như vậy, vợ chồng Nguyễn gia ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm. Ông thích là tốt, trong nỗi vẫn còn đó ạ. Nguyễn Miên Man còn chưa ăn sáng, nói xong cũng ngồi xuống ăn. Được trò ta ăn cơm xong nhất định phải thêm một chuyến canh. Đến khi bữa sáng kết thúc, Nguyễn Miên Man còn tốt, ông nô cùng mèo con đều lộ ra thần thái sung sướng. Đặc biệt là mèo con ăn đến cái bụng tròn vo, vẫn còn liếm miệng và mớp vớt, bộ dạng thật quá đáng yêu. Cơm nước xong ông nô định trả tiền, Nguyễn Miên Man không chịu nhận, một hồi nũng nhường ông nô đành thỏa hiệp lần này để cô mời khách, nhưng cũng lưu lại một câu lần sau cháu lại không thu tiền. Ông về sau cũng không dám tới đây ăn cơm, ông nô lúc đi thuận tiện mang theo mèo con, nàng đi hỏi xung quanh xem đây có phải mèo nhà ai nuôi hay không. Thì ông nô xong, Nguyễn Miên lấy ra di động xem. Tại khu bình luận, cái bình luận bị trả lời xếp thành cái tòa nhà cao tầng đã sửa đánh giá 1 sao thành 5 sao, nội dung cũng từ cửa hàng rất rựi, ông chủ rất rựi, nhân viên giao cơm rất rựi, rác rưởi rác rưởi rắp rưởi, sửa thành 4B, ông chủ tôi sai rồi, cơm chiến nhà người đúng là quá thơm, chắc không được con chó ngốc nhà ta hôm qua chui đầu vào bát cơm, chín con trâu cũng kéo không ra. Trừ cái này ra, còn có thêm hai bình luận khen ngợi, hiển nhiên là hai đơn hàng buổi sáng. 91, một, một chữ hương. Hai chữ mỹ vị. Ba chữ ăn quá ngon. Tóm lại một câu, cơm chiến của tiệm vừa mở ra Không cần tạc đến Kim Hoàng là có thể làm trẻ con cách vách thèm phát khóc. 4B, thật thơm. Nguyễn Miên Man tuy rằng không hiểu vì cái gì muốn tạc đến Kim Hoàng, lại vì cái gì muốn trẻ con cách vách thèm phát khóc, bất quá thấy khách hàng vừa lòng, đặc biệt là thấy cái bình luận đánh giá một sao được sửa lại thỏa đáng, trong lòng cô vẫn rất vui. Nhìn thời gian còn sớm, cô xem di đôn một lát liền lên lầu, lát sau cầm xuống mấy quyển sách giáo khoa, ngồi ở nhà chính đọc sách. Nguyễn Thân là một người thích đọc sách, từ nhỏ đến lớn sách giáo khoa đều được giữ cẩn thận trong phòng sách. Không phải ký ức của chính mình trải qua, lúc tiếp thu luôn có một loại cảm giác lung lung, Nguyễn Miên Man hiện giờ cầm sách giáo khoa tiểu học hiện nhiên là định chuẩn bị học lại từ đầu một lần, cũng may có ký ức nguyên thần, cô tự học cũng không đến nỗi quá khó. Nữ tử ở cổ đại đừng nói đọc sách, có những người có lẽ cả đời cũng không sợ vào bìa sách một lần. Do đó, Nguyễn Miên Man cực kỳ coi trọng sách vở, không chỉ là động tác thật cẩn thận, thái độ cũng thập phần chuyên chú. Lúc bà Lý cầm theo hộp giữ ấm tới nhà, liền nhìn thấy một bên mặt nghiêng của cô gái nhỏ ngồi ở nhà lớn nghiêm túc đọc sách. Nghĩ đến thành tích lúc trước của cô rất tốt, nếu không phải chị Nguyễn xệ ra chuyện, nói không chừng đã đỗ đại học đi học ở thủ đô, bà Lý cảm thấy có chút chua xót. Là một cô gái tốt, nhưng sao mệnh lại khổ như vậy? Hiện tại còn đọc sách, khẳng định là vẫn muốn đi học, ai? Cảm giác như đang có người nhìn mình chằm chằm, Nguyễn Miên Man quay đầu liền đối mặt với ánh mắt đau lòng của bà Lý. "Ân, cô vương cuốn sách ngữ văn trong tay xuống, mở lời ngữ khí lộ ra vài phần nghi hoặc, bà Lý, bà tới có chuyện gì ạ?" "Cháu chiến cơm ngon quá, cháu trai bà rất thích, bà lại đây mua hai suất đưa đến trường học cho nó ăn trưa." Bà Lý thu lại cảm xúc dưới đáy lòng, cười nói. Nguyễn Miên Man mở di động nhìn mới phát hiện đã 10 giờ rồi. "Dạ được, bà muốn loại chiến cơm nào?" "Cơm chiến trứng gà, rồi thêm một phần cơm chiến dương châu." Chờ lúc Nguyễn Miên Man đi phòng bếp chén cơm, bà Lý mãi ngồi ở nhà chính nói, "Cháu không biết đấy thôi, ngày hôm trước cháu đưa bà hai hộp cơm chiên, không riêng cháu trai bà thích, mấy đứa con bà cũng thịt, còn cùng trẻ con cúp miếng ăn." Nhà bà Lý điều kiện cũng không tồi, chưa hôm qua bà cầm hai hộp cơm trở về, nghe bà nói đây là cơm chiến của cô bé nhà họ mới làm, con dâu còn cho rằng bà vì thường tỉnh cô bé nên mua về, có chút bất mãn nói thầm vài câu. Nhưng mà, chờ nếm qua cơm chiên, đặc biệt cha bọn trẻ ăn hết cả cơm, con trai không đủ ăn liền náo lên con dâu lập tức sửa miệng, tỏ vẻ đều là hàng xóm láng giềng, giúp được thì nên giúp, mua mấy chén cơm chiên nhà bọn họ vẫn mua được. Đúng rồi, Đông Đông cháu thật biết cách nấu cả dốt, giữa chuột, cháu trai bà thường ngày rất cái ăn, cơm hộp qua cháu xảo lại ăn xẹp sẽ, sẽ. Được, cháu nấu thêm cho bà một ít rau. Nếu cháu trai bà có thể sửa lại tật xấu cái ăn, hôm nào bà bảo mẹ nó tới đây cảm ơn cháu. Không cần khách khí ạ. Chờ lúc bà Lý cầm cặp lồng đựng cơm chiến mang cho cháu trai rời đi, di động Nguyễn Miên Man liên tiếp vang lên tiếng Trung nhắc nhở có đơn đặt hàng. Không ai ăn qua cơm chiến nhà nàng một lần rồi mà không nhớ thương đặt lần nữa, tới giờ cơm, những khách hàng ngày hôm qua đều đặt đơn mới. Thấy một lúc mà tới nhiều đơn như vậy, Nguyễn Miên Man phục hồi tinh thần chạy nhanh đi nấu thêm một nồi cơm trừ bỏ những khách hàng cũ, không ít khách mới tiến vào xem tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Nhìn đến khu bình luận một loạt đánh giá 5 sao, còn có rất nhiều bình luận khen ngợi, rất nhiều người hoài nghi cửa hàng này mua bình luận giả. Có loại suy nghĩ này cũng rất bình thường, rốt cuộc mọi người đều lười đánh chữ nếu rất vừa lòng liền đánh giá một cái năm sao, thậm chí có người đến đánh giá 5 sao cũng lười. Dưới tình huống như thế, một nhà cửa tiệm mới, một đống bình luận chân tình khen ngợi, chẳng những một bình luận khen thật thơm lại còn có rất nhiều lời hoa mỹ, thật sự không phải do tính tình đáng nghi. Có người tự cho là nhìn thấu chân tướng cười nạo một tiếng, sau đó thoát ra khỏi cửa hàng lại có người tích cực trả lời lại những bình luận khen ngợi đó, đại ý là nhắc nhở ông chủ nếu muốn buôn bán thì nên thành thật, đừng đi đường ngang ngo cắt, giả thì vĩnh viễn không thể biến thành thật, hiện nay ai cũng không đốc, bình luận khen ngợi nhiều như vậy cũng chỉ có thể lừa mình dối người. Trương San trong lúc chờ lấy cơm chiến đột nhiên nhận được thông báo nhắc nhở, có người trả lời lại bình luận của nàng trong tiệm cơm chiến hạnh phúc. Cô vừa mở ra đọc, cảm thấy người này quả thực có bệnh, thế nhưng nói cô là bình luận được mua. La Sơn, cơm chiến nhà này ăn thật sự ăn ngon, không tin chính mình nếm thử. Hỏi chín, ha ha, tưởng gạt tôi là đơn. Trương San nhìn đến cái kia ha ha, mắt trợn trắng tức khắc không hề khách khí. La Sơn, đồ Hâm, ăn liền ăn không ăn thì cút, ai cho anh tùy tiện miệng đặt như vậy? Nếu bình luận của tôi bị cửa tiệm này mua tôi ra cửa liền bị xe đâm, nếu lời tôi nói là thật anh ra cửa liền cẩn thận. Họ chín, bị tôi nhìn thấu thẹn quá thành giận. Nguyên rủa tôi. Vốn Dĩ chỉ là nhắc nhở một chút liền thôi, hiện tại, chờ đó. Ngoa Tào, kẻ ngốc này nghe không hiểu tiếng người sao? Trương San nhìn đến bình luận liền nhịn không được nói tụ. Chương 7, 7. Editor, thề có Trương vốn Dĩ rất tức giận, đúng lúc nhân viên giao cấp tới, cô liền không thèm cùng đồ ngốc cãi nhau tiếp nhận hộp cơm chiến tử nhân viên giao cơm, cô cất bước chân vui sướng trở lại chỗ ngồi. Ngày hôm qua không được ăn cơm chiên, hôm nay đồng nghiệp nữ đặt cùng cô ghét bỏ động tác của cô chậm chạm, một phen đoạt lấy cái túi, xé bao ni lon lấy phần cơm của chính mình, mở cái nắp liền ăn ngay. "Chính là cái này hương vị, hôm qua nằm mơ tôi cũng nghĩ tới, thèm chết tôi rồi." Đồng nghiệp nữa một bên cảm thắn một bên xúc cơm không ngừng, chỉ cảm thấy chén cơm của mình chẳng những thơm, bác bên trong lại là đặc biệt mềm tan, trứng gà cũng không có chút mùi tanh, ngay cả cả rốt cũng phá lệ ngon. Đến mức này sao? Trương San động tác cũng không chậm, nhưng không vội vàng như đồng nghiệp của mình. Sao cô thèm như thế, sao tối qua không đặt một phần mà ăn? Cô tưởng ta không nghĩ tới sao, về nhà tôi liền mở áp bánh trôi ra, kết quả là phạm vi giao hàng không tới nhà tôi. Tức tới nỗi không ăn cả cơm tối. Vậy trách không được buổi tối nằm mơ đều là cơm chiến của nhà này, Trương San bật cười. Cũng bởi nhà cô xa công ty, càng đừng nói tới tiệm cơm chiến hạnh phúc. Bất quá, không giao hàng thì cô có thể tới trực tiếp tiệm ăn mà. Đồng nghiệp nữ ngừng động tác lùa cơm, trừng lớn hai mắt nói, "Đúng nga, tôi thật là ngốc thế mà quên còn có thể trực tiếp ra tiệm." Sau đó, hai người cũng không ai nói chuyện, mà chuyên tâm đối phó với cơm chiến trong tay. Trên mặt là biểu tình hưởng thụ, biết là đang ăn cơm chiến, không biết còn tưởng ăn sơn hào hải vị. Đồng thời, những khách hàng tiệm cơm chiến hạnh phúc cũng không khác các cô là bao, trên cơ bản đều vùi đầu ăn cơm, cơm chiến phát ra mùi thơm hấp dẫn không ít người xung quanh, không thiếu có người hỏi một câu là cơm chiến mua ở đâu. Cơm chiến lại không quý, ai ăn chưa rồi liền nghĩ hôm nào cũng đặt thử, ai chưa ăn liền lập tức đặt một phần. Vì thế, Nguyễn Miên Man phát hiện, sinh ý chưa hôm nay đặc biệt tốt, hoàn toàn không giống hôm qua cô còn có thời gian xem TV. Cũng may cô bất luận là xử lý nguyên liệu nấu ăn hay động tác chiến cơm đều không chậm, mặc dù đơn đặt hàng một người tiếp một người tới, cô vẫn làm kịp. Nhưng nhân viên giao cơm ra ra vào, vào, khiến cho người ở hẻm hồ lô sinh lòng hiếu kỳ, đặc biệt là mấy người già sau khi ăn cơm xong vây xung quanh gốc đại thụ đầu hẻm nói chưa thiếm. "Nó nhỏ khu ký của chúng ta hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Không biết, các ngươi có ai biết không?" Bà Vương ngồi một bên đang làm miếng độn giày ngay vậy, mặt ra lộ ra một nụ cười, "Tôi biết." Ngay vậy, mấy người ngồi đó lập tức đều nhìn về phía bà. Không thừa nước đục thả câu, bà Vương đem kim cắm tạm vào miếng độn giày liền nói, "Đông Đông không phải mở lại cửa tiệm nhà con bé một lần nữa sao?" Những người đó đều là đi tới cửa tiệm Đông Đông lấy cơ hội. "Thiệt hay giả vậy?" Mới vừa rồi nhìn qua, đi vào cũng phải tới hai 3 mươi người, mở cửa tiệm ở ngôi chúng ta mà cũng có thể buồn bán tốt tới vậy hả? Sao lại con giả, tôi đã ăn thử cơm Chiến Đông Đông làm, tôi đời này chưa ăn cơm Chiến nào ngon như vậy. Chẳng phải có câu nói, cơm vương không sợ ngõ nhỏ sao, sinh ý tốt cũng là bình thường. Là rượu thơm không sợ hẻm sâu mới đúng. Đông Đông không phải là bán rượu. Bà Vương liếc bà bạn sửa lời mình một cái, thấy bọn bọ tựa như đều không tin lời mình nói, trong lòng liền không vui. Đúng lúc này, bà thấy bà Lý từ bên ngoài trở về, lập tức vẫy tay nói, Hoa Mai bà lại đây, nói cho bọn họ biết, Đông, đông Chiến cơm có phải hay không đặc biệt ngon. Bà Lý Lý Hoa Mai vừa mới đưa cơm cho cháu trai về, mặt đầy tươi cười cầm cặp lồng không trở về, nghe được bà bạn kêu, liền đi tới bên cạnh ngồi xuống, đông đông chén cơm sắc thật ăn ngon, tôi vừa mua 2 phần mang tới cho cháu trai ăn trưa, mấy bà đoán thế nào? Thế nào? Tôi vừa mở cặp lồng cơm ra, mấy đứa nhỏ ngửi thấy mùi thơm chạy lại, chờ lúc cháu ta ăn cơm, đem mấy đứa nhóc chết thèm, cháu trai ta thì đắc ý thôi rồi. Bà vừa nói còn vừa mở cặp lồng cơm chống không ra cho bọn họ xem. Tôi còn nghĩ mua 2 phần, nếu cháu không ăn hết liền mang về nhà hâm nóng lại ăn, kết quả nào có thừa miếng nào, cháu ta ăn hết hơn nữa. Còn lại mấy đứa nhóc xung quanh môi đứa đến một miếng, tôi một miếng cũng không có. Thực sự ăn ngon như vậy, so với tay nghề ông Nguyễn như thế nào? Bà Vương nói ông Nguyễn tay nghề không tồi, bất quá so đông đông còn kém xa. Các bà nói như vậy, tôi đây liền đi nếm thử." Một bà lao liền đứng lên chuẩn bị đi tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Mấy người già ở lại hẻm hồ lô, kỳ thật điều kiện cũng không tồi, không nói tới con trai con gái đi làm sẽ hiếu kính, chính bản thân họ cũng có lương hưu đủ tiêu, chỉ là đã quen ở đây không muốn dọn đi. Lúc này trong tiệm đang bận rộn, bà đi làm gì thêm loạn?" Bà Vương nói. "Ha, bà nói gì vậy?" Tôi tới là thêm sinh ý như thế nào lại kêu thêm loạn. Tuy nói vậy nhưng bà Lao vẫn ngồi xuống một lần nữa. Tại tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man vẫn luôn vội tới hơn 2 giờ mới nhàn rỗi một chút, nấu nhanh cho chính mình chén mì ăn trưa. Chén sứ men xanh, canh sương, mì sợi vàng nhạt, rau xanh biếc cùng một ít thịt phía trên, bên cạnh còn có một cái trứng chiến lòng đào, màu sắc bên người, làm người ta nhìn là chảy nước miếng. Nguyễn Miên Man ngồi xuống cầm chiếu đũa khói nhẹ trong chén một cái, hơi nóng bốc lên gian, hương thơm tỏa ra bốn phía. Tại lúc cô sắp ăn xong, ngoài cửa lại xuất hiện một nhân viên giao cơm nữa. Ơ? Man theo bản năng cầm di động bên cạnh lên xem. Xác định không có đơn hàng mới, mới buông chiếc đũa hỏi, có chuyện gì sao? Nhân viên giao cơm thấy nàng đang ăn, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũ bảo hiểm, lúc nãy tới lấy cơm đi giao thấy thân quá, nghĩ rằng sẽ quay lại ăn chén cơm chiên. Anh mau vào ngồi, muốn ăn cơm gì? Nguyễn miên man hồ. Nhân viên giao cơm cởi mũ bảo hiểm để trên xe liền tiến vào cho tôi một suất cơm chiên trứng. Nói xong, anh ta lại khịt mũi một cái, nhịn không được nhìn về phía bát mì còn thừa lại gần nửa của cô. Sứ men xanh chỉ còn lại nửa chén canh cùng một ít mì sợi và rau xanh, nhưng màu canh thanh triệt cùng màu chén nhìn vẫn oai người như cũ. Khụ, có thể cho tôi một chén mì không? Nhân viên giao cơm liền hỏi: "Được, chờ một lát." Nguyễn Miên Man đáp ứng, liền bưng bát mì của mình vào phòng bếp đứng ở kệ bếp ăn nốt phần còn lại, cô đồng thời bật hai cái bếp, một cái chảo chiên cơm, một nồi sâu. Một lát sau, cô bưng cơm chiến cùng canh ra, anh dùng từ từ. Nhân viên giao cơm nói cảm ơn liền cầm lấy chén uống, trước ăn thử miếng cơm chiên, ăn ngon đến đôi mắt đều trợn tròn, lại đến canh. "Ăn quá ngon đi." Cơm chiến so với trong tưởng tượng của hắn còn ngon hơn, đều là những nguyên liệu đơn giản sao lại ngon như vậy, ngay cả chứng lòng đào cũng khiến đến phá lệ thơm. Nhân viên giao cơm một ngụm lại một ngụm, ăn đến độ muốn vùi đầu vào trong chén. Nguyễn Miên Man cầm di động ra ngoài cửa tiệm ngồi dưới gốc cây hoa đảo. Vào thời gian này, phía trên cây đảo có rất nhiều đỗ nào, ẩn ẩn xu thế chuẩn bị nở rộ. Nguyễn Miên Man thực vừa lòng với tiền lời hôm qua, không nghĩ tới buổi trưa hôm nay đã kiếm bằng cả ngày hôm qua, cô lập tức cảm thấy những bận rộn vừa rồi đều đáng giá. Xem qua tiền lời sau, cô lại mở đến khu bình luận. Vẫn như cũng là một loạt đánh giá 5 sao và bình luận khen ngợi, bất quá trong đó còn có chút kiến nghị. Thiên Ba, đặt 3 lần, trước sau như một đều ăn ngon, có thể nói đây là cơm chiến ngon nhất tôi từng ăn trong cuộc đời. Bất quá xin đề xuất một chút, cơm chiến có thể tự chọn nguyên liệu bên trong được không? ví dụ như thêm lạp sườn, trứng gà, thịt linh tinh. Không vè, ăn ngon đến phát khóc, ông chủ tôi quá yêu anh, có thể làm ra cơm chiên ăn ngon như vậy. Đs, cơm của tiệm ăn quá ngon, ăn lúc nóng dễ dàng nghẹn, để không làm một người dễ thương bị sặc có thể suy xét thêm một bát canh không? Chín ít, cơm chiến ăn đặc biệt ngon, nhưng ta muốn nâng tay, lan lộn, cầu xin thêm tay, ông chủ hãy nhìn đôi mắt to tròn sáng ngời của ta đi ngành. Nguyễn Miên man nghiêm túc đọc bình luận, cũng đem một ít kiến nghị trong đó nhớ kỹ. Tay. Cô vươn hai tay xuống, đương nhiên từ trong trí nhớ nghĩ đến, đến nguyên chủ cùng bà ngoại có cùng nhau làm tương lúa mạch. Cho nhân viên giao cơm trong cửa hàng ăn xong khen ngợi vài câu rồi đi, Nguyễn Miên Man đi vào phòng bếp đem cái bình đặt ở góc phòng ra. Sau cái bình thì bốn cái là để trống không, còn hai cái một là bình đựng tương lúa mạch, một cái là đồ que. Lấy lúa mạch là nguyên liệu chính, vị cay từ ớt, thêm gừng, tỏi, làm thành tương lúa mạch vị đặc biệt ngon, ăn là nghiện. Ở thời đại của Nguyễn Miên Man trước kia cũng không có ớt này, để làm vị cay thì dùng thủ du cùng hoa tiêu. Cô lấy một ít tương lúa mạch ra đĩa nhỏ, dùng cái muỗng dính một chút tương nhấm nháp. Tương này có điểm cay, nhưng vị thập phần ngon, trong cay lại hơi ngọt, trong ngọt lại tê. Cô thấy tương này ăn với cơm trắng cũng ngon, Nguyễn Miên Man trực tiếp chụp một tấm ảnh đĩa đựng tương, để giá một đồng rồi tải lên thực đơn. Sau đó cô liền nếm thử đậu que, cảm thấy thêm chút thịt bằm làm một loại cơm chiến mới cũng không tồi. Nghĩ chờ buổi chiều có đơn đặt hàng lại làm một phần cơm chiến thịt bằm sao đậu que rồi chụp lên thực đơn cũng không muộn, Nguyễn Miên Man đem cái bình đặt lại trong góc, chuẩn bị ra ngoài một chút, hoạt động ngân cốt. Đúng lúc này, sẽ Bạ Thành phố A có người mở ra một cuộc thảo luận, chủ đề là cửa tiệm cơm chiến điên rồ ở áp cơm hội bánh trôi. Nhìn đến cái này tiêu đề, rất nhiều người trong đầu hiện lên những thứ như thịt người nướng, cơm ăn ra người. Nhưng mà lúc tiến vào xem, nguyên lai like chủ tổ điệp chỉ trích cửa hàng này mua bình luận khen ngợi, còn chúng muốn ăn dưa ở trong lòng mắng một tiếng. Đệ Nhất Lâu, nhìn đến từ phát rồ, còn tưởng rằng cửa hàng này làm gì, kết quả cơ hồ giờ là mua bình luận mà thôi. Cặn lời đệ nhì lâu, đầu năm nay mua bình luận cũng không phải là việc gì hiếm lạ, chủ tổ điệp mà nhìn không quen thì đừng ăn ở nhà này là được. 4. Nhìn đến những người bình luận đều cảm thấy mua bình luận khen người không có gì lợi lẫm, chủ tổ điệp tức không vui. Chủ tổ điệp, chính vì có những người suy nghĩ như mấy người, mấy cửa hàng rác rưởi liền dễ dàng lợi dụng việc mua bình luận, sau đó lựa càng nhiều người hơn. Chủ tổ điệp Anh nói mua bình luận không có gì lớn bớm, có phải hay không cũng trải qua loại sự tình này. Chủ topic, ha ha. Nói tôi nhàn đến không có chuyện gì. Tôi xem mấy người căn bản là người nhà hoặc là bạn bè chủ tiệm đi. Chủ tiếp, chứng cứ. Bình luận như vậy còn cần cái gọi là chứng cứ sao? Có mắt nhìn đều biết là mua. Chương 8, 8. tỏ, thế nhi ẹ cũng bắt nhìn. Nguyễn Miên Man cũng không biết có người đang ở xệ bạ lấy lý do có lẽ chỉ trích cửa tiệm nhỏ của cô, cô ra thưởng thức cây đào trước cửa nhà, đánh giá xem mấy ngày nữa sẽ hoa, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cô đi ra khỏi hẻm nhỏ nhà mình. Dương mắt liền nhìn thấy giữa hẻm ông 노 một tay đang kéo một chiếc xe đẩy, một tay cầm một túi đồ, đang lôi kéo cùng một cô gái trẻ chỉ khoảng hơn 20. Không nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì, Nguyễn Miên Man không khỏi có chút lo lắng, cô chạy chậm tiến tới, "Ông ơi, xảy ra chuyện gì thế ạ?" "Cảm ơn cô gái, cháu ta đã tới, cô cứ bận việc của mình đi." Ông 노 thấy cô tới, đem chiếc xe kéo trên tay đưa qua. Cô gái đang muốn hỗ trợ ông 노 theo bản năng nhìn về phía cô bé đang đi tới, hơi hơi nhíu mi ông già này không phải không có con cái sao? "Cháu ở đâu ra?" Cô ta đánh ra cô bé, lộ ra một nụ cười, "Em đây là cháu gái ông." Chị thấy ông một mình lại cầm nhiều đồ như vậy nên muốn giúp đỡ một chút, em tới rồi thì chị liền an tâm. Nhìn Như nhiệt tình thực tế lại lộ ra nụ cười giả dối, Nguyễn Miên Man bất quá không nói gì, lãnh đạm mà ở một tiếng liền lôi kéo chiếc xe đẩy quay lại phía ông 노, "Chúng ta về thôi ông." Ông 노 gật đầu, cùng cô, cô gái xa La nói một câu tạm biệt, liền cùng Nguyễn Miên Man trở về. Cô gái trẻ kia nhìn bọn họ rời đi, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, thậm chí không nhịn được đá cục đá trên mặt đất. Một ram một trẻ tiến vào hẻm nhỏ, ông 노 liền giơ tay, "Đông Đông, đưa xe đây ông kéo cho. Đừng nhìn ông lớn tuổi." Trên tờ hờ cờ tế thân thể vẫn rất khỏe mạnh chút độ như vậy hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ chỉ là cô gái lạ vừa tuổi quá nhiệt tình không biết từ chối như thế nào mới tạm thời đưa xe cho Nguyễn Miên Man không nặng để cháu đưa ông về nhà Nguyễn Miên Man cũng không quay đầu lại nói trực tiếp tới nhà cháu đi xe đẩy đều là đồ dùng của thú cưng ông hỏi mấy nhà xung qua rồi đây là con mèo không chủ ông liền thuận tiện đi cửa hàng thú cưng mua ít đồ về cháu xem con mèo này tắm sống có phải hay không càng đáng yêu ông lô cũng không có nói ông còn mang mèo nhỏ đi tiêm vắcin phòng bệnh phía trước chính là tiệm cơm chiến hạnh phúc Nguyễnên Man nghe được lời ông nói Bước chân liền dừng lại, đối diện với mèo con màu quýt trong túi đường thú cưng. Tên nhóc này ngủ một đường vừa mới tỉnh lại, dùng móng vuốt xoa xoa mặt, mở mắt liền thấy người cho mình ăn đồ ngon lúc chờ sợ, lập tức ghé vào lớp kính trong suốt của cái túi hướng cô kê ở, mỹ Hồ. Tắm rửa sạch sẽ, lông tóc màu cam đặc biệt xoa tung làm mèo con thêm hai phần đáng yêu. Sắp thực rất đáng yêu, cảm ơn ông. Nguyễn Miên Man trong lòng rất ấm áp, sau khi tiến vào trong tiệm, không cả xem mèo, trước hướng ông nô hỏi, ông có đói không, cháu làm cho ông chút điểm tâm. Tiêm vắc xin phòng bệnh xong mèo con cần ở lại phòng bệnh quan sát một thời gian, ông đã tranh thủ đi ăn cơm trưa ở ngoài. Bất quá nghị Nguyễn Miên Man nấu cơm rất ngon, lại không nói được câu tự tuyệt. Nguyễn Miên Man nhìn biểu hiện của ông, trong lòng có chút buồn cười, ngay sau đó trực tiếp xoay người đi tới phòng bếp. Ông Ngô chờ cô vào bếp mới chậm nửa nhịp nói, "Ông ăn chưa rồi, làm ít thôi." "Vâng." Sau đó ông Nô cũng không nhàn dỗi, đem đồ vật trong xe lôi ra, đồ ăn cho mèo, các mèo chờ lấy hết đồ vật ra, lại đem mèo con trong túi đường thú cưng thả ra. Nhóc con vừa mới được thả ra, liền định chạy vào bếp, lại bị ông Ngô ngăn lại bỏ vào trong ổ. Nó lại chạy, ông lại cản, như thế vài lần, cuối cùng nó mới từ bỏ, nằm liệt trong ổ mèo liếm Rất nhanh Nguyễn Miên Man liền bưng một khay đồ ăn tới, một bên là bát mì rau xanh cùng thịt thái sợi cùng một đĩa đồ ăn xào củ cải mối, một bên khác là phần cơm cho mèo con. Nhìn đồ ăn cô mang ra, thật không khiến ông nô phải thất vọng, bất luận màu sắc hay là mùi hương, đều không kém so với cơm chiên. Ông thử nếm xem có hợp miệng không ạ? Nguyễn Miên Man đem mì nước cùng đĩa đồ xào đặt trước mặt ông nô. Nhìn là biết nó rồi, hương vị nhất định không kém được. Ông nô khen xong, gắp trước một đũa đồ xào, khó cháu còn nhớ được ông thích ăn cái này. Nguyễn Miên Man cũng là từ trong trí nhớ mà biết, ông nô trước kia tới tiệm cơm thường xuyên hỏi bà ngoại Nguyễn có củ cải muối không, có liền nấu cho ông một phần củ cải muối. Của cải muối kỳ thật là của cải còn xanh, tốt nhất là còn mang theo một ít mầm của cải, cắt nhỏ ngâm nước, ướp cùng ớt, tỏi băm, ngâm một thời gian, trông rất ngon miệng. Tốt, của cải này cháu xào thật ngon. Một muỗng củ cải xuống bụng, mùi vị tôi mới thoải mái, làm ông nô nhịn không được vỗ một cái xuống bàn. Ông thích liền tốt rồi. Nguyễn Myên Man nói xong, lại chạy nhanh đem cơm cho mèo con đã sớm gấp chờ không nổi, nhóc mèo sớm chạy vậy chân cô kêu meo Vừa đặt bắt xuống, mèo con lao cả người tới, ăn đến phát ra tiếng kêu nhỏ meo meo. Ăn từ từ, không có con mèo nào khác tranh cơm với em. Nguyễn Miên Man vuốt đầu nó nói, "Ông nô ăn hai miếng của cải xào lớn liền quét mắt nhìn nhỏ con, sợ cô tưởng nó chưa ăn trưa." Lì yêu giải thích, "Nó ở trong phòng khám đã ăn không ít thức ăn mèo." Nói xong, cô liền túi đầu ăn một ngụm lại một ngụm ăn củ cải muối sào, trong lòng cực thỏa mãn. Nguyễn Miên Man ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một già một mèo ăn ngon như vậy, trong lòng cũng rất vui. Chờ ông nô ăn xong, cô chỉ mấy đồ vật cho thú cưng hỏi, "Ông nô, chỗ này hết bao nhiêu vậy ạ?" Ông nô nháy mắt xụ mặt, "Tiền nong cái gì?" Ông đây là mua cho mèo con, không phải chuyện của cháu. Cô còn muốn nói gì đó? Ông Ngô trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài, một lát liền không thấy bóng người. Nguyễn Miên Man có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó ngồi sổm trước mặt mèo con, vuốt cái bụng lộ ra của mèo con, quả quýt nhỏ, ông Ngô đúng là người tốt đúng không? Meo o. Buổi chiều, Nguyễn Miên Man đem đồ đạc của quả quýt nhỏ sắp xếp ổn thỏa, chơi với nó tới khoảng 4 giờ chiều, trong tiệm lại bắt đầu có đơn đặt hàng tới. Hôm nay sau khi đóng cửa, tiền lời trong tiệm trừ đi phí tổn, không sai biệt lắm có 600 đồng. So với hôm qua là gấp 2 lần, làm Nguyễn Miên Man cao hứng mà ôm quả quýt xoa nắng một hồi. Tới lúc nó kêu mỉ ồ mị ồ vươn đầu lười liễu mặt cô mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lại qua vài ngày, tiệm đã có một lượng khách hàng ổn định, trừ bỏ những người đặt cơm quá áp, còn có những người sống xung quanh, cũng không ít nhân viên giao cơm. Những người đó từ đầu cảm thấy cơm chiến thì có thể ngon tới mức nào, chờ khi chính mình thử qua cơm ở tiệm cơm chiến hạnh phúc, tất cả đều bị vào mặt mà kêu ngon. Mà cũng trong lúc này, Nguyễn Miên man đối với thế giới này cũng có càng nhiều hiểu biết, còn biết kỹ thuật có việc hỏi độ đường. Theo mình thì tương tự như câu cái gì không biết thì tra Google của Việt Nam. Hôm nay, trời trong nắng ấm, cây đào ngoài cửa đã nở rộ dưới ánh mặt trời hết sức tươi đẹp hơn 2 giờ, làm xong một đơn đặt hàng của ấy, Nguyễn Miên Man đem cơm hộp giao cho nhân viên giao cơm. Mới vừa rồi nhân viên giao cơm này cũng vừa nhận một đơn của tiệm nàng, "Bà chủ, cửa tiệm nhà cô cũng thật biết cách làm ăn, một đơn còn chưa đưa đi, liền có thêm một đơn mới, mau đòi áp giao cơm trả lại một phần phí giao hàng." Thấy anh nhân viên giao cơm nói rỡ, Nguyễn Miên Man cười một chút, hắn liền vội vàng rời khỏi tiệm. Người đi rồi, Nguyễn Miên Man đem một cái ghế đặt dưới cây hoa đào ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống, quả quyết nhỏ bị nuôi béo một vòng từ trong phòng lao tới, nhẹ vào trong lòng cô. Không phải mới ăn cơm xong sao? thấy nó nhảy vào lòng mình để liếm ngón tay mình, Nguyễn Miên Man đem tay rút ra, đũ nhẹ một cái trên trán nó. Khuôn mặt tròn xoe của mèo con mở to đôi mặt meo một tiếng, lại lần nữa vươn đầu ra liếm tay cô. Làm lung cũng vô dụng, Nguyễn Miên Man cào cào cằm nó, sau đó mở di động ra xem. Thấy không chiếm được đồ ăn ngon, mèo nhỏ lúc này mới thành thật nằm xuống đùi cô, vậy vây bữa nhỏ. Cửa tiệm vẫn như cũ một mảnh khên ngợi, đặc biệt từ lúc cô thêm món tương lúa mạch cùng cơm chiên đậu que thịt bằm, khách hàng cũ lại càng thích. La Sơn, tương lúa mạch có hơi cay, nhưng ăn quả thử nghiệm, ăn quá ngon. 4B, đề cử cơm chiên đậu que thịt bằm khai vị đặc biệt tốt, ăn xong tôi có thể lại ăn một phần cơm chiến khác. Mặt khác muốn ở chỗ này cho mọi người thấy con chó giữ của tôi, thế nhưng vì đoạt cơm chiến của tôi, cố ý đem cơm đổ trên mặt đất chó giữ đâm cơm đổ chó giữ chụp mùi đổ chó giữ kéo không đi đổ tắm khi. A ha ha ha, đây là cơm chiến thần tiên gì vậy? Ăn quá ngon đi. Bạn tôi quả nhiên sẽ không lừa tôi. 2 B, ông chủ, không cần thương tiếc tôi, tương lúa mạch rất ngon, thay hơn nữa, thay chết tôi cũng không ngại. Nguyễn Miên Man bị bình luận này chọc cười, cảm thấy thế giới này người ta nói chuyện quả thực đều rất có ý tứ. Dưới ánh mặt trời, xung quanh là cây hoa đào làm nền. Cô gái xinh đẹp cười đẹp như một bức họa. Nhưng mà, vô tình người thấy bức họa này lại không có tâm tư thưởng thức, ngược lại có chút ghen ghét, ghen ghét người mỗi ngày ở trong bếp trước khói lửa mịt mù lại có làn da trắng sáng như vậy. Nguyễn Miên Man như có thấy điều gì ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy đỏ không tay. Thấy cô nhìn qua, cô gái liền nói, nghe nói cửa tiệm bên này làm ăn không tồi, không nghĩ là của em. Dứt lời cô liền đi tới ghế. Không ngờ chị ngồi sao? Nguyễn Miên Man nói, trong phòng có ghế dựa, chị cứ tự nhiên. Nụ cười trên môi cô ta thu lại một chút, thấy Nguyễn Miên Man thật sự không định dọn ghế cho mình. Lúc này mới chính mình động thủ. Cô ta ngồi xuống bên cạnh nói, ông lão kêu hóa ra không phải là ông ruột của em, chỉ còn. Nguyễn Miên Man nhàn nhạt quét chị ta một cái, chờ nghe chị ta khách sáo mấy câu tựa hộ định từ chỗ mình hỏi thăm tin tức của ông nô, trong lòng có chút không vui, chị có chuyện gì sao? Thấy Nguyễn Miên Man không cho mặt mũi, chị ta có điểm không vui, chị tên là Hứa Mậu Nguyệt, khách sạn Tiên Nguyệt là của chị. Nhìn đến cô vớt ve mèo trên đùi, giữ một biểu tình không dao động, Hứa Mậu Nguyệt thầm hư một tiếng, hoài nghi đổ nhà quê này đại khái không biết khách sạn nhà mình là khách sạn 5 sao hàng đầu của thành phố A. Cô rướn khoác mở chiếc ví tính xảo của mình ra, dùng ngón tay kẹp mấy tờ tiền lớn màu đỏ, "Cho chị một phần cơm chiến đi." Hứa Ngọc Nguyệt nghĩ, một phần cơm chén ở đây mới có mấy đồng, nhiều tiền như vậy chỉ lấy mấy tin tức, cô nên thấy đủ. "Xin lỗi, trong tiệm không còn cơm." Nguyễn Miên Man hiện giờ lại không thiếu khách hàng, liền tùy ý cự tuyệt chị ta. Chương 9, 9. E đi tỏ, thế Nhi è cô bắt mình. Hứa Ngọc Nguyệt cũng không phải thật sự muốn ăn cơm chén của cái tiệm nhỏ này, nhưng cô không muốn ăn cùng người ta không muốn cô ăn lại là hai việc khác nhau. Thật không nể mặt. Giọng nói chị ta có điểm tức giận, nói xong thấy đối phương chỉ nhìn còn mèo trong lòng không thèm phản ứng mình, cũng không mắng chửi hay nói lời tán nhẫn gì, tùy tay ném tiền vào trong túi, trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Thản đến khi bóng dáng hướng Nguyệt sắc biến mất khỏi ngõ nhỏ, người đang trêu mèo mới ngẩng đầu lên, không khỏi nhíu mi lại. Trang điểm tinh xảo cùng một thân hàng hiệu hướng Nguyệt Nguyệt với hẻm hồ lô không hòa hợp, chờ cô đi ra ngõ nhỏ, mấy người trong hẻm không tránh được nghị luận hai câu, tò mò không biết đây là họ hàng nhà ai. Người mà mọi người đang bàn tán đi tới một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu đầu gần đầu hẻm, ngồi tại ghế lái là một cô gái tầm tuổi Câu ngồi vào xe, Một mặt khởi động xe một mặt hỏi, như thế nào rồi, nhanh như vậy liền xong. Đừng nói nữa, con bé nhà quê đó thế nhưng không cho tôi mặt muối. Hứa Ngọc Uyên không vui đem tình huống lúc trước ở ngõi nhỏ phát sinh nói một lần. Còn có người dám không cho hứa đại tiểu thư mặt muối, thật đúng là cho chút thể diện lại không biết điều. Cô gái lái xe giúp mắng một câu xong liền hỏi, cậu quanh co lòng vòng tiếp xúc ông già kia liệu có tác dụng sao? Vị kia nghe nói cha mẹ ruột hắn cũng không thèm để tâm, sẽ để ý một người ông khác họ sao? Tớ cũng rất vất vả nghe được tin tức, nghe nói hắn khi còn nhỏ được ông già kia nuôi bên người một đoạn thời gian, nguyên nhân sẽ qua thám hỏi. Thứa Mộng Nguyệt vừa nói vừa trang điểm lại. Cô gái lai xe cảm thấy, nếu hắn quan tâm ông già kia như vậy, sao lại để ông lão sống tại cái ngõ nhỏ đấy, bất quá cũng không nói ra làm bạn mất hứng. "Con bé không nể mặt cậu mở tiệm ăn trong nó hả? Có muốn tìm người loàn tin nguyên liệu nấu ăn trong tiệm không sạch sẽ, làm một chút để xả giận?" Hứa Mộng Nguyệt nhà mình là mở khách sạn, nghe thấy cái đề nghị này, bang một tiếng đóng lại hộp phấn trang điểm, "Đừng, tớ Kiên, kỵ cái này. Nghe nói cửa tiệm này bán qua áp cơm hộp, đợi chút nữa tới liên hệ người áp xuống là được." Cái gọi là áp xuống, chính là vốn dĩ rủi rượi vào đánh giá của khách hàng cho cửa tiệm. Khi có người tìm từ khóa cơm chiến sẽ thấy tiệm cơm chiến hạnh phúc đầu tiên, hiện tại phải kéo xuống thấp nhất mới có thể thấy, những khách hàng hay đặt tiệm cơm chiến hạnh phúc bình thường tìm sẽ thấy ngay trong đầu, hiện tại cũng sẽ biến mất. Nguyễn Miên Man cũng không biết, cửa tiệm nhà mình bị người áp xuống, ngoài ngoài cửa trêu mèo xong lại xem sách cùng tivi. Có cái móng nuốt rối tới đập đập trang sách, lại có cái đầu đáng yêu nó ngó của mèo con, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ đọc sách của Nguyễn Miên Man, đến lúc xem tivi có lẽ bởi vì là phim hoạt hình, quả quyết mới chịu ngồi yên. Lúc bà Vương tới đây, liền nhìn thấy ngồi tại nhà chính là cô gái xinh đẹp ôm mèo, dáng người ngay ngắn ngồi phía trước tivi. Một người một mẹ cùng một biểu tình chuyên chú lại có hai phần giống nhau. Trên mặt bà theo bản năng lộ ra một nụ cười, đứng ở cửa một lúc mới nói đông đông, "Bà mang đồ ăn tới đây." Nguyễn Miên Man thấy bà tới, vội buông nẹo con đứng dậy, chạy tới đỡ hai túi đồ ăn lớn trong tay bà xuống. Hai ngày trước, cô vô tình thấy bà Vương ở đầu ngõ bán rau xanh, thấy người tới mua toàn là người quen cá trong canh, đem lá rau phía bên ngoài nổ một đống lại còn trả giá rất thấp. Người già không coi thời gian cùng công sức của mình là phí tổn, chỉ cảm thấy rau tự mình trồng có thể bán ra ngoài là tốt rồi. Nhưng Nguyễn Miên Man lại thấy bà cực cực khổ khổ trồng ra nửa xe 3 bánh rau xanh lại chỉ bán được 10 đồng. Dâu đã bán cô cũng không tiện nói cái gì, chờ bà bán xong chuẩn bị về, cô liền nói muốn mua lại rau trong vườn nhà bà. Trong tiệm dĩ nhiên cần nguyên liệu nấu ăn, đồ bên ngoài cũng tốt, nhưng không thể nào so được với rau xanh vừa hái từ vườn tới. Vốn dĩ bà Vương không chịu bán, nói cô trực tiếp tới trong vườn mà hái, Nguyễn Miên Man lại không chịu, kiên trì muốn mua, cũng nói lát cô đi siêu thị, nếu bà không bán, chính mình liền đi siêu thị mua. Bà Vương vừa nghe tới đi siêu thị mua đồ, lúc này mới thỏa hiệp. Đưa xong đồ ăn, bà Vương hỏi thăm cô 2 câu liền muốn rời đi. Nguyễn Miên Man nhìn thời gian, vốn dĩ muốn giữ bà lại ăn cơm, bà Vương cự tuyệt muốn về nhà ăn cơm. Tiễn bà Vương xong, Nguyễn Miên man đơn giản ăn bắt cơm cho buổi tối, di động liền vang lên chung nhắc nhở có đơn đặt hàng. Đơn hàng đầu là cơm chiến đậu que thịt bằm cùng cơm chiến Dương Châu, chờ thấy đuôi tóc thiếu nữ qua lại trước cái bếp, động tác không nhanh không chậm đảo đồ ăn ở hai cái chảo nóng, một chảo thả xuống thịt bằm, một cái khác thả xuống bắp, cà rốt, dưa chuột đủ loại màu sắc của nguyên liệu nấu ăn. Hương thơm của cả hai nồi đồng thời tỏa ra, tỏa lên trên hầu hết bị máy hút khói đưa đi, còn một ít tán trong nhà. Quả quyết nổi sồm ở cửa bếp hơi hơi ngẩng cái đầu nhỏ, đuổi theo hương khí kêu meo meo. Chơ bỏ đậu vào, lại ước lượng cơm cho vào chảo. Sau tới hương thơm của nguyên liệu nấu ăn và cơm hòa quyện, càng tạo ra nồng đậm dư khí. Quả quyết vốn ngoan ngoãn ngồi ngoài cửa không dám tiến vào rốt cuộc không chịu nổi kêu lên, "Mị ủ! Một tiếng này, thật sự chọc người, đáng tiếc trước bậy bếp tạp âm rất lớn, Nguyễn Miên Man cũng không có nghe được. Làm lũng đáng tiếc gặp người không nghe được, nghèo con thất vọng quỳ rạp trên mặt đất, ngửi mùi thơm mà liếm liếm chân. Một đơn kết thúc, lại có những đơn khác tới, Nguyễn Miên Man cũng không có thời gian chú ý quả Quýt nhỏ nhà mình. Vẫn là tới khi có nhân viên giao cơm nói dỡ, "Bà chủ, mèo nhà cô sắp thèm tới phát khóc rồi." Nguyễn Miên Man lúc này mới chú ý tới kẻ đang ghé vào cửa phong bếp, một đôi mắt mèo cho xem mang theo hơi nước có chút đáng thương, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Hiển nhiên, so với bị thèm khóc, càng có thể nó bị phần cơm tương lúa mạch làm cho cay khóc. "Năn, em không thể ăn cơm chiên, đi bên ngoài chơi một lát, chỉ lại cho em thêm chút đồ ăn." Thấy nàng ra giấu đổi mèo, mèo con đứng lên hướng nàng kêu một tiếng rồi mới chạy về nhà chính. Thang đến lúc cửa hàng đóng cửa, Nguyễn Miên Man cũng chưa phát hiện cửa tiệm bị người áp xuống. Nhưng thật ra có khách hàng cũ của tiệm, tìm không thấy tiệm cơm chiến hạnh phúc trong app thấy có chút kỳ quái, bất quá từ đơn đặt hàng cũ vẫn có thể vào tiệm, liền cũng không nghĩ nhiều. Trước khi đi ngủ, Nguyễn Miên Man nửa dựa vào đầu giường, một tay ôm mèo nhỏ, nhỏ, một tay cầm di động, theo thường lệ tính tiền lợi hôm nay cùng bình luận. Từ ngày đầu tiên mở tiệm tới nay, tiền lợi mỗi ngày đều có thể cao hơn hôm trước, khó có được hôm nay lại bằng với ngày hôm qua. Nguyễn Miên Man cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là đã tới cực hạn, sau đó liền mở ra khu bình luận. 36, bổ thêm tương lúa mạch cơm chiến ăn càng ngon, ngày mai tôi còn muốn ăn tiếp. Tương lúa mạch hẳn của chủ tiệm tự làm đi. Vị tay lại có chút hơi ngọn hàng độ cũng vừa phải so với bình bán trong siêu thì ăn ngon hơn nhiều Đúng rồi ông chủ khi nào thì thêm món canh Nguyễn Miên Man đã đặt hàng ở một nhà trong ngọ chuyên là đầu hũ thủ công từ ngày mai bắt đầu đưa đầu hũ tới vì thế thuận tay trả lời chủ tiệm hồi phục tương lúa mạch là tự nhà làm ngày mai trong cửa hàng sẽ thêm canh rau đầu hũ cơm chính là dùng dầu chiến ra tay nghề có tốt ăn xong cũng không tránh được khô miệng lúc này ăn thêm một chén canh rau đầu hũ thật quá thích hợp có thể giải nóng vừa có rauo xanh vừa có đầu hũ một công đôi việc nhưng mà khách hàng nhận được phản hồi lại có chút thất vọng Đối vì hắn không thích ăn đậu hũ, bất quá lại nghĩ, nhà này có thể đem cơm chiến trứng bình thường nhất xào ngon tới như vậy, rau rau xanh đậu hũ không chừng lại có niềm vui bất ngờ. Nguyễn Miên Man tiếp tục kéo xuống xem, phát hiện một cái có ít bình luận kỳ lạ. LV, mẹ nó, cơm chiến nhà này cũng quá ngon đi. Căn bạn không cần mua bình luận, quả nhiên cái tên chủ tổ điệp kia tất cả lại bà đặt, ghen tị cửa tiệm làm ăn tốt. Cái gì mua bình luận? Cái gì chủ tổ điệp? Nguyễn Miên Man mang theo nghi hoặc tiếp tục kéo số dưới, đọc thêm hai cái bình luận mới hiểu được, Hình như có ở sẽ bạn nói cô mua bình luận khiến Cô rời khỏi áp cơm hộp tìm tìm trong di động, bấm vào một biểu tượng ít dùng C3 áp, có điểm mới lạ tìm được nơi thảo luận trong C3, không cần mất nhiều công sức liền tìm thấy chủ đề kia, cửa tiệm cơm chiến điên rồ ở áp cơm hộp bánh trôi. Chủ đề này mở từ vài ngày trước, sở dĩ vẫn còn ở trang đầu là bởi vì chủ tổ điệp có tính cách thật sự chấp nhất, phàm là có bình luận, hắn liền nhất định phải trả lời, cũng nhất định bắt đối phương phải đồng ý với quan điểm của hắn. Vốn những người vào xem tổ điệp có điểm hoài nghi, cửa tiệm này có phải hay không mua bình luận thật, chờ cụ tổ không đưa ra được chứng cứ. Còn một hai ấn đầu người ta phải đồng ý với hắn, có người nghi ngờ hắn một câu liền bị nói là bạn bè người thân của chủ tiệm, mọi người đều bắt đầu cảm thấy hắn có tật xấu. Nguyễn Miên Man xem xong chủ đề vốn đang chuẩn bị giải thích hai câu, chợt nhìn thấy bình luận hắn trả lời mọi người, cảm thấy cùng loại người cố chấp này giải thích cũng vô dụng, liền thôi không bình luận. Cái thảo luận này đối với sinh ý trong tiệm cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn làm mấy khách nhân mới tới tìm. Nguyễn Miên Man nghĩ vậy, rời khỏi cuộc thảo luận tiếp tục đi dạo xung quanh. Tuy tiện nhìn nhìn, phát hiện thời gian không còn sớm, cô vội buông di động. Quả quyết nhỏ ngủ ngon đem mèo con đặt vào ổ mèo dưới chân giường. Mẫn Miên Man tắt đèn năm xuống. Ngay kế mới tờ mở sáng, Quả quyết đã đứng ở đầu giường, dùng chóc mũi cọ cọ khuôn mặt người đang ngủ say trên giường, lại nhẹ nhàng dùng đệm thịt chạm vào nàng. Người đang chôn nửa khuôn mặt trên gối liền mở mắt ra, đối mặt với mèo con ngoãn ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt mình. Trước mắt tỉnh lại, cô rũi tay vước ve mèo con mấy cái mới ngồi dậy. Mị ồ ồ mèo con bị xoa loạn lông trước chán liền nhảy vào trong ngực ô, cỏ cỏ cầm cô, cọ cọ cằm cùng cổ cô. Mẫn Miên Man nhịn không được cười lên, ánh trong trẻo hơi cong cong. Trong phòng còn có chút tối, cô ôm mèo xuống giường, kéo ra tấm cửa, phía chân trời đã bị mặt trời mọc nhuộm ra một mảnh màu đỏ. Đi vào thế giới này thật tốt. Nguyễn Miên Man trong lòng dũng nhiên hiện lên suy nghĩ, sau đó túi đầu hồn quả quỷ đang dựa vào vai mình một cái thật nhẹ, mở cửa sổ ra liền mang mèo xuống lầu. Chờ cô rửa mặt thay quần áo xong không bao lâu, cửa lớn bị gõ vàng, ông chủ cửa hàng đầu hũ tới giao đậu hũ. "Chư người, 10." Ẹ e đi tỏ, Thiên Nhi ẻ e cũng bắt mình. Tiến vào chủ tiệm đậu hũ xong, Nguyễn Miên Man mặc vào tạp dề cuốn lên tay áo, lúc này mới nhìn về phía chậu đậu hũ. Ngón ấn ấn đầu, nhận sự hồi của thận một miếng lên, đồng một tay nước muối vào tàu. Nước muối độ tốt Cô cầm lấy dao tùy ý cắt miếng đậu hũ trong lòng bàn tay vài đường, sau đó đặt trong nước mới. Miếng đậu hũ nhìn như hoàn chỉnh vừa cho vào nước, nháy mắt rời thành từng miếng nhỏ chữ nhật lớn nhỏ tương đồng, giống như bông hoa nở rộ trong nước. Cắt xong đậu hũ, cô lại rửa một chút rau, sau đó bật bếp đổ chút nước vào nồi, tùy tay ném hai nhánh gừng vào trong nồi. Nước sôi theo thứ tự bỏ muối, rau xanh, đậu hũ vào, chờ sôi lần nữa thì canh đậu hũ đã hoàn thành. Nguyễn Miên đem canh múc vào chén sứ đã chuẩn bị tốt, vừa lúc trang trí tới tám phần đẹp. Đậu hũ nấu làm cùng rau xanh ngày xuân, lấy một cái muỗng sứ trắng lên, chan chút nước canh vừa phải, một tia vào miệng, lại có thể nhấm nháp ra trong đó hơi thở ngày xuân thoải mái thanh tân. Cái này, dùng để phối với cơm chiên, hiển nhiên lại càng thích hợp. Nguyễn Miên Man thử qua một ngụm, chầm rãi gật đầu, ngay sau đó chụp ảnh tại lên thực đơn. Chuẩn bị xong thực đơn, chén canh rau xanh đậu hũ trực tiếp được cô làm thành bữa sáng. Mi ô ô mi ô ô. Ngay từ ngày đầu tiên mèo con đã được dạy không tiến vào bếp, lúc này thấy cô bưng chén ra, liền lập tức đuổi theo nàng theo lên. Em thế nào lại cái này cũng muốn ăn? Không phải nói mèo không thích ăn đậu sao? Nguyễn Miên Man ngồi xuống, có chút bất đắc mà nhìn mèo con nhảy lên đùi mình. Một hồi muốn đứng lên hướng trong chén, một hồi ở đuổi mình lăn lộn làm nũng kêu meo meo. Lúc vừa xuống lầu Nguyễn Miên Man đã cho nó ăn thức ăn của mèo, thấy nó một hai bán manh xin ăn, một bộ dạng không cho nó không bỏ qua, chỉ có thể bưng chén đi tới trước chậu cơm của nó, bỏ vào nửa miếng đậu hũ, chỉ được ăn lần này, ăn xong liền không có thêm. Chút này đậu hũ không đủ mèo con ăn hai miếng, bất quá có còn hơn không, quả quýt nhỏ lập tức liền vùi lấu ăn. Thấy nó ăn đến rất vui, Nguyễn Miên Man cũng không biết là do tay mình tốt, hay là do nó vốn dĩ đã khắc thượng thích ăn đậu hũ. Kết thúc bữa sáng, cô vội vàng ở phòng bếp một hồi, đến khi 8 giờ Cô đứt quắng vài đơn đặt hàng, làm xong mấy đơn hàng đã tới 9 giờ. Lúc bà chủ tiệm đầu hũ giao hàng, còn tiên thể mang tặng một chậu cá nhỏ, nói là thân thích trong nhà mang tới nhưng không ăn hết. Nguyễn Miên Man khách khí hai câu sau, sau đó đưa ít rau dưa, trái cây coi như đáp lễ. Vừa rồi đã bắt thời giờ đem cá ướt tốt, cô định chuẩn bị làm một chút, mang cho ông nô, cho tiệm đem chuyện của cô gái hôm qua tới hỏi thăm nói với ông một tiếng. Mèo vốn thích cá, quả quýt nhỏ không khỏi thèm muốn trực tiếp nhà vào phòng bếp, Nguyễn trước tiên đem nó tống cổ ra ngoài chơi. Mèo con vốn dĩ sinh ra ở ngõ nhỏ, cũng thích ra ngoài chơi, bị cô đưa ra tới cửa cô kêu một tiếng liền thoát cái chạy không thấy bóng dáng. Mặt trời đã lên cao, dưới ánh mặt trời, lông mềm màu quýt của mèo con nhìn đặc biệt phát sáng. Nhìn theo nó rời đi, Nguyễn Miên Man xoay người trực tiếp tiến vào phòng bếp. Trào nắng bỏ vào lượng dầu vừa phải, cá nhỏ thả vào nồi, cá đã ướp qua gặp dầu nóng, nháy mắt hương thơm nồng đậm tỏa ra. Vặn lửa nhỏ chiến một lát, cô đem cá chiến ngoan ngoãn chỉnh tề xếp gọn trong cái nồi, lộ ra tầng ra vàng nóng. Trên cá vốn dĩ đã thơm, đặc biệt không biết cô ướp vị như thế nào, càng chiến lâu hương khí liền càng thêm mê người. Meo nha nàng bị đuổi đi chơi không nổi thấy. Nhưng người ở ngõi nhỏ đối diện phòng bếp ngửi thấy mùi thơm không biết đã nuốt bao nhiêu nước miếng. Đặc biệt có thanh niên thất nghiệp ở nhà dậy muộn, vừa mới chuẩn bị ăn bữa sáng, người được mùi thơm trong nháy mắt nuốt không trôi mỉ gói trước mặt. Mẹ nó, xem ra vẫn là phải đi ra ngoài làm việc, bằng không không có tiền cũng chỉ có thể ngồi mùi đồ ăn nhà người khác mà ăn mì gói. Vốn dĩ thằng nạn niên thất nghiệp có chút suy sút tinh thần, bị mùi hương mê người này khích lệ vài phần, liền há miệng ăn hết bánh mì, chuẩn bị ăn xong liền đi ra ngoài tìm việc. Lúc Nguyễn cuộc làm xong tô cá ngon, một chiếc xe hơi màu đen ngừng trước hẻm hồ lô. Người bình thường cũng nhìn không ra xe hơi này cùng xe bình thường có gì khác nhau, chỉ có biển số xe là một loại số giống nhau, biểu hiện sở hữu xe địa khái có thân phận không bình thường. Thiên sinh, có muốn lái xe vào?" Ngõ nhỏ tuy hẹp, bất quá với kỹ năng lái xe của tài xế, đi vào cũng không thành vấn đề. "Không cần." Người ngồi ghế sau cự tuyệt, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống. Giày da không dính hạt bụi đạp trên mặt đất, từ trong xe đi ra một người đàn ông mày kiếm mắt sáng, thần sắc đạm mạc. Chợ tay đóng cửa xe sau, người đàn ông một mặt hướng tới ngõ nhỏ đi vào, một mặt giơ tay sửa sang lại cổ tay áo. Lại cạnh Nút tay áo đột nhiên rơi trên mặt đất phát ra thanh âm làm người đàn ông dừng bước chân, lúc anh ta chuẩn bị không lưng xuống nhặt, một thân ảnh màu vàng cam nhảy tới, chờ nó lướt qua, nút tay áo trên mặt đất đã biến mất. Người đàn ông hơi nhíu máy, ngay sau đó đổi kịp thân ảnh kia. Thời điểm này, người trẻ tuổi cùng trẻ con của hẻm Hồ Lô đều không có ở hẻm, nên đi làm đã đi làm, nên đi học đã đi học, chỉ có một ít người già ở nhà, làm việc vặt trong nhà, hoặc nhàn rỗi ở bên ngoài tụ tập ở gốc đại thụ chơi cờ, nói chuyện phiếm. Người đàn ông một thân tây trang, khí chất tự phụ ưu nhã không hợp với ngõ nhỏ, nhưng mấy người già nhìn thấy hắn, ngẫu nhiên sẽ cùng hắn chào hỏi. Hắn nhìn lãnh đạm những vấn lễ phép đáp lại. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nơi trong hẻm nhỏ, Nguyễn Miên Man xách theo túi đựng hai hộp cá chiến đang muốn ra cửa, liền nhìn thấy quả quýt nhỏ chạy về. Thấy nó ngừng ở cửa, đem một cái thứ gì đó từ trong miệng đổ ra, Nguyễn Miên Man tùy tay đem túi đặt lên bàn, bước ra cửa ngồi xổm trước mặt nó, "Không phải đã nói với em, đồ vật bên ngoài không được tùy tiện dùng miệng ngậm sao?" Mị ồ ồ quả quýt nhỏ một bên hướng cô kêu, một mặt dùng móng đem đồ vật trên mặt đất đẩy trước mặt cô. Nó mỗi lần ra cửa, thường xuyên sẽ ngậm một ít bi, tóc sáng lánh, đồ trang trí trên quần áo về, lần đầu Nguyễn Miên Man còn không hiểu, sau liền hiểu. Đây là nó tặng quà cho mình. Cảm động tự nhiên là có, đặc biệt là khi cha bãi đủ sóng phát hiện mèo nhà người khác đều là mang về chuột, sâu linh tinh. Bất quá lo lắng có mấy thứ giờ, hoặc là nó không cẩn thận nuốt vào, Nguyễn Miên Man mỗi lần nhận được đồ vật sau đều sẽ giáo dục nó không cần lại làm như vậy. Em One, chị không cần em đưa." Một câu không nói xong, cô đột nhiên phát hiện, lần này lễ vật tựa hồ cùng mọi lần không giống nhau, không khỏi duỗi tay đem đồ vật nhặt lên. Cái này có điểm giống. "Đá quý?" Dùng ngón tay mơn mặt ngoài đồ trang sức, Nguyễn Myên Man không quá xác định. Mặc dù là đuổi lấy nuốt tay áo, Bước chân người đàn ông như cũ không nhanh không chậm, lúc này mới tiến vào hẻm nhỏ. Rất xa, hắn liền nhìn thấy con mèo lấy nước áo, cùng với cô gái đang cầm nút tay áo của hắn trên tay ngồi trước mặt. Nghe được tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, Nguyễn Miên Man theo bản năng ngẩng đầu. Đúng lúc vào lúc này, một trận gió tới, thổi cây hoa đào cạnh cửa rơi xuống rất nhiều cánh hoa. Một mảnh cánh hoa màu vàng dừng trên cái trán của cô gái, làm khuôn mặt chỉ to hơn lòng bàn tay một chút càng thêm trắng nón, bất quá so với mặt cô, càng hấp dẫn người hơn chính là cặp mắt hạnh trong suốt như hồ nước. Nàng giơ tay nhặt cánh hoa trên trán, đứng lên nhìn người đàn ông đi tới, anh có chuyện gì sao? Nguyễn Miên Man vẫn luôn cảm thấy Quần áo hiện đại tuy thuận tiện, lại không đẹp bằng cổ trang. Nhưng mà lúc này, nhìn đến người trước mặt vai rộng eo thon chân dài, cô bỗng nhiên hiểu ra thế nào là phục sức chi mỹ của hiện đại. Phát hiện chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ, cảm thấy chính mình có chút thất lệ nguyến miên man vội rời đi tầm mắt. Người đàn ông có chút bệnh sạch sẽ, nút áo bị mèo ngậm trong miệng, hắn lấy về cũng không sử dụng tiếp. Từ tấm biển gỗ phía trước cửa mấy chữ tiệm cơm chiến hạnh phúc đoán được thân phận cô gái này, hơn nữa vừa rồi kinh ngạc thoáng qua, ấn tượng với cô cũng không tệ, anh quyết định không lấy nốt áo về. Ông mình là người thích con cháu, một người sinh hoạt cũng không dễ dàng, nốt tay áo kia giá trị chút tiền. Lấy về để đó không dùng, không bằng đưa cho cô. Không có việc gì." Anh ta nói xong, đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, Nguyễn Miên Man lại mắt sắc nhìn đến cổ tay háo hắn có một đồ trang trí giống với nút tay háo trong tay mình. Từ từ, kêu hắn chờ một chút, Nguyễn Miên Man chạy chậm đến bên cạnh cái ao bên cạnh, mở ra vòi nước súc rửa tiểu vật phẩm trang sức trong tay. Qua dòng nước trôi xuống, đá quý màu đen của nút tay háo ở trong bàn tay trắng nón lại càng tỏa sáng. Nguyễn Miên Man cẩn thận rửa mấy lần vật phẩm trang sức trong tay, tắt đi vòi nước đi, dùng khăn tay nhỏ teo bên mình lau cẩn thận, đi tới trước mặt người đàn ông, dùng khăn nâng đôi tay dâng trà. Xin lỗi, mèo con nhà tôi nghịch ngợm, hiện tại vật quy nguyên chủ." Nhìn cô gái mặt mang ý tứ xin lỗi cùng nốt tay áo được rửa sạch sẽ đặt giữa khăn trắng như tuyết, người đàn ông rốt cuộc rũi tay nhận lấy, "Không sao." Nguyễn Miên Man đoán được hắn đại khái là đuổi theo mèo lại đây, tuy rằng không biết hắn vì sao mới vừa rồi không đòi lại nốt tay áo, nhưng trong lòng vẫn rất ngượng ngùng. "Miu ồ ồ miu ồ ồ." Tiểu quỷ gây chuyện lại chạy vào nhà, đối với mặt bàn kêu lên, Nguyễn Miên Man hai bước tiến vào, xách theo túi da đưa tới trước mặt người đàn ông, "Một chút nhặt lỗi, hy vọng anh có thể nhận lấy." Túi không hề buộc, có thể nhìn thấy đồ ăn đựng bên trong một cơm, cá bé chín màu sắc mê người. Người đàn ông giống không muốn nhận, nhưng mà không biết có phải hay không nắp hộp không đại trận, làm hương thơm bên trong bay ra, người thấy mùi hương phá lệ mê người, hầu kết của hắn không tự giác lăn lộn một chút, chờ phản ứng lại, đã cầm lấy túi cá chiên. "Cảm ơn." Nhận ở tiệm cũng đã nhận, trả lại không hay, người đàn ông quét mắt nhìn mèo con đang ngồi dưới đất trận tròn đôi mắt nhìn mình, giới thiệu tên mình, "Tư Cảnh lông. Tôi họ Nguyễn." Nguyễn Miên Man tói quen tính chỉ báo ra họ. Chờ nam nhân rời đi, cô thở ra một hơi, ngay sau đó bế mèo con dưới chân lên, điểm cái mũi của nó giáng hấn, "Quả nhỏ, em như thế nào đem đồ vật của người khác ngậm trở lại?" Con tép cá các chiến bé của đều lấy bồi thường cho người ta, giữ lại chỉ muốn một lần nữa làm cho ông nô. Xem em về sau còn dám. Chương 11, 11. Editor, Thiên Nhi ẻ e có mắc nhìn. Dọc theo tiệm cơm chiến hạnh phúc đi về phía trước, rẽ vào đường nhỏ đi một đoạn, liền có thể nhìn đến một tòa nhà cũ kiểu Tây. Tư Cảnh Lâm đi vào sân, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đứng ở sân nói: "Ông ơi, ông Ngô đang ở thư phòng luyện tư pháp." Nghe thấy tiếng gọi, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, gác bút xuống liền đi ra ngoài. Hôm nay như thế nào lại có thời gian rảnh lại đây? Ông nô tiếp đón hắn ở đại sảnh ngồi xuống, lấy ra trà ngâm chính mình giữ chuẩn bị pha. Có việc gần đây nên cháu tiện đường qua thăm ông. Vừa nói chuyện, Tư Cảnh Lâm vừa tiếp nhận ấm trà trong tay ông bắt đầu pha trà. Ông nô tính ra kỳ thật là ông chú của hắn, bởi vì cùng ông nội hắn quan hệ tốt, hơn nữa còn nuôi hắn một đoạn thời gian, hai người quan hệ không khác gì ông cháu ruột. Hắn vốn là người bận rộn khó có lúc rảnh rỗi, ông nô một bên cẩn thận đánh giá hắn nói, nhìn thế nào lại gợi đi. Dạo này rất bận sao? Việc làm mãi không hết, đừng học ông của cháu. Vốn định nói hắn đừng học ông hắn chỉ bận rộn làm việc, không quan tâm sức khỏe bệnh nạ thân, lại nghĩ tới cũng vì ông hắn bận rộn công tác, không chú ý giáo dục con trai, hắn mới có một đôi cha mẹ không ra gì. Ông lại sợ nói ra làm hắn phi lòng, liền không nói thêm nữa. Chờ hắn đem trà ngon pha xong đưa đến trước mặt, ông nô bưng lên tới nếm một ngụm, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, dư quang quét đến cái túi hắn đặt trên bàn trà. "Cháu đi tới chỗ Đông Đông." Nhìn đến túi màu lam in chữ tiệm cơm chiến hạnh phúc, ông nội bông cái chén đem túi kéo đến trước mặt mình. "Dạ." Tư Cảnh Lâm giữ lời, liền thấy ông nô có chút kinh hỉ mở hộp cơm ra, tiệm Đông Đông còn bắt đầu bàn cá. "Hoắc." Nghe cũng thật thơm, trên xác thật rất thơm. Cái nắp bị mở ra trong nháy mắt bùng nổ mùi hương, làm Tư Cảnh Lâm không khỏi hướng hộp cơm nhìn lướt qua. Nguyễn Miên man tói quen để vào trong túi một đôi đũa dùng một lần, lông nô đúng là chờ không kịp đi phòng bếp lấy chiếc đũa, trực tiếp mở ra một đôi liền kẹp lên một con cá ăn lên. Cá bé chiến vàng thơ ngát vừa cho vào miệng, khiến cho người ta cảm nhận cá như tiên hương ông nô vất vợ khi còn trẻ, sau này cũng không cưới người khác, không, có con cháu giời gối, tư cảnh lâm là đứa nhỏ thân cận nhất so với cháu ruột còn thân hơn. Nhưng mà lúc này, trước tô cá chiến ngào ngạt trước mặt, ông lại không rảnh để ý hắn. Ông uống một ngụm trà. Thấy ông liền ăn ba bốn con cá rồi cũng không dừng lại, tư cảnh lâm nâng lên ấm trà châm thêm nước trà vào chén. Ông nô lúc này mới nhớ tới hắn. Mợ ra một hộp cá chiến bé xát hồ, cá này bé, đến xương cá đều được chiến giòn đến mức có thể trực tiếp nuốt vào, cháu mau nếm thử. Tư Cảnh Lâm rất ít chạm vào thức ăn bên ngoài, bởi vì cảm thấy không sạch sẽ. Bất quá nghĩ đến cô gái trong sáng vừa rồi, cùng mặt tiền cửa hàng đập vào mắt có thể thấy được cũng rất sạch sẽ, hắn rốt cuộc không cự tuyệt. Ở trước mặt ông nô, hắn cũng không có gì rụt rè, cầm lấy roi đũa rọi qua nước trà một lượt, gắp lấy một con cá đưa vào miệng. Hương vị so với hắn tưởng tượng còn muốn ngon hơn. Mỹ thực có thể làm tâm tình thư sướng, một con cá chiến bé xuống bụng, biểu tình của hắn đều không tự giác nhu hòa hai phần. Một gia một trẻ tư thái ăn đều không nhanh không chậm lộ ra điểm ưu nhã, nhưng mà hộp cơm cá chiến bé tốc độ rơi xuống lại không tính là chậm. Một lát sau, hộp cơm trước mặt ông Ngô đã sạch bong, ông chưa đã thèm mà bưng lên ché trà uống hai ngụm, vô đầu gối cảm thán nói, thoải mái. Vương chén trà, ông nhìn về phía đứa cháu đang ăn con cá cuối cùng, cười hỏi, tay người này như thế nào? Khá tốt. Tư Cảnh Lâm rút ra khăn giấy nhẹ lau khỏe môi rồi gật đầu. Có thể làm tên nhóc kén ăn này khen một câu khá tốt, ông Ngô lập tức liền cười lên, giữa trưa ông mời cháu đi trong tiệm ăn cơm, đông đông làm cơm cùng mì nước cũng đặc biệt ngon. Được ạ. Bọn họ vốn dĩ đều đã dự định tốt, đáng tiếc tư cảnh Lâm là quý nhân nhiều việc, bồi ông nô chơi vài ván cờ, chưa chờ tới giữa chưa liền nhận được một cuộc điện thoại, không thể không rời đi. Khoảng 10 giờ rưỡi, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đã thu được rất nhiều đơn đặt hàng cơm trưa. Nhìn đến trong tiệm mới thêm món canh, đối với ông chủ có tín nhiệm, rất nhiều người đều thuận tay đặt một phần. Theo tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc sinh ý càng ngày càng tốt lên, trong sảnh chính thường xuyên sẽ có mấy nhân viên giao cơm ngồi. Lúc này có hai nhân viên giao cơm đang ngồi một bên nói chuyện phiếm. "Tôi hôm qua đưa một đơn, không cẩn thận ngã lúc lên cầu thang, làm hộp cơm văng ngã, cậu có biết khách hàng nói sao không?" Máng cậu Không phải, tôi gõ cửa vừa mở liền nói bồi thường dùng tiền mua lại đơn này, anh ta liền đoạt lấy túi cơm trong tay tôi. Vẻ mặt cảnh giác trừng mắt với tôi, hộp đượng cơm bị vỡ thì cho ra bắt là có thể ăn. Anh đừng nghĩ lừa cơm của tôi. Tôi lúc đó đúng là hết nói nổi. Ha ha ha ha ha. Nhân viên giao cơm còn lại cười đau bụng, cũng bình thường, ai bảo cơm tiệm này làm cơm quá ngon đi. Ai nói không đúng đâu, người tôi cũng thấy thèm, đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không tôi khẳng định muốn ăn một phần mới đi. Ha ha ha. Cậu có thể cùng khách hàng bán thảm một chút, liền nói đến trong tiệm nghe mùi thơm có chút đi không nổi, ăn xong mới có sức lực giao cơm cho hắn. Lần trước Lao chú chính là làm như vậy, khách hàng còn rất tâm lý, kêu hắn ăn xong nhanh rồi giao cũng được. Đừng, tôi sợ gặp được người không hiểu, nghĩ tôi cũng chưa ăn đến anh lại ăn trước, rồi lại cho tôi một cái đánh giá một sao thì chết giờ. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Nguyễn Miên Man đem đơn hàng đã làm tốt ra tới, bên trong có canh, làm phiền các anh trên đường cẩn thận một chút. Một cô chú nhỏ tuổi xinh xắn, bình thường đối xử với mọi người ôn hòa, lễ phép, đối với nhân viên giao cơm ăn trong tiệm luôn cho thêm chút cơm, mấy nhân viên hay giao cơm tới tiệm đối với cô luôn có hảo cảm, ở tình huống cho phép, luôn chú ý giao đơn hàng nhà cô trước. Hai nhân viên giao cơm này cũng không ngoại lệ. Không nói hai lời liền đáp ứng ngay, không thành vấn đề, cô yên tâm. Nhân viên giao cơm lớn tuổi hơn, ra khỏi hẻm hồ lô, liền đi thẳng tới nơi đặt đơn hàng, rất nhanh đem cơm hộp tới một công ty gọi là Chu Tiên. Công ty này là khách cũ của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, đã từng thấy tiệm bị một bình luận đánh giá một sao liền phản hồi tranh cãi tới nửa đêm, làm đối phương phải sửa lại bình luận cùng đánh giá khen ngợi. Ông chủ tiếp nhận túi cơm từ nhân viên giao cơm tiến vào, mấy nhân viên liền như đói vồ lao ra. Đi lên, thanh thảo cấp đi phần cơm của mình. Nhìn mấy người đi như chưa được ăn độ ngon bao giờ, thật không có tiền đồ. Ông chủ nhìn bao ni lon bị chia 5 xẻ 7 mà má má người, nhưng mà cũng không có người để ý đến hắn, cầm được cơm nhóm nhân viên đã nhanh chóng vạch trần hộp cơm ăn ngay. Má ơi, canh rau xanh đậu hũ nhìn rất bình thường uống lại ngon như bầu, ông chủ cửa hàng này không phải đại đầu bếp đi hận cứ lánh đợi đi. Têu lên chính là một nhân viên chọn lạ trước, nghe lời hắn nói, những người khác nhìn về phía chén canh trong tay, trừ bỏ rau phá lệ xanh chút, hương vị phá lệ thoải mái thanh tân một ít, nhìn cũng giống một chén canh suông dây đậu hũ mà thôi. Thật sự uống ngon như vậy. Trong lòng nghĩ, mọi người đã cầm cái muỗng lên, sau đó phát hiện, sắp thử có chút ngon hơn bình thường. Cái gì mà có chút, uống quá ngon đi, sớm biết vậy vừa rồi tôi đặt thêm một chén. Không riêng uống canh ngon, đậu hũ ăn cũng ngon, cho vào miệng đầu tiên nếm được hương thơm của canh, một ngụm tan xuống, hương vị tươi mới lan ra, chỉ nếm được vị tinh khiết và thơm mà không có mùi tanh. Má ơi, ăn cơm chén này uống canh này, tôi thế nhưng có loại cảm giác hạnh phúc, cửa hàng này thật không hổ tên của nó. Mọi người trong miệng khen nhưng tốc độ ăn cơm một chút cũng không chậm. Thang đến hộp cơm cùng canh đều dấu tuyết, mấy người bụng đã thực no rồi, miệng lại cảm giác còn chưa ăn đủ. Lão bản cũng đã canh đủ căng no, giữ vị một lát, nhìn đám nhân viên đĩnh bụng nằm liệt trên ghế, khi ôn hòa cơm chén ăn ngon đi. Ăn ngon. Canh uống ngon đi. Uống ngon. Mỹ vị đều ăn nó sao? No rồi ông chủ gật gật đầu, trong nháy mắt biến sắc mà nói, vậy còn không nhanh đi làm việc. Bị tiếng quát đột nhiên của hắn dọa só đám nhân viên ở trong lòng mắng một câu chu bãi bỉ, sôi nổi ngồi thẳng thân thể. Thiệm cơm chiến hạnh phúc. Nguyễn Miên Man bận rộn làm xong đơn đặt hàng trên tay, bất thời giờ mở ra di động, muốn nhìn một chút ý kiến của nhóm khách hàng với món muối canh rau xanh đậu hũ. 36. A a a a, tôi nhất định phải khen một chút cửa hàng này cùng lão bản, canh rau xanh đậu hũ quá ngon. Còn may tôi không có bởi vì không thích ăn đậu hũ mà không đặt cái này, nếu không quả thực so với bỏ lỡ 10 tỷ còn muốn đau lòng hơn. Chín Phong, vốn dĩ bởi vì chủ quán một bát canh rau xanh đậu hũ mà tôi, thế nhưng không tặng thêm mà còn muốn thu 6 đồng liền, trong lòng có chút ý kiến. Chờ uống xong canh, tôi chỉ muốn nói, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, 6 đồng bạn tuyệt đối có lợi là sơn, không nghĩ tới chủ quán không riêng làm cơm chín ngon, ngay cả canh cũng làm đến tốt như vậy, tôi là một người không thích đậu hũ, thế nhưng đem một chén đậu hũ ăn đến sạch sẽ, ăn quá ngon. Ta bởi tối yếu đặt 2 chén, không, 3 chén. 8B Không thích uống đậu hũ cho nên không đặt canh, hiện tại nhìn đến bình luận, cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. À, tôi là hiện tại lại đặt thêm một phần canh hay vẫn là chờ buổi tối đặt. Rồi dám muốn. Nguyễn Miên Man nhìn bình luận có chút khoa trương, khóe môi không tự giác giơ lên, cảm thấy mấy khách hàng đó nói chuyện cũng quá dễ nghe, làm cô có chút ngượng ngùng. Chờ làm xong đơn hàng buổi trưa đã 2 giờ rưỡi, Nguyễn Miên Man tạm thời đem cửa hàng đóng cửa, đem phần cá chiến còn lại trước cho Quả Quýt Ngọ đang nhảy tới nhảy lui trước cửa bếp một ít, giữ lại làm thành hương tô cá chiên chuẩn bị mang tới cho ông nô. Ông nô nhìn thấy cô tới, đầu tiên là cao hứng. Theo sau nhịn không được nói, Long trong tiệm làm cá chiến cũng không nói cho ông một tiếng. Sao ông biết? Nguyễn Miên Man nhìn cá chiến trong tay còn chưa có đưa tới, có chút kinh ngạc ông không thèm chấp đầu, ông nô hừ một tiếng, cháu trai ông hiểu kính ông. Nguyễn Miên Man phản ứng lại, vội giải thích nói, kia vốn là chuẩn bị cho ông, chỉ là buổi sáng quả Quýt nhỏ ngập ngừng. Chương 12, 12. Editor, thế nhỉ ẻ cô mắc nhỉ ông nô vốn dĩ chính là nói vậy, cũng không phải thật sự không vui, nghe cô giải thích tức khắc cởi rộ lên, quả Quýt nhỏ cũng thật biết hàng, biết lấy thứ tốt đưa người. Nó chính là không hiểu chuyện. Nguyễn Miên Man nói xong, đem hương tô cá chiến mang đến đặt ở trên bàn trà. Nếu ông buổi sáng đã ăn qua, cái này liền lưu chữ ngày mai ăn đi ông Ngo gật đầu đáp ứng sau, bắt đầu quan tâm tình huống sinh hoạt của cô hàng ngày. Hàn huyên nửa giờ, Nguyễn Miên Man rời đi, ông Ngo lại dặn dò cô vài câu, làm cô chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không cần quá mệt nhọc. Ông Ngo đưa cô ra tới sân, thẳng tới khi bóng dáng cô biến mất ở, ở trong ngõ nhỏ mới xoay người tiến vào nhà. Ông ở trên sofa ngồi xuống sau, đem hương tô cá chiến Nguyễn Miên Man đưa tới từ trong túi lấy ra, dùng di động chụp hai bức ảnh. Ông nô không quen dùng phần mềm mẹ chặt linh tinh, dùng công năng sớm bị giới trẻ lãng quên gửi tin nhắn, đem hình ảnh gửi cho cháu trai, nói cho hắn đông đông lại cho tặng ông hai hộp cá triền bé, cũng tỏ vẻ lúc trước hắn cầm tới vốn dĩ cũng là của chính ông. Đang ở hội nghị tư cảnh lâm nhận được tin nhắn, mở ra di động nhìn lướt qua, nhìn đến ông nô giữa những hàng chữ lộ ra ý tứ khế khoang, đáy mắt lộ ra một tia ý cười. Phối hợp trả lời một cái tin nhắn thật hâm mộ, tư cảnh lâm mới buông di động, ở một lần nữa tập trung vào cuộc họp, trong đầu lại hiện ra cô bé gặp trong buổi sáng hôm ấy. Người nào đó ở trong đầu người khác tìm cảm giác tại, Nguyễn Miên Man từ nhà nhỏ tiểu Tây đi ra cũng không có trực tiếp về nhà, mà định đi dạo hẻm hồ lô một vòng. Cô đi qua bất luận là là góc lớn góc nhỏ, chỉ cần là nơi có bùn, đều bị những người già quang đây trồng các loại đồ ăn, mảnh nhỏ đằng kia trồng hoa cải dầu, vàng tươi, rất là xinh đẹp. Trên đường ngẫu nhiên đụng mặt một ít người già, mấy ngày nay, đã đem ký ức cùng bản nhân hoàn toàn quen thuộc nên Nguyễn Miên Man nhìn thấy liền chủ động chào hỏi. "Nha, này không phải là con gái Nguyễn ra sao?" Trong tiệm không bận. Lúc Nguyễn Miên Man dạo qua một vòng chuẩn bị trở về, một bà lao có xương gọ má cao đối mặt đi tới, giỗi tay liền kéo cánh tay cô lại. "Bà Chu Nguyễn Miên Man không thích cũng không quen cùng người khác động tay động chân, bất động thanh sắc tránh đi nói, "Cháu có chút việc ra ngoài một chuyến, liền chuẩn bị trở về đây." Trong tiệm sinh ý khá tốt đi, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? 2, 300 chắc là có thể đi, bà Chu nói có chút màu. Bất luận của Kim, hỏi cái loại đề tài đề cập tới thu nhập của người ta đều có chút không hay. Nguyễn Miên Man trên mặt không hiện, trong lòng lại không biết trả lời bà thế nào. Cũng ổn, còn có thể sống tạm ạ. Ứng phó một câu, cô liền vòng qua bà Chu chuẩn bị đi. Nhưng mà bà Chu lại không tha cho cô, đi theo bên người cô nói, "Lời này có chút không đúng." Một cô bé có thể ăn được bao nhiêu, nói cái gì mà súng tạm. Cháu còn thiếu ông nô mười mấy vật đâu? Việc này mọi người trong hẻm Hồ Lô đều biết, Nguyễn Miên Man cũng không có gì khó nói. Ừ đúng vậy." Bà Chu gật gật đầu, quay mặt đi hai mắt đánh giá cô, câu chuyện vừa chuyện, "Cháu Nguyễn à, cháu một đứa con gái nhỏ như vậy mang nhiều nợ cũng rất vất vả, bằng không bà bảy cho cháu cái biện pháp." Chưa cho cô cơ hội cự tuyệt, bà Chu tiếp tục nói, "Chị gái bà có đứa cháu còn chưa có kết hôn, người lớn lên tốt, công tác cũng không tồi, một tháng tiền lương hơn 5000 đồng. Cháu nếu là chịu, bà giúp ngươi làm mai, đến lúc đó tiền thiếu ông nô Nhà bọn họ có thể trả giúp cháu. Không cần." Bà vừa dứt lời, Nguyễn Miên Man liền một ngụm cự tuyệt. "Đừng xấu hổ, nhà cháu hiện tại liền chỉ có một người, dù sao cũng phải." Lần này, không chờ bà Chu nói xong, Nguyễn Miên Man liền nói thẳng, "Cháu chưa đủ tuổi kết hôn, lại nói, bà ngoại cháu vừa qua đời còn không tới một tháng." Cô không cười khi cả người đều lộ ra vài phần thanh lãnh, đôi mắt thanh triệt như ao hồ ở mặt ngoài kết thành một tầng hàn băng. Đối diện với thái độ này của cô, bà Chu câm một lát, chờ cô đi xa vài bước mới lấy lại tinh thần. Bà Chu trong lòng suy tính, có nhà có tay nghề, có thể kiếm tiền lại lớn lên xinh đẹp, phía trên không có trưởng bối liên lụy, Nguyễn Miên Man là đối tượng thích hợp làm cháu dâu, nếu không phải cháu trai đã kết hôn, bà hận không thể cưới cô về nhà mình. Bà chú thật không nghĩ buông tha cô nương tốt như vậy, ở trong đầu coi bộ dạng vừa rồi của nàng là xấu hổ, lại chạy chậm đuổi theo. Chưa đủ tuổi cũng không sợ, có thể làm tiệc rượu trước, trở sinh con lại đi langchain cũng không muộn, cháu trai bà được con gái thích lắm, bỏ lỡ lần này thì sợ không còn cơn hội đâu. Nguyễn như giống như nguyên chủ Ôn ngoán, trên thực tế nội tâm có chút khác biệt. Nguyễn chủ bởi vì biết chính mình cùng đứa trẻ không giống nhau, từ nhỏ liền rất hiểu chuyện nghe lời. Gặp đột sự tình có thể nhịn liền nhịn, không muốn làm ông bà trong nhà thêm phiền toái, tới lúc tuổi nội loạn, cô không có nổi loạn, có thể nói là chưa tới tuổi đó thì đã chết đi. Mà Nguyễn Miên Man, cô Ôn Như nu là tùy người, người đối với cô tốt, cô tự nhiên Ôn Như nu mà chống đỡ, nhưng ngươi nếu cho rằng cô Ôn Như nu dễ bắt nạt, vậy sai rồi. Nguyễn Miên Man dừng lại bước chân, nhìn về bà lao tựa hồ hồ nghe không hiểu tiếng người cũng xem không hiểu sắc mặt mặt người khác, bà chủ, bà nếu nản rối không có chuyện gì, sao không quan tâm chuyện trong nhà mình một chút? Theo cháu được biết, cháu gái bà đi lấy chồng sống cũng không quá tốt đi. Có thời gian sao không đi quan cháu gái một chút, giúp chị ý đối phó nhà chồng. Cháu trai bà đã kết hôn nhưng không có việc làm, mỗi ngày ngây ngốc ở nhà hết ngủ là chơi di động, sao lại không quản? Còn có ông nhà bà. Mấy chuyện này tất cả người ở hẻm Hồ Lô đều biết, chỉ là hầu hết mọi người đều lén nghị luận, không ai sẽ nói trực tiếp trước mặt bà Chu. Nay lại bị đứa nhỏ chỉ ra, bà Chu trực tiếp đến mặt, "Ngươi, ngươi không muốn cùng người ta trang cãi", Nguyễn Miên Man chỉ nói vậy liền ngừng, mặc bà Chu tức giận dơ tay chỉ cô, xoay người rời đi. Chờ cơ về nhà, bà Chu lại chạy tới đại thụ đầu hẻm. Đối với mấy ông bà già mắng Nguyễn Miên Man mắng cô không đúng, nhưng lại không, có mấy ai tin bà, ngược lại đều khuyên bản nên tích đức không nên khẩu nghiệp. Buổi chiều thời gian ta làm, công ty Trung Thiên. Công ty này là một công ty truyền thông, viết bài cho không ít diễn đàn, dựa vào lưu lượng kiếm cơm. Vị nhân viên đỉnh đầu có chút tóc, có lẽ không nghĩ được ý tưởng nào tốt bực bội mà xoa nhẹ cái trán của mình, dứt khoát cầm di động lên xem. Anh ta xem không phải cái gì khác, mà là tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Xem thực đơn cho đỡ thèm một lát, hắn cờ lực mở khu bình luận. Khu bình luận của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc là một nơi thú vị, khách hàng nhắn lại rất dễ thương lại có chút giống như chuyện cười. Từ từ, giống chuyện cười. Nhân viên đầu chọc hai mắt sáng ngời, nghĩ bụng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Đây không phải có sẵn nội dung sao? Nghĩ tới lúc trước có làm về một chủ đề về những bình luận thú vị đã hấp dẫn không ít người xem, nhân viên đầu chọc lập tức từ tâm lý chán trường đổi thành trạng thái làm việc. Cái đánh giá một sao này sau sửa thành một đánh giá 5 sao kèm khen ngợi này có thể dùng, vừa hay hình ảnh chụp lại bình luận mắng chửi còn chưa có xóa, đăng lên thì đúng là một cú vả mặt thật bạn, còn có người tự xệ bạn tới đây? Mộ Vận sẽ bã lại thấy chủ đề kia, rõ ràng chủ tổ tí này còn chưa ăn qua cơm trong tiệm, lại kiên trì nói tiệm cơm chiến hạnh phúc mua bình luận, cùng một đống bình luận tranh cãi với hắn, tức giận liền chạy tới tiệm cơm chiến hạnh phúc đặt đơn sau trở về liền cảm ơn chủ tổ tí, nhân viên đầu chọc cả lời, trên tay lại không ngừng chụp lại màn hình. Trở lại khu bình luận tiệm cơm chiến hạnh phúc, hắn lại thu được không ít bình luận hữu dụng, sau đó ở dưới cuối cùng thấy một cái bình luận, 36, mỗi loại cơm chiến của tiệm đều ngon, buổi chiều tôi mua một ít cho nhân viên ăn, nhân viên của tôi nhìn đến cơm chiến liền biến thành một đám quỷ chết đói, ăn xong thì lễ nóng doanh chồng nhỉ tôi, nói chưa bao giờ thấy ông chủ tốt như tôi. Thế nhưng mời bỏ họ ăn cơm chiến ngon như vậy, xin thể vì ta mà bán mạng cả đời hình ảnh hình ảnh. Hình ảnh. Nhân viên đầu chọc nhìn lướt qua ông chủ ngồi cách đó không xa, đem hình ảnh gửi vào group giúp chặt nhân viên, cũng những nhân viên khắc mắng ông chủ không biết xấu hổ, không hẹn mà cùng mở áp bánh trôi, tại đây liền trả lời bình luận, tôi chưa bao giờ gặp người mặt dạy vô sỉ như này. Hơn 4 giờ chiều, một tiêu đề xuất hiện trên diễn đàn hóng chuyện thành phố A khiếp sợ. Tôi chưa bao giờ gặp ông chủ mặt dày vô sỉ như này. Nhìn tới tiêu đề cùng hình ảnh mỹ nữ, không ít cư dân mạng hiểu sai không nói hai lời bấm vào, sau đó phát hiện Nội dung thế nhưng là nói về một tiệm cơm tên là tiệm cơm chiến hạnh phúc. Vị nhân viên đầu chọc vẫn là có chút tài hoa, hắn nói ảnh chụp màn hình, vốn là thấy buồn cười nên chụp lại, nhưng phá lệ có ý tứ. Ví dụ như mở đầu là ông chủ vô sỉ ăn cơm ở tiệm, nghĩ ra kế một hòn đá ném hai con chim, giả tình giả ý mời nhân viên ở lại tăng ca ăn cơm, lúc cơm chiến đưa tới còn đem mỗi phần cơm lấy đi một phần ba, xong việc còn tự đăng cái bình luận vô sỉ tự dắt vàng lên màn mình. Tóm lại, mấy cư dân mạng vào xem trên cơ bản khi xem xong nội dung này là ha, ha, ha sau khi cười xong, một bộ phận cảm thấy đây là quảng cáo, xem xong liền thôi. Một bộ phận người nhắn lại hỏi cửa tiệm này ăn ngon như vậy thật ư, còn một bộ phận vừa lúc ở thành phố A, trực tiếp mở ra app bánh trôi xem. Nội dung này, vị nhân viên đầu chợ không chỉ đăng tải tại trang web ngôi cao, còn ở diễn đàn địa phương đăng tải một lần nữa. So với ở trang ngôi cao, diễn đàn địa phương càng hấp dẫn nhiều khách tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Nguyễn Miên Man cũng không biết chuyện này, ngay kế đóng cửa tính tiền lời, mới kinh ngạc phát hiện hôm nay sinh ý tựa hổ phá lệ tốt. Chờ vào khu bình luận, ngay từ đầu còn không nhìn ra cái gì, đều là khen ngợi bình thường. Thẳng đến, năm còn, ha ha, ha, ha. Tôi hiện tại lý giải văn vì sao ông chủ lại mặt dày vô sỉ như vậy, cửa hàng này cơm thật là ăn ngon đến mức tôi còn cắn cả đầu lưới. thật không thể cũng một lần nếm hết các loại cơm chiến trong tiệm, đáng tiếc tôi không có nhân viên để lựa. Ai, nhân sinh quả nhiên vẫn cần nỗ lực, không nỗ lực thì nhân viên cũng không có mà lựa cái thứ, vốn đang tưởng là một bài quảng cáo khoa trường khôi hài, không nghĩ tới thế nhưng là sự thật chủ tiệm ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể làm ra cơm chiến ngon như vậy. Nỗi, lần này đến cấp biên tập thêm mùi gà, thế nhưng giới thiệu một cửa tiệm ăn ngon như vậy, tôi thấy tốt nhất đừng làm mấy nội dung hóng hớt cho cư dân mạng, dứt sửa thành giới thiệu đồ ăn ngon. 4 Nguyễn Miên Man xem mà như lọt vào trong sương ngủ, chỉ có thể nhắn vào khu bình luận. Chủ tiệm trả lời: "Xin hỏi mọi người đây là nói chuyện gì vậy?" Cái thứ, chủ tiệm thế nhưng không biết. Liền đi vào diễn đàn hóng chuyện thành phố A có bài đăng. Tại bình luận giải thích của cái thứ cho Nguyễn Miên Man giải thích kỳ, những người khác thấy chủ tiệm nói chuyện liền sôi nổi nhắn lại. 4B: "Chủ tiệm, một món canh rau xanh đậu hũ không đủ đúng a, khi nào ra loại cái mới? Mặt khác, có suy xét ra món xào nào không?" La Sơn: "Chủ tiệm, mỗi loại cơm chiến trong tiệm tôi đều ăn mấy lần rồi, lan luận cầu ra loại cơm chiến mới." 6 ngày, cơm chiến Dương Châu Bắc, cả rốt giữa chuột, trứng gà, đều ăn rất ngon, căn bản ăn không đủ, chủ tiệm ơi ngày mai tôi muốn đặt một phần cơm chiến dương châu không cần cơm được không? Tôi có thể thêm tiền. 13, tôi đây muốn một phần cơm chiến dương châu cùng một phần cơm chiến trứng không cần cơm. Cái thứ, chơi đất cơm chiến trứng không cần cơm, chẳng phải là trứng gà chiến sao? Chương 13, 13. Editor, thiên nhị ẹ e của bác mình. Nguyễn Miên Man đem tin đồn thú vị thành phố A ghi tạc trong lòng, tiếp tục kéo xuống dưới xem. 74, cơm chiến đều làm ngon như vậy, chủ tiệm đây là tự nấu đi. Như thế nào tự đặt tên cho món ăn đi. Nhìn đến này bình luận Ý cười trên mặt Nguyễn Miên Man dần dần nhạt đi. Cô sẽ nấu ăn sao? Tự nhiên là sẽ, Nguyễn gia mấy thế hệ đều là ngự chủ trong cùng, cha cô dắc tội với người bị đội ra cùng, không thể không tránh về quê quán tại Giang Nam, trước đó thậm chí đã tân chức đến phó tổng quản Ngự Tiên phòng. Có lẽ là gia học sâu xa, Nguyễn Miên Man 2, 3 tuổi liền thích đi sau ông cha cô, bắt chước bộ dáng nấu ăn của cha. Lúc mẹ cô còn trên đời, tuy cha câu ngại cô luôn quẩn bên người vướng chân vướng tay, đuổi không đi liền cô. Tháng đến khi 5 tuổi, mẹ cô bệnh chết, có mẹ kế liền có cha kế. Bị gợi lên hồi ức trước, biểu tình thật sự không tính là tốt. Đã từng, mẹ kế khăng nghiệt, cha ruột kiên trì truyền nam không chuyển nữ, đề phòng cô học trộm thực đơn, kỹ thuật cắt đồ ăn như để phòng trộm cướp, cũng không làm cô từ bỏ tình yêu với nấu ăn. Lúc cha ruột cảnh cáo cô nếu dám lại học trộm thực đơn của Nguyễn gia liền phế đi tay cô, cô vẫn không từ bỏ đam mê nấu nướng. Mẹ kế cáo trạng, làm cha ruột phát hiện cô trộm học nấu ăn, dưới sự giận sự đánh gãy một bàn tay của cô, cô vẫn như cũ không muốn từ bỏ nấu ăn. Thẳng đến khi ca cô đã hết hy vọng sinh con trai, ngàn chọn vạn tuyển cũng không có một đồ đệ vừa ý, rốt cuộc nhớ tới cô. Nguyễn Miên Man hiện tại còn có thể nhớ lại tâm tình của mình khi đó kinh hỉ đến có tin. Tựa như trời đông giá rét uống được một chén canh thịt dê cụ cải, giống như ngày hè nóng được ăn được một trái đào ngâm mát. Vì không để cha thất vọng, cũng là vì muốn tranh một hơi, để cho hắn thấy ai nói nữ tử không bằng nam tử, cô chẳng phân biệt mùa đông giá lạnh hay ngày hè nóng bước, lấy ngọn đèn dầu suốt năm canh cùng hắn học tập. Về sau, cô làm ra thức ăn, thậm chí có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Buồn cười chính là, lúc hắn tán thành chủ nghệ của cô, lại ở thời điểm lầm trung bắt cô phát thể độc, con trai của cô buộc phải Nguyễn, hơn nữa đời này cô bỏ truyền nghề cho con trai, tuyệt không được ở trước mặt người khác nấu ăn hoặc nấu ăn cho người khác ăn. Chính tại một khắc đó, Nguyễn Miên Man bỗng nhiên cảm thấy Lo ăn kỳ thật rất không thú vị. Cũng vì ra lời thế đó, mẹ kế muốn bức cô nấu ăn để duy trì sinh ý tiểu lâu trong nhà không thành, thế nhưng muốn gả cô cho cháu trai đã sớm lấy vợ, muốn cô sinh người con trai kế thừa tay nghề nghệ chủ của Nguyễn ra. Nguyễn Miên Man đúng lúc trên đường bỏ trốn khỏi nhà, vì cứu đứa nhỏ mà rơi xuống nước, mở mắt ra liền đến hiện đại. Miêu miêu. Quả quyết nhỏ vốn dị ghé vào đôi giường không biết có phải hay không cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, đứng lên đi đến bên người cô, nghiêng đầu xem cô, đột nhiên từ cánh tay bò đến đầu vai cô, một hồi dùng đệm thịt ở bàn chân chạm vào mặt cô, một hồi đem đầu thò lại gần hở cọ cổ. Mẫn Miên Man bị tiếng kêu mềm mại của nó làm bừng tỉnh khỏi hồi ức, phát hiện như một đời đã qua, thực không dễ dàng. Cô nhìn về mèo con tựa hồ lo lắng cho mình, duỗi tay đem nó bế lên, nửa khuôn mặt chôn vào cái bụng mềm mại của nó. Khi cô chôn đầu xuống lỗ tai quả quýt nhỏ nháy mắt run lên hai cái, lại không phản kháng, ngược lại thập phần ngoan ngoãn mà đem móng vuốt đặt trên đỉnh đầu cô, lúc lông mao ở bụng trong nháy mắt có điểm ngắc, cũng không dãy rủa. Đèn dây tóc sáng lên, một người một mèo ôm nhau chặt chẽ trong phòng trong yên lặng tăng lên vài phần áp. Vài phút sau, Mẫn Miên đầu, đem quả quýt ngọ kéo vào trong lòng ngực, vươn đầu nó nói: Bé ngoan, ngày mai làm cá viên cho em có được hay không? Miêu. Nghe thấy từ cá, mèo nhỏ thông minh lập tức há mồm kêu lên đáp lại. Sáng sớm hôm sau, trời mới sáng, Nguyễn Miên Man liền dùng rổ sách theo quả quýt nhỏ, mang nó cùng đi tới chợ nông sản gần hẻm Hồ Lô. Chợ chỗ này không tính là lớn, nhưng bên trong bán thịt, bán đồ ăn, bán thủy sản trên cơ bản cái gì cần có đều có. Khách hàng chủ yếu là phụ nữ trung niên, Nguyễn Miên Man một cô gái trẻ xinh xắn còn mang theo mèo ở bên trong thập phần gây chú ý. Bị đặt ở trong rổ quả quýt nhỏ dọc theo đường đều thập phần ngoan ngoãn, mấy người thích mèo đi qua liên tiếp quay đầu xem nó. Thằng đến khi Nguyễn Miên Man đi tới trước sạp bán thủy sản, quả quích nhỏ đột nhiên đứng lên, hướng buồn cá màu lam đượn cá lớn cá nhỏ kêu to liên tiếp. Ha ha, con mèo này cũng thật hung. Người trung niên bán cá nghe được tiếng mèo kêu, ngẩng đầu nhìn mèo con trong rổ, nói câu vui lùa sau mới nhìn về phía cô gái cầm rổ, "Muốn mua cá sao?" Nguyễn Miên Man trấn an mà sờ sờ đầu mèo con, gật đầu nói, "Có thể tự mình chọn không ạ?" "Khẳng định có thể, cháu tùy tiện chọn, cá nhà bác còn sống bảo đảm mới mẻ." Ông chủ vừa nói, vừa đem một cái vớt cá đưa cho cô. "Nếu phải làm cá viên, nơi này có nhiều loại cá, liền lấy loại cá bạch liên thịn chất trắng nó Nguyễn Miên Man đảo qua sạp cá một lần, đi vào buồn cá Bạch Liên, lặng lặng đánh giá 2 phút sau, động tác nhanh chuẩn mà liên tiếp vứt ra hai con cá. Ông chủ ngay từ đầu thấy cô bất động, còn cho là cô gái trẻ không dám động thủ, đang nghĩ ngợi định hỏi cô có muốn hay không để ông hỗ trợ. Chờ nhìn đến lúc cô vứt ra hai con cá, ông chủ mới phát hiện chính mình nhầm rồi, cô gái còn rất lợi hại à, chọn một cái liền lấy ra hai con cá linh hoạt, lớn lên tốt nhất trong buồn. Cô gái còn rất biết cách chọn a, có cần bác làm cá. Ông chủ một bên đem cá cân lên, một bên hỏi. Nguyễn Miên Man mới vừa rồi thấy qua ông giết cá, động tác lưu loát lại sạch sẽ. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần một hai phải tự mình động thủ, làm phiền bác. Cô mua xong cá lại thuận tiện mua chút hành ngừng tỏi, trực tiếp mang theo quả quýt nhỏ đang không ngừng rọi móng vuốt thử thăm dò bao nylon đựng cá về nhà. Làm cá viên cũng không phải việc đơn giản, chỉ cần công đoạn phải dùng sống dao băm thành thịt nhuyễn, cũng có thể làm nhiều người muốn làm cá viên từ tỏ ý niệm. Đương nhiên, việc này đối Nguyễn Miên Man mà nói, lại không tính là khó, chỉ thấy cô lưu loát đi lọc đi ra cá, xưng cá cùng các phần thịt đỏ ảnh hưởng tới mùi vị, một tay đẻ nặn thịt cá tuyết trắng trong suốt, một tay nắm nào, bà một hồi cơm phu, một khối thịt cá đã bị băm thành cá nhuyễn. Chưa tới một giờ, mười mấy cân thịt cá toàn bộ bị băm nhuyễn, đặt ở trong hai cái buồn. Nguyễn Miên Man dùng tay vè chút thịt cá, xác định toàn bộ thịt cá đều đã nhuyễn mịn, bắt đầu một bên thêm nước một bên dùng chiếc đũa đánh thịt cá đã nhuyễn. Đem cá quấy tới khi thấy thịt cá dính dính lại, liền có thể bật bếp nấu nước, đem thịt cá nặn thành viên bỏ vào nồi. Một nồi cá viên không cho gia vị này là cô cố ý làm cho quả quýt nhỏ, hơn nửa buồn cá làm được 50 miếng cá viên lớn nhỏ giống nhau, vớt ra khỏi nồi, tuyết trắng lượm mà, tiên hương bốn phía. Đừng nóng vội đừng nóng đợi, đều là của em. Dùng mâm trước bỏ vào sáu viên mang ra. Thấy quả quýt nhỏ gấp đến độ rẩm chân, Nguyễn Miên Man chạy nhanh trấn an nói: "Trớ mang cá viên bỏ vào chậu cơm." Quả quýt nhỏ ngao một tiếng nào qua, rất giống điệu bộ tiểu hổ vụng mồi. Nguyễn Miên Man ở bên cạnh nhìn sẽ nó ăn uống khoa trương một lát, đứng dậy quay lại phòng bếp, đem buồn lớn đựng phần cá còn lại kia thêm hành, gừng, nước, lòng trắng trứng, muối trộn đều rồi lại chia ra, thêm nấm hương, rau xanh làm ra hai loại cá viên khác nhau. Làm xong, đã hơn 9 giờ, cô dùng khay bưng trước một phần đến tặng ông nô. Rõ ràng đã ăn qua bữa sáng lúc ông nô nhìn đến cái chén cá viên màu sắc tươi ngời, hương khí bốn phía, nhiên cảm thấy chính mình lại đói bụng. Biết được Nguyễn Miên Man chính mình còn chưa có ăn, ông Lô nói, "Ông không cùng cháu khách khí, ngươi cũng đừng cùng ông khách khí, lần sau làm được món ngon gọi điện thoại kêu một tiếng là được, ông chính mình qua ăn, cháu không cần đưa tới." Nguyễn Miên Man đáp ứng, đã bị ông đổi trở về. Chờ cô về nhà ăn xong bữa sáng muộn, đã 10 giờ, cô lúc này mới cầm lấy di động mở cửa hàng lên. Cá viên cho quả quýt nhỏ đã bỏ vào tủ lạnh, cá viên có bỏ gia vị, còn có hơn 70 viên. Nghĩ đến ngày hôm qua mấy khách hàng kêu cô thêm thực đơn, Nguyễn Miên Man dứt khoát đem mấy viên, viên men xanh hình, ngay sau đó ở thực đơn tăng thêm một món cá viên canh định giá 16 đồng. Bởi vì cá viên có hạn, cô thuận tiện để số lượng hạn định 12 phần. Tăng thêm xong thực đơn, cô cũng không nhàn rỗi, mà là lợi dụng đầu cá, xương cá, thịt cá linh tinh nguyên liệu nấu ăn dư lại lúc trước bắt đầu ninh canh cá. Ăn xong cá viên mèo con có điểm thỏa mãn đang nằm ở ngoài sân phơi nắng, chờ người được từ trong phòng bay ra tiếng vị, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trước mắt liền nhảy đến cửa phòng bếp, dùng âm thanh mềm mại kêu lên làm nũng. Đúng là đồ mèo con tham ăn. Nhìn đến nó nghe vị lại chạy tới làm nũng làm đầu, thừa dịp canh còn chưa có bở muối, vẫn là cho nó nửa canh. Uốn đến canh cá quả quýt nhỏ cao hứng đến đôi mắt đều nheo lại tới, cái đuôi càng vung mạnh. Tới gần giữa trưa, rất nhiều người ăn cơm hộp qua ngày đã mở ra áp cơm hộp. Ở trong nhóm người này, có một nhóm người đang nhập áp, mục tiêu xác định từ đơn đặt hàng cũ vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, bắt đầu suy xét giữa trưa là ăn cơm chiến đậu que thịt mạt hay vẫn là cơm chiến Dương trâu, là thêm cay hay là không thêm tay. Gì? Từ từ, chủ tiệm thêm món mới. Có người tinh mắt nhìn đến giới cùng nhiều thêm một lựa chọn, nhìn hình ảnh cá viên tuyết trắng mượn, hoài chủ tiệm có phải hay không làm đồ ăn mỹ nhàng, nếu không như thế nào sẽ có cá viên xinh đẹp như vậy? Đương nhiên, mỹ nhan hay không không quan trọng, quan trọng là lấy tay nghề của chủ tiệm, canh cá viên này khẳng định uống ngon. Những người đối với tay nghề chủ tiệm có tin tưởng không chút nghi ngờ, không nói hai lời trực tiếp đặt đơn, mà người còn do dự vì một phần canh mà đặt ngang một phần cơm chiên, phát hiện, rồi, không cần dối giảm, đã bán xong rồi. Theo nhóm khách hàng xôi nổi đặt đơn, liên tiếp nhân viên giao cơm bắt đầu tiến vào hẻm hồ lô, vì thế trong ngõi nhỏ cũ kỹ tăng thêm một một chút hơi thở thời đại mới. Cư dân ở ngõ nhỏ với cảnh tượng này đã thấy nhiều không trách, ngược lại vì tiệm cơm chiến hạnh phúc sinh ý tốt mà trong lòng cảm thấy cao hứng. Đương nhiên Vì cảnh này mà cảm thấy không cao hứng khẳng định cũng có, rốt cuộc luôn có những người không muốn thấy người khác sống tốt, chỉ là những người này không cao hứng cũng chỉ có thể nén ở trong lòng, nếu không khi dễ bé gái mồ hồi, danh tiếng chuyển ra cũng không dễ nghe. Thơm quá a, bà chủ đây là nấu canh cá. Nhân viên giao cơm ở ngoài cửa đã người đến một cổ hương thơm làm người chảy nước nếu ròng, vừa vào cửa lập tức hỏi tới. Vâng, hôm nay mới thêm canh cá viên. Quá thơm, cho tôi một chén canh cá viên, lại thêm một phần cơm chiên trứng. Cái gì canh cái gì canh? Tôi cũng muốn. Mới vừa vào cửa một nhân viên giao cơm khác cũng đi theo nói. Ngay vậy, Nguyễn Miên Mang có chút ngựa ngủng, xin lỗi, cá viên làm không nhiều lắm, khách hàng đều đã đặt mua xong rồi, tôi mời các anh uống canh cá đi. Nói xong, cô đã múc ra hai chén canh rau xanh cá tới đặt ở trước mặt bọn họ. Nào không biết xấu hổ làm cô mời khách, khẳng định phải trả tiền. Đúng vậy. Hai nhân viên giao cơm nói xong, bưng lên canh thổi thổi, gấp không chờ nổi nếm một ngụm, uống canh này như nếm được thiên vị, uống ngon đến mức muốn nuốt cả đầu lưới. Uống quá ngon. Lại thơm như vật, lần này đưa cơm hộp thật đáng giá. Dứt lời Hai người không sợ nóng bưng lên chén, một bên thổi một bên lọc lọc của cuốn canh, bộ dạng kia hận không thể đem mặt vùi vào trong chén, cùng quả quýt nhỏ lúc trước ăn canh không khác gì nhau. Ai? Phía dưới có cái viên. Hoặc? này cá viên cũng thật xinh đẹp, như thế nào lại trắng như vậy? Một nhân viên giao cơm phát hiện viên cá dưới đáy chén, liền không lấy lấy cả cái muỗng, trực tiếp đem miệng thò lại gần cắn một ngụm, sau đó trận tròn con mắt, ăn ngon đến mức nói không thành lời. Cá viên làm thủ công, không chỉ là thoạt nhìn trắng tinh xinh đẹp, cho vào miệng càng tiên hương hòa nộn, dai phần. Đây là Nguyễn Miên cộng lại cho 6 viên một chén bán cho khách còn giữ lại 2 viên. Cố ý cho bọn hắn thêm. Cô vốn là có ý tốt, nhưng mà thức ngon như vậy, nếu một ngụm liền không có, cái loại cảm giác không tận hứng này, làm hai bọn họ tìm gan quằn cao khó chịu. Nhấm náp dư vị xong, bọn họ chỉ có thể bưng phần canh còn lại lên uống, cũng là hương vị canh cá đó, a đuổi đầu lưỡi không được thỏa mãn chút. Chương 14, 14. Editor, theny ẹ e cô mắc nhịn. Chờ hai nhân viên giao cơm ăn uống xong, đơn hàng của bọn họ cũng đã làm tốt. Trong đó một vị giao cơm phát hiện đơn chính mình đưa có một phần canh cá viên, không được nói với đồng nghiệp bên cạnh, cậu nói nếu tôi cầm đi phần canh cá viên này Sau đó nói với khách hàng là bị ngã đổ rồi, liệu khách có tin không? Khẳng định sẽ tin, nhưng là cậu làm được tôi sẽ trả cho cậu một nửa tiền cơm." Một vị khách thập phần bình tĩnh mà tiếp lời. Hắn đương nhiên bình tĩnh, rốt cuộc bị khách hàng phát hiện ra, đánh chết cũng không liên quan tới hắn. Vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút, nhân viên giao cơm thấy hắn nghiêm trang lừa dối mình như thế, tức giận nói, có quỷ mới tin cậu, tới lúc đó bị đánh giá xấu cũng không phải cậu. Vui lùa thì vui lùa, hai người cũng không dám chỉ oan chính sự, khi nói chuyện xe cũng đang lao nhanh ra khỏi ngõ. Phù cận hẻm Lô, trong tòa that, khi Trương San mở ra cơ hội của mình, Nữ đồng nghiệp bên cạnh người thấy một mùi thơm, liền bỏ hộp cơm chiến mình ăn nạt tan dò cỏ đến bên người cô. San san sao canh của cậu lại không giống của tớ? Đương nhiên là không giống, tớ đặt chính là canh cá viên. Người thấy mùi thơm, Trương San đắc ý cầm lấy cái muỗng múc một muông uống, tức khắc rung đùi, hương thơm thản tiên gì đây, uống ngon thật. A a a, tớ tối hôm qua sớm đem cơm chiến hôm nay muốn ăn cùng canh rau xanh đậu hũ thêm vào xe mua sắm, giữa chưa trực tiếp vào xe mua sắm đặt đơn, cho nên căn bạn không thấy được trong tiệm ra mà mới, không được, tớ phải đặt thêm một phần canh cá viên, tớ thích nhất ăn cá viên. Đừng nghĩ Trong tiệm tổng cộng chỉ có 12 phần, tớ đây là một phần cuối cùng. Thấy cô lấy ra di động, Trương San bất thời giờ nhắc nhở. Ngay vậy, đồng nghiệp nữ cầm di động động tác dừng một lát, ngay sau đó đôi tay khép lại nhìn về phía cô, san san, san san tốt, mỹ lệ nhất, xinh đẹp nhất, nhất ôn nhú nhất công ty. Dừng, dừng, đừng làm tớ buồn nôn, lấy cái ly dùng một lần tới đây, tớ chia cho cậu một ly. Cô vừa mới nói xong, cô bạn đồng nghiệp đã lanh lẻn mà chạy tới máy lọc nước bên kia lấy tới một cái ly giấy dùng một lần, vước mị nói, cho tớ xin mấy viên cá nha, yêu cầu. Tổng cộng mới viên, chỉ có thể cho cậu một viên. Hai cái Hai cái đi mà, lần sau tớ mời cậu ăn tôm hùm đất. Rồi rồi, lại cho cậu thêm một cái. Trương San hảo phóng cho đi hai cái viên cá, chờ lúc cô múc lên một cái cá viên cắn một miếng, tức khắc liền hối hận. Cho rồi không được lấy lại, lấy lại là cương đạo. Đối phương thấy cô nhìn qua, lập tức bưng cái ly cùng cơm chiến lùi về chỗ của mình. Nhìn cánh cá viên màu sắc cùng hương khí, cô hối hận vô tận, thấy vậy đồng nghiệp liền biết tất nhiên là ăn rất ngon, nhưng chờ thật sự đến trong miệng, cô mới phát hiện so với chính mình tưởng tượng còn muốn ăn ngon hơn. Má ơi, như thế nào cá viên lại ăn ngon như vậy? Tôi trước kia ăn những cái đó quả thực chính là hàng dạt. Hai viên cá ăn xong, cái ly canh cũng uống xong, cô liếm liếm môi, quả thực là phát cuồng vì canh cá viên nhà này. Chờ không kịp cơm nước xong, cô dứt khoát dùng tay trái lấy cái muỗng tiếp tục ăn cơm chiên, sau đó dùng tay phải cầm di động bắt đầu viết bình luận. Ăn cá, a ha ha ha ha. Chủ tiệm canh cá viên ăn quá ngon, tôi trước nay không ăn qua cá viên ngon như vậy, canh cũng thực tươi ngon, so nhà mình mình canh cá còn muốn thơm. Chính là có một chút, chủ tiệm có thể hay không làm nhiều chút, tôi giữa chưa cũng chưa mua được, định loạt mãi mới được đồng nghiệp cho 2 viên cá cùng một ly canh. Bình luận của cô đăng lên không bao lâu, liền có người ở phía dưới trả lời làm cô thấy đủ, ít nhất đồng nghiệp còn chia cho cô, kể lệ đồng nghiệp của mình chính là cái gia súc, chẳng cho hắn thì thôi, còn luôn nhem nhem chọc hắn phát thèm. Từ cái này ra, còn có bình luận cầu chủ tiệm hãy bán nhiều canh cá viên hơn. Nguyễn Miên man vội vàng làm xong đơn đặt hàng giữa trưa, theo thói quen mở ra khu bình luận của cửa tiệm, liền phát hiện khu bình luận nạt nổ tung. Đầu tiên là những khách hàng cấp được canh cá viên đủ loại khen ngợi, trong đó có một người không biết lấy ra sức chịu đựng từ đâu, thế nhưng trước khi ăn có thể chụp được tấm ảnh gửi lên. La Sơn, cơn chiến liền không khen nữa, cuộc những người ở khu bình luận đã khen nhiều rồi. Hôm nay tôi muốn khen canh cá viên chủ tiệm vừa mới ra Quả thực chính là tuyệt đỉnh mỹ vị, không riêng canh thơm đến mức làm người ta hận không thể đem đầu lưới nuốt vào, ngay cả rau xanh bên trong ăn cũng rất ngon. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cá viên, tuyết trắng ngự mà, một ngụm còn chưa có cắn xuống hết, hàm răng đã có thể cảm nhận được độ mềm dẻo, chờ cắn xuống, đầu lưỡi là có thể nếm đến vị tươi ngon 36, Tôi nói canh cá viên cửa hàng này ăn ngon, có người khả năng sẽ hỏi ngon tới mức nào. Như vậy tôi liền cùng mọi người nói, tính cả tôi và nhân viên là 6 người, canh cá viên có đủ để chia không cần tranh đoạt, phần canh còn lại vì công bằng, bọn họ thiếu chút nữa lấy cốc đong đo trong phòng thí nghiệm ra để chia canh. Đương nhiên, tôi nói chuyện này không phải vì nói cho mọi người canh cá viên có bao nhiêu mỹ vị, mà là nghĩ nói cho chủ tiệm biết, nếu không muốn một ngày nào đó cửa hàng bị lên bài bóc phốt, vẫn nên chuẩn bị nhiều canh một chút đi, bằng không tôi sợ chính mình sẽ nhịn không được đánh chết đám nhân viên tranh canh của tôi. Nhờ bài khiếp sợ, tôi chưa bao giờ gặp qua ông chủ vô sỉ như vậy bạn tặng, không ít khách hàng đều quen mắt ba sáu, nhìn thấy bình luận này của hắn, trước phải ha, ha ha ha ha cười một hồi. Cười xong, có khách xem náo nhiệt còn chê việc không lớn lại sôi nổi trầm ngòi mấy nhân viên của anh mà nhìn thấy bình luận, trước hợp lực đánh chết ông chủ đó, chính là tôi khuyên anh mau đem bình luận xóa Bằng công nhân viên của anh nhìn thấy liền không xong. A6, phần canh cá viên này, mặc dù đựng trong hộp cơm đơn sơ, cũng không cách nào che giấu được giá trị của nó. Nước canh trong suốt, cá viên tuyết trắng ngần mà, còn có rau xanh biếc. Không nói ngoan, đổi cái một cái chén xinh đẹp, đặt ở khách sạn 5 sao bán 160 cũng thấy được hời hình ảnh 4. Chính vì nhóm khách hàng mua được canh cá viên khen ngợi cho tỉnh, đặc biệt là hình ảnh càng dụ hoặc, trong những người không mua được canh cá viên hâm mộ ghen ghét. Đặc biệt là những người đã từng có cơ hội đã được, là vì nhất thời do dự mà bỏ lỡ. Vì thế, cái tiếc bình luận thống nhất biến thành 6 ngày viết một huyết thư cầu chủ tiệm buổi chiều làm nạ cá viên nhiều hơn một chút, nếu không đêm nay tôi khẳng định ngủ không yên. Hờ Quy, bang, chủ tiệm, nhìn thấy thứ ném tới bàn phím trước mặt người sao? Hôm ba ba người hôm nay nếu là không làm thêm một chút canh cá viên, tôi liền. Vì gối trên bàn phím không đứng dậy, mẹ nó ai cũng đừng nghĩ kéo tôi lên. Cái thứ, xỉ, Hờ Quy anh là muốn tôi cười chết sao? Chủ tiệm, nhìn thấy không? Không nên làm một người vô tội tham ăn mất đi hai chân, còn không nhanh làm thêm canh cá viên. Nỡ, lát lội đầy đất cầu nhiều canh cá viên hơn A4. Năm còn, chủ tiệm Canh cá viên của ngươi thành công khiến cho tôi chú ý, nếu là buổi chiều tôi không ăn được, ta đành phải thiên lương vương phá cửa hàng. Đến lúc đó, tôi muốn đem chủ tiệm nốt vào phòng tối, mỗi ngày làm canh cá viên cho tôi bá đạo tổng tài mổ on hờ quy, chủ tiệm làm ăn muốn bán mã như vậy không được a. Tiền đó, đều là tiền đó, tiền đều không cần kiếm nữa sao? Con chờ cái gì, mau đi làm canh cá viên canh đi. Xem xong bình luận mới nhất, Nguyễn Miên man luôn có một loại ảo giác khu bình luận nhà mình tựa hồ không quá thích hợp. Cô lui ra ngoài, tùy tiện tiến vào một nhà cửa hàng ở trang đầu vào khu bình luận xem qua ân, tự tin đem chữ giác khu bình luận nhà cô sát thật cùng cửa hàng khác bất đồng. Chính mình trong lòng suy nghĩ một hồi, Nguyễn Miên Man nhịn không được lấy tay vô trán, phát hiện chính mình bị một nhóm người đe dọa. Vốn dĩ Nguyễn Miên Man chỉ chuẩn bị bán buổi trưa nay, lần sau làm cá viên cho quả quýt nhỏ ăn rồi lại tính. Nhưng nhìn đến mấy cái bình luận này, hiển nhiên buổi chiều không bán là không được. Bất quá dù sao tất cả đều làm bằng tay, nếu tính buổi chiều còn bán, phân lượng cũng không có khả năng nhiều, vì thế ở trên cùng cái kia bình luận cuối cùng trả lời. Chủ tiệm trả lời, cá viên là làm cho mẹ con trong nhà ăn, cá nhuyễn trộn một ít gia vị là làm một ít chính mình ăn, phần còn lại là để bán trong tiệm. Nếu mọi người thích, buổi chiều tôi lại có thể làm một ít, bất quá từ chọn lửa cá đến bằng nhuyễn cá lại làm thành viên tương đối phí thời gian, cho nên số lượng khả năng sẽ không quá nhiều. Bình luận vừa đăng, trên mạng, mấy người nhìn thấy ngọa tàu một tiếng, ngón tay như bay mà ấn lên di động. Nhưng ái, chủ tiệm, nhà ngươi còn thiếu mèo không? Ngoan ngoan nghe lời biết làm đúng, còn có thể mang người chơi game. Cái thứ, người không bằng mẹo, trước nay không nghĩ tới, tôi thế nhưng sẽ có một ngày hâm mộ một con mèo Hỡi! Tôi là bác sĩ thú y chuyên nghiệp chủ tiệm nghe tôi mèo con vẫn là ăn đồ ăn cho mèo là tốt nhất tôi có mấy bao thức ăn cho mèo nhập khẩu lấy tới để đổi cá viên được không 4 đương nhiên trừ bỏ mặt trên đám lao nhau phía trên còn có không ít khách hàng cảm thán chắc không được ăn ngon như vậy Nguyên lai là tất cả đều làm bằng tay hiện nay Ph là những thứ làm thủ công trong lòng mọi người đều muốn đánh giá cao hơn lấy chủ nghệ của chủ tiệm lại tự làm cá viên hoàn toàn bằng tay ngấ lại khiến cho người chảy nước miếng do đó mấy khách hàng vốn chỉ vào xem náo nhiệt cũng bắt đầu hạ quyết tâm buổi chiều nhất định phải cưp được cá viên Năm còn, buổi chiều tôi nhất định phải ăn được canh cá viên, mọi người đừng cùng tôi tranh đoạn, còn có mấy người đã ăn qua, tự giác, đừng đặt đá thiên bà, dựa vào đâu. Thời điểm đặt đơn tự nhiên là dựa vào bản lĩnh chính mình đi. Hờ quy, đây là lúc cho mấy người biết sợ thịt nào là tốc độ tay của người độc thông 20 năm, buổi chiều tôi nhất định sẽ cướp được canh cá viên, đến lúc đó, tôi sẽ nhớ rõ chụp mấy tấm ảnh cho mọi người xem, không cần cảm ơn. Nới, a tốc độ tay của người độc thân hơn 20 năm tính là cái gì? Tôi đã trải qua N đợt giảm giá 11 11 Mỗi lần đều có thể thành công trong vài giây đặt được hàng, kinh nghiệm nhiều năm còn chưa đủ lợi hại sao? 4. Đã đi chợ nông sản mua cá Nguyễn Miên Man không biết, lúc cô ra cửa, khu bình luận lại náo nhiệt lên. Mua xong cá trở về, Nguyễn Miên Man liền bắt đầu vội vàng bẩm nhuyễn làm cá viên. Cô làm được một nửa, ông nô liền lại đây, cũng không cùng cô khách khí, nói thẳng buổi sáng cô đưa tới canh cá viên uống quá ngon, đặc biệt là cá viên, ông chưa ăn đủ. Lúc này hơn 3 giờ chiều, với lúc ăn bữa điểm tâm trà chiều, Nguyễn thuận tay liền cho làm cho ông một chén canh cá viên, lại dùng cá bẩm nhuyễn thêm đồ ăn chén một đĩa bánh to bằng lòng bàn tay chứ lên là đồ ăn lúc nào cũng thơm hơn, thịt cá vàng tươi đặt trong đĩa sứ màu trắng, nhìn đã thấy ngon. Cũng may lúc này quả quýt nhỏ chạy ra ngoài chơi không ở nhà, nếu không ngửi được hương vị này sợ là có thể trực tiếp nhảy lên mặt bàn. Ông Nô kêu cô cùng ngồi xuống ăn nghỉ ngơi một chút, cắn một ngụm ngoài giòn trong mềm bánh gián thịt cá, uống một ngụm tiên hương ngon miệng canh cá viên, nhìn không được cảm thán, ông cũng thật có lục ăn, mỗi ngày có thể ăn nhiều món ngon như vậy. Ôn thích ăn thì thường qua đi ạ, cháu làm mấy thứ này cũng không phi Nguyễn Miên Man cũng không phải mỗi ngày có thể mang đồ ăn qua cho ông, rốt cuộc thời điểm lúc ăn cơm là lúc cô bận nhất, mà chờ đỡ bận thì ông Nô đều đã ăn cơm xong. Sao lại không phiền thoái, ông xem cháu làm trong phòng bếp, vàng thịt làm cá viên cũng không dễ dàng. Chỉ là nhìn nhiều thôi ạ, làm lên kỳ thật không khó ăn uống no đủ xong. Ông Nô biết cô còn đội làm cá viên, một hai phải hỗ trợ cô. Nguyễn Miên Man biết tính ông, chỉ có thể để ông rửa rửa mấy nguyên liệu đầu ăn cho buổi tối. Chờ ông đi về, Nguyễn Miên Man lại làm bánh gián thịt cá cùng canh cá viên để ông mang về ông 노 bưng canh cùng bánh gián đi bộ trở về, ngửi thấy một đường mùi hương ông lập tức lại thèm. Dù sao đều là của ông, sớm hay muộn ông đều ăn, hiện tại vẫn còn nóng ăn luôn, còn có thể tiết kiệm tiền điện không cần dùng lò vi ba. Tìm được lý do, ông Nô liền đem canh cùng bánh đặt ở trên bàn cơm chuẩn bị ăn luôn. Canh cùng bánh đều được Nguyễn Miên Man đặt trong chén sứ, còn dùng nguyên bộ chén sứ, mở ra một cái, sắc hương vị đều đầy đủ. Trước khi ăn, ông 노 nghĩ ra, cầm lấy di động chụp hai bức ảnh gửi cho cháu trai. Hình ảnh hình ảnh đông đông làm cho ông canh cá tam tiên cùng bánh giáng thịt cá, hương vị đặc biệt ngon, con bé này chính là Thuận, có cái gì ăn ngon đều nhớ tư ông. Tư Cảnh Lâm ở nước ngoài lúc này là dạ sáng, nhận được tin nhắn của ông. Đột nhiên cảm thấy đói bụng. Chương 15, 15. Ẹ e đi tỏ, thế Nhi ẻ cũng bắt mình. Tư Cảnh Lâm cũng không có thói quen ăn khuya, trả lời ông nô sòng, vội hoàn thành công việc, liền rời thư phòng đi vào phòng trong nghỉ ngơi. Nhưng mà, tắt đèn nạ trên giường khoảng 10 phút, hắn lại phát hiện mình ngủ không được. Lại qua vài phút, Tư Cảnh Lâm từ trước tới nay luôn có sức tự chủ cao lại mở mắt ra, sốc chăn lên xuống giường. Anh không thích trong nhà có người ngoài, người làm trong biệt thự đều ở ở tòa nhà tiểu Tây phía sau. Đêm hôm khuya khoắt, anh cũng không định gọi người tới đây, liền tự mình đi phòng bếp nướng hai lát bánh mì, nóng ly sữa bò. Đêm nhà ăn là màu vàng nhà tấm áp, bắt quá vào nửa đêm, một người ngồi trước bàn ăn thật dài, bánh mì cũng sữa bò đơn gian đặt trước mặt, bức họa này lại lộ ra vài phần cô đơn. Bánh mì vừa nướng tỏa ra mùi thơm của lúa mạch, sữa bò ấm nóng, nhưng mà tư cảnh Lâm ăn hai miếng liền không muốn ăn tiếp. Cuối cùng, anh lấy di động ra, mở ra ảnh chụp ông nô gửi qua. Nhìn ảnh chụp liền ăn xong đứa khuya, hắn vì chính mình thế nhưng lưu lạc tới mức ăn bánh vẽ cho đứa đói mà bật cười một tiếng, ngay sau đó liền lên lầu. Trong nước, Nguyễn Miên Man cũng không biết, bởi vì cô gián tiếp tạo ra một hồi quằn quại đêm kia. Lúc này cá viên đã làm xong, Cô vừa đem thực đơn mở ra, mở bán 20 phần canh cá viên. Cơ hội cửa tiệm vừa mở cửa buôn bán lại, canh cá viên vừa mới mở bán lại, chưa tới 3 phút, 20 phần canh cá viên đã bị tranh mua sạch sành sanh. Cũng bởi vì Nguyễn Miên Man nghĩ canh số lượng không nhiều lắm, liền đặt hạn mức mỗi đơn chỉ có thể đặt một suất, bằng không sợ là hết còn nhanh hơn. Giờ khắc này, khách hàng của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cấp được canh thì vui mừng nhảy nhót, không cấp được canh thì hận không thể đánh cái tay không biết cố gắng của mình. Lúc đơn đặt hàng bay tới như tuyết rơi, cơm quý nhỏ. Mèo con nhìn như đang giận dỗi nằm trong ổ mèo không nhúc nhích, trong nháy mắt liền lao ra ăn, cô liền yên tâm mà đi phòng bếp bận rộn. Quả quít nhỏ vì sao lại giận dỗi? Bởi vì lúc nó trở về đúng lúc, mùi thơm của bánh cá chiến trong tiệm còn chưa tan hết. Người được hương vị này, người đều chịu không nổi, càng đừng nói một con mèo nhỏ. Quả quít nhỏ ngồi xổm trước mặt cô, ngửa đầu dùng một ánh mắt chỉ trốn em ăn bụng món ngon nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, hướng trên mặt đất ngã xuống, có ở bên chân cô. lộn đầy đất đòi thức ăn. Nguyễn Miên Man nào dám cho nó ăn cái này, đổi ít thức ăn cho mèo vào bát cơm của nó. Quả quít nhỏ nhìn thấy thức ăn cho mèo, hướng cô kêu một tiếng liền đem chính mình vùi vào trong ổ không thèm ra. Cô chủ, còn canh cá viên không? Quả quyết nhỏ gầm xong một viên cá, đã có một nhân viên giao cơm đến trong tiệm, vừa thấy cô liền hỏi. Có lẽ là tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc có một sức hút đặc biệt, không riêng khách hàng ở khu bình luận thập phần sinh động, thậm chí mấy nhân viên giao cơm hay tới tiệm cũng sẽ để ý cửa tiệm. Xin lỗi, khách hàng đều đã đặt hết rồi. Không có việc gì không có việc gì, tôi thuận miệng hỏi một câu thôi. Nhân viên giao cơm nói xong, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Hắn cầm di động các đơn sẽ giao, dư quang bỗng nhiên chú ý tới con mèo cạnh cửa. Không, phải nói là cá viên trắng như tuyết trong bát cơm của mèo. Nhận thấy được ánh mắt của hắn quả quýt nhỏ trong miệng đang cắn nửa viên cá liền ngẩng đầu, ngay sau đó dùng móng vứt đẩy chậu cơm của mình vào hướng gấp tường. Trước khi nó kéo bát cơm vào gấp tường, nhân viên giao cơm đã nhanh tay chụp được bát cơm của nó. Chủ xong, cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng còn gửi đi. Khách hàng hình ảnh sỉp tơ ba. Sỉp tờ anh thật quá đáng. Tôi không cấp được canh cá viên đã thực thương tâm, anh thế nhưng còn gửi ảnh đã cái tôi. Khách hàng vô tội vô tội ngài đang nói cái gì a? Tôi không phải loại người như vậy, tôi chính là nhìn đến một con mèo đáng yêu để cùng ngài chia sẻ một chút, rốt cuộc nhìn đến sự vật đáng yêu tâm tình sẽ tốt hơn, tâm tình tốt ăn cũng sẽ ngon miệng hơn. Xếp đồ nếu trên hình vẽ chỉ có một cái chân của con mèo, tôi ngu mới tin anh, hiện tại. A. Anh tốt nhất đừng đến chế, bằng không tôi cũng có biện pháp làm anh ăn còn ngon miệng hơn. Khách hàng biện pháp gì? Xếp đồ hử? Biến bi phấn thành độc được ăn. Má. Nhân viên giao cơm đọc xong phản hồi, chạy nhanh hướng phòng bếp đều, "Cô chủ, đơn của tôi xong chưa? Khách hàng uy hiếp tôi." Nguyễn Mian Man vừa lúc cầm đòn cơm hộp của hắn ra tới, nghe vậy hiếu kỳ nói, "Uy hiếp anh cái gì?" Hắn tôi nếu là đến muộn khiến cho tôi biến bi phấn thành động lực ăn ba. Nguyễn Miên Man nhất thời không thể hiểu, bất quá vẫn là chạy nhanh đem cơm hộp giao cho hắn, vậy anh ngoan nhanh đưa đi. Theo mặt trời xuống núi, kế tiếp, trừ bỏ nhân viên giao cơm hộp, cũng có một ít người sống xung quanh đến trong tiệm tới mua cơm chiến hoặc là canh rau xanh đậu hũ về nhà. Không phải mấy người già này thay đổi thói quen tiết kiệm, thật sự là lao nhân tiết kiệm nhưng đối với con cháu luôn trở nên hào phóng. Một phần cơm chiến một phần canh, cũng chỉ mười mấy đồng tiền, chỉ cần đứa nhỏ trong nhà thích ăn, chút tiền này các bà vẫn nguyện ý bỏ ra. Mà Nguyễn Mien Man, đối với những cư dân ngõ nhỏ Từ trước đến nay đều là đem phân lượng đồ ăn nhiều thêm chút. Buổi tối hôm nay, khu bình luận tiệm cơm chiến hạnh phúc vẫn như quốc khí thế ngất trời. Những khách hàng cấp được canh cá viên, từ chỉnh thể sắc hương vị, đến vị cá viên, hương vị canh, lại đến rau xanh. Quả thực đều phải khen tới hoa muốn nợ, không biết còn tưởng rằng khách hàng cửa tiệm này khách hàng đều là chuyên gia ẩm thực. Mà những khách hàng không đặt được canh, rõ ràng biết trường hợp trong khu bình luận, lại vẫn không nhịn được mà tiến vào xem, một bên xem một bên chảy nước miếng, sau đó liền thề ngày mai nhất định phải có được. Nhóm khách hàng thèm ăn, bắt đầu nhất trí tìm cách cho chủ tiệm tăng thêm số lượng canh cá viên. Bọn họ làm nũng, Tận tình quyến bảo, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lấy tình lấy lý thúc dục bình luận liên tục. Buổi tối hôm nay, Nguyễn Miên Man mơ thấy một giấc mơ không tốt lắm, mới tờ mở sáng, cô liền tỉnh lại. Ôm lấy chăn ngồi dậy, cô đã nhớ không rõ cụ thể mơ thấy cái gì, chỉ đại khái nhớ rõ, trong động luôn có người hướng, cô đòi canh cá viên, trốn đều trốn không thoát. Này thật đúng là. Nguyễn Miên Man biểu tình có chút bất đắc dĩ, bất quá nếu đã tỉnh lại, nàng dứt khoát liền trực tiếp dậy. Vì không muốn những khách hàng ăn không được canh cá viên đổi tới trong mơ, mặt xong ăn qua bữa sáng, cô liền xuất phát đi chợ nông sản, hạn bị mua nhiều cá chút về. Đương nhiên Cô chỉ có một người, một đôi tay, định mua nhiều cá, làm được cá viên nhiều như thế nào cũng không có thể thỏa mãn nhiều khách hàng như vậy. Vì để càng nhiều khách hàng có thể ăn, cô quyết đoán đem canh cá viên đổi thành canh cá viên miếng, cũng đem giá cả giảm mấy đồng. Canh cá viên miếng, tên như ý nghĩa, tự nhiên là đem viên cá cắt miếng nhỏ, như vậy một chén canh chỉ cần cho 2-3 viên là có vẻ rất nhiều. Thời điểm giữa trưa, nhóm khách hàng vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, nhìn đến canh cá viên có 50 phần, kinh hỉ qua đi, vội vàng đặt đơn. Chẳng đến lúc đặt đơn thành công, bọn họ mới phát hiện chữ miếng kia, cùng với giá cả được hạ thấp hơn. Sửa lại thành canh cá viên miếng Nhân viên giao cơm kia rốt cuộc có thể uống một chén canh, tư vị đó, ngon đến mức nhân viên giao cơm trung niên, làn da có chút ngăm đen do dài nắng giờ mưa, đôi mắt có chút nheo lại. Hắn nhấm nuốt miếng cá viên dẻo dai tới mới, lại uống một muỗng canh, chỉ cảm thấy mệt nhọc một buổi sáng đều được tiêu trừ. Uống xong nửa chén canh, động tác hắn dần thả chậm, không phải không uống được nữa, mà là uống nhanh hết như vậy có chút tiếc. Bận rộn qua lúc cao điểm buổi trưa, Nguyễn Miên Man cầm lấy di động lên xem. Vốn tưởng rằng, 50 phần canh cá viên miếng có thể phần nào làm khách hàng nhỏ vừa lòng, chờ xem xong bình luận sau mới phát hiện, những người tham ăn căn bản không biết viết hai chữ thỏa mãn như thế nào. Những người tới bây giờ chưa mua được tiếp la lối khóc lóc lăn lộn đã đảnh, người mua được cũng một bên khen mỹ vị, một bên còn thề cô không cần đặt hạn mức mua hàng, hoặc là cho phép mua hai phần, tỏ vẻ một phần không đủ ăn. Càng có người quá đáng hơn, tỏ vẻ cá viên miếng ăn không đã bằng ăn cả viên cá, mánh liệt kiến nghị cô đổi về như cũ. Đương nhiên, với loại người này, mọi người đều đồng thời trả lời, nói hắn không cần ít kỷ như vậy, đều được ăn ít nhất hai lần rồi, tốt xấu để cho người khác cũng được nếm hương vị đi. Còn có người không biết là bị bệnh ám ảnh cưỡng chế hay là nhảm Thế nhưng đêm mấy miếng cá chiến trong bát lấy tâm chọc ghép lại, sau đó chụp ảnh đăng lên thông báo cho mọi người, một phần canh cá viên miếng không nhiều không ít có 3 viên cá. Nhìn đến này bình luận, một đám khách hàng sôi nổi trả lời. "Nỡ tôi không phục anh có bản lĩnh ghép cá viên thành viên như ban đầu, tôi phục chính là tại mỹ vị trước mặt, anh thế nhưng còn có tâm tình chơi trò chơi ghép hình." Gặp tôi thì đã sớm một ngụm nhét vào trong miệng. "Nang còn, anh thật đúng là rảnh đến hờ quy, cá viên không ngon sao? Canh không thơm sao? Đến thời gian chụp ảnh tôi cũng không có, anh thế nhưng còn mang đồ ăn ra chơi." "Bốn. Cái thứ, nhìn đến cái này, tôi chỉ muốn nói Kỹ thuật dùng dao của chủ tiệm cũng thật tốt quá đi, đối với phân lượng năm chắc, nếu không cá viên miếng tuyệt đối cắt không thành bộ dạng hoàn chỉnh vô khuyết như vậy. 6 ngày, lầu trên đạt trọng điểm hơi kỳ lạ, bất quá nói cũng có đạo lý, mỗi viên, cá lớn nhỏ đều tương đồng, cắt miếng độ dày cũng hoàn toàn nhất trí, mới có thể đem cá viên miếng ngon thành như vậy, thật là lợi hại. Nỗi, nghe mấy người nói như vậy, đột nhiên có loại cảm giác không hiểu gì. 4. Lúc này, nhận rõ khách hàng là một nhóm ham ăn không biết thỏa mãn, Nguyễn Miên Man trực tiếp đem số lượng canh cá viên miếng đặt cố định, sáng và chiều mỗi buổi 50 phần. Số lượng cá viên này, buổi sáng trong 2 giờ cô có thể làm xong, thậm chí còn có thể làm dư cho ông nô ăn, cùng với những nhân viên giao cơm và người dân trong hẻm cũng được nếm thử. Cơm chiên ăn ngon, nhưng trẻ con ăn nhiều sẽ bị nóng trong, người già ít nhiều có điểm bản khoảng, canh cá viên miếng lại không cần phải lo nghĩ, rốt cuộc thịt cá là thứ tốt, có dinh dưỡng. Kể từ đó, người trong hẻm Hồ Lô, hoặc giữa trưa hoặc buổi tối, đều muốn tới trong tiệm mua một phần canh trở về. Thậm chí có người lớn trong nhà đem canh này thành phần thưởng, đối phó với mấy đứa trẻ nghe lời, so với cách mách giáo viên còn hiệu quả hơn vất quá phần lớn đã được đặt trên áp cơ hội, trong tiệm còn lại cũng không nhiều, tới sớm có, tới chậm liền nhịn. Vì thế, ở ngõi nhỏ liền có việc trẻ con nhà cách vách bị thêm khóc, bà hắn tức giận, sáng sớm hôm sau liền xách con trai chạy tới tiệm cơm chiến hạnh phúc, tỏ vẻ cho ăn uống đủ. Nguyễn Miên Man biết được lý do hai cha con này tới, thật sự là dở khóc dở cười, đặc biệt nghe tên nhóc mút míp nói câu không biết tốt xấu ba ba thật tốt, con muốn uống ba chén mới đủ. Ba chén tính là cái gì, có giỏi thì uống 30 chén. Ba nhóc cắn nói. Chị xinh đẹp, ba em có tiền, chị mau mang nạ cho em đi. Tên nhóc mập này lại khái 4-5 tuổi lớn lên đang yêu miệng lại ngọt, kỳ thật còn trọng người thích. Được, em chờ chút. Thấy đứa nhỏ thực sự rất thèm, vẫn luôn liếm miệng, Nguyễn Miên Man xoay người vào phòng bếp. Cô đã sớm linh canh cá, cá viên cũng làm được không ít, hiện chỉ cần đem viên cá cá ra, thêm rau xanh nấu lên là được. Canh được bưng ra, đừng nói đứa nhỏ hai mắt sáng mừng, chính là ba hắn có điểm tức giận cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Trên thực tế, ngày hôm qua hắn cũng không ngửi được mùi thơm cách cách, lúc tan làm về, gặp hàng xóm trêu nói tên mập nhà hắn bị thèm tới phát khóc, liền cảm thấy xui xẻo, thằng con trai làm hắn mất mặt quá. Cảm ơn chị xinh đẹp Tiên Nhóc nói xong, gấp không chờ nổi, vội cầm lên cái muỗng phở má vừa thổi vừa uống. Chỉ thấy cái muỗng nhỏ như bay lên, động tác liên tục một loáng đã hết hơn nửa chén canh, Nhóc con múc cá viên miếng trong chén lên, từng miếng từng miếng nếm đầy miệng, còn cảm thấy như vậy không năng suất, rứt khoát bưng chén lên uống. "Con, tự, ăn từ từ." Ba nhóc một câu còn chưa nhắc nhở xong, phải nuốt lại nước miếng trước. Nhìn đến con trai ăn ngon như vậy, ba nhóc đột nhiên có điểm hiểu ra vì sao hắn bị thành khóc. "Chị ơi, em còn muốn." Nhóc mập thật đúng như lời mình nói uống liền ba chén, nhưng mà nhóc con vẫn nắm chặt cái muỗng muốn uống thêm chén thứ tư. Tuy rằng chén nhỏ Nguyễn Miên Man cũng cố ý chỉ múc đầy bảy phần, rốt cuộc là trẻ con cũng không dám cho ăn thêm. Không đợi cô mở miệng, vốn Ba nhóc còn nói có giỏi thì uống 30 chén lúc này lập tức nóng nảy, muốn cái gì mà muốn, xem bụng, cái bụng tròn vo của con đi, muốn uống tới nổ bụng sao? Không phải, bụng con vốn tròn như vậy, còn lâu mới nổ, ba ba lừa con, vừa mới nói cho con uống 30 chén, hiện tại lại không cho ăn uống. Ba nhóc không thèm để ý, trả tiền xong trực tiếp xách hắn ra cửa, một đường chạy chậm đêm nhóc về nhà, sau đó bay nhanh trở lại tiệm. Nguyễn Miên Man còn đang nghi hoặc như thế nào mới đi mà đã quay lại, liền nghe hắn nói, "Chủ tiệm, mau mau mau" cũng cho tôi một chén canh, chén lớn. Chờ một lát, Nguyễn Miên Man đi vào bên trong, không tới một hồi liền dùng chén sứ lớn mang ra một chén canh. Thấy hắn giống như không sợ nóng, bưng lên chén liền uống, còn một bên kêu thật thèm, Nguyễn Miên Man khẽ lắc đầu sau, ngồi xổm xuống đẩy quả quýt nhỏ, vẫn luôn quanh quẩn bên chân mình, đi ăn thức ăn cho mèo. "Năn, em ăn hết thức ăn, giữa trưa chỉ cho em ăn cá viên được không?" Cô nhẹ giọng dỗ, nhưng mà mèo nhỏ lại không muốn, dùng đầu nhỏ cọ lòng bàn tay cô làm lủng, còn dùng cả hai móng vuốt ôm bàn tay cô. Lúc cô đang dỗ mèo ăn, ba nhóc ngập đã uống xong hơn nửa chén canh. Tức giận với con trai hoàn toàn biến mất, thậm chí cảm thấy, canh ngon như vậy, con trai hắn là quỷ ham ăn, bị thèm khóc là quá bình thường. Quá đã. Uống một chén canh xong, hắn cảm thấy còn chưa uống đủ, vì thế đứng lên đem chén không ở trên bàn đập một cái, "Chủ tiệm." Hắn vừa dứt câu, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khí thế cường thịnh. Khí thế người đàn ông này so với xếp lớn của công ty hắn còn dọa người hơn, đối diện với ánh mắt lạnh lùng, hắn bị dọa đến bất động. Nguyễn Miên man dương mắt người đàn ông đột nhiên xuất hiện, đem móng đuột mèo con đặt xuống, đứng dậy đi lên vài bước, "Có chuyện gì sao?" Thấy cô bé đi tới bên người, Tư Cảnh Lâm đầu hỏi. Nguyễn Miên Man không hiểu gì, bất quá vẫn là theo bản năng lúc đầu. Tôi, tôi chỉ muốn gọi chủ tiệm cho thêm chén canh mà tôi bốn. Đại ca anh làm gì mà nhìn người ta như vậy? Nguyễn Miên Man nghe vậy, giơ tay nói, đưa chén để tôi đi múc thêm. Cách một cái, ba nhóc mập để chén và tiền đặt lên bàn. Không cần, tôi hôm nào lại đến uống sau. Xoay người chạy ra ngoài tiệm. Chờ lúc người chạy xa, Tư Cảnh Lâm mới phát hiện chính mình hình như có chút hiểu lầm. Hắn vừa rồi ở ngoài cửa, chỉ thấy cô bé ngồi dưới rất nhiều người, đang xem cô bé làm gì, người đàn ông cao to đột nhiên đứng lên, lại đập cái chén lên bàn một tiếng rất to không khỏi làm cho người khác hiểu lầm. Tư Cảnh Lâm giơ tay chỉnh cổ tay áo nói, "Tôi đến thăm ông nội, trong nhà không người, cô có biết ông đi đâu không?" Nguyễn Miên Man đang thắc mắc vì sao hắn sẽ xuất hiện ở trong cửa hàng, nghe được là tới tìm ông nô, lập tức nói, "Hẳn là đi công viên rèn luyện rồi, nếu không anh ngồi xuống chờ đi, ông Ngô khi trở về thường sẽ tiện đường vào đây ăn bữa sáng." "Được." Tư Cảnh Lâm rụt rè mà hơi hơi gật đầu, liền ngồi xuống cái bàn rượi vào tường. Hai người tuy chỉ gặp qua một lần, bất quá qua lời ông nô, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được chuyện của đối phương, chung cũng không tính là hoàn toàn xa lạ. Nguyễn Miên man đổ ly trà đặt tới trong tầm tay anh, thuận miệng hỏi một câu, anh đã dùng qua bữa sáng trưa. Dù sao cũng là cháu trai của ông Nô, nếu là chưa ăn, tất nhiên là muốn chiêu đãi một chút. Tôi còn chưa ăn. Trên thực tế sáng sớm Tư Cảnh Lâm mới từ nước ngoài trở về, ông nội thỉnh thoảng khoe khoang đồ ngon với ăn, sau khi trở về, khi tài xế hỏi anh là về nhà hay là đi công ty, Ma Sui Quỷ Khiến liền báo ra ba chữ hẻm Hồ Lô. Không ngại thì anh dùng một chút ở đây. Vậy Phi cô. Tư Cảnh Lâm khách khí một câu, trực tiếp gọi món tôi muốn một phần bánh cá gián cùng một chén canh tam tiên. Nguyễn Miên Man đầu tiên là có chút kinh ngạc, lát sau nghĩ đến có thể là ông nội nói cho anh ta, liền không nói nhiều. Nhìn thấy biểu tình của cô, Tư Cảnh Lâm nói, "Ông nội trước đó vài ngày vào dạng sáng đã gửi ảnh chụp cho tôi, lúc ấy liền nghĩ muốn nếm thử." Tuy rằng biểu tình anh ta cũng không có cái gì biến hóa, nhưng Nguyễn Miên Man lại từ trong đáy mắt anh nhìn thấy vài phần bất đắc dĩ, trên mặt không khỏi xuất hiện ý cười nhẹ nhàng. Ông nội như thế nào lại học được cách hành hạ đêm kia? Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyễn Miên Man ngoài miệng lại nói chuyện thay ông, "Ông nội có thể là muốn cùng anh chia sẻ đồ ngon." Anh nghe xong liếc mắt một cái, Nguyễn Mien Man rời đi, "Tôi đi phòng bếp, anh chờ một chút." Chân trước cô vừa đi, quả quyết nhỏ liền tới tới, ngựa đầu nhìn người đàn ông trước bàn, biểu tình hung dữ, không biết có phải hay không nhớ một ngày kia ánh sách cá chiến thương ngon của nó đi mất. Tư Cảnh Lâm cũng không có để ý tới mèo con, thẳng đến lúc phát hiện nó chạy đến bên chân, định dùng mặt dày ra của mình mài móng vuốt, mới dụ mắt nhìn về phía nó. Đối diện với ánh mắt an, móng vuốt của con mèo tự dừng ở giữa không trùng, sau đó ngay tại chỗ lăn, bắt đầu liếm móng vuốt, bộ dáng thập phần vô tội. Thấy nó liếm liếm, sắp cọ đến giày mình, Tư Cảnh Lâm nhấc chân đang muốn dịch qua một bên, đột nhiên thấy con mèo nhỏ màu cam gần cổ kêu lên miêu ngao miêu ngao. Nghe được tiếng kêu the lương của mèo con, Nguyễn Miên Man lập tức từ trong phòng bếp chạy ra, "Quả quít nhỏ em làm sao vậy?" Nó đột nhiên ngã vào bên chân tôi rồi liền bắt đầu kêu. Tư Cảnh Lâm cung chân nhà nhặt nói. Ngay vậy, Nguyễn Miên Man nhìn về phía mèo con bộ dạng bọ giẫm đuôi, còn nằm trên mặt đất, thấy lông đuôi của nó không bị bệnh cũng không bị bẩn, nư khí khó có khi hung dữ, "Em còn học cách ăn bạn. Thật là giỏi, giữa trưa không cho em ăn cá viên nữa." Mèo con không hiểu tiếng người, nhưng nghe được nư khí, tiếng kêu dần dần nhỏ xuống dưới, nghiêng đầu nhìn cô. Đối diện với cặp mắt to tròn linh động, Nguyễn Miên Man trước khi mềm lòng xoay người về bếp, Bị giáo huấn mẹ con oán oán được lúc, khi ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp chuyển ra lại hưng phấn trở lại. Thì cá được dàn mỏng đấy nổi trên lên, trong nháy mắt mùi thơm tỏa ra, thịt cá cùng dầu chiên đặc biệt có hương khí. Đừng nói mẹo con hưng phấn, chính thư Cảnh Lâm cũng theo bản năng nhìn về phía phòng bếp, ở trong nháy mắt chỉ có đồ ăn. Lại qua hơn 10 phút, Nguyễn Miên Man bưng khay ra đặt trước mặt anh. Trừ bỏ canh cá tam tiên, bánh cá gián còn có một đĩa củ cải xào và hai quả trứng chiên. này là mới, đũa và chén đều đã tránh qua nước rồi. Từ ngày ấy mang cá chiến cho ông Nô, thỉnh thoảng khi nói chuyện phiếm cũng nhắc tới cháu trai, Nguyễn Miên do ông từng nói qua. Đối phương từ nhỏ đã thích sạch sẽ, bởi vậy mới nói nhiều thêm một câu. Cảm ơn. Thấy cô còn ít tuổi nhưng lại suy nghĩ cẩn thận thấu đáo, Tư Cảnh Lâm có thể hiểu vì sao ông nội lại thích cô. Không cần khách khí, vậy anh dùng từ từ, không đủ nói với tôi trong phòng bếp vẫn còn. Trong phòng bếp còn có lựa buồn cá nhuyễn chờ làm thành viên, Nguyễn Miên Man nói xong liền tiếp tục bật lộn. Miêu ô. Tư Cảnh Lâm mới vừa lấy chiếc đũa kẹp lên một chiếc bánh cá gián, chỉ thấy mèo con đã nhảy lên chiếc ghế cạnh mình, âm mềm mại hướng mình đều. Đi xuống. Mèo con không thể an độ an của người, thấy nó nóng lòng muốn thử mà một bộ dạng hận không thể nhảy lên trên bàn. Tư Cảnh Lâm liếc nó một cái. Sợ nó nhảy lên bàn lúc khách hàng ăn, Nguyễn Miên Màn đã sớm dạy nó. Vốn quả quyết nhỏ không dám đi lên, đối diện ăn mắt của hắn, không giữ ngao một tiếng với hắn, rướn khất nhảy xuống ghế rửa chạy đi. Mèo con chạy ra ngoài rồi. Tư Cảnh Lâm Dư Quang thấy nó trực tiếp chạy ra ngoài cửa lớn, liền hướng trong phòng bên nói, "Không sao, nó đối với khu vực xung quanh đây rất quen thuộc." Ngay vậy, Tư Cảnh Lâm lúc này mới tiếp tục ăn. Bánh gian ánh vàng rực rỡ ngoài giòn trong mềm, cắn một miếng, thịt cá bên trong có điểm nóng, nhai trong miệng chỉ thấy vị tươi mới có thể cắn ra nước. Mỹ vị mong chờ đã lâu không làm tư cảnh lâm thất vọng, một miếng bánh rán ăn xong, trong mắt sung sướng cùng hài lòng làm cả người anh đều có vẻ nhu hòa đi rất nhiều. Tuy rằng rất muốn lập tức ăn thêm một miếng bánh, nhưng tính cách vốn giỏi khắc chế làm anh vẫn là sửa tay mà cầm lấy cái muỗng, bắt đầu ăn canh. Canh ngon không kém bánh rán, cũng là lấy thịt cá làm viên cá, vị lại cùng bánh rán hoàn toàn bất đồng, đầu lưỡi cùng hàm răng có thể cảm nhận được sự dẻo dai của cá viên, cắn xuống liền có hương thơm xông thẳng vào hết hậu, thật sự là làm người nghiện. Chương 16, 16. Editor, thế nhi ệ có bắt mình. Đông, đông a, cho ông một chén canh tam tiên, lại thêm Cảnh Lâm, ông nô từ công viên rèn luyện trở về, quả nhiên như Nguyễn Miên man suy đoán, trực tiếp đi vào trong tiệm. Ông nô vào cửa một câu còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một thân tây trang ngồi trong tiệm, vốn đang hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt, trở tiến lên hai bước. Phát hiện thật đúng là hắn. Cháu như thế nào lại tới đây? Ông nô ngồi xuống đối diện ngồi xuống, biểu tình có chút kinh hỉ. Từ Cảnh Lâm dừng lại trước đũa, dùng khăn giấy nhẹ lau môi nói, "Cháu vừa trở về, qua đây thăm ông. Không tìm thấy ông cho nên tới đây hả? Ông già có cái gì đẹp, cháu vừa trở về còn không bằng nghỉ ngơi ở nhà nhều một chút." Tuy nói như vậy, Trên mặt ông vẫn rõ ràng là một biểu tình cao hứng. Không chờ anh nói tiếp, tầm mắt ông nô lại dừng ở bữa sáng trước mặt hắn, người ăn còn rất phong phú nhà. Thế nào cảm thấy hương vị như thế nào? So với mấy món cháu ăn ở cái gì khách sạn năm sao cũng không kém đi, chỉ có hơn chứ không kém." Tư Cảnh Lâm nói. Nghe được lời này, so với lời khen mình ông nô còn thấy vui hơn. Không tới một hồi, Nguyễn Miên Man đem bữa sáng của ông nô mang tới, ông ăn chậm chút vẫn còn nóng, ông nô gật đầu quan tâm nói: "Cháu ăn chưa?" "Cháu ăn rồi ạ." Nguyễn Miên Man trả lời xong, nhắn bọn họ cần gì liền gọi một tiếng, xoay người trở lại phòng bếp. Kế tiếp tiếp Một gia một trẻ trong sảnh chính cũng không nói thêm câu nào, mà lại an tính bữa sáng của mình. Chờ lúc ăn xong, mấy các chén đĩa trên bàn đều sạch bóng. Khó có lúc thấy anh ăn uống tốt như vậy, ông 노 liền lộ ra một nụ cười hiền từ. Bận rộn xong Nguyễn Miên Man di ra đúng lúc hai người đều ăn xong, cô tiến lên chuẩn bị thu chén đĩa. "Cháu nghỉ ngơi đi, để ông tự làm." Ông Nô lập tức giơ tay ngăn cô lại. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, đứng dậy đem chén đĩa trên bàn thu lại. "Không cần. Đừng nói anh là khách, một thân Tây trang khí chất tự phụ, Nguyễn Miên Man cũng lại để hắn làm việc này. Nhưng mà Không đợi cô đem lời cự tuyệt nói xong, anh đã thu xong mâm bát hướng phòng bếp đi tới, cô chỉ có thể bổ sung nói, anh để trong buồn là được rồi. Tư Cảnh Lâm theo lời đem chén đĩa để vào trong buồn rửa bát, thuận tiện rửa cái tay rồi mới đi ra. Chờ anh một lần nữa ngồi xuống, ông Nô nhìn hai đứa cháu mình thích nhất, trong lòng thật cao hứng. Tuy rằng bọn họ đã gặp nhau hai lần, bất quá ông Nô cảm thấy chưa chính thức, vẫn nên giới thiệu hai đứa với nhau một chút. Nghĩ đến này, ông Nô giơ tay hướng Tư Cảnh Lâm hướng Nguyễn Miên Man giới thiệu, Đông Đông Hà, đây là cháu trai của ông Tư Cảnh Lâm, so với cháu lớn hơn mấy tuổi." Cháu gọi hắn một tiếng ca. Nguyễn Miên Man theo bản năng ngước mắt, thấy anh hơi hơi gật đầu, cũng không biết đáp lời sao, mới hướng ông Ngô gật đầu, "Ân, cháu đã biết." Ngay sau đó, ông Ngô lại đem tay chỉ cô giới thiệu với từ Cảnh Lâm, "Cảnh Lâm, đây là Đồng Đồng, đại danh Têu Nguyễn Miên Man, là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại hiếu thuận, ngày sau ngươi là một người anh thì nên để ý giúp đỡ con bé một chút." Nghe được hai chữ Miên Man, từ Cảnh Lâm trong đầu nháy mắt hiện lên câu Kiêu Miên Man hoàng điệu, ngăn với câu "À." Dạ được. Cô gái tự lập tự cường, ngoan ngoãn lại hiếu thuận, người bình thường đều sẽ quý mến, kể cả ông Ngô không mà miệng Xem cô hàng ngày quan tâm chiếu cô ông, Tư Cảnh Lâm cũng nguyện ý chăm sóc cô một chút trong phạm vi cho phép. Ông nô thấy hắn một câu liền đồng ý, rất là cao hứng, tính lôi kéo hai bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm. Nói chuyện là nói về mỹ thực, hai người đều có thể tiếp lời, không khí nói chuyện phiếm cũng không tồi. Nhưng lúc này, phía đối diện tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, một cô gái mặc váy đỏ đứng đó, không biết đã nhìn vào trong cửa hàng ba Lệ, biểu tình có chút khó coi. Cô gái này không phải ai khác, đúng là người lúc trước tới tìm Nguyễn Miên Trước đó vài ngày cô có việc đi nơi khác, ngày hôm qua mới vừa quay lại thành phố A liền nghĩ tới Tư Cảnh Lâm. Sau đó lại nhớ tới con bé quê mùa không biết điều tại hẻm Hồ Lô. Nghĩ đến sau khi mình tác động, cửa tiệm bé tí kia của con bé đó sẽ không buôn bán được, Hứa Ngọc Nguyệt muốn qua đây xem nó có hay không trở nên biết điều, nếu biết điều, cô sẽ không ngại bố thí cho ít tiền. Nhưng mà, cô trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, người đàn ông đáng nhẽ phải ở khách sạn xa hoa thế nhưng lại núp tại một cửa hàng bé tí, còn cùng con bé nhà quê kia nói chuyện thật vui vẻ. Nếu nói Hứa Ngọc Nguyệt lúc trước cũng không có đem cô để ở trong lòng, thấy một màn như vậy, lại có chút ghen ghét với Nguyễn Minh Man. Dựa vào đau mà đối với mình giả bộ tươi cười cũng không muốn. Lại nguyện ý hạ mình ngồi ở cửa hàng cũ nát này, nói chuyện phiếm với đồ nhà quê, không mua nổi một bộ quần áo tốt này. Hứa Mộng Nguyệt không tin ánh mắt của hắn sẽ kém như vậy, tầm mắt dừng lại ở ông lão ngồi đối diện, khẳng định hắn chỉ đang ngệ mặt ông già kia thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chắc không được ngày đó không thèm để mặt mình, nguyên lai định lợi dụng ông già kia để trèo cảnh cao, đúng là không biết xấu hổ. Tuy rằng rất muốn xông vào vạch trần gương mặt thật cô ta, nhưng Tư cảnh biết mình thăm chuyện hắn, ấn tượng không tốt, chế xuống. Nếu không thể qua đi, cô dứt khoát xoay người rời đi. Đỡ phải nhìn tới hình ảnh làm mình phát điên trong cửa hàng. Hứa Mộng Nguyệt rời khỏi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, lúc nọ trên đường rời khỏi hẻm hồ lô, vô tình nghe được hai bà lao đang nói chuyện phiếm. Nghe được các bà trong lời nói nhắc tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Hứa Mộng Nguyệt theo bản năng thả chậm bước chân. Trong tiệm sinh ý cũng là tốt, xem những nhân viên giao cơm gì đó hay lui tới liền biết, một ngày khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Tôi thấy bà Nguyễn Thẩm Ngọc, cháu gái nghề tốt như vậy còn đi học làm gì, sớm để cháu nó hỗ trợ trong tiệm, như vậy bà ý lúc còn sống đã được hưởng phúc. Đúng vậy, con gái học nhiều có ích gì, còn không bằng sớm một chút đi làm kiếm tiền không đọc sách chẳng lẽ giống mấy người thất học như vậy? Mỗi ngày rảnh nói mấy chuyện ngu xuẩn không đầu góc. Tâm Tình vốn không tốt hướng Hứa Mậu Nguyệt đi ra ngoài một khoảng cách, quay đầu lại nói dỗi một câu. Hai bà lão phản ứng lại, cô ta đã đi xa, chỉ có thể sau lưng mắng hai câu con cái nhà ai cha mẹ không biết dạy. Hứa Mậu Nguyệt hôm nay tự lái xe tới, trở lại trên xe, cô liền gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô trực tiếp chất vấn, Hứa Cẩm Sơn anh làm việc tiểu gì? Làm chút việc nhỏ đều làm không xong, cửa hàng ký tại sao vẫn có thể buôn bán được? Hứa Cẩm Sơn là họ hàng xa tít mù tắp của Hứa gia là nhân viên kỹ thuật của áp bánh trôi, cũng là lúc trước giúp cô áp xuống tiệm cơm chiến hạnh phúc người. Bà trẻ ơi, áp xuống cửa hàng chỉ có thể làm nó bị xếp phía sau, khó kiếm hơn tôi, không thể ẩn cửa hàng đi, những khách cũng hoặc đã biết cửa tiệm tìm trong danh sách một chút là sẽ thấy, có thể buôn bán cũng là chuyện bình thường. Vậy anh liền trực tiếp ẩn đi cửa hàng cho tôi." "Cô đừng nói giỡn, ẩn đi cửa hàng cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất bị phát hiện, tôi có thể mất việc đó." "Mất liền mất, không phải anh nói công việc vất vả còn không có thời gian tìm bạn gái sao? Việc này kết thúc, anh tùy thời có thể tới khách sạn nhà tôi, xem ở quan hệ thân thích, một chức vị quản lý trong khách hàng định là có." Tôi còn có thể giới thiệu bạn gái cho anh điện thoại im lặng một hồi. Cô nói thật, tin hay không tùy anh. Nghĩ đến cô là con gái duy nhất, tối lai toàn bộ khách sạn Thiên Nguyệt đều do cô định đoạt, Hứa Cẩm Sơn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Tôi đồng ý, nhưng không thể ẩn mất phát ngay, nếu không rất dễ bị phát hiện. Tôi sẽ chặn từng nhóm khách hàng đi vào cửa hàng này. Không cần nói với tôi mấy chuyện này, tôi chỉ xem kết quả cuối cùng. Hứa Ngọc Nguyệt nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, nghĩ đến cửa hàng của con bé nhà quê đó phải đóng cửa, sẽ nghèo đến mức không có cơm mà ăn, trong lòng liền cảm thấy xốn xướng. Nếu cửa hàng phải đóng cửa liệu có hay không xin giúp đỡ từ ông 노 hoặc Tư Cảnh Lâm, hướng Ngọc Nguyệt ước gì cô làm như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là người rừng, muốn dựa vào người khác mà sống, về lâu về dài ai cũng sẽ có vướng mắc trong lòng đi. Hơn 10 giờ, Tư Cảnh Lâm có việc phải về công ty một chuyến. Nguyễn Miên Man đứng dậy tiện anh đến ngoài cửa dừng lại bước chân Tư Cảnh Lâm nói, "Đi lại dãy số." Nguyễn Miên Man chậm một nhịp, lấy ra di động, ấn xuống dãy số anh đọc. "Gọi qua đi." Hai người trao đổi số điện thoại xong, Cảnh Lâm nói, "Cảm ơn cô chăm sóc ông tôi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi." Anh khách khí rồi, ông 노 cũng chiếu cố tôi rất nhiều. Nguyễn Miên Man nắm gì động nói, nhìn cô bé ngoan ngoãn đứng trước cửa, Tư Cảnh Lâm đương nhiên cảm thấy có đứa em gái như vậy cũng không tồi. "Không cần tiễn, vào nhà đi." "Vậy anh đi thông thả." Nguyễn Miên Man vẫy vẫy tay, xoay người tiến vào trong cửa hàng. Ông nô không lập tức rời đi, nói muốn ở lại giúp đỡ trong tiệm. Mỡ heo trong tiệm đã dùng hết, Nguyễn Miên Man tìm mấy nhánh tội đưa ông nô làm, liền bắt đầu thái thịt heo chuẩn bị thắng mỡ heo. Buổi sáng đi chợ đã mua được mấy miếng thịt mỡ tươi mới, rửa sạch, cắt miếng nhỏ đều nhau, đổ vào trong chảo bắt đầu thắng, chờ đến khi thịt trong bắt chảy mỡ, Nguyễn Myên Man thịt ba chỉ đã cắt tốt thả vào thắng cùng. Nếu chỉ định lấy mỡ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, chậm rãi thắng là được, nhưng muốn làm tóp mỡ ngon, thêm chút thịt nạc vào hương vị mới có thể ngon. Cháu đây là đang thắng mỡ heo." Ông nô người được mùi hương ngẩng đầu lên. Nguyễn Miên Man vừa cầm sạn đảo trong nồi vừa nói, "Đúng vậy, đến lúc đó tóp mỡ dư lại còn có thể lấy làm cơm chiên ạ." "Ha <cười> ha. Cơm chiến tóp mỡ, nghĩ tới đã thấy hương." Lại nói tiếp, "Thời chúng ta, tóp mỡ chính là thứ tốt, bình thường khó mà được ăn, chỉ lúc ăn tiết đại đội phân thịt heo khi mới có thể ăn, khi đó nhà ai mà thắng mỡ heo, trẻ con trong đại đội sẽ bị thèm khóc." Dạ ung thích thì giữa chưa cháu làm cơm chiên tóp mỡ lại làm thêm cho hai quả trứng gà. Tốt, Nguyễn Miên Man nói được thì làm được, chờ tháng xong mỡ heo mở cửa tiệm ra, liền làm cho ông cơm chiến tóp mỡ. Trong lúc cô chén cơm, ông nô người mũi có chút thèm không nhìn được liền lấy một ít tóp mỡ trong buồn gắp vào chén ăn vụ trước. Thời gian như là trong nháy mắt trở lại vài chục năm trước, đứa nhỏ mấy tuổi ở nông thôn đứng trước bếp bếp, nhìn mâm tóc mỡ tỏa ra hư khí, thừa dịp người lớn không chú ý, chộp bốc một miếng nhét vào trong miệng, bất chấp nóng mà nhai nước, hương vị đó, cả đời cũng quên không được. Nguyễn đầu chưa nói gì, thấy ông lại ăn thêm bát nữa, không khỏi mở miệng, ông ăn ít một chút, bằng không cháu cũng không dám chén nhiều cơm. Ăn hết chén này ông sẽ không ăn nữa." Ông Ngô đảm bảo xong, mở ra hộp đường, rải một tầng đường lên miếng tóc mỡ. Ăn hai miếng tóc mỡ bột đường, một miệng giòn ngon ông Ngô nhịn không được nói, cuộc sống hiện tại thật là tốt. Thấy ông Ngô ăn miếng tóc mỡ còn cảm thán, Nguyễn Miên Man trên mặt lộ ra một chút tươi cười, không nhịn được cũng lấy đôi đũa gắp miếng tóc mỡ cho vào miệng, đúng là rất thơm giòn. Bắt đầu có đơn hàng, Nguyễn Miên Man làm xong cơm chiên tóc mỡ thuận tay chụp hơi dầu mỡ, Nguyễn rau xanh cho ông ăn cùng. Lúc cô bắt đầu bận rộn làm đơn đặt hàng, Đã có nhân viên giao cơm tới cửa còn chưa vào cửa đã ngửi được một mùi nồng đậm, đậm đang nghĩ tới cô chủ lại làm món gì ngon vào cửa liền thấy ông lão ngồi ăn cơm trong tiệm hóa ra là cơm chí tóc mỡ chắc không được lại thơm như vậy nhân viên giao cơm nói thầm một câu cao dọ hồ cô chủ cho tôi một phần cơm chíến tóc mỡ cùng một chén canh rau xanh đầuữ ông ngô nghe được lời này mới ngẩn đầu liết hắn một cái tên nhóc cũng thật tính mắt nói cho người biết cơm chíến tóc mỡ này ăn đậ ngon cháu thấy rồi nhân viên giao cơm đã lời nhìn ông ăn cũng muốn ngầm đầu lên hoàn toàn không cần nói thêm câu nào ông lô nói xong lại tiếp tục chuyên tâm ăn cơm Ông rõ ràng cũng không ăn màu nghiến, nhưng nhìn ông ăn cũng thấy ngon. Nhân viên giao cơm nuốt nước miếng, khi phần cơm chiến của mình làm xong, cầm cái muỗng xúc một miếng to cho ngay vào miệng. Thật thơm, ăn ngon thật. Nhanh chóng ăn hơn phân nửa phần cơm, tốc độ của hắn mới thả chậm một ít, múc lên một miếng tóp mỡ ăn riêng. Tóc mỡ này thật ngon, mẹ cháu trước cũng thắng tóp mỡ, cũng không thơm như vậy. Đúng vậy, hương vị này, trước kia trong thôn ta nuôi heo làm tóc mỡ cũng không ngon như vậy. Ông nô đã ăn xong ngồi nghỉ liền tiếp lời. Ông nô cùng nhân viên giao cơm nói hai câu, đứng dậy đổ thêm thức ăn cho quả nhỏ, ngay sau đó lại Nguyễn Miên Man gói. Đem cơn hộp từ phòng bếp đưa cho nhân viên giao cơm. Biết ông có thói quen ngủ chưa, qua một chút, Nguyễn Miên Man liền thúc dục trở về nghỉ ngơi. Thời điểm bận rộn giữa trưa qua, Nguyễn Miên Man dựa mặt liền ngồi nghỉ ở gốc cây đào ngoài sân. Khu bình luận trừ bỏ khen ngầm còn có mấy cái bình luận lên án, nguyên nhân là vì 4B chủ tiệm thật quá đáng, thế nhưng làm riêng món mới cho anh Siệp Tơ, tôi cũng muốn ăn chiến cơm top mơ. Hình ảnh 4B đang hình ảnh tin nhắn nói chuyện cùng nhân viên giao cơm, hắn hỏi bao giờ tới, liền gửi cho hắn, nói chính mình ở trong tiệm ăn cơm, khả năng còn mất chút thời gian nữa, bất quá khẳng định sẽ không muộn. Sau đó Nhìn đến bình luận của 4B nhóm khách hàng tức khắc nổ tung chảo, sôi nổi tỏ vẻ chủ tiệm bất công. "Nãy, đã lâu không ăn cơm tấm mỡ, nhìn đến hình ảnh liên thèm, chủ tiệm, tôi mặc kệ, buổi tối tôi phải ăn được cơm chiến tấm mỡ." Năm còn, nghe mấy anh shipper nói ngẫu nhiên đi trong tiệm còn có thể ăn được canh cá viên miếng, "Hừ, chủ tiệm thật sự quá đáng, đây là ép tôi đổi nghề làm nhân viên giao cơm sao?" Hờ Quy, "Mặc kệ mặc kệ mặc kệ, tôi cũng muốn ăn cơm chiến tấm bằng không, chủ tiệm cũng đừng mong lấy được năm sau của tôi." Chương 17, 17. Editor, Thiên Nhi ẻ e của Bắc Minh. Nguyễn Miên Man vốn dĩ chuẩn bị buổi tối thêm món cơm chiên tôm mỡ, thấy bọn họ lại muốn nháo lên, vội vàng đánh chữ chủ tiệm phản hồi, giữa trưa có chút vội mới không thêm món, buổi chiều sẽ có. Nhìn cô trả lời, nhóm người ham ăn mới vừa lòng, ngược lại bắt đầu khen ngợi, khích lệ cô. Xem xong bình luận, Nguyễn Miên Man đi trên lầu ngủ một lát, 3 giờ chiều, tinh thần nó no đủ, ở dưới lầu xem TV khoảng 10 phút liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nguyễn Miên Man vốn dĩ cho rằng thêm món cơm chiến tôm mỡ, buổi tối sẽ càng bận hơn, nhưng mà chờ tới thời gian ăn tối, cô lại phát hiện, so với 2 ngày trước đơn đặt hàng còn ít hơn. Kể từ đó Cô thậm chí có thời gian rảnh rỗi ngồi ăn một bữa tối hờn hoi, mà không phải như giữa trưa, ở phòng bếp vội vàng ăn vát cơm giải quyết cơm trưa. Làm buôn bán, lúc tốt lúc xấu đều thực bình thường. Chỉ là tiền lợi ít đi một chút, Nguyễn Miên Man có điểm kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều. Cô không biết chính là, buổi chiều cô mở ra cửa hàng, một số khách hàng mở áp cơ hộ, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc vẫn đang ở trạng thái giờ nghỉ ngơi. Có một số khách đợi một hồi, thật sự đói bụng, chỉ có thể đặt của tiệm khác. Có khách nghĩ có phải chủ tiệm có chuyện gì không, cho nên không mở cửa, cứ 10 phút, nửa tiếng lại vào xem một chút. Những người chờ đợi ngày càng ít. Sắp hết giờ nghỉ trưa mà vẫn không thấy cửa tiệm mở cửa, hầu hết đều không muốn đợi nữa. Còn một số người tiếp tục chờ, còn vào khu bình luận xem tin tức. Bình luận nhiều tương tác nhất ở trên cùng khu bình luận, ấn vào xem bình luận mới nhất. Có người vào khu bình luận quét mắt một cái, không thấy cái gì liền thoát ra. Những người ấn vào xem bình luận mới nhất nhìn thấy bình luận cuối cùng cũng là giữa trưa, rốt cuộc tin tưởng cửa hàng là thật sự nghĩ. Chủ tiệm làm ăn như thế nào, sao nói buổi tối có cơm chiến tấm mỡ? Thế nhưng trực tiếp nghỉ, hãy tôi chờ mong một bữa trưa. Nhóm khách hàng hoán giận, chỉ có thể đổi qua tiệm khác. Nhưng mà ăn xong cơm ở tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, nên cửa tiệm khác hoặc là không thể ăn, hoặc là quá đắt, thật sự có chút không biết xuống tay thế nào. Có khách hàng thật sự thèm chiến cơm topmỡ, tiếp tục chờ thêm nửa giờ, đều phân vân không biết có nên ra tiệm xem. Bất quá trời đã tối rồi, lại có chút không muốn ra cửa. Do do dự dự, hắn đột nhiên nhớ tới, gọi cho anh nhân viên giao cơm cho mình buổi trưa. Cũng đúng lúc, lúc hắn gọi điện, nhân viên giao cơm vừa đưa xong một đơn của tiệm, nghe thấy hắn hỏi vì sao buổi chiều tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nghỉ bán, không hiểu ra sao, ai nói nghỉ bán? Không có a, tôi mới vừa còn giao một đơn. Má Tôi vào xem cửa hàng liên tục vẫn thấy trạng thái nghỉ bán, hại tôi chờ từ 3 giờ chiều chờ tới bây giờ. Anh gọi cho cho chăm sóc khách hàng của app đi, xem có phải áp của anh bị lỗi. Tôi còn có đơn cần giao, không nói chuyện nữa. Ok, khẳng định áp bánh trôi bị lỗi, tôi sẽ gọi hỏi. Vị khách này cúp điện thoại liền gọi tới tổng đài của app, nhân viên hỏi một ít vấn đề, lại báo hắn xóa và tải lại áp một lần nữa thử xem. Khách hàng này có hai cái di động dứt khoát cầm cái còn lại lên xem, phát hiện cái di động này vào áp thì thấy tiệm cơm để trạng thái mở cửa, liền không nhiều, trực tiếp đặt đơn. Vào ban đêm, Nguyễn Miên mang tính tiền lời phát hiện tiền lời so ngày hôm qua còn ít hơn 200 đồng. Cô nhìn bình luận, phát hiện Như cũng vẫn là một mảnh khen ngợi, đặc biệt là món cơm chiến tóp mỡ mới. Nỡ ít, ăn xong chiến cơm tóp mỡ, một ngụm cắn xuống thơm đến không được, thật sự quá thỏa mãn. Năm còn, ăn xong một chén tóp mỡ trên cơm, không biết là bao nhiêu calo gì, một bên ăn một bên cảm giác tội lỗi. Hoa đóa, chủ tiệm, tôi là một đóa hoa của tổ quốc ca. Anh và tôi không thủ, không oán vì cái gì muốn dụ hoặc tôi, vì cái gì muốn làm tôi to bụng. Ồ Bởi vì cơm của tiệm ăn quá ngon, ta đã béo lên vài cân. Cái thứ, má ơi. Người trên lầu làm tôi sợ nhảy dựng nhìn thấy từ bụng to, tôi còn tưởng rằng chủ tiệm dùng mỹ thực dụ hoặc con gái nhà lành, không nghĩ tới loại dụ hoặc này. Tới, tôi dạy cho một biện pháp chống cự dụ hoặc, người hấn vào cửa hàng giữ một lát, có thể lựa chọn đem cửa hàng kéo vào danh sách đen, như vậy là có thể nhắm mắt là ngơ. Hoa Đoá, ô ô, anh cho rằng tôi không từng kéo vào danh sách đen sao? Căn bản vô dụng, vừa đến giờ cơm tay của tôi liền khống chế không được chính mình lại mở ra khắp lớn. Nguyễn Miên Man nhìn thấy bình luận này, rất có vài phần cả lời, nhịn không được nghĩ, hay là tiền lời giảm bất chính là vì các cô gái thích làm đẹp, cho nên đem cửa hàng kéo vào danh sách đen? Cô lại xem nhẹ sự ham ăn của các cô gái, ngoài miệng kêu ai nha sẽ béo, ai nha tôi muốn giảm béo, khi gặp được mỹ thực, các cô vẫn sẽ thành thật mở miệng. Ăn trước lại nói, giảm béo? Ờ, không ăn no làm sao có sức lực giảm béo. Tự cho là tìm được nguyên nhân, Nguyễn Miên Man không nghĩ nhiều nhìn xong bình luận, rời khỏi áp bánh trôi. Còn chưa tới 10 giờ, cô đang định đem phim ngày hôm qua xem nốt, di động đột nhiên vang lên tiếng trùng nhắc nhở. Cô dần mình, phát hiện có người muốn thêm bạn trên WeChat. Nguyên Chủ không có bạn tốt trên WeChat, chỉ có một nhóm của lớp cao trung, bất quá đã bị cô chặn. Trong trí nhớ, Nguyễn Chủ hồi tiểu học có mấy người bạn bắt quá lớn sơ trùng không học cùng nhau, dần dần không liên hệ. Lúc sơ chung, biết cô không có ba mẹ, một ít nữ sinh trong lớp không có đánh chửi nàng nhưng lúc giờ nghỉ thường xuyên sai và cô. Nguyên chủ học lớp 6, có lần cùng một bạn học thân thiết vì chút mâu tờ hở uất mà đánh nhau, ba mẹ đối phương tìm tới nhà náo loạn một hồi, đã rất cả cửa chính. Sau này giáo viên giải hòa bắt đối phương ngồi tiền, từ đó về sai, nguyên chủ vẫn có bóng ma tâm lý, càng thêm hiểu mình và những bạn học khác không giống nhau, những bạn khác có bố mẹ ra mặt, cô không có, cho nên cô càng hiểu chuyện hơn, không làm bà ngoại thêm phiền thoái. Sơ trung 3 năm, cô nhường nhịn mà vượt qua trong hòa bình mà bởi vì cô nhường nhịn, mấy bạn nữ hay sai xử cô cảm thấy con người cô không tồi, bắt đầu đem cô làm bạn bè, về sau tốt nghiệp thế nhưng còn hẹn cô đi ra ngoài chơi. Nhưng mà, nguyên Chủ lại không nghĩ như vậy, không thể trêu vào thì nên tránh, tốt nghiệp xong liền không để ý mấy cô. Khi vào cao trung, thân thể bà ngoại đã có chút không tốt, Nguyễn Miên Man vội vàng học tập cùng chăm sóc bà, tự nhiên không có thời gian kết bạn. Nguyễn Miên Man vị Nguyễn Chủ mà thở dài, cất lật mở thông báo, nhìn đến ghi chú là Tư Cảnh Lâm, trực tiếp nhấn đồng ý. Mới vừa thêm bạn tốt, đối phương liền liên tiếp phát bao lì xì, thanh di động không động, Nguyễn có chút không hiểu. Hoài Nhi anh có phải hay không phát sai, liền nhìn thấy, quả gặp mặt. Cô bé một mình mở cửa tiệm vất vả, tư cảnh Lâm không có thói quen ăn chùa, ba ngày lúc ở tiệm không tìm được cơ hội đưa tiền, lúc này có thời gian, dứt khoát gửi cho cô thêm nhiều bao lì xì. Nhận được bao lì xì là việc làm người ta vui vẻ, đặc biệt là Nguyễn Miên Man lần đầu được nhận bao lì xì. Bất quá cao hứng thì cao hứng, cô lại không có ý định nhận. Tâm Lĩnh, bất luận Tâm Lĩnh hay không, ít nhất nhận lấy một cái. Hắn ở trong ấn tượng của Nguyễn Miên Man, là một người khí thế tương đối cường đại, nhìn là người nghiêm túc, thấy anh nói giỡn, trong mắt cô không tự giác lộ ra vài phần ý cười. Anh đã nói tới vậy, lại cự tuyệt nữa thì có vẻ không lễ mặt. Nguyễn Miên Man do dự hai giây, vươn ngón trỏ nhấp vào bao lì xì cuối cùng. Nhận xong bao lì xì, cô đánh chữ nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh Cảnh Lâm. Không cần khách khí. Nhìn đến di động đã hơn 10 giờ, Nguyễn Miên Man không muốn xem phim nữa, đem bao lì xì vừa thu cờ lật mở nhìn xem, tắt di động nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon, ngày mới lại là một ngày thời tiết tốt. Nguyễn Miên Man mở ra cửa phòng, đi lên sân thượng ngắm nhìn bầu trời, tưới nước cho chậu hoa cùng thùng tợ lật một ít hành va cả thuận tiện hái một ít hành một lát sẽ sử dụng. Sơn thượng phía trên phòng bếp, trước kia bà ngoại Nguyễn cũng trồng rau, về sau bà sinh bệnh liền để hoang. Vẫn là Nguyễn Miên Man xuyên qua, bất thời gian xử lý một phen, sơn thượng khôi phục lại một mảnh xanh ngắt. Đi thôi quả quýt nhỏ. Nguyễn Miên Man rời đi, hô một tiếng gọi mèo con đang dùng móng vuốt cào cải trắng, đem cửa sau khóa tốt liền xuống lầu. Ăn qua bữa sáng, cho mèo ăn, đem cá viên làm tốt, tiếp đãi mấy vị hàng xóm qua mua cơm chiên, bất thời giờ xem sách, một liền đi qua. 10 giờ, dưới, giờ hàng. Bắt đầu buôn sau, hàng vẫn có, hồ so với mấy ngày hôm trước ít hơn rất nhiều. Chuyện hay luôn có tại trùng truyền. NS. Chẳng lẽ là khách hàng đều giảm béo không ăn cơm hộ? Ngày thường giữa trưa đều bận bù đầu, hôm nay hơn 11 giờ còn có thời gian rảnh từ trong phòng bếp ra ngoài hít thở không khí, Nguyễn Miên Man nhịn không được nghi ngờ. "Chị chị ơi." Cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được một tiếng gọi yếu ớt, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cậu bé đại khái khoảng 6, 7 tuổi đứng không xa đang nhìn mình. "Có chuyện gì sao?" Nghe được thanh âm ôn nhu của cô, cậu bé mới đánh bạo chỉ phía cạnh cửa hỏi, "Cái lon kia có thể cho em không?" Nguyễn Miên Man cúi đầu nhìn về phía cái lon tràn đầy vết cào bị đè dẹp lép trên đất, được đại khái là quả quýt nhỏ ném ở chỗ đó. Có thể chứ?" Nguyễn Miên Man nói, không lưng nhặt lên tới đưa cho hắn. "Cảm ơn chị." Cậu bé tiến lên hai bước, tiếp nhận tới cẩn thận bỏ vào trong bao tải cầm trên tay đứa nhỏ nhận được cái lon bộ dạng vô cùng vui vẻ nhấp nhấp môi, là Nguyễn Miên Man có chút mềm lòng. "Bên trong còn có một ít lon, trai, em nếu muốn có thể đi vào lấy." Nguyễn Miên Man mang theo đứa nhỏ vào nhà kho, góc tường quả nhiên có mấy cái chai nhựa. "Làm sao vậy?" Thấy đứa nhỏ nhìn đến nhiều cái chai như vậy, không những không cao hứng lập tức cất vào trong túi, ngược lại do dự mà nhìn chính mình, Nguyễn Miên Man hỏi. Thằng bé nói, "Chị, mấy cái chai này có thể bán lấy tiền, chị không cần thật sao?" cũng không đáng bao nhiêu tiền, ngược lại ở chỗ này còn tư vướng, nếu em có thể lấy đi là đang giúp chị." Nghe được lời này, thằng bé mới bắt đầu nhặt lên. Cũng không biết hắn học hay, còn biết đem nắp chai mở ra, dùng chân giẫm bẹp, sau đó mới cất vào trong túi. Nguyễn Miên Man ở bên cạnh nhìn một lát, lại có đơn đặt hàng mới cô xoay người vào phòng bếp. Chờ cô làm tốt hai đơn hàng, quay người liền thấy đứa nhỏ đứng ở cửa phòng bếp, "Làm sao vậy? Túi không đủ lớn, chị có thể mượn cho em mượn một cái túi không?" Bên trong có túi, em tự lấy một cái. "Cảm ơn chị." Nghĩ đến đứa nhỏ vừa rồi nói chuyện còn chậm nước miếng, Nguyễn Miên Man lúc làm đơn tiếp theo Thuận tay xào thêm hai phần cơm. Chờ đứa nhỏ kéo hai cái bao ra, Nguyễn Miên Man đem cơm chiến đưa cho nhóc, "Cảm ơn em giúp chị dọn dẹp nhà kho." Chương 18, 18. Editor, Thiên Nhi ẻ e của bác nhìn. Đây là. Thấy đứa bé do dự mà không dám nhận, Nguyễn Miên Man trực tiếp nhét vào trong tay nó. Rốt cuộc là đứa nhỏ, nghĩ tới mùi hương vừa rồi, nói một câu cảm ơn liền kéo cái bao cùng túi cơm chiến chạy đi. Đây không phải thông thông sao? Nó lấy đâu ra tiền mà mua cơm thế? Đứa nhỏ vừa chạy đi, bà Lý vừa lúc qua mua cơm cho cháu trai, tò mò hỏi, "Em ý giúp cháu thu thập nhà kho, nên cháu cho" Nguyễn Miên Man lúc đầu còn không có nhớ đứa nhỏ này là ai, nghe được tên Thông Thông mới từ trong ký ức nguyên chủ nhớ ra. Thông Thông họ Lâm, cùng chị gái Lâm Minh Minh đều là đứa nhỏ xa cha mẹ, sống cùng ông bà. Khác với những đứa nhỏ sống xa cha mẹ khác, hầu hết đều không lo cơm áo, nhưng bọn họ lại có một đôi cha mẹ vô trách nhiệm, sinh sóng con liền để lại cho ông bà không quan tâm, ngày thường một đồng tiền đều không gửi về nhà. Bà Lý ngay vậy, vô cánh tay cô nói, "Đứa nhỏ tốt." Nguyễn Miên Man đi vào trong làm cơm chiến cho bà Lý, bà ngồi ở trong tiệm, nhịn không được cảm thán nói, "Ai, ông Lâm, bà Lâm cũng không dễ dàng." Nuôi lớn con trai còn phải nuôi cả cháu gái, cháu trai, lao tâm lao lực cũng không được cái gì tốt. Nghe nói khoảng thời gian trước, cháu gái của bà ấy còn cãi nhau với ông bà, đến bây giờ còn ngoan cô không ăn cơm ở nhà, nói không cần bà nuôi nữa, về sau tự nuôi sống chính mình, cháu nói con bé còn là học sinh, lấy cái gì nuôi sống chính mình. Trong trí nhớ Nguyên chủ, cô bé kêu Lâm Minh Minh tuy rằng không thích nói chuyện, nhìn có điểm lạnh lùng, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện, rất nhỏ liền biết giúp bà nội làm việc, chiếu cô em trai. Nguyên chủ đối cô bé có ấn tượng xấu nhất, có một lần, em trai bị mấy đứa nhỏ trong hẻm bắt nạt. Cô giống một con sư tử mẹ bảo vệ sư tử con, cầm nhánh cây đổi theo mấy đứa nhỏ kỳ, chạy quanh hẻm nhỏ hai ba vòng. Từ đó về sau, đừng nói đứa nhỏ, chính là người lớn đều biết, cô bé này ngày thường nhìn ít nói, lại không phải người dễ trọng. Nguyễn Miên Man hiếu kỳ nói, cô bé vì cái gì cùng bà Lâm cãi nhau? Hai, việc này, bà Lâm kỳ thật cũng có chút không đúng, trường học tổ chức quyên tiền, cháu nói xem bà ấy cùng giáo viên nói một chút trong nhà khó khăn, không góp là được. Cố Tình chạy đến lớp học, làm cho như vậy tố khổ trước mặt giáo viên cùng một đám nhỏ. Nói trong nhà khó khăn, trường học không quên góp cho nhà bọn họ thì thôi, như thế nào còn bắt bọn họ quên tiền cho người khác. Nguyễn Miên Man vừa nghe liền hiểu được, tất nhiên là cô bé bị tổn thương lòng tự trọng, lúc này mới cay nhau với bà nội. Bên kia, Lâm Thông Thông từ tiệm cơm chiến hạnh phúc liền trực tiếp chạy về nhà. Bà ơi, bà ơi." Biểu tình của nó có chút hưng phấn mà hô hai tiếng không ai đáp, liền biết bà không ở nhà. Lâm Thông Thông trước đem hai cái bao đặt xuống, ngay sau đó đem cơm chiến đặt trước bàn, đem một phần cơm chiến ra khỏi túi, ôm trong lòng chạy ra ngoài. Hôm nay là thứ 6, trường học tự nhiên là vẫn đi học chỉ là khối bọn nó xuất hiện mấy người bị bệnh, cho nên mấy ngày nay nghỉ. Lâm Thông Thông ôm cơm chiến chạy đến trường sơ chung cách trường tiểu học bọn họ không xa, thực nghiệm sơ trung vừa mới tan học. Trí nhớ của của nó không tệ, tuy rằng chỉ ghé qua một lần, vẫn là thuận lợi tìm được lớp 3 sơ nhị của chị gái. Bên trong lớp 3 sơ nhị, vì giáo viên dạy quá giờ, học sinh lúc này mới top 5 top 3 từ trong phòng học đi ra. Ngồi trong phòng học tại bàn thứ tư cạnh cửa sổ Lâm Minh Minh đã rất đói bụng, cô tay phải cầm bút nhìn như nghiêm túc làm bài, tay trái lại với vào cặp sách chiếc màn đầu ngắt, chờ bạn học ăn xong hết sẽ trộm đi ra ngoài ăn. "Chị, chị Lâm Minh Minh đang tự dối dằm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến giọng nói của em trai, cô vốn tưởng là ảo giác, chờ nghe được tiếng gõ vào cửa kính, quay đầu mới phát hiện đúng là em trai tới đây. "Sao em tới đây?" Cô mở cửa sổ ra hỏi. Lâm Thông Thông đem cơm trong lòng ngực dơ lên đưa cho cô, giọng nói lộ ra vui sướng, "Em tới đưa cơm cho chị." Lâm Minh Minh nhăn mày lại, "Chị không cần, em lấy về đi." Nhà họ Lâm khó khăn, nhưng vẫn có thể trồng một ít rau, một bát cơm nóng một đĩa rau xanh vẫn là có thể ăn được, không đến nỗi để con cháu đói tới nỗi phải ăn màn thầu lạnh. Chỉ là Lâm Minh Minh cùng bà nội cãi nhau một trận, không chịu ăn cơm nhà. Lúc này mới dựa vào việc bán đồng nát tích cóp tiền ăn màn tàu mỗi ngày. Đây không phải là cơm bà nấu, là em hỗ trợ chị nên được hết thưởng. Chị nào? Em giúp được cái gì? Là chị Nguyễn Lâm Thông Thông nói xong, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện một lần. Lâm Minh Minh nghe xong, tự nhiên đoán được đây là người ta tốt bụng nên cho. Lâm Thông Thông thấy cô không nói gì, dứt khoát đem cơm đặt trên bệ cửa sổ liền chạy. Lâm Minh Minh vội gọi hắn lại, quay lại đây, cầm tự mình ăn đi. Trong nhà còn có, em trở về liền ăn. Nói xong, hắn đã chạy không thấy bóng dáng. Như vậy, Lâm Minh Minh chỉ có thể đem cơm từ cửa sổ đặt lên bàn. Bạn học phía trước nhìn thấy em trai đưa cơm cho cô, nghĩ đến em trai chỉ biết đánh nhau cùng mình, cảm thán nói, em trai bạn thật tốt, còn biết đưa cơm cho bạn. Từng Lâm Minh Minh trên mặt không thể hiện, kỳ thật nghe được lời nói trong lòng rất vui vẻ đứa nhỏ ôm vào ngực một đoạn đường, hộp cơm vẫn còn nóng, cái nắp mở ra, một hồi tất cả học sinh còn trong phòng học đều ngửi được mùi thơm. Thơm quá a. Bọn họ người mùi, không khỏi quay đầu, liền nhìn thấy hộp cơm chiến màu sắc mê người trước mặt Lâm Minh Minh. Lâm Minh Minh vốn nói bụng, mùi thơm xông thẳng vào mũi, cơm chiên nóng cùng tóp mỡ trứng gà trộn lẫn cơm, nuốt ngụm nước miếng liền cầm cái muỗng trong túi há miệng thật to bắt đầu ăn. Ừ ngực Theo một miếng cơm cô nuốt xuống, trong phòng học vang lên từng đợt âm thanh nuốt nước miếng. Lâm Minh Minh ở trong lớp có chút lẻ loi. Không phải mọi người xa lên cô, mà vì cô không thích nói chuyện, thời gian dài, tự nhiên không ai chủ động tìm cô nói chuyện. Các bạn học người mùi thơm, còn thấy cô một ngụm lại một ngụm ăn ngon như vậy, rất muốn hỏi cô mua cơm ở đâu. Biết là cơm mua ngoài, tự nhiên là thấy hộp cơm của nàng là hộp cơm dùng một lần. "Mày đi đi, một nhóm nam sinh ngươi đợi ta ta đợi ngươi, đều ngại đi qua hỏi." Cuối cùng, vẫn là bạn học nữ ngồi phía trước Lâm Minh, Minh nhịn không được mở miệng hỏi, "Lâm Minh Minh, cơm chiến của cậu thơm quá à? Có thể nói cho tớ là mua ở đâu không? Thấy rốt cuộc có người hỏi, bạn học khác lặng lẽ dựng lên lốt hai. Lâm Minh Minh biết, chị Nguyễn ở ngõ nhỏ mở tiệm ăn, chủ yếu bán qua áp cơm hộp. Nhận tấm lòng của người ta, được ăn cơm chiến ngon như vậy, cô cũng muốn báo đáp một chút. Bởi vậy, cơm chiến ngon như vậy trước mặt, cô hận không thể ăn hết một hơi, vẫn là ngừng lại ngẩng đầu đáp, đây là tiệm cơm tên là tiệm cơm chiến hạnh phúc, có thể trực tiếp đặt tại áp bánh trôi. Mặc dù cô chưa đặt qua cơm hộp, ngõ nhỏ mỗi ngày tới tới lui lui nhân viên giao cơm, nhìn quần áo liền biết họ là người của áp cơm hộp bánh trôi. Lớp 3A2 có hơn một nửa học sinh không về nhà ăn trưa, trừ một bộ phận đã vội vã đi nhà ăn, trong lớp còn lại mười mấy học sinh. Hiện nay, cũng có rất nhiều học sinh trung học dùng di động, Lâm Minh Minh vừa mới dứt lời, một nam sinh tên Tiền Vũ đã từ cặp sách lấy ra di động, tải xuống áp bánh trôi, thông qua tìm một hồi thất được cửa hàng kia. Tìm được rồi, bên trong có thật nhiều loại cơm, hơn nữa cũng không đắt, cơm chiến tốc mỡ Lâm Minh Minh ăn chỉ cần 14 đồng. Giúp tớ đặt một phần, đợi lát nữa trả cậu tiền. Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn. Rất nhanh, tất cả học sinh trong lớp đều vây quanh Tiền Vũ kêu lên. Như vậy liền không tính là ăn không của chị nữa nhỉ? Lâm Minh Minh nhìn mười mấy bạn học vây thành một đoàn, nghĩ mình giúp tiệm cơm hạnh phúc thêm nhiều đơn đặt hàng như vậy, ăn cơm liền rất tự tin. Phần cơm chiến tốc bữa này, có thể nói là đĩa cơm chiến ngon nhất cô từng ăn trong đời, sau khi bất nối bụng, tốc độ ăn của cô dần chậm lại, dùng cái muỗng gạt những hạt cơm dính trên nắp hồ xuống, mỗi miếng đều mang vài phần thành kính. Bên cạnh, sau khi chốt xong số lượng phần cơm, Tiễn Vũ nói, trường học không cho đặt cơm bên ngoài, đợi lát nữa sỉ bộ tới thì lấy như thế nào? Vậy còn không đơn giản, chờ sỉ bộ tới ngoài cổng trường, nhờ hắn cởi đồng phục ra, sau đó lúc ấy cơm liền gọi hắn là ba, bảo vệ thấy là phụ huynh mang tới, khẳng định không quản. Một nam sinh mập mạp một hơi liền nghĩ ra biện pháp. Bạch bạch bạch. Tiên Vũ vô tay nói, ý kiến hay, một khi đã như vậy, đợi lát nữa cậu liền đi lấy. Gì? Không được, thứ không được. Tin tưởng tớ, cậu đi, tớ đây liền đặt đơn, cho tiện ghi chú một chút đặt xong đơn, các bạn học trở về chỗ ngồi, nhưng mà người mùi cơm chiến trong phòng, không khác gì mọc đinh dưới mông. Cơm hộp lúc nào có thể đưa tới a? Lam ơn, vừa mới đặt đơn, nhân viên giao cơm chính là bay cũng bay chưa tới. Thời điểm các nam sinh nói thầm, nữ sinh ngồi phía trước Minh Minh có chút chịu không nổi. So với những người khác trong lớp, Nữ sinh này tự nhận mình tốt xấu còn có thể cùng Lâm Minh Minh nói mấy câu, vì thế quay đầu ghé vào trên bàn cô hỏi: "Lâm Minh Minh, cơm chiều ăn ngon không?" "Ăn rất ngon." Lâm Minh Minh nói xong, thấy cô bé chớp đôi mắt nhìn chính mình, nhấp môi nói: "Cậu muốn nếm thử sao?" "Bạn học trong lớp đều khá tốt, cô có đôi khi rất muốn kết bạn, nhưng nghĩ chính mình cái gì cũng không có, có thể cho bạn bè cái gì, vẫn là thôi đi." "Có thể chứ?" Nữ sinh hỏi xong, thấy cô gật đầu, lập tức cầm lấy rồi đua cô không dùng tới trong túi, lấy cơm vội đưa vào miệng. Nô, no, ngon quá." ngày thường cũng không ăn thịt mỡ, nhưng món mỡ này thật sự quá. Nghe được cô nói như vậy, lại thấy Lâm Minh Minh tựa hồ nguyện ý chia sẻ, mấy nữ sinh bên cạnh cũng đi tới muốn nếm thử. Cơm chiến rất thơm, nhưng chia cho mọi người, thấy các bạn ăn ngon đến đôi mắt đều nhau lại, Lâm Minh Minh trong lòng cũng vui như chính mình được ăn cơm chiến mỹ vị. Mấy nam sinh bên cạnh nhìn đến đám kia nữ sinh một bên nếm một bên còn phát biểu cảm giác, vừa thèm vừa hâm mộ. Thiệp cơm chiến hạnh phúc. Nguyễn Miên Man nhận được đơn này số lượng có chút nhiều, bắt đầu ở trong phòng bếp lu bù. Đều là cơm chiến tốc mơ đối với cô cũng rất tiện, hai cái chảo liền có thể đồng thời làm ra phần. Liên tục xào chảo, từ phòng bếp đến chính đều tràn ngập mùi thơm của cơm chiến tốc mơ. Cô chủ, cô xem ghi chú của đơn này chưa? Nhân viên giao cơm vào tiệm, cười cười hướng trong phòng bếp hỏi. Nguyễn Miên Man theo bản năng quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, không có, làm sao vậy? Tôi đọc cho cô nghe, anh tờ, phiền toi anh đến gần trường học tơi áo đồng phục, đi tới cửa sau, ai gọi anh là bà, anh liền đem cơm hộp cho hắn, chú ý phải biểu hiện bình tĩnh, đừng bị bảo vệ nhìn ra sơ hở, việc thành em xin gửi anh 10 đồng tiền thưởng. Tôi vẫn luôn cho rằng loại tình huống này đều là chuyện cười bịa ra, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng tôi lại gặp ha ha ha ha Chương 19, 19. Editor, thế nhỉ ẹ e của bác Nghe được nhân viên giao cơm cười tới đo bụng, Nguyễn Miên Man cũng bị ảnh hưởng theo, khuôn mặt lộ chút ý cười vì sao khách hàng lại yêu cầu như vậy. Địa chỉ nhân hàng là trường trung học, hình như trường học không cho học sinh đặt cơm hộp. Ngay vậy, chờ khi nấu xong, Nguyễn Miên Man còn cố ý tìm hai cái túi tối màu bọc bên ngoài. Xách theo hai túi cơm hộp rời đi, anh xỉ bợt có lẽ nghĩ mình sắp trở thành một người ba hở, không nhịn được cười lên. Nghe được tiếng cười của hắn, Nguyễn Miên Man bật cười lắc đầu, có chút không hiểu được vì sao hắn bởi vì việc nhỏ thế này mà vui như vậy. Nhân viên giao cơm một đường vui vẻ tới gần trường học, tìm một chỗ hẻo lánh dừng xe lại, gọi điện cho khách hàng báo đã tới nơi đem mũ bảo hiểm cùng áo khoác để tại trên xe, xách theo cơm hộp đi đến cổng trường. Bác bảo vệ ngồi ở cổng trường quét mắt nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, coi hắn như phụ huynh bình thường. Nhân viên giao cơm đợi một lát, một học sinh mập mạp đi tới, hướng hắn hô một tiếng: bà. "Ai, con trai ngoan, đưa tới cho con chút đồ, mau cầm lấy." Nhân viên giao cơm trên mặt lộ ra tươi cười, đem cơm hộp trong tay cơm hộp đưa qua. Thấy hắn tiếp lời một cách vui vẻ như vậy, cậu nhóc có chút liếc mắt xem thường, bất quá thấy bảo vệ nhìn qua chỗ này, vội nói: "Cảm ơn ba, con đi về lớp học đây." Nói xong, cậu vội chạy trở về lớp học. Ông bà hờ không có lập tức rời đi, mà vẫn tiếp tục diễn, đứng tại chỗ, dùng ánh mắt sắt tờ vút phái nhìn theo con trai rời đi, sau mới xoay người rời đi. Lớp 3 sơ nhị. Các bạn học thấy cơm hộp rốt cuộc đã tới, vội vây quanh, nhanh chóng cướp lấy phần cơm của mình về vị trí ngồi. Ngoa Tào: Các cậu thật quá đáng, tớ vì cơm hộp hy sinh lớn như vậy, các cậu cũng không quan tâm tâm hồn tổn thương của tớ, liền tới đọ cơm, đã mở lên cái nắp, hận không thể đem mặt trực tiếp chôn trong chén, các bạn học nào có để ý đến hắn? Lâm Minh Minh, cậu có muốn ăn thêm chút cơm? Không cần, tớ ăn no rồi. Tớ là canh, cậu lại uống chút canh đi. Bạn học bàn trước nói xong, trực tiếp đem canh đổ vào chén không trước mặt cô. Nam sinh mập mạp họ Vương thấy thế, hầm hừ nói, "Nữ sinh các cậu chính là phiền thoái, còn phải là canh, làm tới leo cầu thằng cũng không dám đi nhanh." Bưng lên canh uống một ngụm, phát hiện canh rau xanh đậu hũ sung cũng ngon đến thế, Lâm Minh Minh liếm liếm môi dưới, nhìn về phía bạn học Vương nghi hoặc, người lớn trong nhà cũng có thể là bác, chú, vì sao nhất định phải gọi là bà. Ngoa tào. Nói đúng a. Tiền Vũ, mày bây tao. Ai, đừng đổ hoan cho tao, rõ ràng là chính mày ra chủ ý này. Ha <cười> ha bạn học Vương quả thực là một người có cung phản xạ dài có đồ ăn trước mặt, các bạn học Lý tiền cực nói hai câu, ngay sau đó liền sôi nổi vùi đầu ăn uống. 2 giờ rưỡi, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc kết thúc buôn bán, Nguyễn Miên Man tính toán, tiền lời so ngày hôm qua cùng buổi trưa hôm trước ít hơn một ít. Đương nhiên, đây là có đơn đặt hàng lớn từ trường học kia, nếu là trừ ra đơn này, phần tiền lời giảm sẽ càng thêm rõ ràng. Xem xong tiền lời cùng bình luận, Nguyễn Miên Man nghĩ đến lúc trước bà Lý nói gần đây mới mở một cái siêu thị, bên trong đang làm hoạt động có rất nhiều ưu đãi, thấy cũng không còn được gì, vì thế chuẩn bị đi, đi dạo. Mang theo di động, chìa khóa, túi tiền, khóa chặt cửa lớn, Nguyễn Miên Man bắt đầu đi ra ngoài. Đông Đông đây là đi đâu a? Đang sửa sang lại vườn rau bà Vương nhìn thấy cô muốn ra cửa, hỏi một câu. Bà Lý nói gần đây mới mở một siêu thị, cháu định đi xem. Bà Vương ngay vậy, lập tức nói, siêu thị mới hả? Bà cũng muốn đi nhìn một cái. Bà có muốn đi luôn không? Nếu không hai bà cháu mình cùng đi. Nguyễn Miên Man cảm thấy hai người cùng đi khá tốt, người nói. Bà Vương lo lắng cô là người trẻ tuổi không thích cùng người già ra cửa, lúc này mới không đề nghị đi cùng, thấy cô chủ động mời, cực kỳ cao hứng, "Tốt, chờ bà về nhà cất đồ." Dựa cái tay. Nhà bà Vương ngay ở phía trước, đừng nhìn bà tuổi lớn, làm việc vẫn rất lưu loát. Không để Nguyễn Miên Man chờ tới 2 phút liền quay lại. Đúng rồi, bà Vương biết siêu thị mới mở ở đâu không? Biết, ngay ở cái đèn xanh đèn đỏ bên cạnh. Một gia một trẻ đi đến đầu ngõ, mấy bà lão ngồi ven đường hỏi các cô muốn đi đâu, biết được là đi siêu thị mới mở, lập tức nói, siêu thị có thứ gì tốt, đáng mua. Nguyễn Miên Man cũng không mất kiên nhẫn, một bên nghe một bên ghi nhớ một ít đồ vật muốn mua. Được được, không cùng mấy người Hàn Huên, tôi cùng Đông Đông đi siêu thị. Bà Vương giữ lời, Nguyễn Miên Man đi theo chào mấy bà lão nói tạm biệt, đi theo bà tiếp tục đi về phía trước. Ra khỏi góc nhỏ, phía trước là đường cái. Siêu thị mới mở ở con đường bên cạnh ngay cạnh cái đèn xanh đèn đỏ gần đó. So với ngõ nhỏ, con đường này hai bên đều là kiến trúc hiện đại. Thời gian này, người trên đường cái cũng không nhiều, Nguyễn Miên Man phối hợp với tốc độ của bà Vương, đang muốn đi theo vạch kẻ đường cho người đi bộ qua đường, dư quang lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên ôm cái chán đứng ở ven đường thẳng tắp mà lao vào chiếc xe đang lao tới. Cô đang muốn mở miệng nhắc nhở đối phương nhìn đường, hắn đã đụng phải, sau đó ngã trên mặt đất kêu ai u ai u. Bà Vương nghe được tiếng kêu thảm thiết, quay đầu lại xem, bị hoảng sợ, đây là bị tông xe. Hai người dừng lại bước chân, trung quanh cũng có mấy người qua đường dừng lại, ánh mắt do dự mà nhìn về bên đó. Cùng lúc đó, chủ nhân chiếc xe hơi màu đen cũng rất nhanh từ trên ghế điều khiển đi xuống, biểu tình có chút khó coi mà hướng người đàn ông nằm phía xa nói, "Tôi điều kiểm xe tốc độ ổn định, ông đừng làm loạn, an bạn. Người đàn ông nằm trên mặt đất lấy cái tay che trán hô đau, lòng bàn tay cùng trên đầu đều là máu. Hắn hưu khí vô lực nói, "Ai u, anh dừng xe không nhìn người còn nói mình không sai. Ai u, đâm chết người a." Nhìn thấy máu, có người qua đường đứng gần đó nhát gan hoặc là cảm thấy không may mắn liền rời đi. Tài xế thấy hắn riễn trợ Đen mặt, tôi chỉ là tài xế, xe cũng không phải của tôi, anh ăn vạ cũng tìm nhầm người rồi, còn như vậy tôi liền báo cảnh sát. Ai thèm ăn vạ, chính anh đâm tôi, trên xe còn dính máu, gọi cảnh sát tôi cũng không sợ. Tôi không đâm anh, rõ ràng là chính ông tự động tới. Anh nói không đâm liền không đâm. Ai thấy? Người đàn ông trung niên đem máu sắp chảy vào mắt lao đi, trong mắt lộ ra vài phần không sợ hãi cùng đắc ý. Tôi thấy, rõ ràng là chính anh cố ý đụng vào trên xe. Nhìn ra là ông ta cố ý ăn vạ, Nguyễn Miên Man mở miệng nói. Tôi cũng thấy, chính là anh cố ý ngã vào xe. Có lẽ là thấy cô là một cô gái cũng dám mở miệng nói thẳng, một thanh niên đứng gần đó cảm thấy chính mình cũng nên đứng ra. "Cảm ơn." Vốn dĩ người lái xe tức giận đến muốn đánh người, nghe được có người đứng ra làm chứng giúp mình, trong nháy mắt liền thoải mái, nói lời cảm ơn sau đó trừng mắt người trên mặt đất, "Hiện tại nên cô đi." "Còn có, chủ xe cũng rất ghê gớm, anh buông máu lên xe, mau bồi thường phí rửa xe." Chưa bao giờ thấy kẻ ăn vạ còn phải đền tiền cho chủ xe. Người đàn ông trung niên tức giận từ mặt đất nhạy dựng lên, trừng mắt nhìn người thanh niên phá hư chuyện tốt của mình, liền lao về bên cạnh phía Nguyễn Minh Man. Ba Vương thấy vậy, lập tức chắn trước người Nguyễn Miên Với người đàn ông hung thần ác sát dơ tay lên, liền hướng trên mặt đất ngã xuống. "Bà Vương, bà làm sao vậy?" Nguyễn Miên Man không nghĩ bà đột nhiên tiến lên che chở mình, thấy bà ngã xuống, vội vàng mà ngồi xổm xuống đỡ bà. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của cô, bà Vương sợ dọa tới đứa nhỏ nhéo nhẹ cánh tay cô nói nhỏ, "Bà không có việc gì, hù dọa hắn một chút." Nguyễn Miên Man nghe vậy, lúc này mới yên lòng. Người đàn ông chỉ định hù dọa con bé chết tiệt làm họ việc, vốn không định động thủ thật. Một màn như vậy, hắn trực tiếp lên lốc, vội bỏ tay xuống, "Mấy thương thấy được đúng không? Tôi không có chạm vào bà già này, bà ta tự mình ngã xuống." Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Thấy không ai vì mình nói chuyện, người đàn ông có chút gấp, cô bé, tôi vừa rồi chỉ định dọa cô, nhưng không chạm vào bà cô, là bà cô tự ngã xuống. Ai u, bộ xương già này sắp muốn gãy, hiện tại người trẻ tuổi, như thế nào lại hư hỏng bậy, có chân, có tay không đi làm việc, cố tình muốn bắt nạt người già. Bà kêu bà đừng nói hiệu nói vượng, tôi vừa rồi tới một ngón tay cũng chưa chạm vào người bà, bà đừng có mà ăn vạn. Ai u, thắt lưng của ta à. Thấy bà già định ăn vạn mình, nghĩ tới những trường hợp bị người già ăn vạn, người đàn ông trung niên gấp đến độ người toàn mồ hôi, tôi sai rồi Tôi sai rồi còn không được sao? Bà đừng làm tôi sợ như vậy, tôi chính là không cẩn thận ngã vỡ đầu, nhất thời bị ma xui quỷ ám mới nghĩ nhân cơ hội kiếm chút tiền, bà mau đứng lên được không? Bằng không tôi quỷ xuống cho bà." Bà Vương ngoan hắn một cái, thấy hắn gấp đến đỏ mắt, thật muốn quỳ xuống, lúc này mới không tiếp tục kêu to, nhìn về phía hắn hỏi, thật biết sai rồi. "Thật sự, thật sự, tôi lần sau cũng không dám nữa." Nói xong, còn quay nói xin lỗi với tài xế kia hử, cũng may anh không phải con trai tôi, bằng không làm loại việc thiếu đạo đức này, tôi còn muốn đánh gãy chân." Ba Vương nói, Đường Nguyễn Miên Man nâng liền đứng dậy. Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt hận không thành thép, không khỏi nhớ tới mẹ mình, đầu dần dần rút xuống. "Xin lỗi, cháu về sau khẳng không làm loại việc thiếu đạo đức này." Nói xong, có lẽ là cảm thấy không còn mặt mũi, hắn xoay người liền chạy. "Bà lão làm tốt lắm." "Ha ha ha ha, quả nhiên đối phó loại người này, phải lấy độc trị độc, đáng tiếc vừa rồi không quay lại được." "Cười chết tôi, lần sau tôi lái xe nhất định phải mang theo bà tôi, ai dám ăn bạn, tôi liền để cho bà tôi ra." Ngay cả Nguyễn Miên Man cũng nhịn không được nói, "Bà vừa rồi ngã xuống giống như thật, cháu cũng bị dọa sợ." "Bà lúc tuổi trẻ, từng làm ở viện được nói, liền này, biết chút diễn xuất thôi." Bà Vương đắc ý xong, lại giáo dục cô, "Cháu có tâm là tốt, bất quá con gái ở bên ngoài vẫn là đường ra mặt trực diện, thật muốn hỗ trợ cũng nên báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới lại nói." "Cháu nhớ kỹ, cảm ơn bà Vương." Nguyễn Miên Man lúc ấy chỉ là cảm thấy ban ngày ban mặt, người nọ thế nhưng không có sợ hai ăn vạ như vậy, có chút tức giận mới nói thẳng, nghe lời bà nói, nghe lời gật đầu. "Gì? Không phải nói bà cháu các ngươi đi dạo siêu thị? Như thế nào còn ở đây?" Nguyễn Miên Man đang muốn kéo bà Vương rời đi, ông nô đột nhiên từ đầu ngồi đi ra. "Ông nô?" Nguyễn Miên Man mới vừa hô một tiếng, người lái xe bị ăn vạ lúc trước đi tới nói, "Ông nô má ra là người quân ạ, ông Ngô gật đầu nói, "Đúng vậy, làm sao vậy?" Tài xế cười đem chuyện phát sinh vừa rồi nói một lần, "Tôi còn nói Tiểu Vương anh như thế nào còn chưa có tới, lúc này mới đi bộ ra nhìn xem." Nguyễn Lai, like, vị này chính là tài xế của Tư Cảnh Lâm, thay anh tới chỗ ông Ngô tặng trà mới mùa xuân. "Được rồi, anh trực tiếp đem lá trà đưa cho tôi, tôi thuận tiện đưa hai bà cháu đi dạo siêu thị." Ông Ngô nói, "Cháu đưa mọi người đi." Tiểu Vương nói, ông Ngô nghĩ từ siêu thị mua đồ vật sách trở về cũng mệt, vì thế gật đầu đồng ý. Tiểu Vương thuận tay đem xe vết máu trên đầu xe lao đi, kéo ra cửa xe mời bọn họ lên xe. Nguyễn Miên Man từ khi xuyên qua đây là lần đầu ngồi xe, đi theo bà Vương ngồi ở ghế sau, đánh giá xung quanh. Để cháu gọi tiên sinh nói một tiếng. Tiểu Vương vừa khởi động xe vừa nói, "Đừng, cháu lái xe gọi điện thoại cái gì?" Ông tới. Ông nô nói xong mới phát hiện chính mình không mang gì dọc theo, vì thế quay đầu, "Đông Đông, cháu gọi cho anh cháu một tiếng." Chương 20, 20. Ẹ e đi tỏ, thế nhi ệ cô bắt mình. Tiểu Vương nghe được lời này, không khỏi từ kính chiếu hậu nhìn cô bé ngồi ghế sau. Cháu nhắn nhẹ chật nói với anh ý một tiếng. Nguyễn Miên Man nói xong, lấy ra di động báo tin cho Tư Cảnh Lâm đã Biết được tài xế muốn đưa ông nô cùng cô đi siêu thị, Tư Cảnh Lâm trực tiếp chuyển khoản qua 5000 đồng, bảo cô lát nữa lấy ra dùng. "Ông nô, anh Cảnh Lâm chuyển tiền qua. Tiền này cũng không nói là cho cô, Nguyễn Miên Man không thể làm chủ, vì thế đưa điện thoại di động hướng phía trước. Tên nhóc đó có tiền, không cần cùng nó khách khí, đợi lát nữa chúng ta đi siêu thị liền lấy ra tiêu." Ông nô nói xong, trực tiếp giơ tay nhận lấy khoản chuyển, "Cháu hỏi nó một chút có muốn ăn cái gì, coi như nể nó chi tiền, chúng ta thuận tiện mua chút đồ cho nó." Nguyễn Miên Man gật đầu truyền đạt ý tứ ông nô. Chờ nhận được tin nhắn trả lời, cô hướng ông nô, "Anh ấy nói không cần." Được, chúng ta liền tự mua. Siêu thị mới hàng hóa giá cả sắt thật có lợi, Nguyễn Miên Man mua ít rồi dùng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn, bà Vương cũng không khác lắm. Ông nô không biết mua cái gì, liền đi theo hai bà cháu bắt trước mà lấy theo. Có Tiểu Vương là một người đàn ông khỏe mạnh rất độ, đi dạo siêu thị một vòng xong trở về cũng không thấy mệt. Trở lại hẻm Hồ Lô, Nguyễn Miên Man mở miệng mời hai ông bà vào trong tiệm ăn cơm. Bà Vương vốn định tự tuyệt, chờ cô nói ăn một mình thì không muốn nấu một bữa hàn hôi, lúc này mới đồng ý ở lại ăn cơm. Từ siêu thị về đã tới 4 giờ, hai ông bà liền đem đồ mua ở siêu thị về nhà mình sắp xếp. Nguyễn Miên Man đem đồ vật mua trở về đại khái thu thập một chút, liền đi vào trong phòng bếp bừa bộn. Cô trước hết nấu nồi cơm, sơ chế cà riem, bắt đầu nấu canh, bật lửa nhỏ chầm chậm hầm canh, đồng thời đặt một chảo ở bên, bên, đổ dầu vào chảo đợi nóng, cho tỏi băng nhuyễn vào, mùi thơm tỏa ra liền cho nó xên vào. Tỏi nhuyễn xào cùng nó sẽ chín, Nguyễn Miên Man dựa nồi bắt đầu kho cá. Nếu muốn làm cá kho ngon, thứ nhất cần chú ý độ lửa, trong quá trình nấu, độ lửa tại mỗi đoạn thời gian rất quan trọng, Ngoài ra, còn phải chú ý thời gian bỏ gia vị vào, cuối cùng là nước màu, thêm sốt, sối mỡ. Nguyễn Miên Man dùng nhỏ bắt đầu chế cá, mùi thơm thịt cá bắt đầu bay ra. Cho chuyến hai mặt con cá đều vàng óng, vớt ra đặt sang bên cạnh, dùng dầu còn giữ lại trong nồi bắt đầu theo thứ tự cho gừng, tỏi, cùng nấm, thịt gà vào xào cùng, cuối cùng cho cá cùng gia vị vào nồi, cho ít nạ cá còn giữ lại từ buổi trưa vào nấu cùng. Lúc này, toàn bộ phòng bếp đều là mùi thơm của cá kho. Chờ đến cuối cùng đem cá vớt lên, đem nước màu đã chuẩn bị tốt rót lên, một nồi cá kho màu sắc hồng nhuận tỏa sáng đã hoàn thành. Khi hai người già lại đây, toàn bộ không khí tiệm cơm chiến hạnh phúc đã tràn ngập các loại mùi thơm. Đông, đông làm món gì ăn, thơm như vậy? Cháu làm một nồi cá kho Một đĩa tỏi nhuyễn xào ngò sen, một đĩa đậu hũ sốt, một bát canh bí đau thịt nạc, ông bà còn có cái gì muốn ăn không? Ngần đó là đủ ăn, không cần làm nữa." Bà Vương nói. Nguyễn Miên Man nói, "Được, ông bà đợi một chút liền có thể ăn cơm." Ngay vậy, bà Vương lập tức đi vào hỗ trợ xoới cơm lấy chửa đũa. Đông Đông nấu ăn, nhìn liền thấy ngon, cũng không biết về sau nhà ai có phúc khí có thể cưới được người con dâu khéo tay như vậy. Ông Nô ở nhà chính nghe được lời này của bà Vương, lập tức nói, "Nói cái gì đâu?" Đông, đông còn nhỏ, tới khi gả chồng còn lâu. Tôi chính là khen con bé, lại chưa nói con bé lấy chồng bây giờ." Nói chuyện mấy câu, Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên bàn. Ông nô nhìn bữa ăn sắc, hương, vị đầy đủ ba món một canh, nuốt nước miếng, lấy ra gì động chụp bức ảnh. Ông như thế nào cũng giống đứa cháu gái tôi, ăn cơm không ăn hẳn hoi, chỉ biết chụp ảnh đăng cái gì vòng bạn bè. Bà Vương tức giận nói, đăng cái gì vòng bạn bè, tôi là gửi cho cháu trai xem. Nguyễn Miên Man nghe vậy, không khỏi nói, ông nô, nhưng đêm hôm khuya khoắt ông đừng lại gửi anh Cảnh Lâm đại ca ảnh này nọ. Ông khi nào đêm hôm khuya khoắt gửi cho nó? Ông nô có chút khó hiểu. Bành Ca giãn cùng canh Tam Tiên lần trước ông nô suy nghĩ một chút, phản ứng lại, ông không phải là quên nó ở nước ngoài bị lệnh giờ với trong nước sao." Nói xong, ông thuận tay gửi bức hình vừa chụp đi, sau đó gấp không chờ nổi cầm lấy đôi đũa rối về đĩa cá kho, trước đem miếng thịt bụng cá gấp vào bát Nguyễn Minh Man, sau đó liền bắt đầu ăn. Một ngụm thịt cá nhập miệng, trước nếm đến tư vị nước sốt bên ngoài, chờ hàm răng cắn xuống, cả miệng đều là thịt cá non mịn cùng tươi ngon. Cá này kho thật vừa lửa, đặc biệt là da cá, thật là chiến đến chính giòn. Ông nô dứt lời, lại gấp một khúc cá. Ông còn có thời gian nói chuyện, bà Vương đến nói chuyện đều không có thời gian, một ngụm thịt cá một ngụm cơm, thơm ngon đến một đôi mắt đều nhau lại, chỉ cảm thấy đời này cũng chưa ăn qua kho khon như vậy. Nguyễn Miên Man nhìn hai người ăn ngon, trong lòng cũng cao hứng, lúc này mới bưng chén lên ăn. Đến nỗi mèo con trong nhà cũng phát thèm, bị cô dùng cá viên trấn an, tuy rằng người mùi cá kho thường thường ngẩng đầu hướng bên này nhìn, nhưng rốt cuộc không chạy tới. Thẳng đến khi đem một bên thân cá ăn xong, hai ông bà mới chưa đã thèm mà đem chiếc đũa rối về phía địa đồ ăn khác. Đầu hũ được cắt thành khối vuông chín vàng, ở giữa còn có tương màu đỏ, bên cạnh được điểm rau xanh, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Đậu phụ sốt không chỉ nhìn đẹp mà ăn lên càng ngon, đã có đậu hũ giòn nổ, lại có cả thịt tươi ngon. Bên trong vẫn còn nóng đấy ạ. Nóng độ không ăn được đậu hũ nóng. Thấy ông 노 cắn một miếng nhỏ nếm thử, ánh mắt liền sáng lên định một miếng ăn hết miếng to, Nguyễn Miên man vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà đã muộn rồi, ông 노 đã cho cả miếng đậu hũ to vào miệng, ngoài giòn trong mềm đậu hũ bọc bên trong nhân thịt, cắn xong liền tràn ra nước canh tươi ngon trong khoang miệng, mặc dù nóng cũng liên tiếp đổ ra. Hút khí ăn xong miếng đậu hũ sốt này, ông 노 hướng cô vươn ngón tay cái, đậu hũ sốt này thật là tuyệt. Ông thích là tốt. Nguyễn Miên man cười nói. Ăn liền hai khối đậu hũ xong, ông Nô mới đưa chiếc đũa hướng đĩa rau xành trên bàn, sau đó phát hiện, ngay cả đĩa tỏi nhuyễn vô cùng đơn giản cũng bị cô xào đến ngon tuyệt kỳ. Lúc ăn xong thức ăn trên bàn, Bà Vương mới có thời gian nói chuyện, đông đong tay nghề thật là không thể chê, ngay cả cơm nấu so với người khác cũng muốn tâm hơn. Một bên nói, bà một bên múc chén canh uống, sau đó phát hiện canh này cũng phá lệ thoải mái thanh tân qua miệng, canh bí đao vào miệng liền tan, thịt nạc càng vô cùng tới mới. Nguyễn Miên Man cũng ăn xong rồi, cầm lấy di động xem một cái, phát hiện đã 5 giờ hơn sắp 6 giờ, nhanh chóng đem cửa hàng mở ra. Chuyến hót. Cửa hàng vừa mới bắt đầu buôn bán không đến một phút, liền có đơn đặt hàng, giống như người đối diện luôn nắm di động chờ ở trong tiệm. Nghĩ đến này, Nguyễn ngủ, cảm thấy lần sau nếu mở cửa tiệm muộn, vẫn nên lên một cái thông báo. Cháu ăn no rồi, ông nô, bà Vương hai người từ từ ăn. Còn có nhiều đồ ăn như vậy, cháu ăn một chút như vậy." Bà Vương ngẩng đầu nói. "Thật sự no rồi ạ." Nguyễn Miên Man nói xong, xoay người đi phòng bếp bắt đầu nấu nướng. 5-6 phút sau, một nhân viên giao cơm tới đây, ở cửa đã nghe đến luôn cá. Chẳng lẽ cô chủ lại ra mà mới? Người được mùi tôm nạp không phải canh cá viên, mà gión như mùi cá kho. Nhân viên giao cơm trở mong đi vào, liền nhìn thấy hai ông bà ngồi trong tiệm ăn cơm. Thức ăn trên bàn kỳ thật đã không còn lại nhiều, cá kho đến đầu cá đôi cá cũng đều bị bà Vương gắp hết, chỉ còn ít xương trong đĩa, đậu hũ sốt còn lại 3 khối, tỏi nhuyễn rau ngó sen dư lại 2 3 đũa, canh bí đao thịt nạc cũng chỉ dư lại một ít ở đáy bát. Bất quá người mùi thơm dư lại, nhân viên giao cơm vẫn là cảm thấy thèm. "Cô chủ, cô bắt đầu bán đồ ăn." "Không có, đó là nấu cho người trong nhà ăn." "Như vậy à, vậy cho tôi chén cơm chiên trứng đi." Nghe được từ trong phòng bếp truyền đến tiếng trả lời, nhân viên giao cơm nói không nên lời thất vọng. Bà Vương dư quang nhìn đến người trẻ tuổi u cực kỳ giống cháu trai nhà mình không ăn được đồ ăn, bấm lên đĩa đậu hũ sốt hỏi hắn, "Cậu có muốn nếm thử đậu hũ sốt không?" Nhân viên giao cơm vốn muốn tự tuyệt, nhưng mà đậu hũ sốt thoạt nhìn có chút mê người, mở miệng liền biến thành, có thể chứ ạ? Này có cái gì không thể? Bà Vương nói xong, đã đặt tới cái bàn bên cạnh cho hắn. Tầm mắt ông nô đuổi theo từ mâm đến cái bàn bên cạnh, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ quay đầu, kẹp lên miếng sổng mang theo chút thịt cá gấp tới trong chén cẩn thận đặm. Cảm ơn bà. Nhân viên giao cơm nói lời cảm ơn ngồi xuống, từ ống đua trên mặt bàn rút ra một đôi đua, gắp lên một khối đậu hũ đưa đến bên miệng. Đậu hũ mặt ngoài đã hơi ngậy, Nhưng một ngụm cắn xuống, bên trong vẫn là nóng hầm hập đậu hũ ngoài giòn trong mềm cùng nhan thịt được cướp gia vị phong phú dung hợp ở bên nhau, mang đến cực hạn hưởng thụ. Vốn dĩ đã thích ăn đậu hũ, hắn thiếu chút nữa bị một miếng đậu hũ sốt làm cho phát khóc, hắn gấp không chờ được ăn nốt nửa khối đậu hũ còn lại, ăn đến đôi mắt đều nhắm lại. Chờ lúc hắn mở mắt, bà Vương cười tủm tỉm hỏi, "Ăn ngon đi, quả thực ăn quá ngon, tay nghề của cô chủ thật là không thể chê. Cảm ơn bà cho cháu nếm được món ngon này." Nhân viên giao cơm lại lần nữa nói cảm ơn, nhìn mâm dư lại hai khối đậu sốt, đều có chút luyến tiếc ăn. Chờ Nguyễn cơm chứng của Nhân viên giao cơm nhịn không được nói: "Cô chủ, tay nghề cô tốt như vậy, vì cái gì không nấu đồ ăn bán?" Nguyễn Miên Man đem cơm đặt tới trước mặt hắn nói: "Cơm chiến tương đối tiện." Nói xong, cô thu hồi đĩa đậu hũ không trên bàn xoay người trở lại bếp. Thật đúng là đáng tiếc. Thấy cô tựa hồ không có ý định nấu đồ ăn bán, nhân viên giao cơm nhỏ giọng nói: "Chờ hắn vội vàng ngăn xong cơm chiến trứng, cầm đơn hàng rời đi, ông nâng ngẩng đầu nói: "Đậu hũ sốt tôi còn chưa ăn đủ, bà liền hào phóng cho người ta. Người xưa đã nói, ăn cơm ăn đến 8 phần no, ông này đã ăn tới 10 phần, cũng không sợ vỡ bụng bà Vương Trường ông một cái." Đứng dậy thu chén bát trên bàn đi vào trong giữa. Nguyễn Miên Man nhìn đến nói bà không cần rửa, bà Vương nào nghe cô, chẳng những giúp cô đem chén rửa sạch, còn lưu phòng bếp hỗ trợ cô. Bà không nấu hộ cô được, nhưng giúp cô gói cơm hộ, lấy cái này cái kia thì vẫn có thể. Đứng ở trong bếp nhìn thấy cô đồng thời xào hai cái nồi, động tác không loạn chút nào, còn hết sức có trật tự, bà ở trong lòng có chút bội phục. Người làm đầu bếp mười mấy năm sợ là cũng chưa lợi hại như cháu đâu. Nguyễn Miên Man nhếch môi cười, tương lượng một chút, lại một phần cơm chiến mới lại ra nồi ông Ngô ngồi bên ngoài một mình, có lẽ là cảm thấy nhàm chán, cũng chạy vào hỗ trợ đóng gói. Có hai người giúp đỡ, nhưng thật ra cũng giúp Nguyễn Miên Man không cần làm việc vật. Chỉ cần chuyên tâm cơm chiên. 7 giờ hơn bên ngoài trời đã tối rồi cánh cửa bị đèn xe chiếu vào sáng lên lại một nhân viên giao cơm tới cửa cô chủ tôi cùng mới nói chuyện này người còn chưa vào cửa tiếng nói đã chuyển tới phòng bếp với lúc làm xong đơn của H Nguyễn Miên Man sách theo cơm một ra chuyện gì ạ chương 21 21 e đi tỏ thế e có ngày hôm qua có khách hàng gọi điện cho tôi hỏi cửa hàng của cô như thế nào lại không mở tôi mới vừa đưa xong một đơn nhà cô liền nói với hắn cửa hàng vẫn mở sau đó hắn nói chính mình từ buổi chiều chờ tới buổi tối cửa hàng nhà cô vẫn là chật tới nghỉ ngơi Tôi lúc ấy bảo hắn liên hệ chăm sóc khách hàng của app xem có phải hay bị lôi. Tôi cảm thấy cô tốt nhất cũng liên hệ một chăm sóc khách hàng hoặc là giám đốc nghiệp vụ linh tinh, chủ yếu sợ tình huống như vậy lại xuất hiện, ảnh hưởng tới sinh ý trong tiệm. Chủ yếu là cảm thấy chủ tiệm là người không tồi, hơn nữa cô gái nhỏ tuổi mở cửa hàng không dễ dàng, nhân viên giao cơm mới nhiều miệng một chút, đổi thành nhà khác, hắn chưa chắc sẽ lo chuyện bao đồng. Tôi đã biết, cảm ơn anh. Khi hắn chưa nói vấn đề này, Nguyễn Miên Man còn không nghĩ nhiều, vừa nói, cô lập tức liền liên tưởng đến từ tối hôm qua tiền lần bắt đầu giảm xuống. Khách khí cái gì, việc nhỏ mà thôi. Nhân viên giao cơm nói xong, xếp theo cơm hộp rời đi. Nhân viên giao cơm rời đi sau, ông Lô nhìn đến cô nhíu mày suy nghĩ, quan tâm nói, làm sao vậy? Trong tiệm có vấn đề? Từ tối hôm qua tới giờ tiền lợi đều giảm bớt, cháu suy nghĩ có thể hay không là do có việc như anh giao cơm vừa nói. Nguyễn Miên Man vừa nói vừa mở áp nhìn qua, phát hiện đêm nay giống như 2 ngày trước tiền lời còn muốn thấp hơn nữa. Vậy cháu nhanh gọi điện thoại hỏi một chút, ông Lô nói xong, lại thay cô gắng trách, cái bánh xôi cơm hộp này sao lại không đáng tin cậy như vậy? Cửa hàng mở lại biểu hiện đóng cửa, này không phải đem khách nhân đuổi ra bên ngoài sao? Mở cửa làm buồn bán. Quan trọng nhất chính là khách nhân, nghe được lời này, bà Vương cũng có chút tức giận, xác thật không đáng tin cậy, không được chúng ta liền đổi chỗ khác bàn. Để cháu trước gọi điện thoại hỏi một chút." Nguyễn Miên Man nói xong, trực tiếp liên hệ giám đốc nghiệp vụ phụ trách tiệm nhà cô. Giám đốc nghiệp vụ có thời gian cũng chú ý một chút cửa hàng trong tay, dù sao cũng ảnh hưởng tới tiền lương của hắn. Đối với tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mới mở không lâu, nhưng lượng đơn đặt hàng mỗi ngày cũng không tồi, hắn vẫn rất coi trọng. Nghe xong mục đích gọi điện tới của Nguyễn Man, lập tức tỏ vẻ sẽ liên hệ công ty kiểm tra xem là tình huống như thế nào, cũng nhắc cô nếu có tình huống nào phát sinh nhớ nói cho hắn. Thế nào? trên năng cuộc điện thoại, ông Nô quan tâm nói. Nguyễn Miên Man nói, nói muốn trang một chút tình huống cụ thể, nhìn xem là chỉ một khách hàng gặp vấn đề hay là do máy chủ của app xuất hiện vấn đề, chờ có kết quả lại báo cho cháu biết. Theo sau, lại có đơn đặt hàng mới tới, Nguyễn Miên Man liền không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, đi phòng bếp chuẩn cơm. Nhanh tới 8 giờ, cô nấu hai chén canh cá viên cho hai ông bà ăn qua, rồi tiễn bọn họ về nhà trước. Người già tinh lực rốt cuộc không thể so với người trẻ tuổi, bọn họ ở trong tiệm uống xong chén canh cá viên, liền từng người về nhà. Nguyễn Miên Man tiếp tục vội đến 9 giờ rưỡi, đợi vài phút không có đơn mới, đem cửa hàng đóng cửa trơ dựa mặt xong trở lại phòng, cô mở ra áp, hôm nay tiền lời không ngoài sở liệu so ngày hôm qua còn thấp hơn. Xem xong tiền lời, cô lại chuyển tới khu bình luận, bên trong trước sau như một là một mảnh khen ngợi. La Sơn, ban đầu nhìn đến tên cửa hàng này, kỳ thật cảm thấy có điểm quê mùa. Bất quá hiện tại, tôi cảm thấy tên này lấy đúng thật rất tốt, bởi vì ăn cơm chiến cùng canh tiệm này mỗi một ngày đều làm tôi cảm thấy hạnh phúc, công tác mệt mỏi, cấp trên chằng ghét, chỉ cần đặt tới một phần cơm chiến một chén canh, ăn xong lại có thể đầy máu sống lại. Nơi, chủ tiệm biết không, cửa tiệm đã trở thành động lực nuôi ngày đi làm của tôi, bởi vì chỗ tôi ở không trong phạm vi giao cơm thứ 7 tuần trước tôi thèm ăn, còn chủ động tới công ty tăng ca, sau đó nhờ nạ cần ngợi của lãnh đạo che miệng gửi 36, chủ tiệm cho ra mỗi loại cơm chiến tôi đều thích, đặc biệt là cơm chiến tôm mỡ. Chờ mong lại cho ra càng nhiều loại loại cơm chiên. Mặt khác, canh cá viên miếng không suy xét lại nhiều tăng số lượng sao? Hờ quy, trước sau như một tấn ngon, hi vọng cửa hàng này buôn bán lâu lâu dài dài. 4. Nguyễn Miên Man mỗi lần nhìn đến bình luận khen ngợi, trên mặt đều không tự giác mỉm cười. Chờ cô tiếp tục kéo xuống, nhìn đến mấy cái bình luận, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc. À không, rốt cuộc bữa tối hôm nay cấp được canh cá viên chờ mong đã lâu. Vì thế đã đăng ảnh trong vòng bạn bè khoe ra. Kết quả bạn tôi thế nhưng bình luận nói tôi không cần lừa mình dối người, làm tôi không hiểu gì hết. Truy vấn một hồi mới biết được, áp bánh trôi của bạn tôi vẫn luôn biểu hiện chủ quán nghỉ bán, cho nên nghĩ tôi là ở khu bình luận khu chụp ảnh. Tôi đem đơn đặt hàng chụp hình cho bạn xem, bên kia áp cô ấy vẫn là hiện là quán nghỉ bán, cuối cùng tôi đặt hộ cô ý cơ hội, đây là áp bị lỗi. M3, Ngoa Tảo. Tôi còn tưởng rằng mình tôi xuất hiện vấn đề này, nguyên lai like còn có người cũng gặp. Giữa trưa hôm nay tôi đợi nửa ngày cũng không thấy tiệm mà bán, chuẩn bị đi trong tiệm nhìn xem là tình huống thế nào, kết quả ra tới cửa công ty Nhìn thấy một ngành xịp bộ đứng trước cửa đưa cơm hộp, túi màu lam để mấy chữ tiệm cơm chiến hạnh phúc thiếu chút nữa chọc mù mắt tôi, hỏi nhân viên giao cơm mới biết được, trong tiệm vẫn luôn bán bình thường, bên này tôi xuất hiện vấn đề nhìn không thấy. Her L, Nguyễn Lai like không phải chỉ có một mình tôi. Tôi là đêm qua vẫn luôn hiện cửa hàng đóng cửa, bất quá tôi nghĩ chủ tiệm rõ ràng đáp ứng buổi tối muốn thêm cơm chiến bắp mỡ, sao có thể vô thành vô tức liền nghỉ ngơi, vì thế vẫn luôn chờ, thật sự chờ không được, Linh Cơ vừa động liền gọi anh sĩ bộ tự giao cơm buổi trưa, thế mới biết cửa hàng vẫn luôn buôn bán bình thường, mẹ nó là tôi chờ không được ngày. Bốn. Cái thứ Tôi bên này thấy chỉ có đêm nay cửa hàng mở hơi muộn một chút, những hôm khác đều giống bình thường a, mấy người bên kia như thế nào lại hiện cửa hàng nghỉ bán? Thật là kỳ quái. Có một cái bình luận cửa hàng nghỉ bán, liền dẫn ra không ít bình luận nói chính mình hoặc bạn bè gặp tình huống tương tự. Đây là những người vô tình phát hiện vấn đề trong khu bình luận, ai biết còn bao nhiêu khách hàng gặp loại tình huống này, thật sự cho rằng cửa hàng nghỉ bán. Nguyễn Miên mang cau mày, thấy thời gian không tính là quá muộn, dứt khoát lại gọi điện cho giám đốc nghiệp vụ. Cái gì? Còn có loại tình huống này? Được, chờ tôi xem tình huống trong khu bình luận, rồi sẽ liên hệ kỹ thuật viên kiểm tra. Nhận được cuộc gọi đầu tiên của cô, giám đốc nghiệp vụ chỉ nghĩ là chỉ một khách gặp vấn đề, chỉ gọi điện lên công ty báo một chút. Chờ nhận được cuộc gọi này, biết được đây không phải chuyện nhỏ, mà có không ít khách hàng gặp tình huống này, tức khắc hấn chứng lên. Giám đốc nghiệp vụ không biết đây là có người nhằm vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, tự nhiên sẽ lo lắng các cửa hàng khác cũng gặp vấn đề này, không chỉ cửa hàng ở thành phố A, còn sợ là phạm vi cửa hàng toàn quốc. Chờ xem qua khu bình luận của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, xác định tình huống cô nói là thật, giám đốc nghiệp vụ lập tức đi tức công ty. Nhưng mà hắn vào bộ phận kỹ thuật, không biết vì sao xui xẻo cố tình gặp Hứa Cẩm Sơn. Thửa Cẩm Sơn nghe được lý do hắn tới, nháy mắt lưng chạy mồ hôi lạnh, nghĩ không rõ vì sao cửa hàng đó phát hiện sớm như vậy, còn đem tình huống báo giám đốc nghiệp vụ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng may mắn là mình trước đêm, đồng nghiệp trực đêm vừa lúc đi về nước. Cỡ. Làm sao vậy? Hệ thống thật sự có vấn đề. Muốn hay không nhanh báo lên trên. Thấy hắn nghe xong lời mình nói, cả người đều cứng đờ, giám đốc nghiệp vụ số giật. Trước để tôi kiểm tra xem đã. Hứa Cẩm Sơn đẩy mắt kính trên mũi che giấu cảm xúc, đôi tay thuần thục mà bàn phím, trên màn hình máy tính nháy mắt hiện qua rất nhiều số liệu. Không nghiêm trọng như anh tưởng, cửa hàng khách cũng không có vấn đề gì. Hẳn là cửa hàng này vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải cái lối này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôi là sợ toàn bộ hệ thống của chúng ta xuất hiện vấn đề. Nếu là cái lỗi nhỏ, rất nhanh liền chữa xong đi. Đúng vậy." Hứa Cẩm Sơn lên tiếng, ra vẻ bận rộn mà ở trên bàn phim đánh. Giám đốc nhờ Nghị Hệp vụ ở bên cạnh nhìn một hồi, hoàn toàn xem không hiểu, nói với hắn một tiếng liền xoay người rời đi. Trên đường về, giám đốc nghiệp vụ gọi lại cho Nguyễn Miên Man, báo cô biết chỉ là lỗi nhỏ, kỹ thuật viên ở công ty đã giải quyết, đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Nguyễn Minh Man nhận được thông báo này, hoàn toàn yên lòng. Giám đốc nghiệp vụ cũng yên tâm trực tiếp trở về nhà ngủ, lại không biết, ở công ty khi hắn vừa rời đi, Hứa Cẩm Sơn lập tức liền dừng lại động tác trên tay, chuyển qua cầm lấy di động mở áp bánh trôi tìm cửa hàng kia tiệm cơm chiến hạnh phúc. Lúc trước hắn cũng không có tìm hiểu kỹ càng về tiệm này, thậm chí biết cửa hàng này ở hẻm hồ lô, trong đầu theo bản năng hiện lên một cửa hàng cũ kỹ, tồi tàn. Tiến vào trong cửa hàng, bên trong chỉ có vài loại cơm chiến cùng hai loại canh, thực đơn cũng xác minh phòng đoán của hắn. Nhưng mà, chờ đến đánh giá chung của cửa hàng đều là năm sao, số lượng bình luận cùng với khu bình luận khen ngợi chồng chất các loại, Hứa Cẩm Sơn trong lòng nháy mắt chợt lạnh. Nếu sớm biết cửa hàng này có điểm đánh giá cao như vậy, khách hàng quen nhiều như vậy, còn có nhiều khách hàng hận không thể một ngày giờ cơm đều đến trong tiệm, Hứa Cẩm Sơn khẳng định không dám đáp ứng hứa vọng Nguyệt phá cửa hàng này. May là hắn không có trực tiếp ẩn đi cửa hàng này, nếu không hiện tại đã bị công phát hiện đem hắn đuổi đi. Hiện giờ, Hứa Cẩm Sơn cũng không nghĩ cái gì mà làm cửa hàng này đóng cửa xong liền từ trước đi khách sạn Thiên Nguyệt làm giám đốc, chỉ nhanh đem cửa hàng về trạng thái cũ, đem dấu vết việc mình làm xóa đi. Trước khi thủ, hắn nghĩ đến Hứa Ngọc Nguyệt công chúa, vẫn nên gọi báo cho cô trước. Đều nói bị mắc bệnh công chúa, làm sao sẽ suy nghĩ vì người khác? Nhận được điện thoại hướng Mộng Nguyệt căn bản không nghe hắn giải thích, chỉ một câu, nếu không giúp cô đem cửa hàng giải quyết thì cũng đừng nghĩ lăn lộn ở thành phố a. Bà cô của tôi ơi, lấy nhân khí cửa hàng này, tôi lại tiếp tục giở cho khẳng định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chẳng những tôi sẽ bị sa thải, trên hồ sơ còn lưu lại vết nhơ. Đều đã nói sẽ cho anh đến làm tại khách sạn nhà tôi, lại không cần những cái đó. Cứ như vậy, nhiều nhất việc thành tôi lại cho anh 10 vạn đồng, chính anh nhìn mà làm. Năm lấy di động bị cắt ngang, Hứa Cẩm Sơn biểu tình có chút khó coi. Hắn bắt đầu hối hận, hối hận khi lần đầu cô mở miệng nhờ không nên cảm thấy áp xuống một nhà cửa hàng xếp với hắn bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vì thế làm lơ đạo đức nghề nghiệp, dẫn tới hiện tại tiến không được, lùi không xong. Bên kia, nô lão ra tử trầm gì gì đi trở về nhà, nhận được điện thoại của cháu trai. "Ông ơi, ông có thể hay không đừng gửi cho cháu mấy bức ảnh dụ hoặc như vậy." Mới vừa kết thúc một hội nghị video với đối tác nước ngoài tư cảnh lâm cầm lên di động, liền nhìn đến ảnh chụp đồ ăn ngon ông gửi. Đối với một người còn chưa ăn qua cơm chiều, sắc hương vị đều đầy đủ ba món một canh, nhìn mà không được ăn thật sự là loại tra tấn. Đặc biệt là anh đã được nếm qua tay nghề đầu bếp biết đối phương nấu ăn đến tuột cùng có bao nhiêu mỹ vị. Ông chính là nhắc nhở cháu ăn cơm, Thế như cha tấn, khẳng định là cháu lại không ăn cơm đúng giờ. Ông nô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chẳng lẽ ông cơm nước xong, xem hình ảnh này sẽ không lại thèm? Kia khẳng định là vẫn thèm, tỉ như ông hiện tại hồi tưởng một chút hương vị cá kho cùng đầu hũ sốt, còn có chút muốn ăn. Ông nô ho khan một tiếng quyết đoán chuyển đề tài, chỉ có thể trách Đông Đông nấu ăn quá ngon, còn có, ai bảo cháu bận rộn như vậy, bằng không hoàn toàn có thể lại đây cùng nhau ăn. Lần sau có thời gian cháu sẽ đi. Cháu cái người bận rộn này Khi nào mới có thời gian? Cho chuyện cho chuyện, ông Ô Lao đột nhiên nhíu tới, "Đúng rồi, cửa hàng Đông Đông xảy ra vấn đề, cháu biết nhiều người, xem có thể hay không giải quyết cho nàng một chút." Đang Mỹ Hải, "Vấn đề gì ạ?" Ông Ô Lao đem tình huống nghe được ở trong tiệm nói với anh một lần sau lại hoảng giận, Đông Đông thật vất vả tích lũy một chút khách quen, ông sợ phía công ty bên kia cọ tới cọ lui, chờ giải quyết sóng khách của tiệm đều chạy hết, cho nên cùng cháu nói một tiếng, "Nhìn xem có thể hay không nhanh giúp con bé khôi phục cửa tiệm như bình thường." "Ông yên tâm, cháu đây liền tìm người giải quyết." "Hào hào hào, không nói chuyện nữa." cháu mau đi ông nô đem điện thoại cắt đứt, Tư Cảnh Lâm cứ gọi trợ lý Tôn tiến vào, đem sự tình giao cho hắn. Trợ lý Tôn cũng không trì hoãn, trực tiếp liên hệ thang tổng của Áp bánh trôi. Áp cơm hộp bánh trôi là một công ty mới phát triển mấy năm nay, đứng trước quái vật khổng lồ tập đoàn Bắc xuyên, chỉ là trẻ con. Thang tổng nhận được cuộc gọi này còn có chút kỳ quái, chờ trợ lý Tôn Hàn Nguyên hai câu liền giải thích mục đích liên hệ, biểu tình thành tổng lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi liền tự mình đi bộ phận kỹ thuật kiểm tra. Thang tổng bạn thân suất thân chính là lập trình viên, vừa hay lúc này còn chưa có rời khỏi công ty, nói cho hết lời, cũng tắt điện thoại, trực tiếp sấm rền gió cuốn đi bộ phận kỹ thuật dưới lầu. Bộ phận kỹ thuật của bánh trôi chia thành nhiều khu vực, hắn xuống lồng trực tiếp vào khu vợ chủ quản, đem tình huống trực tiếp nói với quản lý chủ ban, ở bên cạnh xem nhân viên kiểm tra. Thang tổng, hình như là có người cố ý chặn cửa hàng này. Quản lý bộ phận kỹ thuật một bên nói một bên đôi tay bay nhanh gõ bàn phím, sau đó biểu tình tối sầm, là người trong công ty chúng ta, máy máy tính, là Hứa Cẩm Sơn. Thang tổng vốn đang cho rằng chỉ là lỗi hệ thống, kết quả làm nửa ngày thế nhưng là do người làm, lại còn là nhân viên công ty bọn họ. Lúc này, hắn tức khắc hối hận vừa rồi không đem điện thoại trước. Bất quá hối hận cũng đã muộn, Thang tổng chỉ có thể vội vàng giải thích. Trợ lý Tôn ngượng ngùng, có thể là lập trình viên mới tới không biết làm việc, làm ra loại việc này, tôi đã cho người giải quyết lỗi, đối với cửa hàng này tạo thành tổn thất, ngày mai sẽ tổ chức hoạt động khuyến mãi cùng đề cao xếp hạng coi như chút đền bù. Tuy rằng không xác định Hứa Cẩm Sơn đến tuột cùng có phải cố ý hay không, nhưng hắn vẫn là nhân viên công ty, thang tổng cũng chỉ có thể tận lực xì xóa. Cúc điện thoại, thang tổng biểu tình thập phần khó coi, gọi điện thoại kêu Hứa cầm Sơn đến công ty. Hắn đêm nay trực ban, hẳn là đang ở công ty. Quản lý bộ phận kỹ thuật dứt lời, nhìn thấy thang tổng nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, vội đứng dậy theo sau. Frank. Hứa Cẩm Sơn đem cánh tay chống lên bản, dùng tay vồ đầu khó xử, một tiếng vang lớn làm hắn cả kinh thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. keng. Thang tổng. Chương 22, 22. Editor, thế nhỉ, ẻo e của Mập Nhìn. Ngẩng đầu nhìn đến người đột nhiên xuất hiện đập cái bản trừng mắt nhìn mình, Hứa Cẩm Sơn trong lòng đỗng nhiên có loại linh cảm không tốt. Hứa Cẩm Sơn, công ty làm việc gì có lỗi với anh sao? Anh muốn hại công ty như vậy sao? Không nói cái tiệm kia tứ hộ có chút quan hệ với tập đoàn Bạch Xuyên, riêng việc này, nếu truyền đi, những cửa hàng đó là sao có thể yên tâm hợp tác cùng Áp Bành Trôi. Tôi ngài ngài đang nói cái gì tôi như thế nào nghe không hiểu. Hứa Cẩm Sơn đứng lên cửa hồ còn muốn muốnràoệ nếu nói lúc trước còn không thể trăm phần xác định hắn là cố ý hiện nhìn thấy biểu hiện này của hắn thang tổng còn có cái gì không rõ thang tổng không có kiên nhẫn lại nghe hắn vô nghĩa trực tiếp chỉ vào cửa nói anh bị đổi việc rồi cút đi loại người như anh không có đạo đức nghề nghiệp về sau cũng đừng nghĩ lại làm trong ngày này thôi đi nhanh đi một hai phải chờ bảo vệ lên đưa đi thấy hắn đều đem thang tổng tức thành như vậy còn nghĩạ biệ quản lý bộ phận kỹ thuật đẩy hắn mộtenứa Cẩm Sơn bị đẩy đến một cái nàoo đảo Đối diện với ánh mắt chán ghét của bọn họ, rốt cuộc cầm lên di động của mình, không có đường lui mà đành dời đi. "Chờ hắn đi rồi, thang tổng công đạo, thông báo người bộ phận kỹ thuật trở về thêm người trực ban, làm kiểm tra toàn hàng diện." Mặt khác, báo giám đốc nghiệp vụ phụ trách cửa hàng kia ngày mai tự mình đi một chuyến tới cửa hàng, nói cho chủ tiệm chúng ta đối với hắn bồi thường." "Được ạ." Lúc quản lý bộ phận cơ y cơ thuật gọi điện báo người quay lại tăng ca, Hứa Cẩm Sơn đã đi ra tới cửa công ty. Hắn quay đầu lại biểu tình có chút hoảng hốt mà nhìn về phía công ty, lên di động bắt đầu gọi điện thoại. Liên tiếp gọi 3-4 cuộc, đối phương mới nghe máy, ngữ khí thập phần không kiên nhẫn. Đã là buổi tối, chuyện gì gấp như vậy? Tôi giúp cô phá cửa hàng kia bị công ty phát hiện, hiện tại đã đuổi rồi, cô đã đáp ứng cho tôi. Chút việc nhỏ này cũng làm không xong, thật là phế vật, việc còn không làm xong mà còn muốn chỗ tốt, nằm mơ đi tôi." Dứt lời, điện thoại liền bị cút Thấy cô ta rõ ràng lật lọng, Thứa Cẩm Sơn tức giận mà trừng lớn hai mắt, lại lần nữa hối hận, phát hiện chính mình đã bị lửa "Hứa, Mộng, Nguyệt." Trong giây mắt này, Thứa Cẩm Sơn có ý nghĩ muốn giết người, chỉ là ngẫm lại bố mẹ trong nhà đã bạc đỉnh đầu, mới khống chế được cảm xúc chính mình. Rạng sáng 5 giờ, không trung hơi hơi nổi lên mấy vệt mây trắng. Trên đường phố đèn đường còn chưa tắt. Ở cửa công ty Hưng gió một đêm, Hứa Cẩm Sơn toàn thân đều mang theo hăng khí, trong đầu từ trước tới nay chưa từng thành tỉnh như vậy. Công việc này khẳng định là không còn, hắn hiện giờ làm gì cũng chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng. Hắn dùng đôi tay trà sát khuôn mặt đã cứng đờ, đứng dậy hướng vào trong công ty, chuẩn bị đi tìm Thang tổng giải thích rõ ràng. Cũng chính là thời điểm này còn sớm, hắn mới thành công đi vào, nếu là chờ Hưng Đông chính thức bắt đầu đi làm, hắn sợ là cửa công ty còn không thể nào vào được. Tăng ca một đêm tâm tình Thang tổng vốn dĩ đã không tốt, nhìn thấy hắn còn dám tới nữa, trực tiếp đem gạt tàn trên bàn ném qua, dừng ở bên chân hắn. Vư Cẩm Sơn biết chính mình là người ghé, tốc độ nói có chút nhanh nói thẳng ý đồ đến, "Thang tổng tôi thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi công ty, nhưng tôi thật không có ý hại công ty, là đại tiểu thư khách sạn Thiên Nguyệt uy hiếp tôi, tôi mới." Thang tổng vốn dĩ không quan tâm động cơ của hắn, nghe được đại tiểu thư khách sạn Thiên Nguyệt, mới cao mày hỏi thêm hai câu. Chờ đổi hắn đi." Thang tổng vẫn suy nghĩ mãi, vẫn là gọi điện cho trợ lý Tôn. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, giám đốc nghiệp vụ đi vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Man, lúc trước đã giải quyết, đồng thời công ty vì đền bù tổn thất cho cô, quyết định bồi cô 3 tháng chương trình khuyến mãi, cùng với đề xuất cửa hàng luôn đứng đầu nửa năm. Hỗ trợ chương trình khuyến mãi nói cách khác, tiệm của cô có khuyến mãi, đơn hàng 20 đồng trở lên được giảm 2 đồng, đủ 30 giảm 3 đồng, đủ 50 giảm 6 đồng, phần tiền khuyến mãi sẽ được công ty trợ cấp. Đề xuất đứng đầu càng dễ hiểu, về sau tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc sẽ thường xuyên xuất hiện ở trang đầu, thậm chí ở phần phân loại trung hoặc khách hàng tìm kiếm từ khóa liên quan như cơm chiên, cá viên linh tinh, cửa tiệm của cô luôn ở trang đầu. Nguyễn Miên Man cảm thấy loại bồi thường rất không tồi, nói lời cảm ơn, tỏ vẻ muốn mời giám đốc nghiệp vụ ăn cơm. Giám đốc nghiệp vụ ngày hôm qua xem xong bình luận về tiệm, vừa lúc cũng có chút tò mò cơm chiến nhà cô đến tuột cùng ăn ngon như nào, mới có thể làm khách hàng khen thành như vậy, vì thế cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy rằng tối hôm qua xem rất nhiều khách hàng khen cơm chiến tốt mỡ, bất quá buổi sáng, hắn không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ, vì thế đặt một đĩa cơm chiến Dương Châu cùng một chén canh cá viên miếng. Chờ Nguyễn Miên Man vài phòng bếp đi bắt đầu chế cơm, giám đốc nghiệp vụ vừa mới hỉ nhớ được mùi hương liền nhịn không được phải nói, chắc không được nơi này sinh ý tốt như vậy, người qua là muốn người ta thèm chết. Cũng là cửa tiệm của cô ở ngõ nhỏ Nếu là chọn đoạn đường tốt, chỉ là người mùi thôi thì khách nhân chạy tới cũng muốn đạp vỡ cả cửa. Chờ đến khi Nguyễn Miên Man bưng cơm chiến Dương Châu cùng canh đặt tới trước mặt hắn, hương thơm liền xông vào mũi giám đốc nhiệm vụ, gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa ăn trước ăn một miếng to, sau đó mới có công phu đánh giá đĩa cơm chiến trước mặt. Cơm chiến Dương Châu hắn cũng không ăn ít, nhưng mà những cái hắn đã từng ăn qua, hoàn toàn không thể cùng so sánh với đĩa cơm trước mặt này. Đĩa sứ càng làm nổi bật những hạt cơm được bọc trứng gà, viên bắp no đủ, cá rốt, dưa được cắt hạt lựu nhau, nguyên liệu ăn nhìn liền phải mãi. Ăn vào trong miệng, Cơm cùng các loại nguyên liệu nấu ăn hòa quyện tạo nên hương vị, làm người ăn liền muốn dừng không được. Cơm chiến này quả thực tuyệt vời, giám đốc nghiệp vụ là người thích ăn uống, đem một đĩa cơm chiến ăn sạch bóng, cơm chiến này ăn đến mỹ vị, thỏa mãn làm hắn hận không thể lập bàn. Trở lại trong phòng bếp tiếp tục làm cá viên, Nguyễn Miên Man nghe được cơn thanh kích động của anh ta, khỏe môi khẽ nhếch. Trời bắt đầu uống canh cá viên miếng, hai mắt hắn càng thêm sáng ngời, ngay từ đầu còn dùng cái muỗng, về sau dứt khoát bưng lên cả chén uống. Cơm đủ canh no, giám đốc nghiệp vụ đem tiền để ở phía dưới hướng trong phòng nói, cô chủ có tay nghề như vậy, cửa tiệm của sớ mượn gì cũng nổi tiếng. Nguyễn Miên Man cũng không để ý cái gì nổi tiếng hay không, bất quá vẫn là đáp một câu, mượn lời cắt luôn của anh. "Tôi đi đây, thừa dịp cửa tiệm có hoạt động giảm giá, mấy tháng này tôi muốn đặt thêm vài lần." Giám đốc nghiệp vụ ra trước cửa còn nói đùa một câu. Giữa trưa, bánh trôi áp cơm hộp, một cửa hàng tên là Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc được đẩy lên trang đầu. Bất quá cơm chiến loại đồ ăn này, đối với người thường ăn cơm hộp cũng không quá hấp dẫn, trừ bỏ một số người nhìn đến phần đánh giá được 5 sao liền đi vào xem, rất nhiều người đều trực tiếp bỏ qua. Nhưng thật ra rất nhiều khách hàng cũ phát hiện tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc lại về trang đầu tìm kiếm có chút không thể hiểu được, nhưng thật ra thấy càng tiện hơn, trực tiếp đi vào chuẩn bị đặc cơm. Ngoa đảo. Chủ tiệm thế nhưng làm chương trình giảm giá. Ngoa đảo. Lão bản thế nhưng làm mãn giảm. Không phải chứ? Với tay nghề của chủ tiệm, không có khuyến mãi đã đủ mệt, làm chương trình khuyến mãi còn có lợi nhuận sao? Kỳ quái, lúc mới mở tiệm cũng không làm hoạt động, như thế nào lúc này lại tổ chức chương trình khuyến mãi? Chúng ta có nhiều người như vậy, tuy tiện đặt cũng đủ được giảm giá. Nhân viên công ty Trung Thiên từ tới tới nay đặt cơm hộp đều là nhà ai khuyến mãi lớn thì đặt, đây vẫn là lần đầu nhìn đến hoạt động giảm giá lại không hưng ngược lại thay chủ tiệm độc lòng. Bọn họ thật ra cũng không nghĩ chiếm chút lợi từ khuyến mãi, chính là đông người, một người đặt suất cơm canh cũng đủ mức được giảm giám nếu là tách ra đặt, mất nhiều phí giao cơm hơn thì không có lợi. Cứ đặt vậy đi, lúc đặt nhắn chủ tiệm một tiếng, bảo hắn không cần tính giá khuyến mãi cho chúng ta. Cuối cùng, bọn họ vẫn đặt đơn như bình thường, sau đó bị giảm 6 đồng. Trừ một số ít người ngoài, đại bộ phận khách cũ của tiệm đều nghĩ giống những người của công ty Trung Thiên, bọn họ cho rằng với tay nghề của chủ tiệm, không tăng giá đã rất có lương tâm, không thiết lại chiếm chút tiệm nghi khuyến mãi này. dưới 20 đồng là không có biện pháp Hơn 20 đồng vốn dĩ có thêm một loại đồ uống đủ 30 đồng được giảm 3 đồng tương đương được tặng một chai đồ uống nhưng rất nhiều người cũng không làm như vậy bận rộn làm đơn hàng Nguyễn Miên Man còn không biết ý tưởng của nhóm khách hàng thẳng đến qua giờ bận rộn tr trưa. cô trước kiểm tra xác định tiền lời khôi phục như trước thậm chí tăng lên một chút mở tới khu bình luận Hờ quy chủ tiệm nhà ngươi sinh ý không phải khá tốt sao như thế nào bắt đầu làm chương trình giảm giá cái hoạt động này chỉ phí tiền thôi không cần thiết nếu thiếu khách hàng tôi sẽ đăng bài trong vòng bạn bè tuyên chuyển tuyên chuyển 4B chủ tiệm người buôn bán cóấm giống tiệm của anh không cần thiết làm hoạt động khuyến mãi, mọi người đều có mắt, cửa hàng không nói hương vị ngon, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, bất luận là cơm chiến hay là canh chất lượng cũng chưa nói đến, giá cũng không đắt, lại khuyến mãi, tôi đều lo lắng không có lời. Nãy, bình thường gặp được cửa hàng giảm giá, tôi đều là vắt hết óc nghĩ cách đặt đơn cho đủ mức giảm giá, hôm nay đến tiệm này, tôi thấy đủ 30 đồng, còn cố ý giảm bình nước khoáng, thế nào chủ tiệm, tôi đối với anh cũng tốt đi. 6 ngày, tôi còn nghĩ chỉ có tôi thấy vậy, không nghĩ tới mọi người đều giống nhau, chủ tiệm, tôi cùng anh nói, có tiện nghi đều không chiếm có thể thấy được chúng tôi đối với cửa tiệm đều là chân ái, vì cái này, buổi chiều có phải hay không nên làm nhiều hơn một chút canh cá viên miếng. 4. La Sơn, đúng vậy chủ tiệm, chúng tôi không cần hoạt động giảm giá, anh thật muốn chỉ ân khách hàng, làm canh cá viên nhiều hơn, bằng không lại thêm mấy món cơm chiến hoặc canh mới cũng được. Mọi người không nói, Nguyễn Miên Man thật đúng là không phát hiện, xem xong mấy cái bình luận, cô đi xem xét một chút đơn đặt hàng giữa trưa, phát hiện thật đúng là có rất nhiều đơn đặt hàng tổng giá trị số đuôi đều là 8 hoặc 9. Xem xong đơn đặt hàng xong, Nguyễn dưng có chút ấm lòng, cảm thấy mấy khách hàng này thật đúng là có chút đáng yêu. Cô một lần nữa trở lại khu bình luận, cơ gật mở một cái bình luận trên cùng, trả lời: Chủ tiệm phản hồi, hoạt động khuyến mãi không phải trong tiệm ra tiền, là chủ quản áp toàn bộ trợ cấp. Cô mới vừa trả lời xong, phía dưới lập tức có người trả lời chủ tiệm đừng nghĩ làm nha, nhà ta có thân thích cũng làm cơ hội, mặc kệ hoạt động nào, thương gia tham dự đều phải trả phí. Nhìn đến có khách hàng lo lắng cho mình bị lừa, Nguyễn Miên man vội giải thích một câu, đây là chủ quản áp bồi thường cho tình huống lúc trước. Xác định chủ tiệm thật không cần bỏ tiền, mà là từ chủ quản áp gánh vác chi phí, nhóm khách hàng nháy mắt biến sắc mặt. B4, nếu là chủ quản áp bỏ tiền, vậy không cần lắm phí, chủ tiệm chờ đó, buổi tối tôi liền đặt đủ 50 đồng giảm 6. 6 ngày, được, hôm nay trong nhà không nấu cơm, tôi muốn mời cả nhà ăn cơm chiến xa hoa. Nỗi, giữa trưa đã để bánh trôi cơm hộp được lợi, tôi hiện tại liền trước tính toán món ăn để nhận giảm giá, chờ buổi tối trực tiếp đặt đơn, nói, tôi nên ăn cơm chiến tốc mỡ với canh rau xanh đậu hũ tốt, hay là đặt cơm chiến đậu que thịt bằm cùng canh cá viên miếng tốt hơn. Thôi, trẻ con mới chọn, người lớn muốn hết. Hờ Quy, cả em nói kia, chứ không nói anh có ăn hết không, canh cá viên miếng anh tưởng muốn liền có được sao? Từ khi ra đến bây giờ, tôi mẹ nó liền cướp được có một lần. HL, làm ơn, HQ còn cướp được một lần, tôi ngay cả một lần cũng chưa cướp được. Chủ tiệm, ngày lành như hôm nay, anh liền làm canh cá viên miếng nhiều hơn một chút đi. La Sơn, cùng cầu canh cá viên miếng nhiều hơn, không, tốt nhất thêm canh cá viên, vẫn là viên cá hoàn chỉnh cắn ở trong miệng cảm giác ăn tương đối sảng khoái, cắn xuống trong miệng đầy thiên hương, cùng với tinh tế dư vị vô cùng sỉ liê, đừng khoe khoang có được không? Biết người được ăn canh cá viên rồi, cũng nên thay chúng ta, những người ngay cả canh cá viên miếng cũng chưa ăn, qua suy xét một chút được không? Làm tôi thèm chết đối với anh có gì tốt? Đỗ chủ tiệm, nhiều canh cá viên miếng được chứ? Tôi có thể thêm tiền. Cái thứ, đồng nốc, không cần nghĩ cũng biết, thèm chết người liền ít đi một người cùng hắn cạnh tranh. 4. Nhìn đến phía dưới bình luận bắt đầu biến thành thúc dục cô thêm canh cá viên miếng, Nguyễn Miên Man nhẹ nhàng lắc đầu. Cá viên đối cô cũng không tính khó làm, nhưng bất luận là làm nguyên thịt cá thành viên cá đều là công việc tốn sức, Nguyễn Miên Man quả thật không định ra tăng số lượng. Bất quá, Nguyễn Miên Man nghĩ đến chính mình mấy ngày nay nhặt được rất nhiều hoa đảo, cảm thấy có thể đưa một ít quà tặng nhỏ cho nhóm khách hàng. Nghĩ đến liền làm. Cô tắt đi di động đứng dậy, bắt đầu hành động. Sớm đã thu thập cánh hoa từ trước, Nguyễn Miên Man đã tính toán xong, nguyên liệu nấu ăn cần thiết đã chuẩn bị tốt. Cô đem hai cái bàn vông trong cửa hàng xếp cạnh nhau, vào phòng bếp mang nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ đều lấy ra, liền có thể bắt tay làm bánh hoa đào thủy tinh. "Quả quyết Nhỏ, em ra bên ngoài phơi phơi nắng chơi một hồi được không? Nấu ăn quan trọng nhất chính là sạch sẽ, chẳng sợ Quả Quýt Nhỏ dụng lông hay không." Trước khi động thủ, Nguyễn Miên Man vẫn cổ nó đi ra ngoài chơi. Quả Quýt Nhỏ vốn dĩ ở bên chân cô đảo quanh, nhìn đến cô ra hiệu đuổi nó đi ra ngoài, đem móng đuốt đến mu bàn chân cô, ngửa đầu miêu một tiếng. "Năn, em hiện tại ra bên ngoài chơi, chờ buổi tối cho em thêm một viên cá viên." Nguyễn Miên Man đem nó đi ra ngoài, nhìn nó ghé vào cửa lười biếng liếm móng vuốt từ, trước đem đường phèn quấy thành nước đường phèn, sau đó cho thêm một nếp, nước trà hoa đào bắt đầu quấy. Quấy xong, bôi một lớp dầu vào khuôn hình tròn đã chuẩn bị tốt, đổ một tầng bột để vào một đông hoa đào, lại đổ một tầng bột, sau đó liền để yên chờ đông lại. Chờ làm xong một mẹ nữa, mẹ đầu liền đông lại không sai biệt lắm, Nguyễn Miên Man liền đặt trong thay, bắt đầu trừng cách thủy. Chờ chúng tốt, mở nắp nồi lên, nhiệt khí bốc lên, những đóa đào nở rộ trong miếng bột trong suốt hoạt nhìn như thủy tinh, xinh đẹp cực kỳ. Nguyễn Miên Man chính mình đều cảm thấy, sương khói lượn lờ hoa đào ẩn hiện, hình ảnh này thật phần đẹp, cầm di động chụp hai bức ảnh, bắt đầu gấp khỏi nồi. Đặt ở đĩa sứ trắng còn không rõ ràng, chờ để nguội, Nguyễn Miên Man đem bánh để vào hộp cơm dùng một lần trong suốt, có thể nhìn thấy, bên trong điểm tâm trong suốt hơi lộ ra chút phấn, hơn nữa đóa hoa đảo bên trong, thoạt nhìn xinh đẹp giống như hồ phách. Chờ Nguyễn Miên Man ở mặt trên lại đổ thêm một tầng mỏng, toàn bộ điểm tâm tấu, giống như là hàng dạ dùng để trưng Chương 23, 23. Editor, thế Theo một nồi lại một nồi bánh thủy tinh hoa đào làm xong, Cả căn phòng đều tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi hoa cùng mùi điểm tâm ngọt thanh. Miêu, miêu. Năm ở cửa quả quít nhỏ người được cổ mùi hương này, liếm móng đuốt phát ra sung sướng tiếng kêu, tựa hồ thích cái hương vị này. Nguyễn Miên Man nghe được động tĩnh, quay đầu thấy nó ngoan ngoãn nằm ở cửa, thấy mình nhìn qua liền liếm móng đuốt vọng lại đây, tâm đều muốn mềm đi. Bánh hoa đảo không dám cho nó ăn, bất quá, Nguyễn Miên Man nghĩ, chờ ngày mai có thể làm chút thịt khô khen nó. Cả một buổi chiều đều làm bánh thủy tinh hoa đào, chờ đến giờ mở cửa, Nguyễn bên thu thập một bên mở ra cửa hàng. Đơn đầu tiên đến, cô chú ý một chút, phát hiện quả nhiên đạt 30 đồng rảm ba. Nguyễn Miên Man cong lên môi cười, cho quả quýt nhỏ thức ăn mèo cùng cá viên, bắt đầu đi phòng bếp buồn bán. Buổi chiều khi nhân viên giao cơm tới, trong cửa hàng kia cổ hỗn hợp mùi hoa ngọt thanh còn chưa có hoàn toàn bị mùi cơm chiên áp xuống. Nhân viên giao cơm vốn dĩ cảm thấy là mùi cây hoa đào ngoài cửa, nhưng mà giật giật cái mũi, lại cảm thấy không phải, rốt cuộc người thấy mùi hoa không thể cảm thấy thèm ăn. Chờ Nguyễn Miên Man đem cơm hộp đưa ra, nhân viên giao cơm vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Cô chủ, có phải hay không lại làm cái gì ngon?" "Đúng vậy, làm chút bánh hoa đào chuẩn bị tặng cho khách hàng." Nguyễn Miên Man nói, đem một cái cái hộp nhỏ đơn độc đưa cho hắn, làm không nhiều lắm. Anh đừng ghét bỏ." Nhân viên giao cơm nhìn qua, đó là hộp bình thường dùng để đựng gia vị hoặc một ít món ăn kèm, mặc dù cách cái hộp trong suốt, vẫn có thể nhìn thấy điểm tâm bên trong có bao nhiêu tinh xảo. Chơi ạ, bánh này cũng quá xinh đẹp, cô nếu không nói là bánh hoa đảo, tôi còn tưởng là tác phẩm nghệ thuật." "Này ai sẽ ghét bỏ a, thích còn không kịp đâu." Nhân viên giao cơm tiếp nhận tới nhìn hai mắt, nghĩ đến chính mình cái này là một người đàn ông nhìn đều thích, con gái khẳng định càng thích, chuẩn bị cất buổi tối mang về nhà. "Anh thích là tốt rồi." Tang Qua làm người ta thích, tự nhiên là việc vui, Nguyễn Miên Man tiến đi anh sĩ bợt tở vẫn luôn nói cảm ơn cùng khen bánh hoa đào. Mang theo tươi cười tiếp tục vào bếp bận rộn. Bánh hoa đào số lượng có hạn, ưu tiên khách hàng đặt đơn trước, chỉ có tặng một ít nhân viên giao cơm trong tiệm. Mặt trời xuống núi, khách hàng đặt đơn sớm đã nhận được hộp cơm. Office điên. A a a. Trương San cô điên rồi sao? Ở trong công ty mà kêu to như vậy. Trương San liếc mắt nhìn đồng nghiệp, có việc liền san san không có việc gì liền Trương San, đôi tay ôm kinh hỉ của chính mình nói, thu được lễ vật tâm tình tốt, tôi không cùng cô số so đo. Cô không phải đặt cơm hộ sao? Lấy đâu ra lễ vật, đồng nghiệp nữ hỏi xong, thấy cô không để ý tới chính mình, di động giống như chụp ảnh. Tôm mò mà đứng dậy đi qua đi. Đứng ở phía sau cô nhìn đến hộp đồ vật, nữ đồng nghiệp chính mình cũng không nhịn được, "A a a, thật xinh đẹp, đây là thạch trái cây hoa anh đào sao? Cô lấy từ đâu ra?" "Lam ơn, đầu tiên đây rõ ràng là hoa độ, đừng nhìn đến màu hồng nhạt coi nó như hoa anh đào." "Tiếp theo, tuy rằng nhìn trong suốt như vậy, nhưng tôi cảm thấy nó khẳng định không phải thạch trái cây, hẳn là bánh hoa đào linh tinh điểm tâm." "Đừng động, để tôi chụp hai bức ảnh trước." Nữ đồng nghiệp cầm lấy di động liền bắt đầu chụp, một bên lại lần nữa hỏi, "Đứng, rồi, cô còn chưa nói từ đâu mà có." "Vô nghĩa, nhìn cũng biết là tôi đặt cơm hộp được chủ tiệm tặng." Chủ tiệm muốn tặng điểm tâm ngọt xinh đẹp như vậy như thế nào không nói trước một tiếng. A, càng nhìn càng đẹp, người cũng thơm quá a, mặc kệ, tôi cũng muốn đặt cơm hộ. Khi nói chuyện, nữ đồng nghiệp liền bắt đầu mở ra áp bánh trôi. Cô không phải nói bị nóng trong, không ăn cơm chiến hai ngày sau. Nóng trong liền nóng trong đi, cũng không nhất định do ăn cơm chiên, có thể là hai hôm nay ăn nhiều đồ nướng bờ bờ cơ. Trương San lắc đầu, không cùng cô lý luận, mà một bên ăn mỹ vị cơm chiên, một bên thưởng thức điểm tâm ngọt của chính mình. Chủ tiệm thật tâm lý, thế nhưng còn bắt đầu điểm tâm ngọt miệng, chính là làm đẹp như vậy, làm tôi không nợ ăn à. Nữ đồng nghiệp đặt xong cơm hộp, nghe cô nói thầm, nuốt nước miếng, tớ nhân tâm, bằng không để tớ giúp cậu nếm thử, đã ăn cơm chiến nhiều, thật ra cũng dễ thèm như lúc đầu, nhưng điểm tâm tinh xảo xinh đẹp như vậy, có cô gái nào không bị mê hoặc. Ngắm một hồi, nữ đồng nghiệp lại muốn cầm lấy khối bánh xinh đẹp, sau đó hung hăng cắn một miếng, phá hư sự hoàn mỹ đó. Trương San lập tức để phòng như phòng sói, đậy lại hộp bánh hoa đảo, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. So với khách hàng nữ liên tiếp ăn, khách hàng nam dứt khoát hơn nhiều, nghe mùi thơm ngọt, xác định có thể ăn, a một ngụm trực tiếp cho vào trong miệng. Cho vào trong miệng, cả người liền tràn ngập hương khí hoa đào là người ta có ảo giác đang trong rừng hoa đảo Lúc ăn còn không cảm thấy gì, ăn xong, cảm giác chân mềm thanh ngọt còn dư lại trong miệng, mấy khách hàng nam liền cảm thấy hối hận sao lại ăn như chư bắt giới ăn nhân sơn vậy. Đặc biệt tan sóng phát hiện, hơi thở đều mang theo hương hoa đảo nhàn nhạt, nhạt, một ít khách hàng càng hối hận hơn, cảm thấy điểm tâm xinh đẹp tinh xảo ăn ngon, còn mang theo dư hương, một mình ăn hết thật lãng phí. A Nha, anh nói tôi là sao mà nhanh mồm như vậy, điểm tâm tốt như vậy, cầm đi tặng bạn gái khỏi phải nói cô ấy vui thế nào. Tôi sợ anh bị hương hoa đào làm đầu óc không tỉnh táo, tỉnh lại đi huynh đệ. Anh có bạn gái à? Nhân sinh gian nan có một số chuyện không cần phải trần, hiểu không? Lại nói, không thấy cả người tôi đều có mùi hương hoa đào sao? Không chừng ngày tôi lại có vận đào hoa. Nói xong, còn Hà hơi một cái. Luôn tình hoàn. Một tên đàn ông học cái gì nhạ khí Như Lan, đừng làm người khác ghê tởm, cúp nhanh đi ăn cơm chiến của anh đi. Anh không muốn nhạ khí Như Lan, đem phần cánh hoa đạo của anh cho tôi. Nam mơ đi, tôi lại không giống anh là một tên Fá chính hiệu, tôi còn phải mang về tặng bà xã, không chừng vợ tôi vui vẻ lại cho tôi thêm chút tiền tiêu vặt. Thứ, Fá còn hơn là đồ sợ vợ như anh. Công ty Trung Thiên Đối với một đám đàn ông vớ mua thành lố, áo sơ mi, áo thun hợp ý có thể mặc 1 năm không đổi tiểu, tìm được một cửa hàng hài lòng như tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, bọn họ cũng có thể ăn liền một năm không muốn nổi. Sống ở đời cũng chỉ có hai chữ ăn uống. Bận rộn một buổi trưa, vừa đến giờ cơm, nhân viên trong công ty nháy mắt liền lên tinh thần. Chờ nhân viên giao cơm gọi điện tới, một đám đàn ông giống như trẻ con, đùn ùn chạy tới lấy cơm hộp. Hiện giờ, ở thành phố A, nhân viên giao cơm phụ trách khu vực này, chỉ cần đưa vài đơn của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, liền biết đưa đơn hàng cho công ty này là thích nhất chẳng những khách hàng là một đám người quá tích cực, Simpson hoàn toàn không cần đợi tới một phút đã ra nhận cơm, thậm chí nếu không may xảy ra vấn đề nhỏ, mấy vị khách hàng này cũng lười so đo. Đương nhiên, đưa đơn đặt hàng này cũng cần chú ý vài điểm, đó chính là không cẩn thận làm đổ chút canh, đặc biệt là canh cá viên viến, chính là loại canh vừa đổ ra chút liền có thể ngủi thấy mùi thơm mê người, hận không thể liếm sạch, ngàn vạn lần đừng nói với khách muốn bồi thường tiền mua lại, nếu không, anh rất có thể bị khiếu nại muốn tranh đồ ăn với họ. Đương nhiên, loại khiếu nại không đâu này khẳng định sẽ không khiếu nại thành công, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện không phải sao? Cho nên gặp được loại tình huống này, chỉ cần chân thành xin lỗi là được, khách sẽ có chút đau lòng vì canh bị đổ một chút, nhưng vẫn đánh giá 5 sao, nể mặt tiệm cơm. Mấy người đàn ông đẩy qua đẩy lại, nhận cơm hộp từ xỉ bộ liền quay về phòng làm việc, sẽ mở túi được liền chú ý tới hộp cơm nhỏ trong suốt. Đây là cái gì? Chủ tiệm đưa quà tặng sao? Còn rất xinh đẹp. Sắt thật xinh đẹp, bất quá không biết vị ra sao. Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Nhóm nhân viên đang nghị luận, ông chủ đỗng nhiên giơ tay nói, "Cho tôi xem." Dù sao cũng là ông chủ, ngày thường vui cãi nhau ầm ĩ không nói, thời khắc chốt vẫn rất nể mặt. Nhân viên đem hộp giao cho ông chủ. Hắn mở nắp hộp, một mùi hương hoa đào nhàn nhạt, nhạt bay ra, sau đó thấy hắn ngửa đầu một ngụm liền đem miếng bánh cho vào trong miệng. Trong nháy mắt chơ mặt, một vị nhân viên trường hắn nói, ngọa tảo vô tình, ừm. Cái bình luận kia của không lường mình, quả nhiên chân mềm môi miệng, ngọt thanh nhập tâm, dư vị vô cùng. Ngần lại, ông chủ nhàm chán lướt khu bình luận, vừa lúc nhìn thấy có người khoe bánh thủy tinh hoa đào, là qua tặng kèm không những đẹp mà ăn cũng rất ngon. Biết được mỗi đơn hàng chỉ có một phần, vì thế hắn bất động thanh sắc chuẩn bị một lần liền lấy tới. Một miếng bánh hoa đào, mặc dù hắn nhấm nuốt từ từ, cũng rất nhanh xuống bụng, hắn một mặt nuối tiếc dư vị Một mặt thổi khí vào đám nhân viên đang chứng hắn, thế nào, có phải rất thơm hay không? Ông chủ thật quá đáng, thế nhưng ăn mảnh. Nếu ông chủ muốn ăn, tốt xấu cho chúng tôi xem một lúc đã. Đúng vậy, nhìn cũng chưa nhìn rõ, ông liền một ngụm nuốt cuống, đồ ăn xinh đẹp như vậy, thật quá đáng mà. Cho mấy người nhìn rõ tôi còn có thể ăn tới miệng. Ông chủ nghĩ thầm, liền ném xuống một câu, muốn nhìn thì vào khu bình luận mà nhìn. Thấy hắn cầm hộp cơm của bản thân, thong thả ung dung đi về chỗ ngồi, từ dáng đi liền thể hiện rõ tâm trạng thỏa mãn cũng đã ý, nhóm nhân viên đưa ra kết luận, đó chính là từ khi gương mặt vô sỉ của ông chủ bị vắt chằn không những hắn không sửa đổi, còn lấy đó làm điều quang, con đường vô sĩ càng đi càng xa. Tôi chưa từng thấy qua người nào vô sĩ như vậy. Nhóm nhân viên lẫn nhau dùng vẻ mặt khinh bỉ với bóng dáng ông chủ, không tiếng động phun ra những lời này. Đương nhiên, đây là chưa thấy mấy bình luận trong cửa hàng, chờ xem xong bình luận, nhóm công nhân sôi nổi đang bình luận lên án ông chủ của mình. 7 giờ rưỡi, các gia đình trong hẻm hồ lô đều sáng đèn, không ít người già ăn xong cơm liền ngồi ngoài cửa, hoặc nghe ra đi ô go nhịp, hoặc cùng mấy người bạn già nói chuyện Tiệm của Đông buôn bán ngày càng tốt. Sao vậy? Không phát hiện mấy nhân viên giao cơm lui tới càng nhiều sao? Ha, Bà nhàn rồi không có việc gì liền ngồi điềm à. Con cần ngồi đếm, nghe tiếng liền biết, bà nghe, đây là lại có xe vào trong nó. Chủ yếu là do con bé có tay nghề tốt, tôi hiện tại trừ khi vào tiệm con bé mua cơm, nếu không đều đi vòng qua đường khác không qua đó, bằng không ngửi mùi thôi cũng là nước miếng chạy ào ào. Lấy lương hưu của bà, chính là mỗi ngày ăn ở tiệm con bé cũng được, còn đem chính mình nói thảm như vậy. Nói như bà cũng bỏ được tiền ngày nào cũng ăn vậy đều là người trả qua những tháng năm gian khổ, tiết kiệm cả đời, thói quen đã ăn sâu vào cốt, kể cả đồ ăn ngon, cũng luyến tiếc ăn mỗi ngày. Giống như mấy người già nghị luận, tiệm cơm chiến hạnh phúc hôm nay buồn bán sắc thật đặc biệt tốt. Nguyễn Miên mang đến hiện tại vẫn còn bận rộn trong bếp, ngoài nhà chính có mấy nhân viên giao cơm đang chờ đợi. Trong khi chờ đợi, nhóm nhân viên giao cơm ghé vào một cái bàn nói chuyện tiếng. Mấy người có biết đơn này của tôi giao đi không? Ở đâu? Khu biệt thự Phỉ Thủy Hoa Viên. Thiệt hay giả a? Kẻ có tiền cũng sẽ đặt cơm hộ, còn đặt cơm chiến ăn. Thứ, kẻ có tiền thì làm sao, còn không phải cũng là người sao? Tiệm cơm này bất luận là cơm chiến hay canh đều không kém món ăn trong khách sạn cao cấp, bọn họ mà đặt thì mới là tinh mắt đó. Chương 24, 24 Editor, thiên yệ e của bác mình. Anh nói cũng đúng, tôi nhớ có lần, được họ hàng mời đi ăn ở khách sạn ăn năm sao, có món cơm chiến trứng hoàng kim, cảm giác còn kém cơm chiến trứng tiệm này. Thẳng tới khi nhân viên giao cơm nhận đơn lần lượt rời đi, trong tiệm chỉ còn một người ra cơm đang đợi, trong phòng mới dần dần an tĩnh lại, mà lúc này, Nguyễn Miên Man đã nghe đầy một hai mấy loại người họ gặp khi đi giao hàng. Ví như khu chung cư nào khách hàng có tố chất, cửa hàng nào chuẩn bị cơm đặc biệt chậm, nào nhiều người đẹp đơn cùng cho shipper, đứng cửa hít một hơi, chưa tới 1 phút lại nghe được giọng nói nhắc nhở có đơn đặt hàng mới. Buôn bán không tốt thì lo lắng. Buôn bán tốt cũng là một loại gánh nặng nào, ngọt nào chính là tiền lời, gánh nặng chính là bận rộn. Cô lại không biết, sở dĩ bận như vậy, trừ bỏ vì lỗi áp được sửa lại, còn một phần vì cô tặng thêm bánh. Rất nhiều khách hàng bị kích thích ra tâm hồn thiếu nữ, lúc đang dỗi dấm có nên ăn điểm tâm hay không, linh cơ chợt lóe, nghĩ đơn tới không ăn là được, vì thế một bên đặt thêm một đơn hàng, một bên ngoan tâm mà cắn xuống bánh hoa đào thủy tinh, liền bị miếng bánh ngọt nào chân mềm chinh phục. Đặc biệt khi ăn xong lại nhà khí như lan nhóm khách nữ thật yêu chết đi được, bánh hoa đào ăn ngon lại dễ ngủ. Nguyễn Miên Man nhận xong đơn chuẩn bị vào bếp, dư quang quét đến góc tường có mẹo con đang nằm trên thùng giấy tới thoải mái, dễ chịu, trong lòng bỗng nhiên có chút không cân bằng. Bước chân cô liền chuyển hướng, đi tới trước thùng giấy ngồi xổm xuống, xuống, dối tay xoa loạn đầu mèo con một hồi, thu tay còn nhéu cái thai mềm mại một cái. Meo. Bị xoa tỉnh mèo con với một đầu lông đỗi, biểu tình có chút đốc, ngay sau đó há mồm ngáp một cái, đôi mắt to càng trở nên long lanh, làm Nguyễn Miên Man bị mảnh tới sinh ra vài phần cảm giác tội ác. Ngoan, không có việc gì, em tiếp tục ngủ đi. Cô lại lần nữa đem tay đặt trên đầu nó, lúc này đây đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve. Mèo con dùng đầu cọ nàng lòng bàn tay cô, dần dần nhắm mắt lại. Dỗ xong mèo Nguyễn Miên Man khôi phục tinh thần đi phòng bếp rửa tay sạch sẽ, bắt đầu hoàn thành đơn hàng mới. Bên kia, như lúc trước đã nói trong cửa sỉ Tờ đã tới địa chỉ cần giao cơm, khu biệt thự Phỉ Thúy Hoa Viên. Khu biệt thự này rất lớn, dưới tình huống khách hàng không ghi cụ thể địa chỉ, sỉ bợ chỉ có thể gọi điện. Kẻ có tiền thật biết chơi. Cúp điện thoại xong, anh sỉ bợn nói thầm một câu, sau đó dựa theo chỉ dẫn, đem cơm hộp tới khu biệt thự phía tây có một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu phía trước. Chút ngại ngần miệng, phiến toái cho một đánh giá năm sao. Đem cơm hộp giao cho phú nhị đại ngồi tại ghế điều khiển, quét mắt thấy bên cạnh là một người đẹp, xìu giờ trong lòng hít sâu một tiếng. Phú nhị đại cầm hộp cơm chi kỹ mở túi ni lông, nhìn thấy hộp bánh hoa đảo xinh đẹp, tự cho là đoán được vì sao cô nhất định phải đặt cơm tiệm này. Hắn mở nắp hộp ra, một mùi thơm hoa đảo nháy mắt tràn đầy xe, mùi thơm thanh ngọt làm hai mắt hắn sáng ngợi bánh hoa đảo này thật đẹp, Ngọc Nguyệt cô thật là thật tinh mắt, thế nhưng tìm được cửa hàng bán bánh hoa đào tốt như vậy. Tuy rằng rất muốn nếm thử, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem hộp đưa tới trước mặt cô. Ngay thường nhìn tới hộp điểm tâm xinh đẹp như vậy, Hứa Ngọc tự nhiên sẽ thích, nhưng nghĩ tới điểm tâm này do ai làm? Cô chỉ thấy lòng tràn đầy chán ghét. Sở dĩ buổi tối này Hứa Mộng Nguyệt phải ngồi trong cái xe này, xe của kẻ theo đuổi cô đã lâu, tất cả là do chủ nhân phần điểm tâm này ban tặng. Cô không nghĩ tới, đối phương thế nhưng phát hiện cửa hàng bị Hứa cầm Sơn giở cho quỷ, thậm chí còn hướng tư cảnh lầm cáo trạng, làm hắn tự mình gọi điện thoại cho bà cô. Nghĩ tới ba từ trước tới nay đều rất chiều mình, thế nhưng dân dạy cô không được ra ngoài gây chuyện nữa, thiếu chút nữa còn cho cô một bậc hai, cô tức giận tới nỗi cái gì cũng không mang theo bỏ ra khỏi nhà, Hứa Mộng liền hận đến nứt răng. Hoa, cơm chén này không nở lại thơm như vậy. Chẳng sợ đựng trong hộp cơm dùng một lần đơn giản, làm người ta nhìn đã muốn ăn. Mộc Nguyệt, cô muốn ăn một chút. Phú Nhị đại rất muốn ăn ngay một miếng, bất quá nghĩ dù sao cũng là cô đặt, mình mới phát ý hệ được một cửa hàng ngon như vậy, vẫn hỏi cô trước một câu. Vừa tối không ăn cơm hướng Mộc Nguyệt ngửi mùi thơm của cơm chiên, không tự giác mà nuốt nước miếng. Phản ứng lại, cô có chút tức giận, vì thế dân chó đánh mèo với người bên cạnh ăn ăn ăn, anh là heo sao chỉ biết ăn, loại cơm rác rưởi này, ai muốn ăn à? Bên trong xe nồng đậm mùi thơm làm nước miếng trong miệng tự động chảy ra làm cô không thể tiếp tục la hét, trước ngâm miệng nuốt một chút, nạ tỷ sau đó vươn tay, đem điện thoại cho tôi. Khi cô nói đồ ăn trước mặt là rất rưởi, ý cười trên mặt phú nhị đại liền nhặt đi, cô muốn di động làm cái gì? Cho này này một đánh giá một sao. Đúng vậy, khi chạy ra ngoài gặp phải tên này, Hứa Mộng Nguyệt liền nghĩ ra một biện pháp để hạ giận, lúc này mới kêu hắn đặt cơm. Vì cái gì phải đánh giá một sao? Triệu hưu Vi đâu ra nói nhảm như thế? Mau đem điện thoại cho tôi, và không lần sau đừng nghĩ đi cùng tôi nữa. Vậy cô lần sau ngàn vạn đừng đi cùng tôi, không, đừng lần sau, liền từ bây giờ trở đi đi. Triệu Hữu Vi nói xong, Con mắt đều lười nhìn tới cô, rút ra chiếc đũa trong túi, trước ăn một muỗng cơm chiến trứng thịt. Ngay một miếng liền thấy trứng gà bao lấy cơm chiến vô cùng hoàn mỹ, ngay miếng thứ hai nếm được miếng thịt tươi mới tràn ra cả nước thịt. Hứa Ngộ Nguyệt khó có thể tin mà nhìn người đàn ông trước mặt, hoàng nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Triệu Hưu Vi, anh có phải hay không điên rồi? Hứa Ngộ Nguyệt mắng một câu, thấy hắn chỉ tập trung cơm chiến trước mặt, quả thực sắc bị túc điên, duỗi tay gạt hộp cơm đổ trên mặt đất. Hộp cơm chiến mỹ vị mới ăn được hai miếng, đua gấp không chờ nổi chuẩn bị ăn miếng thứ ba, bị cô gạt rơi xuống sàn xe, Triệu Hữu trực tiếp lên mặt là một tín đồ ăn uống, mỹ thực khẳng định xếp trước mỹ nhân. Lúc cô đối với đồ ăn không tôn trọng, cảm tình của Triệu Hữu Vi với cô đã giảm xuống rất nhiều, chờ cô làm đổ mỹ thực mình chưa kịp thưởng thức hết, hắn trực tiếp nổi giận, xuống xe đương nhiên sẽ như thế, một phần nguyên nhân vì hảo cảm của Triệu Hưu Vi đối với cô cũng chưa sâu sắc. Thứa Mộng Nguyệt nơi nào chịu được thái độ này của hắn, tức giận trừng mắt một cái, "Triệu Hưu Vi anh chờ, về sau đừng nghĩ lại tìm tôi." Nói xong, cô trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó một tiếng đóng sầm cửa lại. Triệu Hữu Vi hừ một tiếng, không rõ chính mình lúc trước vì cái gì sẽ coi trọng loại người này, không có phẩm vị. Hắn tiếc nuối mà nhìn vào châm chiến rơi ở sàn xe, giơ chiếc đũa chuẩn bị ăn một hồi khác. Bất quá trước khi ăn, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là gọi một cuộc điện thoại cho ba Hứa Mộng Nguyệt, đem việc phát sinh vừa rồi kể một lần. Nhà hắn so với Hứa ra chỉ có hơn chứ không kém, tự nhiên sẽ không sợ đối phương, bởi vậy không giấu giếm gì, kể hết từ khi hắn mời Hứa Mộng Nguyệt đang dân dở ở ven đường lên xe, đến khi Hứa Mộng Nguyệt đòi đặt cơ hội, rồi bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Nói rõ với ba Hứa xong liền cụ máy. Gọi cuộc điện thoại này bất quá bởi vì cô dù sao cũng là từ trên xe mình đi. Triệu Hữu Vi không nghĩ gánh trách nhiệm, nói chuyện báo cho ba hưa xong, hắn liền bưng lên phần cơm chiến còn lại, bắt đầu cẩn thận nhấm nháp. Một phần này là cơm chiến trứng, tuy rằng so với phần cơm kia thiếu thịt, nhưng hương vị cũng không kém. Hắn chính ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, di động đột nhiên vang lên, trong mắt hiện lên một tia bực mình vì bị quấy rầy, bất quá vẫn rỗi tay bấm nghe. Điện thoại vừa kết nối, đối diện liền truyền đến một giọng nam có chút cao, "Triệu ca, không phải nói gặp được Hứa mộng nguyện muốn mang cô ta lại đây chơi sao? Các người đang đâu?" "Đang ăn cơm, không đi." Nghe được lời này, người đối diện trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh một nam một nữ ngồi ở tiệm cơm tây. Hắn cười hai tiếng sau nói, "Triệu Ca được à, nhanh như vậy liền có phát triển, tôi đây không quấy rầy hai người." "Cái gì lung tung rối loạn, tôi cùng cô ta không quan hệ, về sau đừng nhắc cô ta trước mặt tôi." "Anh không phải cùng cô ấy ăn cơm sao?" "Như thế nào? Hai người cãi nhau." "Loại người không hiểu thế nào là mỹ thức, tôi làm sao có thể cùng cô ta ăn cơm, dù sao về sau đừng nhắc tới cô ta nữa, cứ như vậy, chúng đây, đang ăn cơm." Lúc Triệu Hữu Vi ngồi trong xe thể thao tiếp tục ăn cơm triển, cha hứa mang theo người từ biệt thự đi theo phương hướng hắn chỉ dẫn, rất nhanh tìm được hướng đang giận dỗi ở bên đường, đem con gái mang về nhà. Cha Hứa cho cô một cái tát, đồng thời nổi giận, một cửa hàng nhỏ mà thôi, đến tụt cùng như thế nào trèo chọc mày. Một hai phải gây sự không chịu bỏ qua. Hứa Mộng Nguyệt là đứa con duy nhất, cha Hứa đối với cô có kỳ vọng rất cao, ngày xưa cô kêu cần một chút, nghĩ dù sao cũng còn nhỏ, Hứa phụ cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng hôm nay, biết được cô dùng mọi thủ đoạn đối phó một cửa hàng nhỏ, cố tình còn làm không sạch sẽ, gián tiếp chọc tới đoàn tư cảnh lâm của tập đoàn Bạch Xuyên, cha Hứa thật sự có chút tức giận. Bà thế nhưng đánh con. Hứa Mộng Nguyệt mặt, nháy mắt đỏ hốc mắt. Dù sao cũng là con gái rượu, cha Hứa tự nhiên vẫn là đau lòng. Bất quá cảm thấy lại mặc kệ cô, còn không biết nháo ra chuyện gì, vì thế ngoan tâm tiếp tục giáo huấn vài câu, thấy cô không phục, trực tiếp nói muốn cô thôi làm trò. 3. Thiệm cơm chiến hạnh phúc. Hôm nay, từ buổi chiều đến buổi tối, Nguyễn Miên Man cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, chờ rốt cuộc đóng cửa, mệt nhọc mới vây tới. Vậy cũng không kỳ quái, vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi buổi chiều cô lại dùng để làm bánh thủy tinh đá hoa, tương đương với từ sớm đến tối vội cả ngày. Dựa mặt xong trở lại phòng, Nguyễn Myên Man trực tiếp nằm ở trên giường, vốn còn chuẩn bị tính tiền lời cùng xem bình luận nhưng không còn sức, miên cứng kéo cái chăn ở trên người, thực nhanh chìm vào giấc ngủ. Quả quyết nhỏ như là biết cô mệt mỏi, cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn nằm sấp xuống đôi giường. Sáng sớm hôm sau, tiếng chim nhỏ ở ngoài cửa sổ ríu rít, thanh âm thanh tuy truyền tới đánh thức người phòng trong. Nguyễn Miên Man mở mắt ra, nhìn đến mèo con ngoan ngoãn ghé gối đầu bên cạnh, xoa nhẹ đầu nó hai cái, duỗi tay sở đến di động ngồi dậy. Mới vừa tỉnh lại, cô cả người còn lộ ra vài phần lơ biếng, bất quá chợt nhìn đến ngày hôm qua tiền lời so với hai ngày trước gấp 3 lần, nháy mắt có chút tỉnh. Hai ngày trước tuy rằng tiền lời giảm xuống không ít, nhưng kiếm cực cũng hơn 400 đồng, gấp 3 lần, liền có hơn 1200. Nguyễn tính một chút, Nếu có thể đem tiền lợi ổn định hơn 1000 một ngày, như vậy không sai biệt lắm hơn 4 tháng là có thể trả hết nợ. Từ ngày đầu đã tính toán mất hơn 1 năm, bây giờ tính ra chỉ cần hơn 4 tháng, làm cô kinh ngạc đồng thời không khỏi dâng lên một chút cảm giác thankful. Lúc cô nắm di động xuất thần, quả quýt nhỏ đơn nhiên chui vào khuỷu tay cô, tựa hồ tìm cảm giác tồn tại. Nguyễn Miên mang túi đầu dùng ngón tay cào cào cầm nó, đem trên màn hình hiện tiền lợi chuyển tới khu bình luận. Không xem không biết, vừa thấy mới biết được, tối hôm qua khu bình luận có chút bùng nổ. La Sơn, a tâm hồn thiếu nữ của tôi, chủ tiệm Anh đưa tặng bánh hoa đảo thật sự quá xinh đẹp, tôi hoàn toàn luyến tiếc ăn. Hình ảnh hình ảnh vẽ rất vè, cảm ơn quả của chủ tiệm, cái này hẳn là bánh hoa đào thủy tinh đi. Không chỉ xinh đẹp, ăn lên càng là trơn mềm mút miệng, Ngọc Thanh nhập tâm, không nghĩ tới chủ tiệm không chỉ nấu cơm chiến cùng cái ngon, thế nhưng còn làm điểm tâm ăn ngon như thế. Đúng rồi, cái này điểm tâm sẽ đặt ở trong tiệm bán sao? Một miếng hoàn toàn không đủ ăn. Nỡ, không đủ ăn không đủ ăn, lão bản, không cần anh tặng, tôi mua được chưa? Thanh nghe vẫn luôn lười bình luận, hôm nay bị chủ tiệm đưa quà tặng buộc phải phát biểu, xinh đẹp liền không cần phải nói, hương vị càng là đặc biệt ngon, quan trọng nhất chính là Ăn xong nói chuyện thế, nhưng còn có hương thơm dư lại trong miệng. Chủ tiệm, khi nào cho vào thực đơn, tôi muốn mua 10 cái. 4. Võ Vệ Đút đem bánh hoa đảo tặng cho vợ, cô ấy nhận được rất thích, cá hứng cho tôi thêm tiền tiêu vặt, tuy rằng chỉ có 10 đồng, nhưng chủ tiệm tôi còn là muốn cảm ơn, bởi vì nhiều năm như vậy, tôi rốt cuộc có một ngày được thêm tiền tiêu vặt, tôi tin tưởng, có một lần thì sẽ có lần hai. AN, ngoa đào, vợ Vệ Đút chúng ta đến bắt tay một cái, tôi tuy rằng không được thêm tiền tiêu vặt, nhưng hôm nay quà tặng kèm của chủ tiệm đã cứu tôi một cái mạng chó. Tôi thế nhưng quên hôm nay là kỷ niệm 1 năm yêu nhau với bạn gái. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nghĩ đến bánh chủ tiệm tặng chưa ăn, nhanh chóng quyết định quỷ một gối xuống đất tặng cho cô ấy, sợ là muốn xong cái mạng nhỏ rồi. Cơ L, các người thật là cơ trí, tôi như thế nào liền không nghĩ đến đưa cho bạn gái, có được liền một miếng ăn hết, bất quá. Ăn ngon thật. Hờ Quy, đối với đồ ngọt vô cảm, nhưng bánh hoa đảo chủ tiệm tặng ăn ngon thật, loại này ngọt một chút cũng không nị, làm người ăn còn muốn ăn nữa, đáng tiếc chỉ có một hối. Chủ tiệm, ngày mai sẽ thêm vào thực đơn đi. Tôi nghĩ mua một chút cho mẹ tôi nếm thử, bà khẳng định sẽ thích. Mộc ca, chủ tiệm làm ơn ngày mai nhất định phải đem bánh hoa đào vào thực đơn. Tôi thật sự quá thích, hôm nay thật sự nhịn không được ăn luôn, hiện tại ngẫm lại hối hận muốn chết. Cái thứ, cùng cầu mong, cùng cầu mong, chủ tiệm ngày mai tôi nhất định phải ăn được bánh hoa đảo. Vũ C, chủ tiệm tặng bánh làm con gái tôi rất thích, vẫn luôn cầm ở trong tay ngầm nỉa, vừa nghe, chính là luyến tiếc ăn, con bé còn vẽ một bức họa, chia sẻ cho mọi người cùng xem hình ảnh hình ảnh. Dưới bình luận này có rất nhiều khách hàng khác trả lời, đều khen cô bé vẽ đẹp. Nguyễn Miên Man nhìn đến bức vẽ đó, cũng gửi trả lời một câu thật xinh đẹp. Lại nói, nhóm khách hàng nhất trí yêu cầu đem bánh hoa đào cho vào thực đơn. Hoa đào hái được cơ bản ngày hôm qua đều dùng gần hết rồi. Cây hoa đào ngoài cửa còn hái nữa liền trụi sạch, Nguyễn Miên Man chỉ có thể trả lời bình luận trên cùng. Chủ tiệm trả lời, nhìn thấy cây hoa đào trước cửa nở rất nhiều, vì thế thu thập một ít làm chút bánh hoa đào thủy tinh chia sẻ cho mọi người, dư lại chút hoa hái nữa liền trụi tây, cho nên không có biện pháp làm tiếp, ngại quá. Gửi xong trả lời, Nguyễn Miên Man mới từ trên giường đứng lên. Chưa tới 10 giờ, công việc buổi sáng đều đã làm xong, cô đang bồi quả quýt nhỏ chơi ngoài cửa, di động đột nhiên văng lên. Chương 25, 25. Editor, thế nhỉ ẹ e của mình. Nhìn thấy người gọi là Tư Cảnh Lâm, Nguyễn Miên Man vô, vô đầu quả quýt nhỏ làm nó tự mình chơi đứng dậy tiếp được điện thoại. Đông Đông, thanh âm trầm thấp từ di động truyền ra, Nguyễn Miên Man lên tiếng, "Anh Cảnh Lâm, có chuyện muốn cùng em nói một chút, chuyện phía trước trong tiệm. Xin lỗi." Nguyễn Lai, like, thang tổng của bánh trôi cơm hộp gọi điện cho trợ lý Tôn, báo lại là đại tiểu thư khách sạn Thiên Nguyệt sai sứ hứa Cẩm Sơn nhằm vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Trợ lý Tôn lập tức nói lại với ông chủ của mình. Từ Cảnh Lâm vì thế để trợ lý Tôn tra xét một chút, biết được Hứa Mộng Nguyệt là bởi vì nghĩ thông qua ông nội tiếp cận chính mình mới có thể Man, vào cửa hàng cửa hàng của cô, trong lòng thập phần không vui. Cảnh cáo tra hừa xong, anh cảm thấy vẫn nên cùng cô nói một tiếng, vì thế vào buổi sáng bất thời gian gọi điện thoại lại đây. Nguyễn Miên Man vốn gì đã quên hướng Ngọc Nguyệt là ai, nếu không phải có cuộc điện thoại này của Tư Cảnh Lâm, cô như thế nào cũng không thể tưởng được, tình huống trong tiệm lúc trước thế nhưng không phải ngoài ý muốn, mà là có người sai xử người nhầm vào. Tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá sự tình đã qua đi, cô cũng nhận được bồi thường từ chủ quán áp, nghe ý tứ cũng đã cảnh cáo đối phương, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chắc không được sự tình giải quyết nhanh như vậy, nguyên lai like ông nô tìm anh, ông nô ngày hôm qua tới tiệm cũng không nói gì. Anh không cần xin lỗi, em là người nên cảm ơn mới đúng." Cô hứa kêu mặc dù là bởi vì anh tìm tới hẻm hồ lô, nhưng sẽ nhằm vào em, nói chung vẫn là lần trước em không bán cơm chiên cho, cho cô ấy bực mình. Nguyễn Miên Man đoán như vậy cũng không sai, rốt cuộc đối phương xác thật là ở lần đó cũng đã nhằm vào cửa hàng của cô. Nghe được âm thanh mềm mại của cô bé đem trách nhiệm ôm vào người, Tư Cảnh Lâm khẽ cười một tiếng, không nghĩ tiếp tục dối dám chuyện nhỏ này, mà là hỏi, "Ngày hôm qua trong tiệm sinh ý như thế nào?" Ông Ngô là trưởng bối Nguyễn kính trọng, xuyên tới hiện đại được ông quan tâm, chăm sóc. Ông Ngô đã mở miệng làm Nguyễn kêu Tư Cảnh Lâm một tiếng anh. Thời anh cũng không bài xích, đã gọi một tiếng anh, Nguyễn Miên Man cũng coi anh như người một nhà. Nghe anh hỏi, Nguyễn Miên Man không cần nghĩ ngợi nói, ngày hôm qua buôn bán đặc biệt tốt, kiếm lời hơn 1200 đồng, 1200 đồng đối tư Cảnh Lâm mà nói không tính là cái gì, bất quá nghe được giọng nói cô bé lộ ra sung sướng, thận thận hưng phấn, anh vẫn là thực cổ động mà khen một câu, em thật đúng là lợi hại. Nguyễn Miên Man tuy không biết cụ thể thân phận của anh, nhưng đoán cũng biết, anh một ngày kiếm tiền, không biết là gấp mình bao nhiêu lần. Cô nhấp môi cười nhạt, tựa hổ có chút chỉ là ngày hôm qua tặng thêm bánh hoa đào thủy tương đối hấp dẫn khách hàng, hôm nay sinh ý khả năng không tốt như vậy. Hôm nay nhìn đến bình luận, từ khách hàng hai lần bình luận, cô mới biết được tối hôm qua bận rộn như vậy là bởi vì rất nhiều người đặt thêm đơn lần thứ hai. Nói xong, cô đột nhiên nhớ tới, lập tức bổ sung nói, "Đúng rồi, em cố ý để lại cho ông Ngô cùng anh chút bánh hoa đào thủy tinh, buổi sáng ông Ngô lại đây ăn bữa sáng em sẽ đưa ông cầm về, anh có rảnh liền qua chỗ ông nếm thử." "Được, cảm ơn Đông Đông, anh bên này còn có việc, lần sau liền qua." "Dạ, được." Cúp điện thoại sau, Nguyễn Miên Man ôm quả quýt nhỏ ngồi chính mình đọc sách, sau đó bắt đầu chuẩn bị buôn bán bữa trưa mà khách hàng chuẩn bị đặt cơ hội, nhìn thấy bình luận của cô nói sẽ không thêm bánh hoa đảo vào thực đơn, lại lần nữa bùng nổ. Năm còn, chủ tiệm như thế nào lại có thể làm vậy, dù hoặc đầu lưới của tôi, lại cho tôi câu trả lời tàn khốc như vậy. Võ Vệ Đút, trời ơi. Chủ tiệm anh không thể như vậy, tôi còn bánh hoa đảo của tiệm tiếp tục lừa. Không đúng, là tiếp tục tặng vợ tôi cho tôi tăng thêm tiền tiêu vặt, anh thế mà lại không làm bánh hoa đảo nữa. Tôi cực cực khổ khổ tranh thủ chút tiền tiêu vặt, đến lúc đó còn không phải sẽ tiêu đến trong tiệm của anh, tiền a. Ngẫm lại tất cả đều là tiền a. Tiền cũng không muôn kiếm sao? Thanh nghe L. Tôi không nghe, tôi không nghe, chủ tiệm không thể vô tình vung nghĩa như vậy, vô cớ gây rối, anh nếu là không bán cho tôi bánh hoa đảo, tôi đây tâm hồn liền vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. 4. S. chủ tiệm a, cô gái cách vách nhà tôi nói, trừ khi tôi có thể tặng cô ấy bánh hoa đảo của tiệm cơm chiến hạnh phúc thì mới đáp ứng làm bạn gái tôi, xin hãy thương hại con chó sống độc thân 21 năm này, xin thương xót lại làm một chút bánh hoa đảo được không? Tôi có thể hay không thoát kiếp FA đều nằm ở trong tay anh cờ L, cái S.X kia, nói thật vẫn là chém gió với chủ tiệm đi. Nếu là chém gió, coi như tôi không hỏi. Nếu là sự thật, tôi chỉ muốn nói, mới độc thân 21 năm mà thôi, anh đáng thương cái rầm à. 4. Mộng ca, còn không phải là hoa đảo sao? Trên đời hoa đảo lại không ít, chủ tiệm ngươi chở. Nổi, nói đúng, chủ tiệm ngươi chở. Mấy cái bình luận liên tiếp là chủ tiệm ngươi chở, có người xem xong liền ốc. 6 ngày, không phải, mấy người có ý gì? Không phải là muốn đánh chủ tiệm đi. Nổi, người này có phải hay không bị ốc, ý của chúng ta là có thể cung cấp hoa đảo cho chủ tiệm, giống như trường học của tôi có một rừng hoa đảo, bên trong hoa độ không có thuốc, thuần thiên nhiên không ô nhiễm hoàn toàn có thể cung cấp miễn phí cho chủ tiệm. 6 ngày, hoa trong trường học hẳn là không cho hái đi. Anh không sợ bị giáo viên bắt được bị phê bình sao? Nở ít, ha ha ha ha tôi chính là là giáo viên a, ai dám bắt tôi, chỉ đùa một chút. Tôi khẳng định sẽ xin phép với trường học, không phá hư cây đà, không ảnh hưởng mỹ quan chỉ hái một chút hoa đảo. Không biết hiện trạng khu bình luận, Nguyễn Nguyên Man đang làm đơn thứ nhất của hôm nay, một phần châm chiến đầu que thịt bằm cùng canh cá viên miếng. Đầu que ngâm lúc trước trong phòng bếp đã dùng hết, hiện tại đang dùng chính là đậu que tự tay Nguyễn Nguyên Man đầu que lưu lại lúc trước là do bà ngoại Nước, hương vị thực sự không tồi. Sau khi được Nguyễn Miên Man cải tiến một chút điểm nhỏ, làm ra một loạt đậu que ngâm mới, phát ra một mùi vị làm người ta muốn ăn một miếng. Trước tiên đun nước sôi liền thả đậu que đã cắt nhỏ vào, đồng thời thả thịt đã ướp gia vị cùng dầu vào nồi, thịt gặp dầu trong nháy mắt buộc phát ra một mùi thơm, thơi xào một chút tới khi đổi màu. Cho chút đậu que vào nồi, một cỗ hương thơm bay ra, đậu que ngâm còn có mùi vị đặc trưng, làm người ta ngửi thấy, trong đầu liền hiện lên đậu que ngâm giòn ngọt vị, không tự giác nuốt nước miếng. Chờ đậu que đến không sai biệt lắm, thịt băm cùng cơm hạ đổi, từ trong nồi bay ra mùi hương càng mê người. Xim Tự bước vào cửa hàng liền ngửi thật mũi của cơm chiên đậu que thì bẩm, bất lại cảm thấy hương vị hôm nay so với mấy ngày trước còn mê người hơn. Hôm nay cơm chiến này như thế nào giống như lại thơm hơn, lúc cô cầm cơm hộp ra, anh Xim Tự không nhịn được hỏi một câu. Nguyễn Miên Man một bên đem cơm hộp đưa cho hắn một bên nói, đại khái là dùng đậu que ngâm khác, đậu que này là mới ngâm gần đây. Xác định không phải ảo giác của mình, anh Xim Tự rất muốn ngồi xuống nếm thử, đáng tiếc đang lúc cần giao cơm, chỉ có thể rời đi trước. 12 giờ đúng, tổng công ty tập đoàn Bắc Xuyên. Trợ lý Tôn dò hỏi cơm trưa anh muốn ăn khi nào? Tư cảnh Lâm bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng cô bé lo lắng sinh ý trong tiệm hôm nay không bằng hôm qua vì thế nói anh đi vốn dĩ muốn cho trợ lý đặt một đơn lớn từ tiệm cơm chiến hạnh phúc cơm chiến đến công ty phân cho nhân viên nhưng lời nói còn chưa nói xong bỗ nhiên nghĩ đến trong cửa hàng chỉ có một mình cô sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc tư tổng thấy anh nói đến một nửa dừng lại trợ lý tôn chờ hai giây trong giọng nói lộ ra nghi vấn anh không cần sắp xếp tụ tôi sẽ giải quyết nói xong tư cảnh Lâm cầm lấy di động đang loạt láp bánh trô tìm tiệm cơm chiến hạnh phúc hiện giờ người thân cận nhất trên đời này với tư cảnh Lâm chỉ có ông lô Chính mình bận rộn công việc, không thể mỗi ngày bầu bạn cùng ông, đối với Nguyễn Miên Man một cô bé tri ân hiếu thuận, cũng có chút hào cảm. Cho nên khi ông nô mở miệng muốn anh đem đối phương coi như em gái mà quan tâm, anh cũng không cự tuyệt. Đặt cơ hội, có thể chiếu cô sinh ý trong tiệm, lại có thể lại nếm thử tay nghề của cô, Tư Cảnh Lâm cảm thấy cũng coi như một công đôi việc. Tiến vào trong cửa hàng, Tư Cảnh Lâm đặt một phần, ông nô luôn ở bên thai anh khen vài lần, cơm chiến tốc mỡ cùng một phần cơm chiến Dương Châu, vốn dĩ chuẩn bị lại đặt canh cá viên miếng, kết quả phát hiện đã bán hết, chỉ có thể đổi thành canh rau xanh đậu hủ. Đặt đơn xong, anh thuận tay tiến vào khu bình luận, liền nhìn đến một đám khách hàng vì bánh hoa đào thủy tinh nổ tung. Nhìn sẽ bình luận, Tư Cảnh Lâm bỗng nhiên nảy sinh chút tò mò với bánh hoa đổ cô làm có bao nhiêu ngon, dứt khoát gọi điện thoại cho ông. Cảnh Lâm cháu ăn cơm chưa? như thế nào lúc này lại gọi cho ông? Ông, Đông Đông nói có để lại cho cháu bánh hoa đào thủy tinh ở chỗ ông, đợi lát nữa cháu cho người đi lấy, ông hẳn là ở nhà đi." Đối diện trầm mặc 1 giây sau nói, "Cháu nói cái gì? Nguyên lai like hai hộp đó có một hộp là cho cháu a. Cháu xem ông thật là tuổi lớn trí nhớ không tốt, liền trực tiếp ăn hết rồi." Ông ngở như thế nào có thể một lần ăn nhiều điểm tâm như vậy. So với phần bánh hoa đảo của mình, Tư Cảnh Lâm càng quan tâm thân thể ông, lưỡi khí lập tức nghiêm túc lên. Ông nô phản ứng lại, không để ý thân thể so với việc ăn mất điểm tâm của cháu càng nghiêm trọng hơn, chỉ có thể liên tục bảo đảm lần sau tuyệt không tái phạm. Ông dù sao cũng là chủ mối, Tư Cảnh Lâm cũng chỉ có thể nhắc nhở mấy lần rồi cũng phải lựa chọn tha thứ. Xác định anh không tức giận nữa, ông nô âm điệu lập tức lại cao lên, ông cùng cháu nói, "Đông Đông hôm nay làm cái bánh hoa đào này, thật là vừa đẹp lại vừa ăn ngon, vị chân mềm, ngọt thanh tâm tư vị." Tư Cảnh Lâm thấy ông còn định nói tiếp, An Tính nghe ông nói xong liền hỏi: "Ông ơi, Đông Đông biết ông một mình ăn hết hai phần điểm tâm không?" Di động phí đối diện lại lần nữa trợn mặt, chớp mắt một cái, ông lơ nói: "Ông không cùng cháu Hàn Uyên, còn có việc, cô à." Tư Cảnh Lâm nhìn bị cắt đứt Di động, khẽ lắc đầu. Thiệm cơm chiến hạnh phúc, Nguyễn Miên Man cũng sẽ không chú ý tên họ khách hàng, đặc biệt là lúc này đang đợi, bởi vậy cũng không phát hiện đơn đặt hàng mới tới có cái gì không đúng. Nhưng thật ra lúc lấy cơm, Si Vũ đột không được cùng cô nói một câu, cô chủ tiệm nhà cô đúng là muốn nổi tiếng rồi đó, hôm qua mới nghe nói có đơn đặt hàng từ khu biệt thự Thúy Hoa Viên khu. Hôm nay đơn này của tôi thế, nhưng là người ở tổng công ty tập đoàn Bạch Xuyên đặt. Nguyễn Miên Man cũng không biết tập đoàn Bạch Xuyên cùng tư cảnh Lâm có quan hệ, nghe qua còn chưa tính, cũng không có để ở trong lòng. Cô không rõ ràng lắm ý nghĩa của tập đoàn Bạch Xuyên, anh xỉp trở lại rất rõ ràng, chờ tới bên ngoài công ty, nhìn đến tòa nhà khí phái, còn có chút khẩn trương. Nhà ăn công ty cung cấp một ngày 3 bữa cùng điểm tâm buổi trà chiều, có cả bữa ăn khuya, tất cả chi phí từ công ty, cho nên sẽ không có người đặt cơm hộ, nhìn đến có nhân viên giao cơm lại đây, bảo vệ còn có chút hiếm lạ, nói, đây là ai đặt cơm hộ? Nhân viên giao cơm theo bản năng quét mắt đơn hàng, sau đó nói, là một vị tiên sinh họ Tư. Từ cái này họ cũng không thường thấy, nghe thấy cái họ này, bảo vệ phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến tổng giám đốc công ty. Bất quá, hắn quét mắt túi đựng là bao nylon, thấy hộp cơm đơn sơ, lại cảm thấy khả năng có chút không lớn. Rốt cuộc kia chính là tổng giám đốc, toàn bộ tập đoàn là ông chủ lớn nhất, dù muốn ăn cơm hộp, cũng nên là từ khách sạn năm sao dùng siêu xe đưa tới, dùng đóng gói tinh xảo đặt ở trong giường giữa nhiệt đưa lại đây. Không đúng, bảo vệ lại nghiêm túc nghĩ một chút, cảm thấy tổng giám đốc nếu là đặt cơm hộp, đối phương sợ là càng có khả năng trực tiếp phái đầu bếp lại đây làm tại chỗ. Nhân viên giao cơm nhìn vị bảo vệ hỏi câu liền không biết đang nghĩ cái gì đi, quét mắt công ty đại khí điển nhã, có chút không dám đi vào, dứt khoát trực tiếp gọi cho khách hàng. Thần cao nhất, Tư Cảnh Lâm nhận được điện thoại, nhờ hắn đặt ở sảnh. Nhân viên giao cơm ở cửa cọ cọ dưới chân một hồi, mới bước vào trong sảnh, đi vào một hồi, đem hộp cơm để ở bàn trước sảnh liền vội vàng rời đi. Trong sảnh cô Lễ Tân cũng đồng dạng tò mò, đồ ăn công ty tốt như vậy, như thế nào lại có người đặt cơm hộp, vì thế đều nhìn lướt qua. Đương nhìn đến họ tên khách cho một chữ tư, Lễ Tân ở sảnh liền nghĩ đến tổng giám đốc nhà mình, rốt cuộc trong công ty chỉ có một vị họ tư, không có khả năng đi Cô nói thầm, có điểm hoài nghi chẳng lẽ là có đồng nghiệp to gan lớn mật nào đặt cơ hộp sau tìm đường chết để tên tổng giám đốc? Thậm chí liền làm như vậy, cô Lễ Tân tưởng tượng, cảm thấy có thể là lừa sĩ bộ gọi chính mình một tiếng tư tiên sinh cho đã huyễn. Cô suy nghĩ một chút, lấy ra di động chụp lại hồ cơm, sau đó đăng lên diễn đàn nhân viên hỏi, các ngươi ai tìm đường chết như vậy? Mấy người trên diễn đàn nhìn thấy có chút không thể hiểu được, chờ nhìn kỳ hai tức khắc nổ tung. Cô Lễ Tân còn chưa có xem xong bình luận, đột nhiên phát hiện trợ lý Tôn từ thang máy ra tới, vội cất đi điện thoại di động. Trợ lý Tôn, thấy hắn thẳng tắp đi tới, cô Lệ Tân đang ở trong lòng đoán hắn có chuyện gì liền thấy hắn đi tới cầm hộp cơm kia lên. Chương 26, 26. Ẹ e đi tỏ, thế nhỉ ẻ e của bác mình. Tôi tôi lấy đi. Trợ lý Tôn hướng cô khẽ gật đầu, giơ lên cơm hộp trên tay ý bảo liền xoay người rời đi. Chờ hắn rời đi, lễ tân cả người đều ngốc một chút. Trời ơi đúng là tổng giám đốc đặt cơm hộp, nghĩ nghĩ, cô thuận tay mở di động, ở trong diễn đàn nói một tiếng. Trên diễn đàn một cái chớp mắt liền yên tĩnh, mọi người lần nữa cờ lực mở bức ảnh vừa rồi, ghi nhớ tên cửa hàng. Lúc nhân viên tập đoàn Bạch Xuyên đều đang tò mò, không biết cơm hộp tổng giám đốc đặt sẽ ngon như thế nào, trợ lý Tôn đã mang theo cơm hộp lên tới nơi. Tư tổng Có cần dọn ra bộ đồ ăn khác? Đem đóng gói mở ra, đem cơm cùng canh từ trong túi dọn ra mặt bàn trà, trợ lý Tôn hỏi. Tư Cảnh Lâm đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tới sofa ngồi xuống, chỉ nhờ hắn cầm đôi đũa qua. Chờ trợ lý Tôn cầm đôi đũa tới, đã ngửi thấy một mùi cơm đặc biệt mê người. Túi đầu nhìn tới hộp cơm chiến đã mở nắp trước mặt ông chủ, tiết hầu trợ lý Tôn khẽ nhúc nhích, cảm thấy có chút thèm cơm chiên. Tư Cảnh Lâm tiếp nhận chiếc đũa, đem phần cơm chiến Dương Châu bên cạnh còn chưa có mở ra được qua. Cảm ơn Tư tổng. Trợ lý có chút thụ sủng nhượng kinh mà tiếp nhận cơm chiên. Tư Cảnh Lâm bảo hắn cũng đi xuống ăn cơm. Mới bưng lên hộp cơm bắt đầu dùng cơm trưa. Hộp cơm dùng một lần được anh nâng trên tay, toàn bộ cấp bậc đều được tăng lên không ít. Tô Mỡ, đây là lần đầu tiên Tư Cảnh Lâm ăn, cho vào miệng, cảm thấy hương vị sắt thật giống như ông Ngô miêu tả, rất ngon. Một miếng cơm nuốt xuống, động tác ăn của anh vẫn yêu nhã như cũ, nhưng tốc độ mơ hồ nhanh hơn không ít. Một hộp cơm chiến tràn đầy, phân lượng cũng không thiếu, Tư Cảnh Lâm ăn xong, lại có cảm giác chưa đã thèm. Anh uống chén, bưng bát canh bên cạnh lên, cảm nhận độ ấm vừa phải liền nhẹ nhấp một ngụm. Canh rau xanh hũ thanh đạm vào miệng, sau khi ăn cơm chén có chút mỡ, làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Tư Cảnh Lâm uống lên mấy ngụm canh, giữa lông mày đều là vẻ thư giãn, thoải mái. Ngoài văn phòng, trợ lý Tôn cầm cơm đến chỗ ngồi, còn chưa có ngồi xuống đã trực tiếp mở hộp cơm ra, hương khí cơm chiến nháy mắt xông vào mũi, làm người ta thập phần muốn ăn. Không biết có phải hay không lâu rồi không ăn cơm chiên, hắn cảm thấy cơm chiến trong tay đặc biệt thơm. Một hộp cơm chiến bất chi bất giác đã bị hắn ăn sạch, cầm vô không, hắn cảm thấy vẫn chưa ăn đủ. Suy nghĩ một chút, hắn đem hộp đồ vào thùng rác, định đi nhà ăn lại lấy thêm một phần cơm chiên. Nhà ăn tập đoàn Bạch xuyên chẳng những có đồ ăn Trung Quốc, cơm tây cùng ẩm thực các nước, còn có đồ ăn vặt đặc sắc các nơi, tự nhiên là cũng có cơm chiên. Trợ lý Tôn cố ý đặt một phần cơm chiến Dương Châu, cơm chiến đặt trong đĩa sứ màu trắng, thoạt nhìn không tồi, bất quá hắn vẫn cảm thấy, mùi hương của cơm chiến lúc trước ăn có vẻ thơm hơn. Trợ ngồi xuống nếm một ngụm, hắn tức khắc có chút thất vọng. Cũng không phải cơm chiến ở nhà ăn không thể ăn nổi, chỉ là đã ăn cơm chiến châu ngọc lúc trước, giờ ăn cơm này liền cảm thấy thiếu chút gì đó. Rõ ràng khi xuống thang máy còn cảm thấy chính mình có thể ăn thêm một chén, kết quả đến cuối cùng, trợ lý Tôn cũng chỉ miễn cưỡng ăn được nửa đĩa. Buổi chiều 2 giờ rưỡi đóng cửa tiệm, Nguyễn Miên Man cầm di động ngồi ở cửa, giống như mọi hôm xem tiền lời cùng đọc bình luận. Nhìn đến khu bình luận nhóm khách hàng đều thúc dục chính mình tiếp tục làm bánh hoa đảo, còn có mấy người nói đến nghiêm trọng như vậy, Nguyễn Miên Man thật sự có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy rất nhiều khách nói mình chờ, câu ngay từ đầu cũng hiểu lầm, đi xuống đọc tiếp mới biết, nguyên lai like bọn họ còn bị cung cấp hoa đảo cho mình làm bánh hoa đảo. Này thật đúng là, Nguyễn Miên Man nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt, đang chuẩn bị trả lời báo bọn họ không cần đưa qua, đột nhiên nghe được tiếng xe ngày càng gần, ngẩng đầu liền nhìn thấy nhân viên giao cơm lái xe đi tới. Cô chủ Khách hàng nhận xong cơm, lại đặt tôi giao lại hoa đảo về đây cho cô. Chỉ cần khách hàng chịu trả thêm tiền, nhân viên giao cơm cũng không ngại trở lại một chuyến. Có nhân viên giao cơm này mở đầu, lúc sau lại có 5 6 nhân viên giao cơm đưa hoa tới. Những bông hoa giao tới hầu như là từng cánh hoa rời rạc, cũng có nhiều bông hoa hoàn chỉnh, còn có những cành hoa trực tiếp nó thành một bó to để đầy mấy cái bàn trong tiệm. Vốn đang nằm dưới gầm bàn, mèo con nhìn thấy mấy cái bàn để hoa, nhịn không được nhảy dựng lên dùng móng vuốt cào cào. Quả nhỏ, không được nín lặng. Nguyễn Miên Man nhìn mấy bàn hoa cảm thấy đau đầu, nhìn đến nó còn nghịch ngợm, nhẹ mắng một tiếng. Ta một cái không ít cánh hoa bị rụng xuống, mèo con khoe mẹ hướng cô kêu một tiếng, túi đầu dùng móng đuôi chơi đùa cánh hoa trên mặt đất. Đồ ăn quan trọng nhất chính là an toàn, hoa đào ngoài cửa là Nguyễn Miên Man tự mình nhìn nó nở, cô xác định dùng hoa đó ăn không có vấn đề, nhưng khách đưa tới, cô lại không thể bảo đảm. Cô suy nghĩ một lát, dùng một thông báo trong cửa hàng chưa dùng bao giờ, giải thích một chút nguyên lý do, cũng tỏ vẻ chiều nay sẽ tăng thêm 10 chén canh cá viên tam tiên đền bù cho bọn họ đang thông báo xong, nghĩ đến hôm qua đã hứa làm thịt khô cho quả quýt nhỏ, Nguyễn Miên đi mua ít thịt tức gà về. Mua xong lức gà trở về, cô trực tiếp đi phòng bếp. Đem thịt rửa sạch nấu hơn 10 phút, vớt ra để ngồi rồi cắt miếng, trong nồi quét một lớp dầu mỏng liền xếp thịt vào quay. Làm thịt khô quan trọng nhất chính là điều chỉnh lửa, Nguyễn Miên Man nhìn chăm chú vào lát thịt ở đáy nồi, thường thường điều chỉnh mức lửa. Chờ khô lật qua mặt mới nướng tiếp. Hương thịt từ phòng bếp bay ra ngoài, mèo con vốn đang lười biếng nằm trong ổ nháy mắt đã nhảy lên, chạy tới cửa bếp ngồi xuống. Meo. Ngồi chưa tới một lát, nó liền nhịn không được kêu lên. Nguyễn lại lần nữa điều chỉnh mức lửa, rũ soạn canh tức gà nấu đó, xác định đã nguội, lấy ra một chén cho nó ăn thèm. Cành gà rất có lực hấp dẫn với mèo con, nó rất liền chạy tới chậu cơm bắt đầu ăn uống. Chờ nó uống xong canh, thịt khô trong nồi đã sờ màu, Nguyễn Miên Man nhéo lên một mảnh nhỏ nếm thử, ngay sau đó thất biết. Quả quýt nhỏ thích rất thích thịt gà, ăn xong một miếng vẫn quấn lấy Nguyễn Miên Man muốn thêm, không cho liền quanh quần chân cô cọ meo meo. Nguyễn Miên Man bị nó quấn lấy không chịu được, chỉ có thể dùng bình đem phần lớn thịt gà cất gọn gàng, sau đó đem phần còn lại để vào chậu cơm cho nó. Bận rộn làm đồ ăn thưởng cho nó xong, Nguyễn mở TV lên xem. Mới xem hơn 10 phút, bà Vương đột nhiên tới đây, còn chưa tới cửa đã bắt đầu gọi cô, đồng!" đồng. Nguyễn Miên Man đáp lời sau đứng dậy đi ra, liền nhìn đến trên tay bà cầm theo một túi đồ ăn lớn xanh ngượn. Chờ cô tới gần, người được mùi hương đặc trưng, Nguyễn Miên Man liền đoán được bên trong hẳn là ngải diệp, rau ngải cứu. Quả nhiên, bà Vương nhìn thấy cô liền mở ra túi trong túi nói, người khác tặng bà rất nhiều ngải diệp tươi mới, bà đưa một ít lại đây cho cháu. Nhìn đến ngải diệp, Nguyễn Miên Man liền nghĩ đến ngải diệp thanh đoàn, sau đó nghĩ sắp tới thanh minh rồi. "Cảm ơn bà Vương." Nguyễn Miên Man nói lời cảm ơn liền nhận túi rau, lại mời bà vào nhà ngồi. Bà Vương vốn dĩ không định ngồi, nghe được bên trong TV đang xem hình như là Tân Bạch Nương tử truyền kỳ, đi vào nhìn qua. Sau đó không tự giác liền ngồi xuống, một bên còn hỏi, "Cháu cũng thích xem cái này?" Đối với người mới tiếp xúc tivi không bao lâu như Nguyễn Miên Man mà nói, "Không, có chuyện cô không thích xem tivi, có đôi ngay cả quảng cáo cũng cảm thấy thú vị." "Dạ, đúng vậy." Bà Vương nghe vậy, tức khắc cười rộ lên, "Tỏ vẻ phim này tivi quay hay, bà cũng thích xem." Vì thế, cách nhau cả mấy chục tuổi một gia một trẻ cùng nhau xem tivi, bà Vương một bên xem một bên còn muốn cùng cô thảo luận. Hơn 4 giờ, bà Vương mới vừa đi, ông nô lại tới đây, cùng Nguyễn Miên Man ăn xong cơm chiều cũng không rời đi ngay, mà làm một hồi trêu chọc qua nhỏ, một hồi ở cửa vận động. Đến giờ là cơm tiệm cơm chiến hạnh phúc còn chưa có bắt đầu buôn bán đã có rất nhiều khách tiến vào cửa hàng vốn gì biết được rất nhiều khách hàng khác sẽ đưa hoa đảo cho chủ tiệm bọn họ còn chờ mong buổi chiều chủ tiệm sẽ tiếp tục làm bánh thủy tinh hoa đảo Chờ nhìn đến thông báo bọn họ tức khắc cảm thấy thất vọng bất quá thất vọng thì thất vọng nhưng chủ tiệm xuất phát từ nguyên tắc an toàn thực phẩm nên không sử dụng những đông hoa đảo không do nguồn gốc bọn họ có thể hiểu đặc biệt là chủ tiệm vì đền bù liền tăng thêm món can cá viên tam tiên vào thực đơn cái gì người nói chỉ có 10 phần thấy tình huống lại đoạt lúc trước dù chỉ có một phần mọi người đều cảm thấy chính mình không có cơ hội có được tiệm cơm chiến hạnh phúc vừa mới bắt đầu buôn bán, rất nhiều người đã thêm canh cá mạ tiên vào giỏ hàng lập tức trong giây lát đặt đơn trả tiền. Những khách chờ mở cửa mới đặt canh không nghĩ tới chuyện này, chỉ có thể trợn mắt nhìn nó nháy mắt từ 10 phần biến thành đã bán hết. A a a, canh cá viên tam tiên của tôi ba. Một đám người này tay như thế nào lại nhanh như vậy. Khi một đám khách hàng không cấp được canh đang kêu gạo, Nguyễn Miên Man đã bắt đầu làm những đơn đầu tiên. Canh cá viên tam tiên đã được cô sớm chuẩn bị để chính mình và ông Lô ăn bữa tối, ngoài cá viên, còn cho thêm nấm hương, thịt nạc, rau chân vịt cùng với nước canh gà cô Ninh từ sớm. Quẩn tay hay việc, làm cơm chiến lâu như vậy, hiện tại tốc độ của Nguyễn Miên mang ngày càng nhanh, nhân viên giao cơm tới cửa trên cơ bản không cần phải chờ. Bất quá, đi vào trong tiệm, từ nồi canh đang đun lửa nhỏ giữ ấm trong phòng bếp bay ra hương thơm canh tam tiên, có nhân viên giao cơm đã nhận đơn, cũng nhịn không được nghỉ chân một lát. Vốn dĩ ông nô đang đi lại vận động ngoài cửa, lúc cô bận rộn lên, liền chạy vào phòng bếp giúp một tay, sau đó phát hiện sinh ý trong tiệm cũng thật quá tốt, cũng may con bé có bản lĩnh chiến một lúc hai chảo cơm, nếu không đúng là không làm kịp. Chờ tới hơn 8 giờ, rảnh rỗi hơn một chút, ông nô liền nói với cô Đông Đông Cháu này có phải hay không nên thuê thêm người tới hỗ trợ? Nguyễn Miên Man kỳ thật có suy nghĩ tới chuyện này, chỉ là không biết tìm người thích hợp ở đâu. Ông Ngô nghe cô nói có ý định mời người, thay cô ra chủ ý nói, "Bà Vương có đứa cháu gái, trước kia ông đã gặp hai lần, là đứa trẻ không tuổi, hình như gần đây muốn tới thành phố tìm công việc, bằng không ông giúp cháu hỏi một chút. Ngày mai để cháu tự mình đến hỏi bà Vương đi ạ." Nguyễn Miên Man nói xong, quay đầu nhìn về phía ông, "Ông Nô, có phải ông có chuyện gì hay không?" Lúc trước ông đi qua đi lại ngoài cửa, lẹt thỉnh thoảng cô, Nguyễn Miên Man đã nhìn ra. Lúc này trời cũng không còn sớm thôi ông vẫn không nói, chỉ có thể chủ động mở lời. Ông Lô thấy cô đã nhìn ra, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, chính là hôm trước cháu cho ông cái bánh hoa đào kia, hương vị thật là tốt. Ông muốn mua một chút tặng người ta. Một ít điểm tâm mà tôi, ngày mai cháu làm cho ông, muốn nhiều không ạ? Đề hoa đào bên ngoài không đủ cho nhóm khách hàng, làm một chút cho ông Lô vẫn là không thành vấn đề. Ông Lô vội nói, một hộp là đủ rồi. Dạ. Nguyễn Miên man gật đầu, buổi sáng ngày mai cháu liền làm cho ông. Ông không đợi, chờ cháu rảnh lại làm. Được, ông mau trở về nghỉ ngơi, cũng không còn sợ ạ. Chương 27, 27 Edito, Thi Nhi è cô nắm nhằm ông nô gật đầu, mới vừa xoay người đột nhiên nhìn tới, dừng lại bước chân nói, "Ngày kia chính là Thanh Minh, cháu vụng bận rộn lâu như vậy, nếu không đóng cửa nghỉ ngơi mấy ngày." "Dạ, cháu cũng định nghỉ ngơi hai ngày, đi tảo mộ ông bà." "Nếu thay nguyên thân một lần nữa sống lại, thiết Thanh Minh, về tình về lý cũng nên tảo mộ người thân của nguyên thân, từ sớm cô đã có ý định này." Lúc trước bà ngoại qua đời, con bé thiếu chút nữa khóc chết tiểu lễ tang, thấy cô chủ động nhắc tới, ông nô có chút lo lắng. "Chú ý tới biểu tình của ông nô, Nguyễn Miên Man nói, "Cháu không có việc gì, ông trở về nghỉ ngơi đi." Ông nô nói vài câu khuyên giải An ủi. Lúc này mới rời đi. Office Didiing. Trương San lần đầu tăng ca mà vui vẻ như vậy, bởi vì cô cấp được canh cá tam tiên món mới của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Khu làm việc, nhân viên ở lạ tăng ca hầu như đều đủ rũ cụp đuôi không nói gì, tinh thần nhiều ít có phần bề bại, đi lấy cơm hộp trở về, Trương San tươi cười rạng rỡ cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. "Trương San, tăng ca có cái gì mà vui vẻ vậy?" Có nam đồng nghiệp liếc mắt nhìn cô một cái, thiếu khí vô lực nói. Những đồng nghiệp khác không hiểu, cô ở lại tăng ca có cái gì vui, chỉ có đồng nghiệp nữ bên cạnh thấy trong tay cô cầm hộp cơm đột nhiên nói, "San San, đừng nói là cậu có được canh cá tam tiên nhé?" Trương San cười gật đầu, đồng nghiệp nữ lập tức kêu lên, "A, sao vận khí của cậu lại tốt như vậy? Lúc trước thì mua được canh cá viên, hiện tại thế nhưng cấp được canh cá tam tiên." Cảm than xong, cô chạy nhanh đi lấy cái ly dùng một lần, có đến bên người bạn, "San San tốt, San San xinh đẹp mỹ lệ, không cần nhiều, giống như lần trước phân cho tới một lị canh hai viên cá được không?" Gần đây thường xuyên cùng nhau ăn cơm trưa, quan hệ hai người hiện tại cũng không tệ lắm, Trương San cũng không nhiều cố kỵ, hư một tiếng trực tiếp lầu đầu, "Không, có việc gì liền Trương San, muốn ăn canh của tôi liền San San." "Ai nha, hai chúng ta ai với ai, gọi là gì đều giống nhau." Nữ đồng nghiệp nói xong, trực tiếp giơ tay, "Tới tới tới, cái nắp này khá sắt đấy, để tớ giúp cậu mở, đồng nghiệp bên cạnh thấy cô vì chút canh mà đối với Trương San ân cần như vậy, bị khơi màu lòng hiếu kỷ, ngừng tay đi qua ho hớt." Theo nữ đồng nghiệp đem cái nắp mở ra, một cổ mùi hương mang theo nhiệt khí bay ra. Thơm quá a, trong lúc nhất thời, bất luận là người đã ăn hay chưa ăn qua bữa tối đều bị mùi hương này thêm đến. "Trương San, cô đây là đặt cơm hộp ở nhà nào sao lại thơm như vậy?" Có người nhịn không được hỏi. Trương San còn không có mở miệng, vị nữ đồng nghiệp kia trước mở miệng nói, "Áp bánh trôi cơm hộp tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Bất quá cái này cũng đừng suy nghĩ." Sớm đã bị tôi sạch. Nói xong, cô dơ cái ly hướng Trương San ý bảo đổ canh vào. Trương San đổ chút canh cho cô nói, chỉ có thể phân cho cậu một viên. Kia lại cho tớ chút thì nặng, nắm hương cùng rau chân vịt. Đây, cho cậu một chút da. Trương San nói xong, mỗi loại lại gấp một chút cho cô. Chờ nữ đồng nghiệp thổi canh bắt đầu uống, những người khác nhìn đến cô uống ngon như vậy, chưa ăn cơm nhịn không được cầm lấy di động mở áp bánh trôi ra. Trương San uống một canh, phát hiện canh tam tiên cá viên đồng dạng từ thơm, bất quá hương vị của nó cùng canh cá viên đơn không giống nhau. Canh cá viên là đồ ăn có hương vị thủy sản, mà canh tam tiên lại có hương vị thoải mái hơn còn có chút nóng, cô uống hai ngụm thuận tay mở ra hộp cơm chiên. Hôm nay cô muốn ăn thanh đạm một chút, cho nên đặt chính là cơm chiên rau thập cẩm, thật phần thoải mái thanh tân lại ăn ngon. Đang xem xét thực đơn tiệm cơm chiên hạnh phúc, mấy đồng nghiệp đang do dự không biết nên đặt cơm hay không, nhìn thấy cô ăn ngon như vậy, dứt khoát vẫn là đặt một phần cơm chiên, một bát canh. 9 giờ rưỡi, cửa hàng đóng cửa. Nguyễn Miên Man đem phòng bếp thu thập sạch sẽ xong, nhìn đến một túi lớn ngải diệp vương mang cho, Vàng không ngày mai liền lấy ra làm bánh thanh đoán. Nghĩ tới gần thanh mình, ngày lại chuẩn bị nghỉ ngơi không mở cửa buôn bán, quyết ngày mai làm một chút bánh thanh thêm vào thực đơn. Nào chút đậu đỏ nghiền đặt trong tủ lạnh dự phòng, Nguyễn Miên Man dựa mặt song lên lầu, bắt đầu xem xét tiền lời của cửa hàng. Không có tiếp tục đưa tặng bánh hoa đảo, tiền lời hôm nay không những không có giảm bớt, còn so với ngày hôm qua nhiều hơn mấy chục đồng. Nguyễn Miên Man cảm thấy như vậy đã thực không tồi, lại bắt đầu xem bình luận. Hờ Quy, canh cá tam tiên uống quá ngon, cá viên liền không cần phải nói, trước sau như một đều ngon, thịt bên trong cũng rất ngon, nấm hương cùng rau chân vịt cũng ăn ngon, nguyên liệu chủ tiệm cho vào rất vừa phải, như vậy một chén canh lớn tôi một người uống xong hiện tại bụng căng ra. Võ Vệ Đút, ha ha ha ha, tôi cũng cấp được canh cá viên tạm tiền. Vợ tôi nói uống rất ngon, liền trả tiền cơm hộp cho tôi. 4B, vì cái gì các người đều có được, tôi lại không có được, chủ tiệm ngày mai còn có không? 6 ngày, tôi cũng không có được, chủ tiệm ngày mai lại thêm một chút đi. Nãy, tôi cảm thấy canh cá viên tam tiên vị càng phong phú hơn một ít, chủ tiệm ơi 10 phần thật sự quá ít, làm 50 phần giống canh cá viên miếng, được không? Hờ Quy, 50 phần tôi phòng trừng không có khả năng, chủ tiệm lúc trước có nói, cá viên là thuần thủ công, tôi hiện tại chỉ muốn biết, ngày mai còn có 10 phần hay không. Nãy, kỳ thật với tay nghề của chủ tiệm, cá viên không làm canh tam tiên khẳng định cũng ăn ngon. Chủ tiệm có thể tăng thêm canh tam tiên không? Mỗi ngày đều uống canh rau xanh đậu hủ, muốn thay đổi khẩu vị. Cái thứ, tôi cảm thấy canh tam tiên có thể có, không bỏ cá viên có thể đổi thành răm đông hoặc là chườn cốt. Thiên ba, tôi cảm thấy canh cà chua tam tiên kỳ thật cũng không tồi. 4. La Sơn, canh tam tiên cá viên thật sự là mỹ vị, tôi mới vừa mở cái nắp, đồng nghiệp ngửi thấy mùi thơm liền đem, bọn họ nhịn không được cũng vào trong tiệm đặt cơm chiên, sau đó đều khen nó ngon. 36, kỳ thật cũng không nhất định phải canh tam tiên, canh khác cũng có thể à, chủ tiệm, tôi muốn uống canh củ sen sương sượn. Thiên ba, kỳ thật thời tiết này Uống chút canh bổ câu hoặc là canh gà rất không tồi. Thanh L, tôi cảm thấy điểm tâm chủ tiệm làm so với cửa hàng chuyên về điểm tâm còn muốn ngon hơn, không tính làm bánh hoa đảo, có thể suy xét ra một ít loại điểm tâm khác. Năm còn, tôi thèm uống canh nấm sương sườn, hoặc là canh bí đao sương sườn. AN, dù sao cũng là cửa hàng chuyên bán cơm chiên, tôi cảm thấy chủ tiệm hẳn nên thêm chút cơm chiên, tôi muốn ăn cơm chiến bắp tôm bóc vỏ. Ngõ ca, tôi cũng thích ăn tôm, cơm chiến tôm bóc vỏ được đó, chủ tiệm lần sau liền cho ra loại cơm chiên này được không? C L, các ngươi nói những món đó tôi đều muốn ăn, chủ tiệm, nhìn đến tiếng lòng của khách hàng được không? mau ra món mới đi. 4. Nguyễn Miên Man đều đã quen với việc bọn họ đủ loại thúc dục ra thực đơn mới, xem xong cười cười còn chưa tính. Chờ cô nằm xuống chuẩn bị ngủ, bên ngoài đột nhiên đổ mưa. Gần Thanh Minh trời mưa cũng bình thường, bất quá nghị đến đã đồng ý với ông Ngô làm bánh hoa đảo, cô vội vàng, thừa dịp mưa chưa lớn trước chết chút cành hoa đảo mang vào trong tiệm, lúc này mới một lần nữa vào phòng nghỉ ngơi. Trận mưa này từ buổi tối đức khoảng tới ngày hôm sau cũng chưa thành hẳn, bình thường 6 giờ trời đã có chút sáng nhưng hôm nay vẫn một mảnh tối thôi. Nguyễn tỉnh lại trong tiếng mưa rơi xuống mái hiên, nhìn trời còn tối, mở lên di động nhìn qua, phát hiện đã hơn 6 giờ. Mèo con còn loa trên đuôi giường đang ngủ ngon lành, Nguyễn Miên Man dứt khoát cũng không đánh động nó, phóng nhẹ bước chân rời khỏi phòng. Dựa mặt xong Nguyễn Miên Man đem cửa lớn mở ra, nhìn bên ngoài nghiêng nghiêng mưa phùn, suy nghĩ của cô không khỏi có chút bay xa. Ở cửa hơi hơi xuất thần một lát, cô mới xoay người đi phòng bếp. Ăn xong bữa sáng đơn giản, gọi quả quýt nhỏ tỉnh chuẩn bị tốt thức ăn mèo, cô đem cá viên làm tốt, thấy còn có thời gian, vì thế bắt đầu làm bánh thanh đoàn. Nguyễn Nước rau ngải màu xanh đậm để trong bổn sứ trắng, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Cô bưng lên quấy lên thưởng thức, mới lấy ra một cái khắc bổn, đem bột nếp cùng mì ấn định tỷ lệ tốt, đổ vào nước ngải thảo nhào thành cục bột. Đậu đỏ nghiền tối hôm qua đã ngào tốt, chỉ cần lấy ra liền có thể sử dụng. Nguyễn Miên Man động tác rất nhanh, không bao lâu liền nặn ra hơn 30 cái bánh thanh đoàn nhân đậu. Trong tiệm có lồng hấp bánh bao, cô đem bánh thanh đoàn nhân đậu vào nồi, đương nhiên nghĩ đến trước kia còn có vài người sẽ làm bánh thanh đoàn thịt. Trong tiệm còn có không ý thịt, sau 2 ngày nghỉ ngơi, lúc này dùng bất một chút cũng tốt. Nghĩ như vậy, cô đã lấy ra thịt làm nhân lại đem măng mùa xuân hai ngày trước bà Lý đưa qua cắt thành khối lựu. Nhân thịt xào một chút sẽ càng thơm hơn, cô để dầu trong chảo nóng lên, đổ hành, gừng, tỏi vào phi thơm, tiếp lại đổ thịt cùng măng mùa xuân vào trong nồi xào lên. Thịt cùng măng mùa xuân mùi hương dung hợp vào nhau càng phá lệ mê người, làm quả quýt nhỏ Nguyên bản bởi vì không thích mùi ngải thảo mà chạy đi, lại lần nữa chạy vào nhà, hướng về phía phòng bếp meo meo không ngừng. Nguyên Miên Man tạm thời không đếm xỉa tới nó, nhanh chóng nhân thịt tốt liền bắt đầu gói bánh thanh Đem nhân thịt sử dụng hết, tổng cộng gói ra 60 cái bánh thanh đoàn nhân thịt, thấy cục bột ngải diệp còn dư lại một ít. Cô dứt khoát lại gói mười mấy cái bánh thanh đoàn nhân đầu đỏ nghiền. Chờ đem bánh thanh đoàn vào lò hấp, cô vừa liếc di động, quả nhiên đã qua giờ mở cửa hàng bình thường. Vội đem nồi bánh thanh đoàn đầu tiên đã hấp chín ra chụp một bức ảnh tải lên túc đơn, cô lại đăng cái thông báo, tỏ vẻ tiếc thân mở lò hở cửa hàng sẽ nghỉ ngơi hai ngày. Nhóm khách hàng cũ của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc thấy giữa chưa cửa hàng mở chậm hơn bình thường, liền suy nghĩ có phải hay không chủ tiệm nhìn thấy bình luận ngày hôm qua của bọn họ liền cân nhắc làm món mới. Hưng phấn vào, xem từ đầu tới cuối, quả nhiên phát hiện kinh hỉ. Bánh thanh đoàn, cũng không có nhiều người biết, dù biết, cũng chỉ có ấn tượng đại khái. Bất quá Xuất phát từ tín nhiệm đối với tay nghề của lão bản, cùng với bánh thanh đoàn số lượng có hạn, rất nhiều người thậm chí chỉ quét mắt liền nhanh hạ đơn, sợ tay chậm một bước lại không nếm được mà mới. Cũng do Nguyễn Miên Man hạn chế mỗi loại bánh thanh đoàn mỗi đơn chỉ có thể mua một cái, nếu không có người ham ăn, sợ là có thể một đơn liền mua đi hơn phân nửa số bánh. Chờ đặt đơn thành công, cướp được bánh thanh đoàn, khách hàng mới có thời gian về lại trong tiệm nhìn kỹ. Hình ảnh mới đăng, bánh mang màu xanh đậm to đại khái bằng nắm tay trẻ con, thoạt nhìn xinh đẹp như bích ngọc. Bánh thanh đoàn tổng cộng có 2 loại khẩu vị. Phân biệt là bánh nhân đậu cùng nhân thịt đặt xong đơn khách hàng nhìn hình ảnh bánh thanh đoàn Mỹ Tư Tư mà chờ mong cơ hội, tay kéo xuống, bỗng nhiên nhìn đến một cái tin giữ, Tiết Thanh Minh muốn nghỉ ngơi hai ngày. Rất nhiều người đang nghĩ ngợi tới Tết Thanh Minh nghỉ ở nhà, có thể ngủ nướng, chờ tỉnh lại đặt một phần cơm chiến một chén canh, ăn xong chơi chơi di động, chờ buổi tối lại đổi một loại cơm chiến khác, quả là kỳ nghỉ hoàn mỹ. Hiện tại, theo cửa hàng thông báo, kỳ nghỉ tốt đẹp trong tưởng tượng đã rách nát một nửa. Công ty Trung Thiên, quá đáng giận mà, tôi không có được, thế nào thế nào, các ngươi cướp được sao? Tôi cướp được hai cái, một cái bánh nhân đậu, một cái nhân thịt. Tôi cũng không cấp được, đáng tiếc chủ tiệm hạn chế số lượng bánh mua đơn, bằng không còn có thể mua thêm mấy cái. Tôi cũng không cấp được. Lúc trước bọn họ đều là cùng nhau đặt cơm hộp, rốt cuộc như vậy có thể tiết kiệm chút phí giao hàng. Từ ngày hôm qua không cấp được canh cá tam tiên, lại bị bình luận miêu tả thèm đến không chịu nổi, bọn họ liền quyết định, về sau trong tiệm có ra món mới bọn họ liền từng người đặt đơn, gia tăng tỷ lệ có được. PS: Với kiến thức hạn hẹp mình cũng không do bánh thanh đoàn là bánh gì, nên xin phép minh họa bằng bánh ngải với nguyên liệu và cách chế biến tương tự vui vẻ. Chương 28, 28. Editor, Thiên Nhi ẻ e của bạn mình. Phát hiện hôm nay trong tiệm buổi trưa có món mới là điểm tầm, nghi tới bản lãnh làm bánh hoa đảo thủy tinh của chủ tiệm, bọn họ lập tức chia nhau ra đặt đơn. Đáng tiếc, 6 người cuối cùng chỉ có 3 người đặt được bánh thanh đoàn, bất quá vẫn là một nữa là được, cũng đủ cho bọn họ nếm thử một chút. Nguyễn Miên Man tổng cộng làm hơn 100 cái bánh thanh đoàn, chỉ là lưu lại cho chính mình ăn cùng đưa cho ông nô, bà Vương bọn họ, giữ lại bán trong tiệm cũng chỉ thừa lại 60 cái. Đại bộ phận người chỉ cần có được đều là mua 2 cái, chỉ có ai đặc biệt thật sự không thích ăn bánh nhân đậu thì mới chỉ mua 1 cái nhét. Như vậy tính ra, nhiều nhất chỉ có hơn 30 khách hàng có thể mua được bánh thanh đoàn. Bánh thanh đoàn trưng lên khá nhanh chính, nói chung cũng không chỉ hoan thêm thời gian, nhân viên giao cơm cũng không cần đợi lâu. Đương nhiên, kể cả bánh mất thời gian hấp hơn nữa, nhóm khách hàng cơ bản cũng không có ý kiến, rốt cuộc mỹ thực là đáng để chờ đợi. Trong tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man bắt đầu tận lực làm những món cơm chiến giống nhau ở các đơn xảo cùng nhau. Nói là nói như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới hương vị, một chảo cô có thể chiến tối đa 2 chén cơm, hai nồi là có thể làm ra đồng thời 6 chén, đại đại để cao hiệu suất. Một phần cơm hộp được cô cẩn thận đưa vào tay shipper lại từ xỉp đặt giao cho khách hàng, cầm được cơm hộp trên tay khách hàng hầu như đều không kìm được gương mặt tươi cười. Hôm nay, nhân viên giao cơm cho công ty Trung tiên rất cao hứng, vì đi một chuyến liền thu được 6 lần phí giao hàng. Đem hộp cơm giao cho vị khách tích cực, nhân viên giao cơm tặng khách một gương mặt tươi cười, cùng với một câu, chúc quý khách ngon miệng. Cầm tới túi lượng cơm, người trong công ty Trung tiên không kịp để ý tới mấy hộp cơm triền, mà trước mở ra ba cái hộp nhỏ đựng bánh thanh đoàn. Mùi hương này khiến cho tôi có cảm giác như đang chìm đắm trong mùa xuân. Thoạt nhìn thật đẹp. Có vẻ cảm thấy bánh thanh đoàn mang theo hơi thở cổ cây. Bất luận là bề ngoài hay hương thơm đều kém hơn so với bánh hoa đào lúc trước, một người nhân viên nhịn không được nói, chủ tiệm tay nghề đúng là tốt, nhưng mà cái nắm xanh xanh này liệu có ngon không? Khẳng định không ngon, anh đừng ăn, đem phần của anh cho tôi. Ông chủ là người đầu tiên đứng ra nói. Theo sau, những người khác cũng sôi nổi mở miệng, tỏ vẻ có thể thế ăn hộ phần hắn. Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, lại chưa nói tôi không ăn." Vị nhân viên kia vội vàng nói. Những người khác tức hất trăm miệng một lời, "Vậy anh nói mấy câu vô nghĩa đó làm gì? Vốn dĩ 6 cái bánh thanh đoàn mỗi người một cái là vừa đủ, nhưng bởi vì có hai loại nhân" chỉ có thể cầm dao cắt thành hai nửa rồi mới chia ra. Bánh thanh đoàn hoàn chỉnh chỉ có thể ngửi được mùi có cây nhàn nhạt, nhạt, chờ khi cắt ra, bất luận là bánh nhân đậu đổ hay là bánh nhân mặn đều tỏa ra hương thơm làm người ta muốn ăn ngay lập tức. Phân xong bánh thanh đoàn xong, trung tiên mỗi người trong tay cầm hai cái nửa bánh, phân biệt tản ra mùi hương bất đồng. Nô, bánh này ra bánh vừa dẻo vừa mềm, còn mang theo nhàn nhạt, nhạt thanh hương, ăn ngon thật. Bên trong đậu đỏ ngọt mà không án, quả thực ăn quá ngon. Nhân thịt càng thơm hơn, bên trong còn cho măng mùa xuân, quả thực muốn nuốt luôn cả lưỡi, bánh thanh đoàn này thật sự ăn quá ngon. Đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh thanh đoàn Trước kia chỉ thấy trên tivi, không nghĩ tới lại ăn ngon như vậy. Bánh nhân đậu cũng không thể lắm, bất quá tôi cảm thấy nhân thịt ngon hơn, tôi đều không bỏ được một chút liền ăn xong. Nào có, rõ ràng là bánh nhân đậu ăn ngon hơn, loại này vỏ bánh mềm xốp còn mang theo thanh hương thích hợp bao đậu đỏ, ăn xong, hơi thở còn lưu lại thanh hương trong miệng, dư vị vô cùng. Muốn ăn bánh nhân đậu còn không bằng đi ăn bánh bao đậu đỏ, tôi liền cảm thấy bánh thanh đoàn này hợp bao nhân thịt, đặc biệt là bỏ thêm măng mùa xuân nhân thịt, nuốt ngụm tan xuống, vỏ bánh mềm mang chút dính dính, ngậm nước canh, quả thực không thể nào ngon hơn. Nói như vậy, Không bằng anh đi ăn bánh bao thịt, rõ ràng chính là bánh nhân đậu ngon hơn. Tôi không thèm cùng người không có phẩm vị đôi co. Anh mới không phẩm vị, cả đầu chỉ biết tới ăn thịt. Ăn ngon lành, vài người đột nhiên vì bánh thanh đoàn cãi nhau, ai cũng không thuyết phục được ai. Không riêng gì bọn họ, khu bình luận từ đầu cũng là khen hương vị bánh thanh đoàn, đến lúc sau đột nhiên biến thành ngọt mặn chi tranh. Cái thứ, bánh thanh đoàn là mỹ thực truyền thống của đất nước, là món ăn của người xưa vào Tết hạ thực, nhân bên trong vẫn luôn là đậu đỏ, hạt mẹ làm nhân ngọt, nhân thịt hương vị tuy rằng cũng không tồi, nhưng rõ ràng nhân ngọt mới là chính thống. Nổi Anh nói những cái đó có cũng vô dụng, có miệng nếm đều biết, chính là nhân thịt chính là ăn ngon hơn. 6 ngày, vỏ bánh thanh đoàn mềm suốt, hàm răng cắn xuống dính mà không, dính, tan bên trong miệng là nhân đậu ngọt thanh quả thực là tuyệt phối, làm người muốn dừng không được, tôi cảm thấy vẫn là bánh nhân đậu ăn ngon hơn. La Sơn, không cấp được bánh thanh đoàn, tôi cảm giác cùng mấy người không hợp lắm gọn, tôi không thích đồ ngọt, vẫn là nhân thịt tốt hơn. Hờ Quy, tôi cũng cảm thấy nhân thịt ngon hơn, đặc biệt là mang mùa xuân bên trong, tôi mới ngon miệng, thật là ăn ngon đến suýt chút cắn phải đầu lưỡi, nói bánh thanh đoàn hợp nhất là nhân đậu đỏ thì cũng quá không biết thưởng thức. Mộng Ca Anh người không biết thưởng thức, liền theo như lời nói của cái thứ, bánh thanh đoàn là món ăn truyền thống của người xưa vào Tết Hàn Thực, Tết Hàn Thực ý tứ là ngày đó không thể nổi lửa, muốn ăn món lạnh, thử hỏi nếu là nhân thịt lạnh còn có thể ăn ngon sao? Cho nên rõ ràng bánh nhân đậu mới là chính thống. Vợ Vệ Đút, hâm mộ mấy người các ngươi có được bánh thanh đoàn. 4. Năm còn, nói đúng, bánh thanh đoàn là Hàn Thực, có bản lĩnh để lạnh về sau lại đếm, xem còn có cảm thấy hay không nhân thịt ăn ngon hơn nhân thịt. CL, đầu óc tôi lại không có vấn đề, đang nóng hổi làm gì phải để lạnh mới ăn. Lại nói, tôi cảm thấy bánh thanh đoàn nhân thịt này Dù đệ ngồi lạnh khẳng định vẫn ngon. Thanh L, mấy người ngọt đặng cùng thịt đặng thật đúng là rảnh, Đầu hủ hoa cùng bánh trưng còn không có chưa tranh cãi tới kết luận cuối cùng, lại chạy tới cãi nhau với bánh thanh đoàn, muốn tôi nói, quản nó là mặn hay ngọt, ăn ngon không phải được rồi sao? 4. 4B, hai ngày sau chủ tiệm muốn nghỉ ngơi không mở cửa buôn bán, chỗ ăn cơm đều không có, mấy người còn có tâm tình cãi nhau cái gì ngọt với mặt Thật là nhảm chán A n, a a a a. Tôi cũng nhìn thấy thông báo, chủ tiệm, tôi giờ có thói quen mỗi ngày ăn cơm ở trong tiệm, anh không mở cửa hàng, hai ngày này tôi sẽ đói chết. Nguyễn Miên Man mất một chút thời giờ xem di động, phát hiện khu bình luận vì bánh nhân đậu cùng nhân thịt mà tranh cãi, quả thực có chút không thể hiểu được. Chờ xem mấy bình luận phía sau, biết cái gọi là ngọt mặn chi tranh đã tồn tại thật lâu, từ đầu hủ hoa đến bánh trưng đều bị bọn họ tranh cãi nhân gì ngon hơn, cô lúc này mới bình tĩnh lại. Chờ lại có đơn đặt hàng mới tới, Nguyễn Miên Man liền không lại rảnh xem bình luận, tiếp tục bận rộn trong bếp. Vội vàng tới 2 rơi đóng cửa, cô lên lầu nghỉ ngơi một hồi, ngay sau đó xuống dưới làm bánh hoa đào thủy tinh cho ông nô. Hoa đào không nhiều lắm, làm được 2 hộp bánh hoa đào xong cũng chỉ dư lại 3 cái, Nguyễn đứng ở trong phòng bếp bưng mâm, chính mình toàn bộ ăn hết. Mưa buổi sáng đã cạnh, ăn xong, cô đang chuẩn bị ra cửa đem bánh hoa đảo, cùng bánh thanh đoàn cầm đi đưa cho ông Ngô và bà Vương, liền nhìn thấy một nam một nữ hướng trong tiệm đi tới. "Hẳn là ở đây đi." "Không sai đi, bà lão ngoài kia không phải đã nói, chỉ cần từ hẻm nhỏ tiến vào là có thể thấy cửa hàng, trước cửa có một cây hoa đảo. Nguyễn Miên Man không quen hai người này, từ trong ký ức suy tư một hỏi cũng không có chút ấn tượng nào, bất quá từ lời nói của họn họ nghe ra, hai người này tựa hồ tìm cửa tiệm của mình. Cô đang ngẩn ngơ, hai người kia cũng nhìn thấy cô, cùng với cây hoa đào trước cửa. "Xin chào cô bé, xin hỏi nơi này là tiệm cơm chiến hạnh phúc sao?" Người phụ nữ mở miệng hỏi ra những lời này, cũng vừa lúc nhìn thấy biển hiệu trên cửa cùng với mấy cái bàn ở nhà chính, trong lòng cơ bản đã xác định đây là tiệm cơm chiến hạnh phúc kia. Đúng vậy. Nguyễn Miên Man khẽ gật đầu, hai người có chuyện gì sao? Hai người này đều đeo mắt kính, trên người lộ ra khí chất người có học thức, nghe được cô đáp lời, người phụ nữ cười nói, "Chúng tôi nghe nói cơm chiến ở đây ngon, cho nên lại đây nếm thử." Làm hai phần cơm cũng mất không bao nhiêu thời gian, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không đem khách hàng tìm tới tận nơi cự tuyệt ngoài cửa. "Vậy mời hai người tiến vào trong ngồi đi ạ." Hai người gật đầu bước vào cửa lớn, thấy trong cửa hàng chẳng những bài trí gàng Mặt bàn cùng mặt đất cũng đều sạch sẽ, đây mắt lộ ra vài phần vừa lòng. Nguyễn Miên Man rót cho mỗi người một chén nước liền hỏi: "Xin hỏi hai người muốn ăn cơm chiến loại nào?" Trong tiệm mỗi ngày sẽ có cư dân xung quanh hoặc là nhân viên giao cơm lại đây ăn cơm, cô cố ý dùng bỉa cứng viết một cáo thực đơn, vừa lúc đưa cho bọn họ xem. Chữ viết này không tồi, sắp thật không tồi. Hai người nhìn đến thực đơn, trước khen chữ viết bằng bút lông một câu, sau đó mới bắt đầu nghiêm túc xem. Thực đơn là Nguyễn Miên Man tìm bút lông cùng mực nước trong kệ sách ra viết, nghe được câu khích lệ, nhẹ nhấp môi dưới. Cô là một đứa con gái Trong nhà tự nhiên sẽ không thỉnh tiên sinh dạy cô viết chữ, vẫn là nhờ tỷ tỷ Ôn Nhu nhà vị cử nhân cách vách dạy cô. Nguyễn Miên mang nghĩ đến vị tỷ tỷ có bàn tay xinh đẹp viết chữ nhỏ châm hoa cảm thấy chính mình còn không có học được 7, 8 phần bản lĩnh, thật sự không đảm đương nổi khích lệ. Cũng may bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều về chữ viết trên thực đơn, thực mau liền bắt đầu gọi món. Tôi muốn một phần cơm chiên tôm mỡ, một phần canh rau xanh đậu hũ. Tôi cũng muốn một phần canh rau xanh đậu hũ, mà khác cho một phần cơm chiên Dương Châu. Được, chờ một lát à. Nguyễn Miên hồi thực đơn đang chuẩn bị đi phòng bếp, người phụ nữ đột nhiên mở nói, ngại quá Xin hỏi tôi có thể đi phòng bếp nhìn một chút không? Trong phòng bếp cũng không có đồ vật gì là không thể cho người ta thấy, ngày thường ngẫu nhiên cũng có nhân viên giao cơm chờ không kịp đứng cạnh cửa hướng bên trong nhìn xem, Nguyễn Miên Man đối với việc này cũng không quá để ý. Tuy rằng không biết người phụ nữ này vì cái gì muốn xem phòng bếp, bất quá ở nhìn đến trên mặt cô ẩn ẩn lộ ra chút ngủng ngủng, Nguyễn Miên Man vẫn là gật đầu đáp ứng nói, "Có thể, chị cùng tôi vào đi." "Cảm ơn." Nữ khách hàng nói lời cảm ơn, đi theo Nguyễn Miên Man đến cửa cạnh liền dừng lại, hai mắt trái phải nhìn xung quanh, nhìn đến nguyên liệu bên trong bày biện Năn nặc, bốn nước cùng mặt bàn đều thực sạch sẽ, ngay cả rẻ lao treo ở trên giá cũng sạch sẽ không lưu một chút vết bẩn, âm thầm lật đầu. Nguyễn Miên Man để cô ở kia xem, chính mình bắt đầu nấu canh rau xanh đậu hũ. "Tiểu bé, trong tiệm đều là em làm đầu bếp sao?" Nhìn đến cô cắt đậu hũ đến tứt đều không cần, các ở trong tay xoát, xoát xoát vài cái liền cắt tốt, nữ khách hàng ngữ khí lộ ra vài phần bội phục. "Vâng." Vậy em cũng thật lợi hại đứng ở cạnh cửa cùng nói hai câu đơn giản, người phụ nữ liền lui về trong cửa hàng, không hề quấy rầy cô nữa. Cô mới vừa ngồi xuống, người đàn ông trên bàn liền hạ giọng hỏi, "Thế nào?" Trong phòng bếp rất sạch sẽ, đồ vật bày biện thật sự có trật tự, đến dao dưa linh tinh đều được xếp lên cái giá. Không khoa trương chứ, thoạt nhìn so với phòng bếp nhà tôi còn sạch sẽ vệ sinh hơn. Vậy việc này chúng ta còn quản sao? Quản thế nào? Không nghe những phụ huynh đó nói sao, bọn họ không có thời gian đưa cơm cho con cháu, đứa nhỏ lại không thích ăn cơm ở nhà ăn, thích ăn cơm hộp liền cho bọn nhỏ ăn, cũng không thể đứa nhỏ bị đói. Cũng là mấy đứa nhỏ thời nay đều bị phụ huynh chiều hư, một đám cái đần như vậy, chúng ta ngày xưa đi học, nếu có thức ăn như trong nhà ăn, sợ là nằm mơ cũng có thể gợi Rốt cuộc thời đại bất đồng. Nguyên Lai like, Hai người này là giáo viên chủ nhiệm lớp 3 và lớp 4 năm 2 của trường trung từ nghiệm. Đoạn thời gian gần đây, phát hiện lớp học rất nhiều học sinh đều ở phòng học trộm ăn cơm hộp, mỗi ngày đều ăn cơm hộp của một tiệm, cùng phụ huynh nói chuyện không có kết quả, thừa dịp buổi chiều không có tiết học, cô đi đến cửa hàng này thăm dò, nhìn xem cửa hàng này vệ sinh thế nào. PS, có thể bạn đã biết, trong phần này có nhắc tới bánh trưng, nên mình đăng bức ảnh giới thiệu bánh trưng Trung Quốc chút. Chương 29, 29. Editor, Thiên Nhi ẻ có mặt Hai vị giáo viên giọng nói chuyện phiếm vài câu, đông người được một mùi hương mê người, không tự giác dừng lại câu chuyện nhìn về phía phòng bếp. Ngươi thấy, vị giáo viên nữ liền nói đừng nói vậy, cơm nhà này đúng là thơm, lúc trước tôi ngửi thấy trong lớp học người được mùi này cảm thấy có chút không thích hợp, lặng lẽ quan sát hai ngày mới phát hiện nguyên lai like mấy em học sinh mỗi ngày trốn ở trong phòng học ăn cơm hộ. Còn không biết xấu hổ mà nói, đều là học sinh lớp 3 của cô dẫn đầu, lúc trước học sinh lớp tôi vốn cũng toàn ăn cơm chưa ở nhà ăn. Như thế nào cứ có cái gì không tốt thì đều là do lớp tôi, vậy lớp anh thi được thành tích tốt sao cũng không nói là nhờ lớp tôi luôn đi. Thành tích tốt tự nhiên là do tôi là làm chủ nhiệm tốt. Chơi, thật muốn cho học sinh lớp anh thấy thầy chủ nhiệm của chúng nó ra mặt ra như thế nào. Như thế nào liền nói ra mặt tôi dày. Vốn dĩ chính là học sinh lớp cô dẫn đầu cái phong trào đặt cơm hộp bên ngoài, tôi đều nghe học sinh trong lớp nói, cậu học sinh họ Vương trong lớp cô, ban đầu lúc đặt cơm hộp, vì lừa dối bảo vệ ở cổng trường, còn cứ gọi nhân viên giao cơm là ba ba. Lúc hai vị giáo sư ồn ào nhốn nháo, Nguyễn Miên Man dùng khay bưng cơm chiến cùng canh ra tới, mặt khác còn đưa tặng một đĩa nhỏ đầu que âm Đây là cơm chiến cùng canh rau xanh đậu hủ của hai người, từ từ dùng ạ. Cảm ơn đựng trong bộ chén màu phấn hoa nhạc. cơm chiến cùng canh đậu hũ thoạt nhìn còn hấp giờ hơn, hai người nói cảm ơn, người thấy mùi thơm xông vào mũi, vô ý thức nuốt nước miếng. Nguyễn Miên Man không có thói quen nhìn chằm chằm người ta ăn cơm, đem cơm đưa ra tới nơi, dứt khoát quay lại phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Nhìn đã thấy ngon, chắc không được đứa nhị đều muốn đặt cơm hộp ở tiệm này. Nữ giáo viên nói xong, gấp không chờ nổi mà lấy cái muỗng, xúc lên một miếng cơm chiên cho vào miệng. Ngay xuống miếng cơm chiên, trứng gà bên trong tươi mới mà không tanh, bắp mật thanh, giữa chuột tới mát, ngon miệng. Chỉ một ngụm, hai mắt nữ giáo viên tức khắc liền lên, trực tiếp đem chén bưng lên tới ăn liền hai miếng. Nhìn thấy cô ăn đến đầu cũng không ngừng lên, nam giáo viên còn đang lau lau đôi đũa cùng cái nhịn không được hỏi, ăn ngon như vậy sao? Nữ giáo viên gật gật đầu. Thấy đồng nghiệp mãi ăn đến không có cả thời gian đáp lời, giáo viên nam xúc nuốt cơm chén vào trong miệng, nhấm nuốt nhóp xuống, ở trong lòng yên lặng trả lời câu hỏi của chính mình, thật sự ăn rất ngon. Giáo viên nam học cô bưng lên chén cơm vẫn cảm thấy không đã miệng, dứt khoát đưa miệng lại gần, há miệng lớn hướng trong bát lùa cơm. Thật hương. Tuy rằng có chút bất nhã, nhưng há miệng to như vậy ăn một miếng cơm nhấm nhớt, thật sự làm người thỏa mãn. Ăn mấy miếng liền, hai vị giáo viên tức khắc đều hiểu vì sao học sinh của bọn họ mỗi ngày đều muốn đặt cơm hộp tiệm này. Bởi vì thật sự là ăn quá ngon. Một hơi ăn luôn hơn phân nửa chén cơm, thiếu chút nữa thì nghẹn. Giáo viên nam lúc này mới bưng chén, bưng lên bắt canh trong tầm tay uống một ngụm. Uống hai ngụm canh thuần thuần biết hầu, hắn lại múc rau xanh, đậu hũ ăn mấy miếng, nói với người bên cạnh: "Nô, cái canh này uống cũng ngon." Ngay vậy, nữ giáo viên đặt xuống cái muỗng bưng lên bắt canh nếm một ngụm, sau đó gật đầu nói: "Sắc thực ngon, không nghĩ tới cửa hàng hẻo lánh như vậy, món ăn bên trong hương vị lại tốt như vậy." Cơm chiến Dương Châu của cô ăn ngon không. Phần cơm chiến tóc mỡ này của tôi thật sự quá thơm, đặc biệt là tóp mỡ này, so với khi còn nhỏ bà tôi tháng còn muốn thơm hơn. Đặc biệt ta ngon, tôi trước nay không ăn cơm Dương Châu ngon như vậy. Mấy ta lúc trước còn cảm thấy nhà ăn trong trường học làm cơm chiến dương châu không tồi, cùng món này so sánh, thật là một chút cũng không thơm ở trường bọn họ nhà ăn giáo viên có món cơm chiến dương châu nổi tiếng, nghe đồng nghiệp đánh giá, nam giáo viên lập tức nói, chủ tiệm, phiền toái lại cho tôi một hộp cơm chiến dương châu mang về. Hắn dứt lời, nữ giáo viên cũng đi theo nói, tôi cũng muốn một phần cơm chiến top mơ đóng hộp. Hơn nửa giờ sau, hai giáo viên xách theo một phần cơm chiến trở lại trường học. Trong văn phòng, mấy giáo viên không có thiết nhìn thấy bọn họ trở về, hỏi, thế nào? Cửa hàng này vị trí có chút hiu hẫng, ở trong hẻm nhỏ hẻm hồ lô bất quá hương vị cơm chiến đúng là không thể chê, tôi hôm nay xem như được mở mang kiến thức, nguyên lai thực sự có thể chiến cơ tới mức mỗi hộp cơm đều được bọc trong trứng gà, hơn nữa một chút cũng không có tanh, nguyên liệu nấu ăn bên trong bắp, dưa chuột, cà rốt cũng đặc biệt ngon cùng tới mới. Ngay cả đĩa đậu que ngâm đưa tặng cũng đặc biệt giòn nộn ngon miệng. Cơm chiến tóc mỡ hương vị cũng đặc biệt tốt, tuy rằng là dùng mỡ heo xảo, nhưng ăn lên cũng không lấy, ngược lại đặc biệt thơm, làm người ăn một ngụm liền không được, còn có canh rau xanh đậu nhà bọn họ, hương vị thật là không tồi, ăn xong cơm chiến lại uống một ngụm, cả người đều thoải mái. Các giáo viên trong văn phòng, không phải Tôi nói hai người này đến tọt cùng là xem xét tình huống cửa hàng hay là đi khám phá mỹ thực. Nói xong làm nước miếng của tôi đều muốn chạy xuống. Đúng vậy, theo người làm ơn, có nắm rõ trọng điểm không? Trọng điểm không nắm được, đến lúc đó điểm thi đua bị trừ đấy. Ngại quá, ngại quá, chủ yếu là cơm chiến cửa hàng này thật sự ăn quá ngon. Nữ giáo viên cười rộ lên, tiếp tục nói, cửa hàng tuy rằng là ở ngõ nhỏ, phòng ở thoạt nhìn cũng coi chút cũ, bất quá phương diện vệ sinh không thể chê, mặt tiền của cửa hàng cùng trong phòng bếp đều đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp. Cho nên hai người đây là ăn không hết còn gói đem theo về. Một vị giáo viên mắt sắc chỉ vào cái túi trong tay bọn họ hỏi, "Cái khác lao sư nghe vậy xấu nói, không phải chứ hai người, có ngon như vậy sao? Nếu là hương vị không tốt, phòng trừng cũng không hấp dẫn được nhiều học sinh trong lớp bọn họ đặt, rốt cuộc trẻ con bây giờ, miệng đều rất cái nan. Ăn ngon hay không, chúng ta nếm thử chẳng phải sẽ biết." Một giáo viên nói xong, nhìn chằm chằm giáo viên nam chủ nhiệm lớp 4. "A, phần này tôi định giữ lại làm bữa tối. Cửa hàng ở nơi đó cũng sẽ không chạy, anh buổi tối lại mua còn không phải là được sao? Chẳng lẽ phần cơm chỉ mất mấy đồng, anh ngay chút cơm chiến đều liên tiếp mời chúng tôi nếm thử." Chủ nhiệm lớp 4 còn có thể nói cái gì, chỉ có thể lấy ra hộp cơm chiến của mình mời mọi người nếm thử. Chủ nhiệm lớp 3 không có ngốc, lúc mọi người đang tấn công chủ nhiệm lớp 4, đem cơn chiến của mình cất vào trong ngăn kéo, liền cầm sách giáo khoa cùng giáo án rời khỏi văn phòng. Sơ nhị lớp 3. Chủ nhiệm lớp mới vừa bước vào phòng học, học sinh ngồi ở cái bản đầu tiên mồm nhanh hơn não mà kêu lên: "Cô giáo, cô ăn cơm chiến Dương Châu ở tiệm cơm chiến Hạnh Phúc." Chủ nhiệm lớp lốc một chút, trong lòng nói hắn quả thực là muối tính như chó. "Em nếu dùng sự cơ chế này dùng trong học tập, toán học đã sớm đạt tiêu chuẩn." Chủ nhiệm lớp đi đến trên bục giảng nói: Thấy cô giáo đây là Cam chịu thừa nhận, hàng phía sau có học sinh lẩm nói, "Cô ơi, trường học không phải không cho đặt cơm hộp sao?" Trường học chính là không cho phép học sinh đặt cơm hộp, lại chưa nói tới giáo viên. Rút lời, đoán được có người muốn nói chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn chủ nhiệm lớp bổ sung nói, lại nói, "Cô lại không đặt cơm hộp, mà đi tới trong tiệm ăn. Cô giáo, cô cảm thấy ăn muốn không?" Đương nhiên. Chủ nhiệm lớp nói đến một nửa, phản ứng lại, nghiêm túc mà đập cái bản, "Vào học, đem sách lấy ra, đừng nói mấy chuyện rົu riệng." Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Tiễn đi hai vị khách hàng xong, Nguyễn Miên Man đi tới trước cửa nhà ông nô. Ông nô thấy cô chẳng những làm bánh hoa đào cho chính mình, còn đưa tới hai hộp bánh thanh đoàn, cười đến đôi mắt đều nhau lại, cảm thấy vẫn là cháu gái chí kỷ. "Tới, ngồi ăn chút trái cây, đây là anh cảnh lầm của cháu cho người đưa tới, trẻ gì cùng dâu tây, con gái các cháu hẳn là đều thích ăn cái này." "Cảm ơn ông nô." Nguyễn Miên Man ngồi vừa ăn trái cây vừa cùng ông nói chuyện thiếp, không sai biệt lắm gần 4 giờ liền đứng dậy nói, "Ông nô, cháu còn chuẩn bị đi đưa bánh than đoàn cho bà Vương, liền đi trước, ông buổi tối có muốn qua tiệm ăn cơm?" "Được, cháu đem chút trái cây trở về, nhiều như vậy ông cũng ăn không hết. Còn buổi tối, ông không qua được, có người bạn cũ muốn mời ông ăn cơm." Nguyễn Miên Man sách theo trái cây trở lại trong tiệm, lấy một túi bánh thanh đoàn khác cùng bánh hoa đảo lại đi nhà bà Vương. "Cháu còn biết làm bánh thanh đoàn, thật đúng là lợi hại." "Ai du, đây là cái gì xinh đẹp như vậy? Là bánh hoa đào thủy tinh ạ?" Bà Vương nhìn bánh thanh đoàn và bánh hoa đảo cô mang tới, lôi kéo tay cô quả thực là sắp khen tới trời. Nguyễn Miên Man bị bà khen đến đổ bừng cả tao, chỉ phải nói sang chuyện khác, "Phiền phái bà giúp cháu thuận tiện đưa một chút cho bà Lý mấy người nếm thử." "Náo nhỏ, bà Vương, bà Lý mấy người hay qua lại cùng nhau, đối với cô đều rất chiếu cố, người khác cho mấy bà thứ gì, đều thích hướng trong tiệm của cô đưa một ít. Có qua có lại." Nguyễn Miên Man tự nhiên cũng muốn thường thường tặng chút đồ vật. Được, không thành vấn đề. Bà Vương một ngủ đáp ứng, xoay người muốn đi vào phòng lấy bánh quy, kẹo cùng quả quýt cho cô ăn. Nguyễn Miên Man vội nói, không cần dâu bà Vương, bà không đợi, cháu vừa rồi ở nhà ông Ngô ăn không ít trái cây, hiện tại ăn không vô. Đây là cho cháu cầm trở về ăn. Bà Vương nói, tìm cái túi liền bắt đầu xếp vào. Đây chính là nguyên nhân Nguyễn Miên Man không muốn tự mình đi đưa tặng từng người mà nhà bà Vương đưa rút, mỗi lần tới nhà, các bà đều hận không thể mang hết đồ ăn trong nhà gói cho cô mang về, mỗi lần đều đến tối từ nửa ngày. Nguyễn Miên Man đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vì thế nói, bà Vương bà không cần nội, cháu có chút việc muốn nói cùng bà. Nghe được cô nói có việc, bà Vương lúc này mới chạy từ trong phòng ra tới, chuyện gì? Cháu muốn tìm người hỗ trợ trong tiệm, ông nô nói nhà bà có người cháu gái cũng đang tìm việc, cho nên cháu lại đây hỏi một chút. Nghe được lời nói của cô, bà Vương đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Lại nói tiếp cháu gái bà cũng là đứa nhỏ đáng thương, gặp được người bà nội trọng nam kính nữ, ba mẹ thì đều dễ bắt nạt, mới vừa thành niên đã bị gà đi ra ngoài đổi lấy hỏi. Lúc bà biết chuyện vốn định một hồi đem cháu gái về, kết quả đã muộn rồi, chẳng những thiệt diệu đều song xuôi, đứa nhỏ còn có bầu rồi. Lúc ấy bà Vương hỏi qua cháu gái muốn hay không cùng bà đi, cháu gái lại nói người nhà chồng so ba mẹ cùng mãi mãi còn đối tốt với cô hơn, không muốn đi. Bà Vương nghĩ, thời của bà đều là 17, 18 tuổi kết hôn, nếu con đều đã có, người nhà này đối cháu mình không tồi, liền như vậy cũng đúng. Nào biết, chờ con bé sinh được một cô con gái, về sau lại vẫn luôn không mang thai, người nhà kia thái độ lập tức liền thay đổi, đối với con bé cùng đứa nhỏ đều thập phấn khắt nghiệt, mỗi ngày mắng mỏ không nói, thỉnh thoảng còn động thủ. Bà Vương biết được, lập tức liền muốn qua đón mẹ con hai người lại đây, con bé lại nói không cần qua, chờ minh xong chính mình mang theo đứa nhỏ lại đây. Sau đó ở đây thì việc, gần đây bà Vương đang thay cháu gái tìm kiếm công việc, nghe Nguyễn Miên Man nói, tức khắc cảm thấy đi trong tiệm hỗ trợ là công việc thích hợp với cháu gái. Đứa nhỏ tốt, làm khó cháu nghĩ giúp bà, bà chịu ơn này của cháu. Cháu gái bà tên Chu Linh, so tới cháu lớn hơn 4 tuổi, việc trong nhà ngoài nó đều có thể làm, cũng có thể chịu khổ, cháu nếu là nguyện ý thuê con bé, bà bảo đảm nó sẽ nghiêm túc làm việc, sẽ không lười biếng. Công việc trong tiệm đại khái chính là dọn dẹp vệ sinh, rửa rau, nhận đơn, đóng gói linh tinh, mỗi tháng tiền lương là 3500, bao ăn. Tiền thưởng cùng cuối năm tặng bao lì xì thì tùy vào sinh ý trong tiệm, bà cùng chị Chu nói một tiếng, nếu là chị mượn ý, chờ thanh minh qua liền có thể tới trong tiệm đi làm. Nguyễn Miên Man vẫn là lên mạng cha xét một chút mới rõ ràng đãi ngộ cho nhân viên hiện tại. Con bé khẳng định đồng ý, bất quá có tiền lương là được, không cần cấp cái gì tiền thưởng cùng bao lì xì. Bà Vương cảm thấy lời lãi trong tiệm cô không tính nhiều, tiền lương 3500 đồng cũng đã rất cao, chỉ là nghĩ cháu gái mình còn phải nuôi con gái thiếu tiền mới không nói chuyện, nếu không khẳng định bảo cô đem tiền lương cũng giảm xuống. Nên cho thì khẳng định phải cho, cứ tính như vậy, cháu phải trở về mở cửa hàng đây. Nguyễn Miên Man nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi. Bà Vương nghĩ cô nếu muốn thuê thêm người, khẳng định là trong tiệm lo liệu không kịp, vì thế nói: "Bà cùng cháu đi." Nguyễn Miên Man liên tục từ tuyệt, bà Vương lại kiên trì muốn đi hỗ trợ, còn nói: "Bà trước thay cháu gái thử xem công việc." Nguyễn Miên Man không có biện pháp, chỉ có thể tùy bà, trong lòng lại nghĩ làm bà ngốc một hồi liền thúc dục bà trở về nghỉ ngơi. Đến trong tiệm đã hơn 4 giờ rưỡi, Nguyễn Miên Man cho quả quýt nhỏ thêm thức ăn rồi nhanh đem cửa hàng mở ra. Bắt đầu buôn bán không tới 1 phút, tiếng nhắc nhở có đơn đặt hàng liền liên tục lên, Nguyễn Myên Man kinh ngạc qua đi, vội đi phòng bếp. Bận rộn một hồi, Cô tựa như cái con quay, ngay cả thời gian dừng lại đều không có. Bà Vương không biết dùng di động, không có biện pháp thay cô thiết đơn, chỉ có thể ở bên cạnh thay cô đóng gói, sau đó đem cơm hộp mang ra ngoài. Chờ cô lại đưa ra hai phần cơm hộp, một nhân viên giao cơm hướng trong phòng bếp đều, "Chủ tiệm, hôm nay sinh ý nhà cô như thế nào tốt như vậy? Đây là đơn thứ ba của tôi rồi." Nguyễn Miên Man cũng phát hiện, tần suất đơn đặt hàng tới sát thật có điểm cao, nếu không phải có bà Vương ở chỗ này hỗ trợ, cô đều có chút lo liệu không hết, quá nhiều việc. "Tôi có đưa một đơn, khách hàng nói bởi vì ngày mai tiệm không mở cửa." Hắn cố ý mua nhiều mấy phần, chuẩn bị lưu trữ ngày mai làm nóng lên liền ăn. Tôi đoán khách hàng nghĩ như vậy khẳng định không ít, cho nên sinh ý trong tiệm mới tốt như vậy. Nguyễn Miên Man nghe được nhân viên giao cơm nói, rợn khắp rợ cười, đồng thời lại ẩn ẩn cảm giác nói không nên lời. Chính như suy đoán của nhân viên giao cơm kia, rất nhiều khách hàng buổi chưa thấy thông báo, đều cô ý đặt thêm mấy phần cơm chiến lưu trữ cho ngày mai, còn có một ít người đặt xong cơm chiến mới phát hiện thông báo, thậm chí cô ý lại đặt thêm một đơn. Hơn 8 giờ, Nguyễn thúc dục bà Vương trở về nghỉ ngơi. Bà Vương nghe di động của cô còn ở phát ra giọng nói nhắc nhở có đơn đặt hàng mới, lại nhìn đến trong cửa hàng chờ đợi mấy nhân viên giao cơm, nói cái gì cũng không chịu đi. Chương 30, 30. Editor, thế nhỉ ẻ có Bắc mình. Biết cô lo lắng thân thể mình, bà Vương nói, yên tâm, thân thể của bà còn tốt hơn, đi vườn rau trồng trọt còn mệt hơn công việc này, cũng không có việc gì. Nguyễn Miên Man khuyên vài câu, thấy bà kiên trì không đi, cũng không có biện pháp. 9 giờ rưỡi, bình thường đến thời gian này đã đóng cửa hàng, nhưng cũng có đơn đặt hàng mới tiến vào, Nguyễn Miên Man nhìn đã không còn mấy quả trứng gà, nhanh chóng tiếp xong đơn này, đem cửa hàng đóng cửa. Bà Vương, chỉ còn mấy cái đơn cuối cùng, cháu vội một lát là được, bà mau trở về nghỉ ngơi đi. Được, cháu nhanh làm xong còn đi ngủ nữa. Dạ, đêm nay cảm ơn bà, bằng không cháu đúng là lo liệu không hết, quá nhiều việc. Nguyễn Miên Man nói xong, bất thời giờ cầm chút trái cây đưa cho bà. Bà Vương tự nhiên không chịu, Nguyễn Miên Man khuyên can mãi mới quên bà xách theo trái cây đi, sau đó tiếp tục làm mấy đơn còn lại. Meo. con trong cửa hàng đã có thói quen đến giờ này theo cô lên lầu, thấy hôm nay cô còn ở phòng bếp bận rộn, không khỏi ở cửa kêu lên. Ngoan, chị còn đang bận rộn, em chờ một chút. Nguyễn Miên Man một bên đảo cơm chiến trong nồi, một bên cũng không quay đầu lại rót nó. Rốt cuộc làm xong đơn cuối cùng, Nguyễn Miên Man nhìn trong phòng bếp không còn thừa lại bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, thở mạnh một hơi. Cô ra ngoài đem cửa lớn khóa lại, tuy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cầm lấy di động cờ lật mở khu bình luận. La Sơn, a a a a. Mới nhìn thấy, hai ngày tới thế nhưng chủ tiệm muốn nghỉ ngơi, trời ạ, tôi đây chẳng phải là không có cơm ăn. Nãy, ai nói chủ tiệm muốn nghỉ ngơi? Tôi như thế nào không biết. Hờ có thông báo kìa, ở ngay trên cùng cửa hàng, tôi giữa trưa liền thấy được, cho nên buổi chiều tôi cố ý đặt thêm mấy phần cơm chiên để ngày mai ăn. AN n ha ha ha ha, thông minh như tôi, đem các loại cơm chiến trong tiệm đều đặt một phần, còn thêm hai phần canh, hoàn toàn đủ cho tôi ăn trong hai ngày này. Thanh L, chính là sau khi đun nóng lại, hương vị hẳn là không còn ngon đi. Mộng ca để trong tủ lạnh một hai ngày, hương vị sẽ không có biến hóa quá nhiều, đương nhiên, khẳng định là không có ngon như vừa làm xong. B-B, tôi còn tưởng rằng buổi chiều còn có bánh thanh đoàn cố ý nhờ bạn bè tới chơi giúp tôi cướp, kết quả thế nhưng không có, thật là thương tâm. Bất quá. Nói trở về, mấy người bạn của tôi lúc trước còn phun tào nói bánh thanh đoàn có cái gì đáng đoạn, kết quả thuận tay đặt phần cơm chiến ở trong tiệm, một đám ăn ý như con hở sợ ưa nhà tôi đầu đều muốn vùi vào trong chén. "Ô 6 cơ chí như tôi, ngày hôm qua cố ý đem mỗi loại cơm chiến đều đặt một phần, hẳn là đủ ăn trong hai ngày này. Cái thứ, cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì cái gì mấy người đều ưu tú như vậy? Có phải hay không trộm học bổ? Tôi như thế nào liền không nghĩ ra có thể mua nhiều thêm mấy phần lưu trữ ngày mai ăn." "A n, ha ha bởi vì tôi là 10 năm gian khổ học tập, so các ngươi nhiều học hơn 1 năm." "Nỡ, như vậy khoe khoang." 10 năm gian khổ học tập sao không đông chết người đi. AN, bởi vì nhà tôi có máy giặt, liêu liêu liêu bốn. Muôn tình tổng tài Võ Vệ Đút, tôi vốn gì cũng không nghĩ ra là có thể mua trước, vẫn là vợ tôi nhắc nhở tôi mới phản ứng lại, cố ý mua nhiều mấy phần, ngày mai buổi sáng có thể làm nóng chút làm bữa sáng. CL, cơm chiến thật ra còn được, ăn lâu như vậy, dừng hai ngày cũng còn thể tiếp thu, chính là bánh thanh đoàn, giữa trưa ăn hai cái căn bản không đủ ăn, vốn gì cho rằng buổi chiều còn có thể mua được, kết quả lại không có. 6 ngày, chủ tiệm, tôi cũng muốn ăn bánh thanh đoàn của tiệm. Giữa trưa không ăn đủ, ta tầm khi đi siêu thị mua mấy túi bánh thanh đoàn, một chút đều không thể ăn, chờ anh nghỉ ngơi xong trong tiệm còn định bán thanh đoàn không? Đêm nay đơn đặt hàng chẳng những nhiều, hơn nữa thật nhiều đơn đều đặt vài loại cơm chiên, xem xong bình luận, Nguyễn Miên Man có loại cảm giác quả nhiên như thế. Thấy bọn họ đều còn muốn ăn bánh thanh đoàn, Nguyễn Miên Man cảm thấy trở thành mình qua đi có thể suy xét lại bản tiếp, bất quá còn chưa xác định, liền không có lập tức trả lời bọn họ. Xem xong bình luận, cô thử khu bình luận chuyển tới phần tiền lời hôm nay, nhìn đến so với ngày hôm qua không sai biệt lắm hơn một nửa, Nguyễn Myên Man cảm thấy buổi tối bận rộn như vậy cũng đáng. Ngồi nghỉ ngơi xong, cô đang chuẩn bị đi rửa mặt sau đó lên lầu nghỉ ngơi, di động bỗng nhiên chuyển đến thông báo tin nhắn mới. Cô mở ra liền thấy, phát hiện là tin nhắn ngoại chat của Tư Cảnh Lâm. Hình ảnh thực mỹ vị. Nhìn đến hình ảnh bánh hoa đào cùng bánh thanh đoàn, Nguyễn Miên Man không cần đoán cũng biết là ông Ngô đưa cho anh, bất quá, ủa, ông Ngô không phải nói muốn đưa bánh hoa đảo cho bằng hữu sao, như thế nào tặng cho anh? Bánh lần trước đưa cho ông Ngô cùng bánh hôm nay giờ giờ ở Vdút gở gì trong hộp không giống nhau, cho nên cô vừa thấy liền hỏi. Tầng cao nhất của tập đoàn Bách Xuyên, Tư Cảnh Lâm bận rộn một ngày. Đến 10 giờ mới nhớ tới ông nội buổi chiều có cho người đưa bánh hoa đảo thủy tinh và bánh thanh đoàn tới. Bất luận là bánh thanh đoàn nhân đậu ngọt thành, hay là dẻo mà không dính mỹ vị của thanh đoàn nhân thịt, cùng bánh hoa đảo chân mềm mơn miệng, đều ăn ngon đến mức trong nháy mắt giúp anh tiêu trừ mệt mỏi cả ngày. Tư Cảnh Lâm bất tri bất giác liền ăn xong hai hộp điểm tâm, có chút căng bụng, cả người đều lộ ra vài phần lười biếng, nửa dựa người trên sofa, thuận tay gửi tin nhắn khích lệ của bé một chút. Chờ nhìn đến tin nhắn của cô, Tư Cảnh Lâm trong mắt tràn ra ý cười, lại không thay ông nội giấu giếm chút gì, một tay xuống trả lời. Em lần trước đưa ông nội hai phần bánh hoa đào, ông một người ăn sạch toàn bộ. Nguyễn Miên Man xem xong tin này, tức khắc phản ứng lại, ngày hôm qua ông nô nhờ cô làm bánh vì cái gì khó mở miệng như vậy. Cô khẽ lắc đầu, cùng anh đơn giản hàn huyên hai câu sau mới rời khỏi nhà trát. "Buổi tối có chút mệt, Nguyễn Miên Man cơ hồ nằm đến trên giường liền ngủ ngay." Ngay kế, cô theo thói quen hơn 6 giờ liền tỉnh lại, bất quá nghĩ đến hôm nay không mở cửa hàng, cô ôm tiến mèo con bên gối đầu lại ngủ thêm một hồi, thẳng đến 7 giờ mới dậy. Hôm nay cô chuẩn bị đi tảo mộ ông bà ngoại Nguyễn, cho nên cô cố ý chọn một chiếc váy dài màu trắng, rộng thùng thình mặc vào. Cùng quả quýt nhỏ ăn xong bữa sáng, cô đem tế phẩm chính mình đã chuẩn bị ra cửa. Trời qua mưa một trận, trên mặt đất vẫn còn đọng nước, Nguyễn Miên Man thả chậm bước chân đi ở trong ngõ nhỏ, có lẽ chịu ảnh hưởng của tiết thanh minh, tâm tình nhiều ít có chút phiền muộn. Tục nữ nói rất đúng, nữ muốn tiếu một thân hiếu. Lúc này một thân váy trắng, tóc mai xinh đẹp đơn giản buộc lại, Nguyễn Miên Man vác giỏ che đi ở gian ngõ nhỏ, đẹp như là một bức họa. Chờ cô đi xa, người ra vừa cùng cô chào hỏi ở đầu ngõ nhịn không được nói, đông đông thật là càng lớn càng xinh đẹp. Đúng vậy, con gái 18 liền thay đổi, trong nháy mắt liền thành đại cô nương. Con bé hiện tại có tay nghề tốt, có thể nuôi sống chính mình, Nguyễn gia hai vợ chồng già ở phía dưới cũng có thể an tâm ít nhất còn phải chờ con bé kết hôn sinh con, có gia đình của chính mình, hai vợ chồng già mới có thể an tâm. Cũng phải. Tôi thấy con bé mới vừa rồi mang theo giấy cùng hương, hẳn là chuẩn bị đi tảo mộ đi. Đông Đông từ trước đến nay chính là đứa nhỏ hiếu thuận, không biết ngày sau nhà ai có phúc cưới con bé về làm con dâu. Nguyễn Miên Man cũng không biết người phía sau đang nghị luận về cô, đi ra ngõi nhỏ sau trực tiếp đón một chiếc taxi. Tài xế thấy cô báo địa chỉ là mộ viên, không cần đoán cũng biết cô đây là chuẩn bị đi tảo mộ, tuy rằng có điểm tò mò như thế nào cô lại đi một mình, lại san sóc bảo an tĩnh, dọc theo đường đi cũng chưa nói lời dư thừa gì đem người đưa đến nơi, có lẽ là thấy cô là một cô gái nhỏ tuổi, tài xế còn hỏi nhiều một câu, nơi này không dễ đón xe, có cần chú chờ cháu? Được, cảm ơn chú. Không có việc gì. Nói lời cảm ơn, Nguyễn Miên Man theo ký ức nguyên thân đi tới trước mộ hai ông bà. Đem tế phẩm trong rổ bày ở trước mộ, đem hương đốt cắm lên, Nguyễn Miên Man quỳ gối trước mộ một bên đốt giấy vàng một bên nhẹ giọng nói, cháu cũng không biết vì sao, sau khi chết liền tới xuyên vào cháu gái hai người. Không biết các ngươi có hay không nhìn thấy cô ấy. Lựa chọn hôm nay đi mộ giống cô có rất nhiều, những ngôi mộ sùng quan có rất nhiều người đang bái tế. Trước những mộ mà tổ tiên, mấy người tế bái có lẽ đau sốt đã dần dần bị thời gian vượt phẳng, cảm xúc thật ra còn tốt. Mà những cái mộ mới, người quỷ gối phía trước khóc đến không kềm chế được, tiếng khóc kia làm người nghe được trong tâm không khỏi cũng cảm nhiễm vài phần bi thương. Nguyễn Miên Man đem giấy vàng đốt được một nửa, có lẽ là nghĩ đến cha mẹ kiếp trước, lại nghĩ đến chính mình kiếp trước hay kiếp này đều không cảm nhận được tình cảm của người thân, không tránh được cũng rơi lệ. Mộ viên vốn chính là nơi thường tâm, ở chỗ này, vô luận khóc như thế nào cũng sẽ không có người chú ý. Miên Man ở mộ trước phát tiết cảm xúc, đem giấy vàng dư lại toàn bộ thiêu xong dập đầu lại ba cái, lại đem trước mộ thu thập một phen, xác định không có lưu lại một chút lựa nào mới đứng dậy rời đi. Ngoài mộ viên, một thanh niên ngoài ý muốn bị hỏng xe phải dừng ở chỗ này, cảm thấy không may mắn hắn tức giận xuống xe đá hai cái vào bánh xe, xoay người đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu người tới đón chính mình thuận tiện kéo xe đi sửa, đồng nhiên nhìn đến từ mộ viên, một vị tiểu tiên nữ váy áo phiêu phiêu đi ra. Lúc trước hắn còn cảm thấy bị hỏng xe ngay trước mộ viên thực xui xẻo, lúc nhìn thấy gái đẹp, hắn tức khắc liền sửa lại suy nghĩ, cảm thấy đây khẳng định là duyên phận trời cao anh bài cho hắn. "Kì, tiểu tiên nữ, em định về nhà sao?" Muốn hay không anh đưa em về?" Thanh niên hai bước đi nhanh tới trước mặt cô, nhìn kỹ dung nhan của cô, trong lòng càng thêm kinh hỉ. Trong mắt Nguyễn Miên Man, loại này hành vi này của hắn không khác gì đang đụng độ tử kẻ háo sát giữa mày nhíu lại, trực tiếp vòng qua hắn rời đi. Mỹ nhân nhíu mày cũng có phong tình khác, đặc biệt là đối diện với đôi mắt to tròn vừa được rửa qua nước, thanh niên trực tiếp chậm một nhịp. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Nguyễn Miên Man đã sớm ngồi vào trong xe taxi đang chờ cô. Tài xế hỏi một tiếng, biết được cô không quen biết người đàn ông bên ngoài, một chân dẫm ga xuống, xe bay nhanh từ mộ viên đi. Ai? Thanh niên một tiếng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xe taxi đi xa. Đem xe lái đi xa, tài xế nói, hiện tại đàn ông à, đều không phải thứ gì tốt, đặc biệt là cái loại này, tùy tiện đến gần mấy cô gái xinh đẹp, cháu nhưng đừng nhìn hắn lớn lên nhân mô cậu dạng liền mắc hưu. Nguyễn Miên Man nghe được lời này, không khỏi liếc tài xế một cái, ngay sau đó nói, "Cảm ơn, cháu đã biết." Tài xế lại dặn dò vài câu, thấy cô không những không không kiên nhẫn, còn đều đáp ứng, không khỏi cảm thán nói, "Nếu là con gái của chú cũng ngoan ngoãn như cháu thì tốt rồi, ta mỗi lần cùng nó nói này đó nó đều tỏ vẻ không kiên nhẫn, ai. Đầu năm nay, nuôi một đứa con gái thật không dễ dàng à." không biết muốn tổn hao bao nhiêu tâm tư. Chú là một người ba tốt." Nguyễn Miên Man thành tâm nói, "Đây đều là việc phải làm, rốt cuộc làm ba mẹ có thể lựa chọn muốn hay không sinh đứa nhỏ, con cái lại không có biện pháp lựa chọn muốn hay không được sinh ra, một khi đã như vậy, làm cha mẹ không thể vô trách nhiệm." Từ mộ viên đến hẻm Hồ Lô khoảng cách không tính là gần, bất quá tài xế một đường cảm thán mãi chính mình làm cha mẹ không dễ dàng, thời gian thực mau qua đi. Xe ngừng ở đầu hẻm Hồ Lô, Nguyễn Miên Man cố ý thanh toán thêm một nửa tiền xe. "Miêu." Cô xách theo rổ đi vào tiệm cơm chiến hạnh phúc nơi hẻm nhỏ, mèo con từ làn can cửa sổ chui ra, chạy chậm lại đây đón cô. Nguyễn Miên Man khom lưng đem nó ôm đến trong lòng ngực, bước đầu nó đi vào cửa, dùng chìa khóa mở cửa chuẩn bị đem nó bông xuống, lại bị nó ôm lấy cánh tay. "Chị chuẩn bị cho lấy chút thịt gà làm cho em, không muốn ăn sao?" Vừa nghe thấy chữ thịt gà, mới vừa rồi hận không thể dùng bốn móng vuốt thêm cái đôi quấn lấy cô, mẹo con đã rơi trên mặt đất ngồi xổm xuống, xuống, ngửa đầu nhìn cô. "Thật là mèo con tham ăn." Nguyễn Miên Man rũi tay điểm điểm đầu nó, rốt cuộc vẫn là lấy thịt gà làm thức ăn mẹo. Chờ nó ngồi xổm trước chậu cơm vui lùa ăn, đem cửa lớn đóng lại, đi tắm rửa một cái, sau đó dùng nguyên liệu nấu ăn dư lại trong phòng bếp làm một đĩa đậu sốt. Sao chút rau xanh làm cơm trưa? Chờ cô bưng cơm trưa ra tới, mùi được mùi hương đậu hũ sốt, nhỏ con đã sớm ăn xong thịt gà tiến đến bên chân cô kêu miêu miêu không ngừng. "Không được, ăn thức ăn của em đi, lại cái lần lần sau liền không làm cá viên cùng thịt gà cho em nữa." Nghe ra giọng nói của cô tương đối kiên định, quả quýt ngoan ngoãn trở lại chậu cơm của chính mình, miếng có miếng không ăn cơm. Chương 31, 31. Editor, thế nhỉ ẹ cô bắt mình. Nguyễn Miên man xem nhỏ xong, lúc này mới bắt đầu ăn cơm trưa. Ba mẹ Nguyên Tân an táng tại quê nội trên núi, nơi đó là một huyện thành nhỏ bên cạnh thành phố A, đại khí đi xe mất 2 giờ. Khẳng định là buổi chiều nay không đi kịp, cho nên Nguyễn Miên Man chuẩn bị sáng mai lại đi. Một khi đã như vậy, chiều nay liền rảnh rỗi. Từ khi xuyên qua vẫn luôn bận rộn trong cửa hàng, khó có lúc được chõm than nhàn nửa ngày, Nguyễn Miên Man ngủ chưa xong, dẫn theo quả quyết nhỏ đi lên sân thượng. Sân thượng có diện tích bằng phong bếp, cô dọn ra một cái ghế, đem trà và trái cây chuẩn bị từ sắm ra, sau đó cầm một quyển sách trong ngắn tủ ra xem phát hiện là Hồng Lâu Mộng. Bị lực Hồng Lâu Mộng tự nhiên không cần phải nói, vừa đọc, cô liền trì bảo, ngay cả trái cây đã rửa sạch cũng chưa động vào nhỏ con đi theo cô ở sân thượng đi dạo tiêu khiển một hồi, lại nhảy vào trong lòng ngực câu ngủ một giấc, tỉnh lại, người biếng mà liễm mong vớt. Chờ thanh tỉnh, thấy cô còn nhìn chằm chằm quyển sách kia, quả quít nhỏ đứng lên, đem móng vuốt đập một tiếng lên trang sách. Tâm tư Nguyễn Miên Man bị móng vuốt của nó đập tỉnh, phát hiện chính mình đã đọc thật lâu, đôi mắt đều có chút mỏi. Cô khép lại sách, duỗi người giãn gân cốt, ôm quả quít nhỏ lên đi lại trên sân thượng một hồi, thưởng thức một chút mây trên trời. Ngắm mây trên trời, nhìn nhìn mấy loại hành la cùng rau xanh trên sân thượng, lại ngồi xuống ăn trái cây, thái dương đã dần dần khuất núi, hoàng hôn nhuộm nửa bầu trời. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Nguyễn Miên Man cảm thán một câu sau, đem bàn ghế đều thu vào, mang theo quả quýt nhỏ xuống lầu. Trước làm bữa tối, cô bỗng nhiên nghĩ đến cửa hàng của mình, vì thế mở ra di động ngắm khu bình luận. Nay vừa thấy, cô tức khắc cười rộ lên. Khu bình luận chỉ có đặt đơn xong mới có thể bình luận, bất quá những người khác có thể ở dưới bình luận trả lời. Hôm nay trong tiệm nghỉ ngơi không có đơn đặt hàng mới, tự nhiên cũng sẽ không có bình luận mới, lại có rất nhiều khách hàng trả lời xuống dưới bình luận của chính mình ngày hôm qua. Cái thứ, tiệm cơm chiến hạnh phúc ngày đầu tiên không mở cửa, nhớ nó. Nhớ nó đến trà không muốn cơm không nghĩ, vì thế ăn một đốn cả rán. 6 ngày, xì cái người này, gà dán chỉ có thể lấp đầy bụng nhưng hương vị không tốt, dựa vào cái gì ăn xong rồi còn không review. Nói, ngươi đặt chính là gà dán nhà ai? Hương vị thế nào? Cái thứ, nhà đó cho năm sau, thời điểm ăn rất sảng khoái, ăn xong có chút ngán, lại muốn uống một chén canh rau xanh đậu hũ của tiệm. AN, nhem nhem nhem, tôi có canh rau xanh đậu hũ ngon a, tôi còn có cơm chiến đầu que ngâm thì bằm, thật thơm hình ảnh hình ảnh muốn. Hờ Quy, giữa chưa ăn cơm chiến Dương Châu, buổi chiều tôi nên ăn cơm chiến tốc mỡ nhĩ hay vẫn là cơm chiến trứng thịt tốt hơn? Ai, thật là lựa chọn khó khăn, đau đầu, tính vẫn là mỗi phần ăn một nửa là tốt nhất. Quang A, ngày hôm qua cô ý lưu lại canh cá viên miếng, sáng nay dùng để nấu chén mì, hương vị kia, quả thực tuyệt, chưa từng nghĩ tới một ngày chính mình có tay nghề tốt như vậy hình ảnh hình ảnh thanh l. Quang A đừng tự luyến, hương vị tốt là do chủ tiệm nấu canh tốt, cùng thủ nghệ của ngươi không một chút quan hệ. Cái thứ, mấy người kêu khoe ra chính mình có cơm chiên, tay tôi như thế nào lại có chút nữa. Chẳng không thể đập các ngươi vài cái. Nỗi, tôi cũng muốn đánh bọn họ, quả thực quá đáng giận, việc này đáng giận như ăn uống chẹp chẹp trước mặt người đối bụng. AN, không phải Các người chính mình lúc cửa hàng nghỉ ngơi còn 1 2 phải tiến vào khu bình luận xem, như thế nào có thể trách chúng ta đâu. Đây là có điểm không nói đạo lý. O6, trong nhà không lò vi ba, chính mình dùng nồi hâm nóng cơm chiên, đem cơm chiến Dương Châu cùng cơm chiên tóc mỡ đảo một nồi, khả năng để lửa có chút lớn, phía dưới có điểm cháy, bất quá hương vị vẫn là khá tốt, tôi cảm thấy hai loại cơm chiến này đảo cùng nhau, hương vị không tồi, đề cử mấy người nếm thử một chút. Vỏ Vệ Đút, phải không? Nhà tôi cũng có này hai loại cơm chiên này, buổi tối thử xem xem. 4. La Sơn, chủ tiệm, khách hàng thân quen của tiệm sắp bị thèm chết, anh có định quản hay không? Nhóm người này quả thực quá đáng giận. Thiên ba, đúng vậy, xem bọn họ đắc ý đi, chủ tiệm, ngươi lại mặc kệ, chờ chúng ta bị thèm chết, tiệm liền thiếu một đám khách hàng thân quen, tôi nói cho anh biết. Mở dê, chủ tiệm, anh mau quản bọn họ. Nhìn đến bọn họ gọi chính mình, Nguyễn Miên Man bật cười suy nghĩ, tôi như thế nào có thể quản? Lại không khống chế được bọn họ trả lời bình luận chính mình. Gì? Từ từ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chịu ảnh hưởng của nhóm khách hàng khu bình luận, Nguyễn Miên Man trong đầu nhiên hiện lên một cái ý niệm. Cô gọi lên cười một chút, cớ gật mọ bình luận là sơn trả lời. Chủ tiệm hồi phục, anh xác định muốn tôi quản sao? Một lát sau, nhìn đến chủ tiệm thế nhưng xuất hiện một bộ phận người kêu muốn muốn muốn, anh ngoan quản bọn họ, một bộ phận người kêu chủ tiệm hiện có thời gian không, đem cửa hàng mở ra được không, còn có một bộ phận nhỏ người cảm thấy lời nói chủ tiệm có thẩm ý xem xong bọn họ trả lời, Nguyễn Miên Man bỗng nhiên động đi phòng bếp. Ngày hôm qua ông nô đưa trái cây có một chảo dưa, buổi chiều khi Nguyễn Miên Man đọc sách trên sân thượng lại không lo ăn, vừa lúc có thể lấy tới làm một chén cơm chiến dưa đem mâm các loại cho chút muối cùng, cô bắt đầu xử lý các nguyên liệu nấu ăn khác. Đem đuổi gà loại bỏ ra sau đó các loại cho gia vị và cùng. Bắp, đậu nành, cả rốt thái liệu trộn qua nước sôi. Bật bếp làm nóng chảo, đợi dầu nóng cho hành vào phi thơm, trước sau thì gà, sau chín liền cho ra bát ở một bên. Lại phi thêm chút hành, cho cơm, bắp, đậu nành, cả rốt thái hột lựu cùng gia vị vào đảo đều, cuối cùng cho thịt gà đã xào lúc trước cùng dứa vào đảo đều. Ra nổi, rắc lên một ít mẹ đen, thoạt nhìn nhan sắc xinh đẹp, hương khí bốn phía. Lúc làm cơm chiến dứa đồng thời, cô ở cái bếp bên cạnh thuận tiện nấu canh bí thì bẩm. Cơm chiến giữa có một mùi thơm chua ngọt, trống đến mèo còn kêu lên không ngừng. Nguyễn Miên Man dùng cá viên tròn ăn nó xong, đem cơm cùng canh bưng đến nhà chính, nghiêm túc chụp hai bức ảnh. Ngay sau đó, mang theo tươi cởi cô mở ra áp bánh trôi, ở dưới bình luận của La Sơn kia trả lời một cái bình luận. Chủ tiệm trả lời, bữa tối hôm nay hình ảnh hình ảnh. Bình luận này vừa đăng, như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Thiên Ba, Ngoa Tào, chủ tiệm, anh đây là quản bọn họ sao? Đây là một loại công kích khác. La Sơn là Sơn, chủ tiệm, tôi thấy anh đúng là muốn mất đi hoạt bát đáng yêu, thông minh mỹ lệ nhóm khách hàng chúng tôi. O6, cơn chiến trong tay nháy mắt liền không thơm nổi. chủ tiệm thật quá đáng, thế nhưng một mình mảnh Định làm món ăn độc nhất mà làm người thèm sao? Mau giao ra cơm chiến giữa, bằng không anh sẽ bị béo chết. Hờ Quy, cái gì cơm chiến Dương Châu, cơm chiến Pop mỡ tôi đều không muốn ăn nữa, tôi cũng muốn ăn cơm chiến giữa, chủ tiệm, mau ăn bài. Quáa a, xem hình ảnh liền biết ăn rất ngon, nước miếng đều chảy mở ròng, chủ ti mì thật là quá xấu rồi, không cho ăn còn đang hành nhèm nhèm chúng tôi. Di một, quả thực thèm chết tôi, tôi không nên tiện tay cờ lật mở khu bình luận này. Cái thứ, tuy rằng hành vi này của chủ tiệm có điểm đáng giận, nhưng nhìn đến đám người kia còn ghê tởm hơn cũng bị thèm đến, tôi liền vui vẻ. Mộng ca, chủ tiệm Anh đừng tránh ở bên trong cửa hàng không mở, tôi biết anh ở nhà, người có bản lĩnh nhem nhem chúng ta, như thế nào không có bản lĩnh mở cửa hàng a. Đừng tránh ở bên trong cửa hàng không mở, tôi biết anh ở nhà, người có bản lĩnh nhem nhem chúng ta, như thế nào không có bản lĩnh mở cửa hàng a. Đừng tránh ở bên trong cửa hàng không mở, tôi biết anh ở nhà, ngươi có bản lĩnh nhem nhem chúng ta, như thế nào không có bản lĩnh mở cửa hàng a. Cờ L, giọng ca ngươi quả thực có độc, tôi đều bị câu nói của anh quay quay trong đầu. 4. 6 ngày, tôi muốn ăn cơm trên giữa, chủ tiệm mau mở cửa hàng a. Nguyễn Miên Man nhìn tới mấy cái bình lọ đó, vương miệng cười. Mang theo vài phần trấn ăn lại lần nữa đánh chữ. Chủ tiệm trả lời, chờ ngày kia mở cửa hàng, ngoài cơm chiến dứa cùng canh bí đau lắp bẩm. Trả lời xong, Nguyễn Miên Man Bông Di động bắt đầu ăn cơm. Cơm chiến giữa thơm ngọt, lại thoải mái thanh tân, ăn lên thập phần ngon miệng, chính là cô tự mình ăn, cũng thực vừa lòng. Lúc cô cơm nước xong, tổng công ty tập đoàn Bạch Xuyên. Vội một buổi trưa, thấy thời gian không còn sớm, Tư Cảnh Lâm cầm lấy di động chuẩn bị đặt cơm chiến nhà cô, lúc này mới phát hiện hôm nay trong tiệm nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi, tay không cẩn thận bấm đến khu bình luận, sau đó liền nhìn đến bình luận cao nhất là hình ảnh cô chủ Không nghĩ tới cô bé thoạt nhìn ngoan còn có một mặt nghịch ngợm như vậy, Tư Cảnh Lâm trong mắt không khỏi lộ ra một tia đặng cười. Bất quá, cơm chiến dứa này xác thật làm người khác rất muốn ăn. Nếu trong tiệm hôm nay nghỉ ngơi, Tư Cảnh Lâm cũng không nghĩ quấy rầy cô, vì thế cho trợ lý Tôn đi nhà ăn lấy một phần cơm chiến dứa cùng canh bí đau thịt. Trợ lý Tôn tới nhà ăn thay ông chủ đặt cơm tự mình đưa lên, người trong nhà ăn nhìn thấy bóng dáng hắn, nhịn không được nói thầm, kỳ quái, hôm nay như thế nào lại nhiều người muốn ăn cơm chiến giữa cùng canh bí đao thịt vậy? Cũng bởi vì lần đó Tư Cảnh Lâm đặt cơm hộp, bị lễ tân ở sảnh chính lên diễn đàn nhân viên, mấy người hiếu kỳ liền tìm trong áp cơm hộp cửa hàng Điếm thử một lần liền biến thành khách quen. Nhà ăn công ty có thức ăn không tệ, hơn nữa lại miễn phí, bọn họ đành vào hôn cửa hàng cơm chiến đó nghỉ mà tới nhà ăn, nếu không hận ăn ở tiệm đó mỗi ngày. Bất quá, mặc dù không phải mỗi ngày đều là cơm, bọn họ không có việc gì khi cũng thích đến cửa hàng xem một cái, nhìn xem có hay không ra món mới, cùng với đi dạo khu bình luận. Anh hỏi vì cái gì muốn dạo khu bình luận? Tự nhiên là bởi vì khu bình luận cửa hàng này có nhiều nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, mọi người không có việc gì đều thích lại đây lượn lờ. Nay không, đúng là nhìn đến khu bình luận, chủ tiệm tự mình phóng độc Bọn họ mới nhịn không được chạy đến nhà ăn gọi cơm chiến giữa ăn đỡ thèm, tiệm cơm chiến hạnh phúc. Nguyễn Miên Man ăn xong cơm chiều, ôm mèo con nhảy đến lòng người mình, ngồi xem trong phòng ồn ồn còn có dư hương cơm chiến giữa, sắc màu ấm từ ánh đèn chiếu vào trên người bọn họ, có loại ấm áp nói không nên lời. Ngày mai phải dậy sớm, thấy hơn 8 giờ, Nguyễn Miên Man liền tắt đi TV lên lầu nghỉ ngơi. Thời điểm này, người ở thành thị phần lớn vẫn đang bận rộn công việc của mình, còn có một ít người mới vừa rảnh mang theo suy nghĩ nói không chừng chủ tiệm sẽ mở cửa nhịn không được mở ra tiệm cơm chiến hạnh phúc xem một cái. Vừa thấy, lập tức liền giống như khách hàng trong khu bình luận cùng nhau kêu lên, chỉ có một câu, chủ tiệm không mở cửa hàng hà tất lại làm người ta thèm chứ. Hơn 9 giờ, hội sở tư nhân Ngọc. Triệu ca, ngươi hôm nay như thế nào có điểm mất hồn mất vĩa? Nghĩ cái gì đâu? Một thanh niên cao gầy bưng chén rượu ở trên sofa ngồi xuống, dùng cánh tay chạm người đàn ông đang ngồi một mình. Chung quanh hoặc nghe nhạc hoặc nói chuyện phiếm, không khỏi đều nhìn qua, thấy hắn đúng là vẫn luôn ngồi ở trong góc phán cốc, một nạ niên hơi béo trong đó cười nói, anh Triệu có phải hay không đang yêu đương? Là cùng hứa đại tiểu thư sao? Triệu Hữu Vi mày lại, Còn không có kịp nói chuyện, thanh niên cao gầy bên cạnh trước một bước thay hắn nói, anh thì biết gì mà nói linh tin. Anh Triệu chúng ta đã sớm không hiếm lạ cái gì hứa đại tiểu thư. Vậy anh Triệu đêm nay đang suy nghĩ cái gì? Triệu hưu Vi lộ ra biểu tình chìm vào hồi ức, sau đó dùng từ ngữ có trong đầu để miêu tả lên, tôi hôm nay gặp một vị tiểu tiên nữ, thân hình cô ấy phập phồng vừa đúng, váy trắng phiêu phiêu, tóc đen như mực, làn da trắng giống tuyết, môi tựa điểm chu, xinh đẹp nhất chính là cặp mắt như làn thu thủy trong sáng, bị cô ấy quét mắt một cái, không khoa trương nói, tim tôi lúc ấy liền ngừng một nhịp. Chương 32, 32. Editor, thế nhỉ ẻo e của mình. Hôm nay lại vì mỹ nhân chứ không phải vì mỹ thực mà phiền lòng, đây là anh Triệu sao?" Nhìn đến biểu tình của thiếu nam Hoài Xuân của hắn, hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời nổi da gà. "Hiện tại nhớ tới nàng, tâm tôi cũng giống ngày đó ăn được khối bánh hoa đảo thủy tinh kia, vị ngọt nhập tâm." Nói về mỹ nhân một hồi lời cuối cùng, lại nghĩ tới ăn uống, hai người nhìn nhau gật đầu, xác định đúng là hắn rồi. "Vị tiểu tiên nữ kia là con gái nhà ai?" Triệu Hữu Vi lắc đầu. "Cô ấy tên gọi là gì?" Triệu Hữu Vi lại lắc đầu. "Vậy anh có hỏi được phương thức liên hệ không?" Triệu Hữu Vi tiếp tục lắc đầu. Thấy hỏi một lúc ba câu hắn đều là không biết, mọi người có chút cả lời. Trong sân yên tĩnh trong chớp mắt, thanh niên ngồi ở bên cạnh hắn nghĩ thành phố A không lớn cũng không nhỏ, một cô gái thông tin nào cũng không biết phòng trừng cũng khó gặp lại, vì thế nói sang chuyện khác nói, bánh hoa đào thủy tinh nhà ai làm anh chịu nhớ thương đến bây giờ? Em cho người mua chút tới nếm thử. Chủ tiệm chỉ tặng một đợt, trong tiệm căn bản không bán cái này, tôi chuẩn bị chờ hắn một lần nữa mở cửa hàng lại, tự mang nguyên liệu nấu ăn nhờ hắn làm một chút, đến lúc đó lại mời các ngươi thử. Mấy người ngồi ở đây tuy rằng chịu ảnh hưởng của hắn, cũng thích ăn uống, nhưng cũng không như hắn yêu thích như vậy, đáp ứng xong liền không để trong lòng. Tuy rằng hiện giờ hắn không để tâm về Hứa Đại tiểu thư nữa, nhưng rốt cuộc đã từng có hảo cảm, anh em bọn họ ngày thường cũng chú ý một chút. Lúc này cho chuyện, liền Nhịn không được nhắc tới cô ta, nói cô ta hình như đắc tội với ai đó, chọn giận ba mình, gần đây bị nhốt trong nhà, đã lâu không thấy đi lại trong giới thượng lưu này. Ngày kế là tiết Thanh Minh, khó có ngày trời không mưa, ngược lại thời tiết thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ngày mới vừa tới Nguyễn Miên Man cũng đã tỉnh, cho mèo ăn xong, chính mình nấu chén canh tam tiên hương khí bốn phía làm bữa sáng. Hôm nay muốn lên núi, phàm là người bình thường, cũng biết leo núi không thích hợp mà váy. Dùng qua bữa sáng, Nguyễn Miên Man liền lên lầu Ở tủ quần áo tìm ra một cái quần jean cùng một cái áo lông trắng ra mặc. Mặc xong, cô đứng ở gương, cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì thế lại đi thay một cái áo khóa dài mặc vào. Đổi tốt quần áo, cô vốn di thuận tay liền phải thả một ít tóc mai, nghĩ nghĩ lại cảm thấy giống như không quá phù hợp, dứt khoát buộc một cái tóc đuôi ngựa. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, cô dùng xe nhỏ mua ở siêu thị đầy đồ cùng bãi, ôm mèo còn cùng nhau ra cửa. Bà tự nhiên không phải muốn mang theo mèo đi tản bộ, mà là không xác định khi nào mình trở về, định mang nó gửi qua nhà bà Vương. Bà Vương thích mèo nhỏ, chó nhỏ, biết được ý định của cô, một bụng đáp ứng xuốn, yên tâm. Ba khẳng định thay cháu chiếu cố nó tốt. Cảm ơn bà Vương." Nguyễn Miên Man nói lời cảm ơn xong, đem quả quýt nhỏ và thức ăn mèo cùng đồ ăn vặt giao cho bà. "Cháu hôm nay trang điểm cũng thật có tinh thần." Bà Vương tiếp nhận đồ vật, khen cô một câu. "Ngày xưa cô tự nhiên cũng là đẹp, chỉ là cái loại đẹp này, có chút thiên hướng về niên đại trước, hiện tại ăn mặc như này, càng phù hợp với niên đại này." Nguyễn Miên Man khẽ tủm cười, sờ sờ đầu mèo con như dặn dò nó phải ngoan ngoãn, liền cùng bà Vương tạm biệt. Chờ cô đi ra ngoài vài bước khi, bà Vương đột nhiên nhô tới, "Cháu biết đường đi như thế nào không? Muốn bà đi cùng không?" "Dạ cháu biết, bà không cần lo lắng." Nguyễn Miên Man quay đầu hướng bà vậy vẫy tay, thực mau rời khỏi nó nhỏ. Nguyễn Thân mỗi năm đều sẽ cùng bà ngoại đi về quê tế bái, cô theo ký ức trực tiếp ngồi xe đến bến xe, còn thuận lợi mua vé lên xe. Trên xe người không tính là nhiều, vì muốn thanh tính, cô chọn cái ghế ở hàng cuối cùng, dựa cửa sổ ngồi xuống. Xe bắt đầu chạy, thanh niên ngồi nghiêng đối diện bốn định tới gần cô làm quen, bất quá thấy cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài phần cảm giác xa cách ngàn dặm, lúc này mới từ bỏ ý niệm. Trên đường lắc lư một xe, Nguyễn mới đã tới thân, một thôn trang non xanh nước biết. Tới thôn trang rời xa thành thị ồn Nhìn dãy núi xanh thẳm nối liền không dứt ở không trung, cùng nhà cửa đơn sơ, làm cô có cảm giác như trở lại cổ đại. Nguyễn Miên Man một bên thưởng thức phong cảnh xung quanh, một bên hướng nơi ba mẹ Nguyên Thân chôn cất, hướng đỉnh núi đi tới. Tiết Thanh Minh, trên núi có cây thập phần rậm rạp, cũng may hai ngày trước có lẽ là đã có người lại đây tế tổ, cây cỏ trên đường núi đã bị cắt bớt. Nguyễn Miên Man trong quá trình lên núi, phát hiện trên núi có rất nhiều rau dại, mọc còn khá tốt, nghĩ lúc xuống có thể hái một chút trở về. Ngọn núi này không tính là cao, cô thực liền ở trên đỉnh tìm được phần mộ ba mẹ nguyên thân. Nguyên thân với ba mẹ chỉ có một ấn tượng đại khái. Để lại cho Nguyễn Miên Man ký ức liền càng thêm mơ hồ. Nguyễn Miên Man cũng không nốc trên núi lâu, đem cỏ dại cạnh mồ dọn một chút, lại ấn quy cụ tế bãi xong liền kéo xe đẩy xuống núi. Đúng như siêu thị giới thiệu xe đẩy loại này rất rắn chắc có thể bỏ cầu thang, đường xuống núi sóc nẻ như vậy cũng không có việc gì. Khi xuống núi, Nguyễn Miên Man quả nhiên hái không ít rau dại bên đường, có bổ cơm anh, rau cải cái loại. Cô một đường hái đến chân núi, bỗng nhiên nghe được có người ở nơi xa gọi. "Là con gái của Phùng Gia An sao?" Nguyễn từ đầu không phản ứng lại, sau nhớ tới Phùng Gia An là tên bà của thân vội ngẩng đầu lên, liền thấy một bà lao ăn mặc bố ý hướng chính mình đi tới. "Dạ phải, bà là, cháu đã lớn như vậy rồi." Bà lao nhìn cô cảm thán một câu, theo bối phận của ba cháu, cháu phải gọi bà một tiếng bà gì. Trong thôn nhiều ít đều có quan hệ họ hàng, bất quá cẩn thận luật lên, quan hệ này kỳ thật cũng không tính nhiều thân phận. Bà vừa nói như vậy, Nguyễn Miên man nhưng thật ra có chút tấn tượng. Hiện giờ người còn ở lại trong thôn không nhiều lắm, dựa vào phía bên này cũng chỉ có bà gì này, Nguyễn thân mấy năm trước cùng bà ngoại lại đây tế tổ từ xa xa cũng nhìn nhà bà dì, thấy phòng ở cũ nát như vậy còn có người ở, Tomo hỏi qua bà ngoại Bà ngoại Nguyễn nói cho cô, đối phương cũng là cái người mệ khổ, tân hôn không bao lâu, chồng phu liền chết ở trên chiến trường, vì thế liền thủ tiết trong thôn cả đời. Nguyễn Thân trong lòng chính là không thích họ hàng bên nội, cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người góa phụ liệt sĩ này, Nguyễn Miên Man vì thế hô bà một tiếng, "Bà gì?" "Ơi." Bà Di Nhật tình lên tiếng, lôi kéo cô đi vào trong nhà ngồi. Lão nhân tóc đều đã hoa râm, Nguyễn Miên Man không dám cùng bà lôi kéo, chỉ có thể theo lực đạo cùng của bà hướng trong nhà đi. "Bà nhớ do nhũ danh cháu là Têu Đồng đi, bởi vì là sinh vào ngày lập đông thì phải." "Dạ đúng, chỉ nhớ bà thật tốt." "Ra rồi." Chí nhớ không với được khi tuổi trẻ. Bà lão ngoài miệng nói như vậy, khoe miệng lại vẫn bởi vì được cô khích lệ mà nhếch lên. Đông đông cháu thích ăn rau dại. Nhà bà có rất nhiều, đều mới hái, đến lúc đó cháu mang chút trở về. Có lẽ là nhìn thấy cô vừa rồi hái rau dại, bà gì nói: "Không cần, cháu tự hái được không ít rồi, đã đủ ăn ạ." Cháu hái đều là mấy rau tự mọc trên mặt đất, nhà bà còn có hương xuân, đúng rồi, nhà bà còn có ốc đồng lão phùng thôn đằng trước đưa qua, cháu mang một chút về, ốc đồng này rất béo, Tục nói, "Thanh minh ốc phỉ quá đông." Nguyễn Miên Man thấy còn chưa tới nhà bà. Bà Liên Hận không thể đem đồ vật trong nhà đều cho chính mình mang về, không khỏi cảm thán người già biểu đạt tình cảm đều thuần phát giống nhau. Thật không cần ạ, bà Lưu chữ chính mình ăn đi. Khi nói chuyện, đã đến cửa nhà bà Gi. Phòng ở bề ngoài thoạt nhìn xám xịt, trên thực tế vẫn rất gian chắc, gió không lọt, mưa không rọi, bên trong cũng có điện. Nhà chính là làm bằng bùn, đưa cô tiến vào, bà Gi một đưa ghế cho câu ngồi một mặt nói, vốn dĩ cán bộ thôn nói bà phải sửa sang lại phòng ở, bà không muốn, chỉ cho họ ra cố lại nóc nhà, rốt cuộc đã lớn tuổi như vậy rồi, không cần thiết lại lãng phí tiền của quốc gia. Có lẽ là bình thường ít có người để tâm sự, bà dì vẫn luôn nói không ngừng. Nguyễn Miên Man an tịnh lắng nghe, không biết như thế nào nói tiếp liền gật gật đầu hoặc dạ một tiếng. Thẳng đến khi bà dì bận lên bận xuống phải cho cô đồ ăn, pha sữa mới vội nói, "Bà không đổi, cháu không nói bụng. Người gầy như vậy, đến, ăn nhiều một chút." Bà dì thập phần kiên trì cầm một đống bánh quy, trái cây, keo đặt tới trên bàn, còn dùng ấm trắng men rót cho cô một ly trà. Đây đều là khi ăn Tết người cùng quê trong huyện đưa tới cho bà, "Cháu ăn nhiều một chút." Nguyễn Miên Man nhìn bà vừa mới mở hộp sữa bột khai phong trên đó viết mấy chữ người già chuyên dụng, đem sữa bò đẩy trở lại trước mặt bà, bà dì Đây là chuyên dành cho người già uống, hơn nữa có hạn sử dụng, bà đừng lại để lại, chính mình mỗi ngày pha một ly uống đi. A, còn có chuyện này. Bà gì lúc này mới không cưỡng cầu cô uống, mà là bảo cô ăn bánh quy cùng kẹo. Nguyễn Miên Man lịch sử ăn hai miếng, bà gì nói, khó có khi lại đây một chuyến, ở nhà bà chơi mấy ngày được không? Ngày mai cháu còn có việc, hôm nay phải trở về ạ. Bà gì thực nhiệt tình, nhưng Nguyễn Miên Man rốt cuộc cùng bà không quá thân, hơn nữa ngày mai còn phải trở về mở cửa hàng, chỉ có thể xin lỗi trả lời. Vậy giữa trưa ở lại ăn cơm. Nói xong, bà gì đứng dậy liền chuẩn bị đi phòng bếp. Nguyễn Miên Man định nói bà không cần đợi, nhưng lại sợ làm bà thương tâm, dứt khoát đứng dậy cùng đi qua, "Bà gì để cho cháu tới làm đi, để bàn nếm thử tay nghề của cháu." "Cháu là khách nhân, như thế nào để cháu động thủ được?" Ngay từ đầu bà gì còn không chịu, Nguyễn Miên Man lại khuyên nhủ vài câu, bà mới miễn cưỡng đáp ứng. Bà vốn gì vốn nghĩ cô sẽ không dùng được bếp đất, thử nhóm hai lần không được sẽ từ bỏ, nào biết câu ngay từ đầu động thủ, lại là quen, cửa quán nọ, thậm chí đến nhóm lượt đều không làm khó được cô. "Đông Đông, chẳng lẽ trong thành chỗ cháu còn vùng bếpủi?" Đối với nghi vấn của bà gì, Nguyễn Miên Man cười mà không nói. Cậu đại bậy bếp so với bếp này còn không bằng, loại bếp tuổi này tự nhiên không làm khó được cô. Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp không tính là thiếu, trừ bỏ rau dưa củ quả tự trồng ở vườn ngoài, còn có rau dại, thổ sản vùng núi cùng thịt khô cá khô. Nguyễn Miên Man ngăn lại ý định của bà dì muốn giết một con gà sau hỏi bà dì và muốn ăn cái gì. Cháu muốn ăn cái gì liền làm cái đó, đem những cái đó thịt khô cá khô đều làm đi. Nói xong, bà dì lại lần nữa nói, nếu không đủ bà đi giết con gà. Nguyễn Miên Man lúc trước mới nghe bà khen gà nhà mình sẽ đẻ trứng, sao có thể giết gà, chỉ có thể nói, cháu không thích ăn gà. Bà dì lúc này mới từ bỏ. Ngoài phòng, mấy con gà như biết chính mình tránh được một kiếp, một đám ngựa đầu kêu lên. Nguyễn Miên Man nghe tiếng gà kêu hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, trước đem cơm nấu tốt, sau đó bắt đầu động thủ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bà dì vốn dĩ muốn hỗ trợ cô, kết quả phát hiện cô làm việc thật sự quá lưu loát, đầu này vừa rửa xong nồi nấu cơm, đầu kia đã mang thịt khô cá khô đi rửa, thấy chính mình hoàn toàn không có đất dụng võ. Bà ngồi nghỉ ngơi một lát đi ạ. Phát hiện bà dì theo sau lưng mình lung lay, Nguyễn Miên Man quay đầu nói. Xác định chính mình không giúp được gì, bà dì cầm ghế dựa ở cạnh cửa ngồi xuống, tươi cười hiền từ đem cô khen cái không ngừng. Hai người cũng không cần làm quá nhiều đồ ăn. Nguyễn Miên Man trước đem trần qua thịt cá khô cắt miếng, nấu vài phút vớt ra để ráo hơi nước, lan qua tinh bột, chuyến qua dầu liền bắt đầu làm thịt cá khô kho. Thật thơm. Thịt cá khô bay ra hương thơm, tuổi lớn ăn uống cũng càng ngày càng không, bà dì đột nhiên thấy muốn ăn. Bà nhịn không được đứng lên, đến gần bếp, liền nhìn đến nồi to dày nặng nhà mình, ở trong tay cốt như là không có trọng lượng linh hoạt chuyển động. Nguyễn Miên Man đem thịt cá khô kho ra nồi xong, thấy bà dì đứng ở bên cạnh nhìn chầm chầm không chớp mắt, vì thế nói, bà nếm thử hương vị xem như thế nào. Bà liền thử. Bà dì thật sự có điểm thèm. Nghe bà nói như vậy, liền cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối cá. Chương 33, 33. È e đi tỏ, thế nhị è e cô bắt mình. Ăn ngon, cả đời bà chưa ăn qua thịt cá không ngon thế này, thật là ăn ngon. Nguyễn Miên Man cười cười, tiếp tục làm món tiếp theo. Thịt khô rửa sạch luộc hơn 10 phút vớt ra để ráo rồi cắt lát, dùng dầu nóng phi hành, gừng, tỏi, thịt khô cho vào nồi xào, sau đó thêm nấm hương, các loại gia vị, cuối cùng thêm rau xanh và thêm nước vào. Canh rau thịt khô đã làm tốt, cô lại dùng hương xuân xào một đĩa trứng gà, lúc này, cơm cũng đã nấu chín. Ai đu? Cháu nói cháu một cô bé, như thế nào lại nấu ăn tụt như vậy? Chờ hai đĩa đồ mặn một canh đặt lên bàn, cả căn phòng tràn đầy mùi hương, làm bà dì thật là cũng không biết nên khen cô như thế nào. Nguyễn Miên Man đem cơm nấu chín đặt tới trước mặt bà dì nói, bà thích liền ăn nhiều một chút." "Được, ba khẳng định sẽ ăn nhiều một chút." Nhìn đồ ăn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ, bà dì cảm xúc rất cao. Bất luận là rau hương xuân xào trứng tươi mới, thịt cá khô kho tàu đậm vị, hay canh rau xanh thịt không miệng, đều đặc biệt mỹ vị. Chờ bày xong mâm cơm, bà dì khen cô đến cơm nấu cũng đặc biệt thơm, liền không còn có thời gian nói chuyện. Bà dì ướp thịt khô, cá khô thực không đổi. Tuần nữa lúc trước leo núi tiêu hao không ít thể lực, Nguyễn Miên Man ăn bữa này cũng đặc biệt mạnh. Nửa giờ sau, chờ một giản một trẻ cơm nước xong, trên bàn hai đĩa thịt cá khô kho tàu cùng hương xuân xào trứng đã dấu tuyết, chỉ có canh còn thừa không ít. Dùng bếp củi ở nông thôn nấu cơm, có hai cái tốt, một là cơm cháy, một là nước cơm. Nghĩ bà dì lớn tuổi răng không tốt, Nguyễn Miên Man không nấu ra cơm cháy, bất quá sau khi ăn xong uống một chén nước cơm thơm nồng, thật sự là quá thoải mái. Bà dì mỗi ngày có thể uống được nước cơm, nhưng hôm nay không giống hiếm khi ăn xong lại uống được chén nước cơm, lại thêm non nửa chén canh chậm rãi mang theo vài phần thỏa mãn, ở trong lòng Cảm thán. Già thế này còn có thể ăn bữa cơm vừa lòng đến như vậy, đời này cũng coi như sống không uổng phí. Tuổi này của bà, hơn nửa đời người đều là ác khổ, ăn cơm bất quá là lấp đầy bụng mà thôi, cơm trong ấn tượng sâu nhất chính là cái hôm trước, chồng bà mang bà đi vào tiệm ăn trong huyện ăn cơm. Bà gì? Bà làm sao vậy? Nguyễn Miên Man phát hiện hốc mắt bà bỗng nhiên hùng lên, động tác uống nước cơm ngừng lại. Bà gì chớp chớp mắt giảm bất cảm xúc nói, không có việc gì, chính là được ăn đồ ăn ngon như vậy, có điểm cảm động. Nếu bà thích, cháu lại chuẩn bị trước cho bà một ít. Nguyễn Miên Man nghĩ thời tiết này còn không tính là quá nóng, mà sau nhà bà cũng có giếng, liền đề nghị Không ai có thể cự tuyệt được sự dụ hoặc của mỹ thực. Bà dì do dự hai giây, tiếp nhận ý tốt của cô, "Vậy phiền tối cháu." "Không phiền ạ." Chờ cơm nước xong, bà dì kiên trì không chịu để cô dỗ chén, Nguyễn Miên Man rất khoát nấu ăn cho bà, cháu lại làm cho bà một phần thịt cá khô kho tàu, lại dùng quẩn hoa tỏi non xào với thịt khô. "Tốt." Thấy bà dì gật đầu, lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi, cô chủ động hỏi, "Hoặc là bà còn muốn ăn cái gì không ạ? Có thể làm cho bà thịt kho tàu không?" Bà dì lúc trước tân hôn được chồng dẫn đi tiệc ăn, trừ bọ rau xào, có gọi một phần thịt kho tàu béo ngậy, bị bữa cơm này gợi lên hồi ức từ trước. Bà bỗng nhiên rất muốn nếm thử lần nữa. Đương nhiên có thể, bất quá, không bột đấu gột nên hổ. Bà gì thấy cô đã ứng, lập tức nói, nhà lão phùng hẳn là có, ta đi tìm nhà bọn họ mua một chút. Nhà lão phùng là một nhà khác còn lưu lại trong thôn, trong nhà là một đôi vợ chồng già, tuổi so với bà gì lớn hơn một vòng, ngày thường đối với bà rất chiếu cố. Nghe bà nói muốn ít thịt tươi, hỏi cũng chưa hỏi nhiều một câu, trực tiếp đem thịt trong nhà trực tiếp đưa cho bà. Lúc bà gì đi lấy thịt tươi, Nguyễn Miên Man đã làm xong thịt cá khô kho cùng cọng non xào thịt khô, toàn bộ trong phòng bếp đều bay ra mùi thơm đặc trưng của đồ. Chờ bà dì trở về, co tiếp nhận thịt ba chỉ, chần qua nước nóng lại rồi qua nước lạnh sau đó cắt thành miếng nhỏ thích hợp. Gia vị trong phòng bếp hữu hạ, Nguyễn Miên Man chỉ có thể tận dụng gia vị sẵn có để làm đem thịt ba chỉ rán đến hai mặt hơi vàng, nước cùng nước tương, đường phèn, muối ngấm gia vị, trộn đều đều, tận lực làm mỗi khối thịt đều ngấm gia vị. Cho thịt ở trong nồi bắt đầu hầm chậm chậm, mùi hương mê người càng ngày càng nồng. Rõ ràng giữa chưa đã ăn thật sự no, người được cổ mùi thơm này, bà dì vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng, đáy lòng bởi vì nhớ lại chuyện cũ mà dâng lên thương cảm, cũng bị mùi hương này xua tan không ít. Bà dì, đồ ăn này ăn không hết có thể đặt ở trong nước giếng? bất quá cũng đừng để quá lâu, nếu không ăn vào hư bụng liền không tốt. Ai? Bà hiểu được. Bà gì gật đầu đáp ứng, nhìn cô bé trước mặt thấy thế nào cũng làm cho người ta, cũng khuyên, cháu dù sao cũng là con gái của bà cháu, nếu là có chuyện gì đừng chính mình lo bác, đi tìm bà nội cháu bọn họ thương lượng, bọn họ rốt cuộc cũng là người thân của cháu. Nói lời này, hiển nhiên bà gì chỉ biết bà ngoại cô đã qua đời, lại không biết lúc bà ngoại cô qua đời, bà nội cô cùng thân thích bên kia đã tổn thương tâm hồn cô gái nhỏ như thế nào. Nguyễn Miên Man cũng không cùng bà nói những chuyện đó, chỉ thuận miệng dạ một tiếng. Đúng rồi, cháu hiện tại hẳn là vào đại học rồi đi. Không có, phía trước bỏ lỡ cuộc thi đại học, hiện tại một lần nữa đem tiệm cơm nhỏ trong nhà mở lại. Bà gì nghe nói cô không thi đại học, không tiếp tục đọc sách biểu tình có điểm sốt ruột, nghe được cô nói ở nhà mở tiệm cơm nhỏ, nghĩ đến tay nghề của cô, lại yên lòng, cháu có tay nghề này, sinh ý trong tiệm khẳng định tự tốt. Cũng được ạ. Một gia một trẻ lại Hàn Huyên một hồi, Nguyễn Miên Man tính thời gian thịt kho tàu rất tốt, đứng dậy đem nắp nổi mở ra. Một cột nhiệt khí nồng đậm mê người từ trong nồi tỏa ra, làm người người được nháy mắt liền miệng rũi muốn chảy nước miếng. Nguyễn dùng đĩa gắp ra một khối, đưa cho bà gì, bà nếm thử xem ạ. Bà dì nhìn miếng thịt kho tàu màu sắc hấp lượng, gấp không chờ nổi tiếp nhận cái đĩa. Một ngụm tan xuống, da thịt mềm non, vị thuần nước lủ, hương nhum mà không ấy, ăn ngon đến suýt chút cắn vào đầu lưỡi. Ăn ngon thật, so với phần thịt kho tàu trong trí nhớ của bà còn muốn ngon hơn. Tổng hội trong ký ức không tự giác điểm tô cho đẹp hơn, đã là những ký ức khó quên, bà gì có thể nói ra câu đánh giá này, có thể thấy được phần thịt kho tàu này sát thật thực mỹ vị. Nhìn bà gì ăn, lại lần nữa đỏ mắt, Nguyễn Miên Man liền đoán được phía sau món thịt kho tàu này, tất nhiên có chuyện xưa. An tính ngồi bà dì ăn xong thịt kho tàu, thời gian đã không còn sớm, Nguyễn Miên Man chuẩn bị trở về. Biến từ nơi này trở về thành phố A cũng xa, bà dì cũng không dám lại giữ cô, bất quá kiên trì đem rau dại, hương xuân, khúc đồng, thịt khô cá thì khô, vịt muối trong nhà nhét đầy cái xe đẩy kia của cô, còn thêm vào một túi lớn. Cũng chính là lo lắng cô cầm không được, bằng không bà dì còn muốn đem hai con gà sông trong nhà cho cô mang về, lại cho cô túi trứng gà. Nguyễn Miên Man thật sự không cự tuyệt được ý tốt của người già, chỉ có thể lặng lẽ đặt mấy trăm đồng dưới hẫm trắng men trên cái bàn ở nhà chính. Bà dì một đường đưa cô đến cửa thôn tới đường cái, nhìn cô lên xe rồi đi, mới xoay người trở về, bóng dáng lưng gù lộ ra sự cô tịch nói không nên lời. Hai tiếng sau, Nguyễn Miên Man trở lại hẻm Hồ Lô, trời đã tối rồi, cô mới vừa bước vào đầu hẻm, liền nghe được một tiếng meo kêu, sau đó một đạo thân ảnh màu cam trực tiếp vọt tới trước mặt cô. Nhìn đến quả quyết nhỏ, cô theo bản năng lộ ra một nụ cười, ngay sau đó nhìn đến bà Vương đi theo mèo con. "Bà Vương." Bà Vương nhìn thấy cô, cười nói, "Cháu nuôi con mèo này nhưng thật có linh tính, cháu chưa trở về, còn muốn ra ngoài tìm cháu." Nói xong, nhìn đến hai bên tay cô đều xách theo đồ vật, vội đoạt được một túi để xách hộ cô. "Cảm ơn bà Vương." Nguyễn Miên Man nói lời cảm ơn, đi theo bà mang theo mèo con cùng nhau hướng trong nhà đi. Thời gian xuyên qua kỳ thật cũng không tính là quá lâu, nhưng Nguyễn Miên Man lần lần đã đem nơi này là nhà của mình, rời đi cả ngày, đẩy cửa ra trở về tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cả người cô đều không tự giác thả lỏng. Bà Vương giúp cô xách đồ để trong tiệm, rót cho cô chén nước lại quan tâm vài câu liền chuẩn bị đi về, không phái giày câu nghỉ ngơi. Đi đến cạnh cửa, bà nhớ ra, đúng rồi, cháu gái bà chiều nay đã đến nhà bà, cháu xem ngày mai bà bảo nó lại đây cho cháu khảo sát một chút xem thế nào. Không cần phiền thoái như vậy, nếu chị ấy nguyện ý làm, trực tiếp lại đây đi làm là được. Công việc trong tiệm cũng không quá phức tạp, Nguyễn cảm thấy chỉ cần đối Vương Trị Nghiêm thúc làm khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Được, bà đây ngày mai bảo nó qua đây. Bà bước ra cửa, Nguyễn Miên Man dư quang quét đến những nguyên liệu nấu ăn chính mình mang về, không khỏi nói: "Bà Vương, ngài lấy một chút rau dại trở về ăn đi." "Không cần, rau dại gì đó nhà bà ngày xưa đã sớm ăn đủ rồi, không giống các cháu hiện tại thích ăn mấy món mới mẹ này. Rau dại hái lên cũng không dễ dàng như vậy, lại là cô cực cực khổ khổ mang từ nông thôn mang về." Bà Vương mới không chịu lấy, nói xong người đã đi xa. Nguyễn Miên Man nhìn theo bà rời đi, giỗi tay sờ, sờ mèo con ngoan, ngoan đang ngồi xổm bên chân mình, đứng dậy cầm chút thịt gà cho nó ăn vặt, thuận tiện đem cửa lớn đóng lại. Ngồi xe lâu như vậy, cô cũng chưa ăn uống gì, tắm rửa xong dùng rau xuân mang về cuốn một ít làm bữa tối, đem nguyên liệu nấu ăn nạt về xử lý tốt, trực tiếp lên lầu. Có lẽ là hôm nay cả một ngày chưa thấy được cô, mèo con đặc biệt dính người, khi cô tắm liền ngồi xổm ngoài toilet chờ, cô ăn cơm liền ghé vào trên ghế bên cạnh nhìn cô, chờ cô lên lầu ngồi nửa dựa vào trên giường, liền nằm ở trên người cô, còn dùng móng vuốt đem tay trái của cô ôm vào trong ngực. Đối mặt với nhóc con làm nũng như vậy, Nguyễn Miên Man Tâm đều muốn mềm ra, không đem tay rút ra, một tay nắm di động cỡ mở tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Cái thứ, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc không mở cửa 2 ngày, nhớ nó. Tưởng nó, Đaết thật sự nhịn không được chạy tới nếm thử cơm chiến nhà khác, Ân, liền một chữ khó ăn, tôi chỉ ăn một lần. Mang N, người cư nhiên lại đi nếm thử cơm chiến cửa hàng khác. Bội phục. Giỏi thật, tôi trước kia ăn cơm hộp chưa bao giờ đặt cơm chiên, bởi vì cảm thấy còn không bằng chính mình ở nhà chiến ngon hơn, nếu không phải ngoài ý muốn phát hiện ra nhà này, áp cơm hộp của tôi đơn đặt hàng căn bản sẽ không xuất hiện hai chữ cơm chiên. Hờ quy, nói cơm hộp không đặt cơm chiến khẳng định là con gái, bởi vì con gái đặt cơm hộp, giống nhau là vì ăn ngon, cho nên đặt nhiều là trà sữa, bánh kem, lẩu tay, nướng bơ bọc đồ, giả linh tinh. Chúng ta đàn ông liền bất đồng, đặt cơm hộp là vì ăn no, cái gì cơm chiên, xào phấn, mì xào, cái cơm linh tinh đều thường xuyên đặt. Quang A, không có chữ hàng cho buổi tối, nhưng mà mở ra áp bánh trôi, lại muốn đặt cửa hàng khác, vì thế ăn chén mì gói. Khi còn nhỏ ta có một giấc mộng tưởng, hy vọng có thể mỗi ngày ăn mì gói, hiện tại, khi còn nhỏ quả nhiên là ngươi thơ. Tôi đi, vô nghĩa không nói nhiều, chủ tiệm ngươi mau nhanh trở về mở cửa hàng được không? Tôi còn chờ ăn cơm chiến giữa nữa. 4B, chủ tiệm, ngày mai nhất định sẽ trở về mở cửa hàng đi. Tôi cùng anh nói, anh nếu là lại không mở cửa hàng Tôi liền phải đi tận nơi tìm anh. 4. Thanh L, chủ tiệm, đều tại anh ngày hôm qua làm tôi thèm, làm hại tôi tối hôm qua nằm mơ đều là vị chua ngọt của dứa. Với lúc hôm nay ra cửa nhìn đến cửa tiểu khu có bán dứa, thật sự có thèm, vì thế mua quả dứa trở về chuẩn bị thử làm cơm chế dứa, kết quả. Hình ảnh hình ảnh cái thứ, ha ha ha ha ha, thực xin lỗi, tôi chỉ nghĩ đến một sự việc buồn cười. AN, ha ha ha ha ha. Má ơi, bụng tôi đau, tôi cũng nghĩ đến một việc buồn cười. O6, ha ha tôi không dối trá như bọn họ, tôi liền nói thẳng Thanh l anh xảo là xảo cơm chiến giữa sao? Tôi nhìn sao cũng giống than xảo cơm đâu. Cờ l, trực tiếp cười. Không được, nhịn không được, tôi còn đi cười tiếp đây ha ha ha ha ha ha 4. Nguyễn Miên Man nhìn đến thanh l hình ảnh, cẩn thận phân biệt một chút, mới nhận ra, đen giống khối than đó là giữa, cục tròn màu đen chính là đậu nành, đen đến viên viên rõ ràng, còn có chút bị nát thành bột chính là cơm. Cô nháy mắt, thật sự tưởng tượng không ra, đến tột cùng là nấu như thế nào mới có thể nấu ra một phần cơm đen tới như vậy. Đương nhiên, vốn dĩ cô vẫn là có thể nhịn xuống, nhưng nhìn đến phía dưới một hàng ha, ha, ha, ha, ha rốt cuộc không nhịn xuống trực tiếp nở nụ cười. Miêu ô. nghe thấy tiếng cười của cô, mèo con nằm ở trên người cô nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn cô. "Không có việc gì." Nguyễn Miên Man ngữ khí mỉm cười hống nó một câu, tiếp tục kéo xuống xem. La Sơn, chủ tiệm, nhìn thấy không, anh nghỉ ngơi, xem đã đem người bức thành bộ dáng gì. "Đều chuẩn bị an an." Mở trong nhà có giữa, kỳ thật ta hôm nay tôi cũng có chút ngao ngại dục dịch, may sao mỹ đức tự mình hiểu lấy ngăn tôi lại. "Họ sáu, kỳ thật, tôi cũng thử làm một chút cơm chiến giữa, không có đen thành than khoa trương như vậy." nhưng cũng thật sự một lời khó nói hết, vì không muốn lãng phí thức ăn, liền không đổ đi. 4. Chương 34, 34. Ẹ e đỉ tọ, thế nhỉ ẻ có mắc nhỉ. Nguyễn Miên Man Đại Khải xem xong bình luận, thấy không ít khách hàng thử làm cơm chiến giữa lại không thành, dứt khoát ở cái bình luận trên cùng trả lời cách làm cơm chiến giữa một cách kỹ càng tỉ mỉ. Trả lời xong một lát, liền nhận được thông báo có khách hàng trả lời bình luận. Hờ Quy, chủ tiệm, nếu có rảnh viết thực đơn hướng dẫn cách làm còn không bằng nhanh đem cửa hàng mở ra. Năm còn, đúng vậy, anh cũng đánh giá chúng tôi cao quá, không nghĩ cũng biết, có thể mỗi ngày ăn cơm hộ, chủ nghệ có thể tốt đến mức nào đi. Cái thứ, không, anh sai rồi, mỗi ngày ăn cơm hộp, giống tôi, căn bản không biết chủ nghệ là cái gì. Ít ít, a a a a. Chủ tiệm thế nhưng làm phiên rồi, tiện đó hiện tại thời gian còn sớm, chủ tiệm mau đem cửa hàng mở ra chút, hai ngày không ăn đến cơm chiến của tiệm, thèm chết tôi. 4. Một đám người kể khổ thúc dục cô mau mở cửa hàng, cũng có vài người tỏ vẻ trong nhà còn có đứa, chuẩn bị dựa theo hướng dẫn của cô thử một chút. Thậm chí còn có khách hàng đặc biệt tỏ vẻ có kiêu ngạo bông lời hung ác, "Ngốc ka, thử. Chờ tôi làm ra cơm chiến giữa quý vị, ngày mai chủ tiệm có mở hay không mở cửa hàng đều không sao cả." Nguyễn Miên Man còn khá tò mò bọn họ đến tột cùng có thể hay không làm thành công, dứt khoát cầm lấy Hồng Lâu mộng đang đọc dở một bên xem một bên chờ. Không sai biệt lắm một giờ sau, cô bông xét xuống, một lần nữa cầm lấy di động. Có lẽ là hôm nay còn trong kỳ nghỉ tiết thanh minh, cho nên nhóm khách hàng của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc một cái hai cái đều nhàn đến muốn chết, lúc cô tiến vào, khu bình luận càng thêm náo nhiệt. Cái bình luận trên cùng, có người đã đăng một câu cuộc thi nấu ăn tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc lần thứ nhất, sau đó phía dưới là những người khác thử làm cơm chiến giữa trả lời xuống. Nguyễn Miên Man nhìn về hình ảnh của khách hàng đầu tiên, thật ra cũng không có đen cũng không có chat, nhưng vì cái gì mà cơm chiến lại nhìn như canh. Không, nhìn kỹ, canh còn có chút sen sệt. Đây còn gọi là cơm chiến sao? Nguyễn Miên Man xác định chính mình hướng dẫn cách nấu tuyệt đối không có chỉ cho thêm suốt, mang theo vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi cô liền phản hồi dưới hình ảnh. Chủ tiệm trả lời, bạn làm thế nào mà cơm chiến có nhiều sốt như vậy? Hờ quy, ha ha ha ha, tầng chủ mau ra đây, chủ tiệm đang hỏi anh này, tôi cũng rất muốn biết, anh như thế nào đem cơm chiến làm thành cơm cả gì ha ha ha ha, ha o sáu, khụ. Nay không phải xào xào liền nhanh cháy sao? Tôi liền nhịn không được bỏ thêm chút nước, kết quả không cẩn thận thêm nhiều. Sau đó tôi nghĩ đến hướng dẫn chủ tiệm đang không phải cho cái mẹo sao, nói cơm dùng để chiến nếu quá gượng có thể thêm chút tinh bột hấp thu hơi nước sao. Tôi liền bỏ thêm chút tinh bột muốn hấp thu một chút hơi nước, cuối cùng liền thành như vậy. Nguyễn Minh Man, chủ tiệm trả lời, sợ cơm nhanh cháy, hoặc là cần đảo liên tục, hoặc là đem lửa để nhỏ một chút. Đờ chán trả lời xong, cô tiếp tục kéo xuống. Có vị khách thứ nhất làm nổi bật, vị khách thứ nhì thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ít nhất nhìn vẫn biết là cầm tiên, vấn đề lớn nhất là, chủ tiệm trả lời, thịt chưa chín, tốt nhất lại hâm lại một chút nữa hàng ăn. Mở dê, Chủ tiệm quá trâu bò thực gà sắc thật không chín, anh thế nhưng nhìn qua ảnh chụp liền đã nhìn ra. Xuống chút nữa xem, những người sau hoặc lá cháy, hoặc là nước tương cho quá nhiều, hoặc là dính thành một khối, tóm lại không có một phần bình thường. Lúc trước buông lời hung ác mộng ca, thử làm một nửa liền trực tiếp từ bỏ. Mộng ca, chủ tiệm, ngày mai vẫn là sớm một chút đem cửa hàng mở lại, những cái đó cái gì số lượng vừa phải, một chút, vài phút làm tôi to cả đầu, tôi không làm. Sau khi cuộc thi nấu ăn tiệm cơm chiến hạnh phúc lần thứ nhất kết thúc, những người thử nấu và nếm món ăn của mình có chút muốn phát điên, những khách hàng vào xem náo nhiệt cũng sắp điên rồi, người muốn điên. Nguyễn Miên Man cũng không nghĩ tới kết quả này, thậm chí nhìn đến những hình ảnh khách hàng đăng lên, trong nháy mắt có xúc động muốn xuống lầu đem cửa hàng mở ra. Tính tính, ngày mai mở cửa sớm một chút đi. Câu nghĩ, Bung Di động tắt đèn ngủ. Khi câu nghỉ ngơi, người ở công ty Trung Thiên ở khu bình luận chụp lại chút ảnh, thêm chút miêu tả lại đăng lên một bài viết lên mạng. Đọc đến bài viết này, tư dân mạng ha ha ha một chàng, ở phía dưới lại chia sẻ những món ăn mình từng làm. Cười xong, chia sẻ xong, không ít cư dân mạng cảm thấy chủ tiệm này cùng khách hàng đều khá thú vị, theo bản năng ghi nhớ tên cửa hàng này. Ngày kế, Nguyễn Miên Man hơn 6 giờ đã rời giường. Dựa mặt, ăn qua bữa sáng liền đem cửa lớn mở ra. Cửa vừa mở ra, cô đã nhìn thấy bà Vương cùng cô gái dắt theo đứa nhỏ bên cạnh. Nguyễn Miên Man không biết bọn họ đã đứng đây bao lâu rồi, vội vàng tiến lên nói, "Bà Vương, bà đã tới như thế nào không có cửa?" Màu tiến bà ngồi, "Chúng ta cũng vừa tới." Bà Vương cười nói một câu, sau đó chỉ vào cô gái bên, "Đây là cháu gái bà Chú Linh, đây là con gái của nó An An." Mẹ con hai người thoạt nhìn đều có chút gầy, đặc biệt là người mẹ, sắc mặt vàng như nến, làn da khô ráp, vừa thấy liền biết là sinh hoạt bình thường cũng không được tốt. Nhất thời khổ không đại biểu một đời khổ. Nguyễn Miên Man vốn cũng không phải là người trong mặt mà bắt hình, trông thấy cô gái mặt mày thanh chính, không giống như loại người tẩm tư tính toán, thái độ liền thân thiết hai phần, "Chị Chu, An An, Điều tên của của tôi là được rồi." Chu Linh rất muốn công việc này, khách khí một câu, túi đầu ý bảo con gái. Đứa nhỏ nhận thấy ánh mắt của mẹ, biểu tình tuy có chút khiếm được, nhưng vẫn nhỏ giọng hô một câu, "Chào chị, đứa nhỏ ước chừng 3 tuổi, tuy có chút gầy nhưng trên mặt lại mang theo vẻ bụ bẫm của trẻ con, cặp mắt to, nhìn cũng tính là đáng yêu." "Chào em." Nguyễn Miên Man cho bé con một nụ cười, dẫn bọn họ vào tiệm. Ở trong tiệm ngồi xuống, cô trước rót cho hai người lớn ly trà. Sau đó lại cầm chút kẹo, bánh quy tới trước mặt đứa nhỏ. Chu Linh thấy chủ tiệm này thoạt nhìn tự cũng hồ không khó ở chung, dũng tâm một chút nói, bà ngoại có nói đãi nộ công việc ở đây, tôi nghĩ đến đây thử xem, không cần cho bao lì xì cùng tiền thưởng, tiền lương cũng có thể thấp hơn một chút." Cô không bằng cấp, lúc trước nghĩ có thể tìm một công việc một tháng hơn 2000 đã không tồi, tiền lương cao như vậy, cô là không dám mơ. Trong tiệm là bận từ sớm đến tối, việc linh tinh, vụ mặt cũng không ít, tiền lương như vậy đã định rồi, chị đồng ý làm liền nói, "Đại khái khi nào có thể tới làm?" Nguyễn Miên Man ở trên mạng tham khảo tiền lương của nhân viên phục vụ ở đây, chưa bỏ không có thời gian thử việc. Cô trả 3500 cũng không tính là đặc biệt cao, đặc biệt cửa hàng khác còn bao ăn bao ở, cô chỉ bao ăn. Cô vừa dứt lời, Chu Linh lập tức nói, "Tôi hiện tại liền có thể bắt đầu đi làm." "Được, vừa lúc em chuẩn bị đi chợ nông sản mua nguyên liệu nấu ăn, chị đi cùng em luôn." Nguyễn Miên Man gật đầu nói. Bà Vương xem các cô đã bàn mặt bà tốt, đặc biệt hào hứng, vế chắc ngoại lên nói, bà đây trước mang An An trở về, không quấy dậy các cháu nữa." An An bị bế lên, theo bản năng nhìn về phía mẹ, nhỏ giọng mặt thều, "Mẹ." "Nang, mẹ tối hôm qua không phải cùng con nói rồi sao, con cùng cụ về nhà chơi một hồi, chờ tan làm mẹ liền trở về." An An vẫn vẫn ở đầu, dạ, con chờ mẹ trở về. Chờ bà Vương ôm An An rời đi, Nguyễn Miên Man cũng mang theo Chu Linh đi chợ nông sản. Nguyễn Miên Man tính cách không tính là quá hướng ngoại, bất quá thấy Chu Linh càng ít nói hơn, chỉ có thể chủ động gợi chủ đề. Trong tiệm rau xanh linh tinh chính là mua từ bà ngoại của chị cùng bà Lý các bà, nguyên liệu nấu ăn khác đều giống nhau mua tại chợ nông sản này, về sau khả năng chị sẽ phải một mình lại đây mua nguyên liệu nấu ăn. Cô chủ yên tâm, tôi nhớ được rồi, ở nhà đều là tôi nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn gì đó tôi cũng biết chọn mua. Vậy là tốt rồi, bên này có mấy nhà cửa hàng là em thường xuyên đi, cùng ông chủ cũng coi như con tốt. Nguyễn Miên Man dẫn cô một bên mua sắm nguyên liệu nấu ăn, một bên nói cho cô những cửa hàng bán nguyên liệu nấu ăn tương đối tốt. Chu Linh nói không nhiều lắm, làm việc lại rất chủ động, đem xe mua sắm cầm lấy trên tay không nói, mỗi lần mua nguyên liệu nấu ăn, không đợi Nguyễn Miên Man rũi tay cũng đã tiến trước một bước nhặt lấy. Hôm nay trừ bỏ cá cùng thịt linh tinh, quan trọng nhất chính là còn phải mua chút giữa trở về. Cũng may trong chợ cũng có quán trái cây, các cô cũng không cần đi nơi khác. Cùng nhau đi dạo chợ một vòng, hai người quen thuộc khuôn ít, trên đường trở về Chu Linh cũng không còn trầm mặc như lúc đi. "Cô chủ." Cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, "Bà ngoại chị hẳn là đã nói cho em tình huống của chị." Bất quá em yên tâm, chị rời đi, ba đứa nhỏ bên kia đã đáp ứng, chỉ cần chị đem tiền lễ hỏi trả về, về sau tuyệt đối sẽ không tìm đến hai mẹ con. Bà nội chị bên kia cảm thấy con gái gà chồng như bắt nước đổ đi, đã sớm không liên hệ với chị, cho nên sẽ không mang đến phiền toái cho em. Chu Linh biết cô gái nhỏ đại khái là xem mặt mũi của bà ngoại mình mới cho cô lại đây đi làm, cho nên nghĩ vẫn là có một số việc nên cùng cô nói rõ ràng. Nguyễn Miên Man Kỳ thật thật đúng là không lo lắng cái này, rốt cuộc bà Vương bản thân cũng không phải người dễ bị bắt nạt, người ở hẻm Hồ Lô có quan hệ tốt với cô cũng rất nhiều, người bên kia nếu dám lại đây, ai bị thiệt còn không biết đâu. Bất quá, vì cái gì muốn trả lại bọn họ tiền lễ hỏi? Nguyễn Miên Man chưa từng nghe nói qua, kết hôn đều sinh cả con rồi, còn muốn lui lễ hỏi. Chu Linh trầm mặt một chút liền nói, coi như là tiêu tiền mua cái thanh tịnh, về sau chị và con gái cùng bọn họ không có quan hệ, có thể chính mình tự qua ngày. Nguyễn Miên Man thở dài trong lòng một tiếng, bất quá nghĩ đến nếu là ở cổ đại, gặp được tình huống giống như vậy, chỉ có thể đau khổ dày vào cả đời, như chị ấy còn có thể rời khỏi cái nhà đó, cũng coi như là chuyện may mắn. Trở lại trong tiệm, Nguyễn Miên Man bắt đầu làm cá viên, Chu Linh đem nguyên liệu nấu ăn mua trở về xử lý tốt bắt đầu quét tức vệ sinh trong tiệm, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn phải dùng giữa trưa. Chờ cô bận xong những việc đó, Nguyễn Miên Man bắt đầu dạy cô nhận đơn, đóng gói, cùng với đem thực đơn trong cửa hàng đưa cho cô xem. Dù sao cũng có 9 năm giáo dục bắt buộc, Chu Linh đã học xong sơ trung nên học mấy cái này cũng rất nhanh. Rất nhanh sắp tới 10 giờ, cắt xong hết nguyên liệu cho buổi trưa, Nguyễn Miên Man chuẩn bị làm cơm chiên giữa làm hành mẫu. Lần trước cơm chiến dứa trực tiếp để trong đĩa, nhưng hôm nay mua cả quả dưa hoàn chỉnh, có thể lấy vỏ làm thành chén đựng cơm chiên. Lúc trước thấy cô chủ làm cá viên, xử lý nguyên liệu nấu ăn, Chu Linh liền cảm thấy cô rất lợi hại. Chờ cô bắt đầu làm cơm chiến dứa, nhìn động tác nước chảy mây trôi, mùi mùi hương chua ngọt mê người, Chu Linh trong lòng càng thêm bội phục. Chờ sao tốt cơm chiến dứa múc vào quả dứa đã khuyết lõi, Chu Linh cảm thấy quả thực đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Nguyễn Miên Man mới vừa chụp được bức ảnh út lên thực đơn xong, ngoài cửa chuyển đến một câu, "Lão đông, đông, cháu lại làm món ngon gì vậy?" Ông nô, Nguyễn Miên Man hô một tiếng, bưng cơm chiến dứa đi ra ngoài, cháu làm phần cơm chiến giữa, ông nếm thử xem hương vị như thế nào, ông nô nhìn thấy trong tay cô bát cơm chiến giữa xinh đẹp, lập tức rộ lên, thật đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra ông lại có lộc ăn. Nói xong, Ông nhìn đến Chu Linh phía sau, không khỏi nói, "Cháu là Chu Linh đi." Chu Linh sau khi gật đầu chào ông một tiếng. Đông Đông là một cô chủ tốt, cháu về sau liền ở đây thành thật kiên định làm, nó khẳng định sẽ không bạc đãi cháu. Cơm chiến giữa hương khí quá làm người thèm, ông nô nói một câu, liền gấp không chờ nổi mà rút ra cái muỗng nốc lên. Ông ăn từ từ. Nguyễn Miên Man thấy ông gấp như vậy, nói một câu, liền đi bên trong bừng giá trời canh. Cơm chiến giữa này đúng là ngon. Ông nô thừa dịp lúc ăn canh nói một câu, lại tiếp tục vùi ăn. Trong nồi còn có, vàng không hiện tại chỉ đem cơm trưa ăn trước. Nguyễn Miên Man dư quang nhìn đến Chu Linh lặng lẽ nuốt nước miếng, vì thế nói: "Cảm ơn cô chủ." Cơm chưa sớm muộn gì cũng ăn, Chu Linh cũng không khách khí, nói lời cảm ơn liền đi vào, đem cơm trong nổi múc vào hai bát mầm giả, một phần đặt tới trước mặt cô. Còn chưa tới 10 giờ rưỡi, đã có khách hàng chờ không kịp ngồi xổm chờ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Tục ngữ nói rất đúng, chim dậy sớm có sâu ăn. Bọn họ đã sớm nằm vùng, đã may mắn tận mắt nhìn thấy cơm chiến dứa được tải lên từ đơn. Nguyễn Miên Man buổi sáng mua 20 quả dưa, giữa trưa chưa xử lý 10 quả. Mười quả dứ các liệu ít cũng có thể làm ra 60 70 chén cơm chiên, bất quá dùng để trang trí và làm như cơm dứa trên tay ông ngông ngoài kia cũng chỉ còn chí quả cũng không có biện pháp nếu là trực tiếp ăn nửa quả dứa là đủ rồi nhưng muốn giao đi xa vẫn là sử dụng toàn bộ quả dứa mới có thể bảo đảm sắc cùng hình vì thế nhóm khách hàng liền phát hiện cơm chiến dứa số lượng còn tính là su túc cơm chiến dứa đựng trong quả dứa lại chỉ có chí phần chương 35 35 e đi tỏ thế e có người đều là động vật thị giác chẳng sợ cơm chiến dứaựng quả so với đựng trong hộ cơm dùng một lần đắt hơn 5 đồng tiền Nhưng nhìn đến hình ảnh chén cơm dứa giống như tác phẩm nghệ thuật, bọn họ vẫn là nguyện ý mua. Chỉ có 9 phần, như thế nào ít như vậy, ông trời phù hộ tôi nhất định phải cướp được a. Cơm chiến giữa đựng trong quả giữa tươi thật xinh đẹp, thật muốn ăn. Chính là ngươi, cơm chén giữa đựng trong quả, tiến vào giỏ hàng quả ta đi. Một đám khách hàng đã đem cơm chiến vào giò hàng trước, có người còn chuẩn bị tinh thần như đi săn sạ lễ ngày 11 tháng 11, chuẩn bị tốt đồng hồ bấm dây, bấm đốt ngón tay, lại phát hiện hôm nay chủ tiệm lại mở cửa hàng mượn, thế nhưng 10 giờ rưỡi rồi còn chưa có mở cửa hàng, 10 giờ 31 phút, cơm còn không có ăn xong, Nguyễn Miên màn chú ý tới thời gian. Tuỳ tay đem cửa hàng mở ra, dây tiếp theo liền chuyển đến một chuỗi âm thanh nhắc nhở có đơn đặt hàng mới. Là có khách đặt cơm sao? Nghe được thanh âm này, Chu Linh vội vàng buông chiếc đũa đứng dậy. Nguyễn Miên Man trấn an nói, không có việc gì, thời gian còn kịp, ăn xong lại làm. Tốc độ ăn cơm của Chu Linh kỳ thật rất nhanh, rốt cuộc cô ở nhà rất nhiều việc, lại có con nhỏ, nào có thời gian từ từ ăn cơm. Chỉ là hôm nay cơm chiên giữa này quá ngon, cô luyến tiếp một chút ăn hết, mới thả chậm tốc độ. Đây là lần đầu thấy đơn hàng trong tiệm, chẳng sợ nghe cô chủ nói như vậy, vẫn là nhanh bưng lên cái chén, ba miếng liền giải quyết phần cơm còn lại. Thời gian nhận đơn có 5 phút, Nguyễn Miên Man thật ra không đợi, một ngụm một ngụm đem chỗ cơm còn lại ăn xong mới bắt đầu nhận đơn. Cô là không đợi, khó khăn mới cướp được một lần cướp được cơm chiến giữa đường trống quả, chín vị khách này thấy chủ tiệm nửa ngày không nhận đơn, thiếu chút nữa gấp chết, gắt gao nhìn chằm chằm giao diện đơn đặt hàng, thẳng đến nhìn đến chủ tiệm ở 2 phút cuối cùng tiếp nhận đơn hàng, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ông nô, cháu cháu từ quê mang về chút hương xuân, giao đãi cùng lạm khô, buổi ông lại đây ăn cơm đi. Đứng dậy trước khi đi phòng bếp, còn chưa có ăn xong. Có rau hương xuân a. Ông đây khẳng định tới. Ông Nô nghe được hương xuân, hai mắt lập tức liền sáng. Ông Nô cơm nước xong rồi đi, một người tiếp một người nhân viên giao cơm đi vào trong tiệm, rất xa đã nghe đến một mùi hương chua ngọt mê người. Là giữa xào thịt sao? Một nhân viên giao cơm suy đoán nói. Cái gì giữa sào thịt? Anh không chú ý trong tiệm sao? Đây là món mới của chủ tiệm cơm trên giữa. Một nhân viên giao cơm khác nói xong, bổ sung, bất quá chỉ tiệm nếu là làm giữa sào thịt, hương vị khẳng định cũng không sai được. Đơn hàng có chút gấp, bằng không tôi thật muốn ngồi xuống ăn xong một phần lại nói. Nói thừa, ai không muốn cơ chứ? Hai nhân viên giao cơm nói chuyện điềm. Bên cạnh một nhân viên giao cơm khác đột nhiên kêu lên, "A a a a." Giọng hét này, trong phòng bếp Nguyễn Miên Man các cô đều bị giật mình. "Làm sao vậy?" Nguyễn Miên Man theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài, lo lắng xảy ra chuyện gì. "Chủ tiệm, có thể cho tôi mượn mèo nhà cô không?" Nghe được thanh âm của cô, vị nhân viên giao cơm kia liền hô, "Mượn mèo? Mượn mèo làm cái gì?" Nguyễn Miên Man chính không thể hiểu được, liền nghe hắn mang theo vài phần hoảng hốt nói, "Đơn này khách hàng ghi chú, nói trong nhà cô đột nhiên xuất hiện một con chuột lớn, cô bị chết, muốn anh xỉ có thể bắt chuột giao cơm cho cô. Vấn đề là tôi cũng sợ chuột đó." Hệ thống như thế nào lại với tôi, thế nhưng phân phối cho tôi loại đơn như thế này. Nguyễn Miên Man nghe vậy, nghĩ đến lúc trước nhóm nhân viên giao cơm ở trong tiệm nói chuyện hiếm, có nói làm cả xe ôm cho khách hàng, có giúp khách hàng sửa đồ, còn có. Cảm thấy bọn họ làm nhân viên giao cơm cũng là không dễ dàng, đưa cái cơm hộp còn phải tinh thông 18 ban võ nghệ. Ngại quá, chính là quả quýt nhỏ nhà tôi hình như không biết bắt chuột. Ngày thường quả quýt nhỏ nhiều nhất ngậm chút vật nhỏ lấp lánh từ bên ngoài trở về, Nguyễn Miên Man chưa từng thấy nó bắt chuẩn. A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bên cạnh mấy nhân viên giao cơm thấy hắn gấp đến độ gãi đầu. Trong đó có một người mập mạp đúng là cạn lời với hắn, nhìn anh có tiền đồ chưa kia, một người đàn ông thế nhưng còn sợ chuột, được được, chúng ta đổi một chút, tôi thay anh đi đưa đơn này. Ngay vậy, vị nhân viên giao cơm kia lập tức nắm lấy tay hắn nói, đại ca, anh thật là người tốt. Đừng phát thẻ người tốt, tôi trước nhìn xem địa chỉ đơn hàng đó ở đâu. Nay vừa thấy, phát hiện vừa lúc cách đơn hàng khác của mình đặc biệt gần, vì thế lòng. Một nhạc đệm nhỏ, trong tiệm đều mang theo vài phần sung sướng, ngay cả Nguyễn Miên Man trong phòng bếp cũng là càng cả nghĩ càng cảm thấy có chút buồn cười. Chờ Chu Linh đem đơn hàng cho hai vị nhân viên giao cơm kia đưa ra, cô còn nhịn không được cười nói một câu, hai người mau đi đi, đừng để cho khách hàng bị chuột dọa sợ. Chủ tiệm yên tâm, tôi đây liền đi cứu vớt khách hàng đáng thương của cô." Vị nhân viên giao cơm mập mạp nói xong, với nhân viên giao cơm kia cùng nhau rời đi. Nghỉ ngơi hai ngày, một lần nữa mở cửa, trong tiệm buôn bán đặc biệt tốt. Cũng may có Chu Linh hỗ trợ, Nguyễn Miên Man chỉ cần chuyên tâm ở trước bếp chiến cơm, nấu canh cũng không quá vội. Theo một phần cơm hộp từ tiệm cơm chiến hạnh phúc được đưa đi, đã có khách hàng nhận được cơm hộp. Công chứng "Tôi, Lao Lưu, đây là đặt cơm hộp đi. Hôm nay là ngày gì, còn đặt đồ ăn ngoài?" Nhìn thấy Lão Lưu nhận đồ từ tay nhân viên giao cơm, mấy nhân viên tạp vụ của công trường liền trêu kẹo nói. Cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc, đối với rất nhiều người một chút cũng không đắt, một ngày ăn ba bữa, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng đối với người làm ở công trường như lão Lưu mà nói, 15 đồng lại thêm 3 đồng phía giao hàng, đặt cơm này thì cũng gọi là ăn sang một bữa. Lão Lưu cẩn thận đem cơm hộp ôm ở trong lực, mang theo vẻ mặt tràn đầy vui mừng hướng nhân viên tạp vụ, "Hôm nay sinh nhật con gái tôi, đây là đặt cho con bé, tôi đi thay quần liền đưa cho nó, vạn nhất buổi chiều không kịp trở về, phiền bác anh xin phép với đốc công giúp tôi." Nếu là đặt cơm hộp, sao không để nhân viên giao cơm trực tiếp đưa tới trường học đi?" Nhân viên tạm vụ ăn xong lau miệng hỏi. "Trường học con bé xa, không ở trong phạm vi giao hàng, hơn nữa tôi cũng muốn đi thăm con bé." Nghĩ đến con gái hắn vì không có ai chăm sóc, tuổi còn nhỏ đã phải ở trong ký túc trường học, nhân viên tạm hiểu rõ gật gật đầu, "Được, anh yên tâm đi đi." Lão Lưu vội vàng đi thay một bộ quần áo sạch sẽ, dùng một cái áo đông bọc hộp cơm lại liền đi xe bất tới trường học của con gái. Cách đi phục cùng túi lẽ ra mùi thương bên trong không thể lọt ra ngoài, nhưng lúc lão Lưu ngồi trên xe, lại cảm thấy chính mình người được một mùi thơm chua ngọt mê người, trong lòng có chút kích động nghĩ, con gái khẳng định sẽ thích. Người đàn ông da ngăm đen ở trên đường suy nghĩ tới rất nhiều điều muốn nói, nhưng chờ đi vào trong phòng học con gái, đem cơm hộp đưa tới trước mặt con bé, lại chỉ khô cần nói một câu, lại lớn thêm một tuổi, về sau ở trường học phải nghe lời giáo viên. Tình cảm cha con tựa hồ có chút xa lạ, đứa nhỏ 8-9 tuổi quét mắt canh cùng một quả dứa còn chưa gọn vỏ đặt trên bàn, rũ đầu, dạ. Một tiếng. Người đàn ông nhìn đỉnh đầu con gái, hơi há cũng không biết nói gì mới tốt, cuối cùng chỉ có thể nói, "Ba phải đi rồi." Tạm biệt ba. Trờ hắn xoay người rời đi, học sinh khác trong phòng học Hiếu Kỳ nói, Lưu Tĩnh Tĩnh hôm nay là sinh nhật cậu sao? Ba cậu tặng cho cậu cái gì? Lưu Tĩnh Tĩnh không muốn nói chuyện, rũi tay định đem đồ vật trên bàn dấu vào trong ngăn kéo, nhưng mà tay mới vừa sờ vào, lại phát hiện quả dứa kia thế nhưng nóng hầm hập. Rốt cuộc tuổi con nhỏ, lòng Hiếu Kỳ thúc đẩy cô bé đem túi mở ra, sau đó phát hiện quả dứa được buộc lại bằng một sợi dây thừng. "Gì?" Cô tò mò cởi bỏ dây thừng, thử từ cái khe mở ra quả dứa, không khỏi trợn to hai mắt. "Hoa! Thật xinh đẹp a. Thương quá. Đây là cái gì nha?" Dung dứa đựng cơm. Hẳn là cơm dưa đi. Bên cạnh học sinh nhịn không được vây lại đây, trong miệng phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Có dứa, thịt, cơm, thoạt nhìn ăn rất ngon. Một cái học sinh nữ một bên nói, một bên nuốt nước miếng. Lưu tính tính không nghĩ tới, nguyên lai quả dứa này còn có kinh hỉ, cô bé không khỏi lộ ra tươi cười, ngay sau đó gấp không chờ nổi mà cầm lấy cái muỗng nếm một miếng. Ăn ngon quá. Thấy cô ăn đến đôi mắt đều con lên, toàn bộ khuôn mặt đều tràn ngập hai chữ ăn ngon, bên cạnh các bạn học càng thêm thèm vài phần. Lưu Tĩnh Tĩnh ba cậu đối với cậu thật tốt, cậu biết ba cậu là ở nơi nào không? Hôm nay là sinh mình. Ba lại đây liền một câu sinh nhật vui vẻ cũng không nói, còn tặng một quả dứa chưa có vỏ, Lưu tính tính trong lòng vốn dĩ có chút quy khuất. Phát hiện quả dứa này rất đặc biệt, lại nghe được bạn học nói một câu ba cậu đối với cậu thật tốt, cô bé nháy mắt liền vui vẻ, cảm thấy ba ba quả nhiên vẫn thương mình, một bên ăn mỹ vị, một bên ngựa khí vui sướng trả lời, không biết chờ lần sau nghỉ tớ sẽ hỏi ba. Nhìn thật ngon, còn thật xinh đẹp, tớ cũng muốn ăn loại cơm này. A, tớ cũng muốn ăn cơm dứa sinh nhật tớ mẹ tớ như thế nào không mua cái này chứ? Hôm nào tớ cũng muốn ba mua cơm dưa này cho tớ. Bên ngoài phòng học, tránh ở bên cửa sổ lặng lẽ nhìn vào trong, lão Lưu nhìn đến con gái ăn đến vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc, trong lòng so với chính mình ăn còn thoải mái hơn. Hắn chụp lấy ra di động chụp bức ảnh, rối tay sờ sờ trên màn hình lại nhìn cô bé một cái, ở trong lòng nói câu sinh nhật vui vẻ liền lặng lẽ rời đi. Xinh đẹp lại mỹ vị cơm chiến dứa để cả quả, chỉ là nhìn thôi cũng làm tâm tình trở nên tốt hơn. Trừ bỏ cô bé này được một phần, mà khác mấy khách hàng đã được, phần lớn cũng luyến tiếp chính mình ăn, hoặc là trực tiếp đưa cho vợ, hoặc là cùng bạn gái chia sẻ, hoặc là mang về cho người nhà nếm thử. Thật ra có dân FA sống một mình tại thành phố A, muốn một người ăn hết cả phần cơm chiến dưỡng bên trái. Đáng tiếc, trừ phi bọn họ ở một mình, bên người không có người khác ở, nếu không với hương thơm của cơm chiến ở giữa, giống như đom đóm trong đêm đen, người bị mùi hương lôi kéo tới, sao có thể không chia một ít. 2 giờ rưỡi, kết thúc buôn ban sau, Nguyễn Miên Man dùng nửa quả dứa còn lại từ quả dứa làm cho ông nô, làm phần cơm chiến cho Chu Linh, để cô mang về cho bà Vương cùng con gái nếm thử. "Cảm ơn cô chủ." Chu Linh nói lời cảm tạ sau hỏi, "Buổi chiều mấy giờ thì chị lại đây được?" Nguyễn Miên Man nói, "Chị buổi chiều mời bà Vương cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm." bởi vì muốn mở cửa buôn bán, khả năng đến ăn sớm một ít, liền 4 giờ đi. Chu Linh khách khí vài câu nói không cần ăn cơm, thấy cô kiên trì, lại lần nữa nói lời cảm ơn mới rời đi. Ngày trước kết thúc buôn bán không thiếu được còn muốn dọn dẹp trong tiệm một chút, hiện tại có người hỗ trợ, Nguyễn Miên Man liền tiết kiệm được thời gian làm những việc này. Cô mang theo quả quýt nhỏ ở bên ngoài dạo một vòng, ngồi dưới cây đào bắt đầu xem bình luận. Cơm chiến dứa mới ra rất được khách hàng yêu thích, lúc quán dặn không cấp được cơm giữa đường trong trái, cũng không quên khen cơm chén mỹ vị. Đương nhiên, có lẽ tâm lý tính toán Có người bình luận nói còn không phải là đựng trong quả dứa, cơm chiến bên trong hương vị ăn còn không phải giống nhau, nốc tử mới đi mau phần đắt hơn 5 đồng. Bất quá theo sau, liền có người mua được cả hai loại cơm chiến trả lời, tỏ vẻ dùng giữa đường có lẽ là cơm hấp thu được thanh hương của quả dứa, hương vị sắc thật so với cơm chiến dứa bình thường càng tốt hơn một ít. Những người cấp được cơm chiến giữa đường trong trái nguyên, tự nhiên không thể thiếu khoe khoang, hơn nữa khoe ra đến phương thức còn không giống nhau, có trực tiếp khoe ra, có gián tiếp khoe ra, còn có minh oan giận ám khoe ra. Đương nhiên, mấy cái bình luận khoe khoang, không tránh được bị khách hàng khác cạnh khè vài câu. Duy nhất có một khách hàng cúp được cơm chiến giữa đựng trong trái nguyên không bị cảnh hóa, không ai khác là khách hàng mua cơm chiến làm quà tặng sinh nhật. 67, hôm nay là sinh nhật con gái, lúc trước vẫn luôn nghĩ mua cho con bé cái bánh kem hoặc cái váy đẹp, chính là tiền lương vẫn chưa được nhận. Vẫn khí còn không quá tệ, cúp được một phần cơm chiến giữa, con gái tôi nhận được cơm chiến giữa đựng trong trái nguyên tự thích, tôi thật lâu không thấy được con bé cười đến vui vẻ như vậy, thật sự, thực cảm ơn chủ tiệm hình ảnh. Hình ảnh có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cô bé, bất quá từ khóe môi dương lên, sắt thật có thể nhìn ra cô bé là thật sự vui vẻ. Mộc tiểu mỹ nữ sinh nhật vui vẻ càng lớn càng xinh đẹp. Cơ L, chúc cô bé sinh nhật vui vẻ 4. Chương 36, 36. Editor, thế nhỉ ẻ e cô mắc mình thanh L, cơm chiến dứa của chủ tiệm tuyệt đối ngon hơn bánh kem, quà tặng này xem như đưa đúng rồi. Ho 6, Hâm mộ, tại sao tôi không có một người ba đọa cơm chiến dứa cho tôi? Nam còn, cùng Hâm mộ. 36, các người nếu là Hâm mộ, tôi sẽ cố để làm ba của mấy người, buổi chiều thay mấy người tranh cơm chiến dứa, đương nhiên, không cam đoan sẽ trúng được. Ho 6, thật là vô liêm sỉ, như thế nào còn không có bị nhân viên của anh đánh chết. Nguyễn Miên Man cũng trả lời một câu chúc mừng. Thu Hồ di động vào trong nhà xem quý luôn xem đến 3 giờ chiều, cô đứng dậy một lần nữa tiến vào phòng bếp. Xe kéo của cô bị bà dì nhét đến chân đầy, còn cho cô thêm một túi lớn, cho nên nguyên liệu nấu ăn cô mang về không ít. Nguyễn Miên Man nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp suy nghĩ một lát, trong đầu đã có lên xong thực đơn. Canh vịt muối củ sen, hương xuân xào trứng, thịt cá khô kho tàu thịt, ốc đồng xào cay, đậu hũ sốt, thanh sảo rau dại, bánh rau dại, phụ dùng trứng trứng. Chu Linh 3 giờ rơi đã tới, nghe mùi hương đi vào phòng bếp, phát hiện cô đã bắt đầu nấu ăn, chợt lại nói, có cái gì tôi có thể làm không? Sao chị tới sớm vậy? Nguyễn Miên Man quay đầu lại, chỉ vài món ăn, em có thể tự làm ở bên cạnh đứng một lúc, phát hiện chính mình xác thật không giúp được việc gì, Chu Linh cũng không nhằn nữa, dứt khoát lại ra bên ngoài làm dọn vệ sinh. Hơn 4 giờ, ông nô, bà Vương mang theo chắc ngoại lần lượt lại đây, còn chưa có bước vào cửa, liền bị các loại mùi hương từ phòng bếp bay ra làm thèm gần chết. Ngay cả An An có chút sợ người lạ, người được mùi thơm, lá gan cũng lớn hơn một chút, còn dám tiến đến cửa bếp xem Nguyễn Miên Man nấu ăn. "Đông Đông à, cháu làm món ngon gì vậy? Nay cũng quá thơm ông nô rứt lời, bà Vương cũng đi theo gật đầu, thật thơm, người tôi mà nước miếng đều luôn chảy xuống." cũng không có gì ạ, chính là canh hầm cái vịt muối củ sen, sao đĩa hương xuân trứng gà, thịt cá khô kho tàu, ốc đồng sào cay. Cô vừa bày món, đừng nói người lớn, ngay cả tiểu An ăn đều đi theo nuốt nước miếng. Nguyễn Miên Man thấy vậy, cười nói, canh đã nấu xong, nếu không mọi người trước nếm thử. Chu Linh xua tay cự tuyệt, ông nô lại không cùng cô khách khí, trực tiếp gật đầu chính mình đi múc canh. Đến cuối cùng, ba người lớn, một đứa nhỏ không giúp được gì đều đi ra bên ngoài ăn canh. Canh vịt muối cụ sen đã có vịt muối hàm tiên lại có củ sen ngon, uống lên một chút cũng không thấy mỡ, vị cùng hương đều không thể bắt bẻ. Cá này thật là ngon miệng, động đông tay nghề của cháu thật là không thể chê. Chẳng những canh uống ngon, củ sen cùng vịt muối bên trong cũng đặc biệt ngon. Mẹ, chỉ nấu canh rất ngon nha. Nghe được bọn họ khen không dứt miệng, Nguyễn Miên Man hơi dương môi lên, đem cá khô khô tẩu trong nồi múc ra, cầm lấy di động đăng cái thông báo trong tiệm, hôm nay muốn mở cửa muộn một hai tiếng. Bên ngoài, ông nội vui vẻ hưởng hết non nửa chén canh, theo thói quen tách tách chụp bức ảnh gửi cho cháu trai, thuận tiện thông báo các món ăn hôm nay sẽ ăn. Giữa trưa tư cảnh lâm cũng chưa ăn cơm hỏi, nhìn đến ông nội gửi hình ảnh, bất đắc trả lời một câu, bảo ông không cần lại làm mình thêm. Chuẩn nữ phụ ông nô đọc xong, nói anh nếu muốn ăn có thể qua đây ăn cùng. Biết cháu bận, ông nô vốn dĩ chính là thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới ngay sau đó cháu trai thế nhưng trả lời một câu được ạ. Kinh ngạc qua đi, ông nô nhanh bưng lên chén canh vào phòng bếp, "Đông Đông, ông cùng cháu thương lượng chuyện này." "Chuyện gì ạ?" "Ông muốn để anh cảnh lầm của cháu lại đây cùng nhau ăn cơm, cháu xem được không?" "Nay có cái gì không được, ông bảo anh ấy tới thôi. cũng không phải người lạ." Nguyễn Miên Man tự nhiên không để ý. "Được, ông gọi nó lại đây ông nô được cô cho phép, cao đi ra ngoài, báo tin cho tư cảnh lâm mau qua đây, đồ ăn rất nhanh liền xong." Lâu lâu bị ông nội dụ hoặc, Tư Cảnh Lâm sát thật có chút nhớ tay nghề của cô, nhận được tin nhắn, khoảng 20 phút sau đã tới cửa hàng. Lúc anh tới, vừa lúc đầu ăn đều đã dọn xong, Nguyễn Miên Man nghe được động tĩnh, cùng Chu Linh bưng đồ ăn ra. "Anh Cảnh Lâm." Đem đồ ăn đặt lên trên bàn, Nguyễn Miên Man đi qua chào một tiếng. Tư Cảnh Lâm gật đầu đáp lại, đem đồ vật trên tay đưa tới. Thấy anh còn mang theo trái cây cùng một bao lớn đồ ăn tới, Nguyễn Miên Man xua tay nói, "Không cần khách khí như vậy, ông ngâu ngày thường cũng cho em rất nhiều trái cây, đều ăn không hết, để đó tự tự ăn." Tư Cảnh Lâm thấy cô không nhận, trực tiếp đặt trên cái bàn bên cạnh. Lúc trước phát bao lì xì, cô bé không thù, anh chỉ có thể nghĩ mang chút đồ vật lại đây, vốn gì cũng không biết đưa cho cô bé cái gì, hỏi tài xế, mới tiện đường mua chút trái cây cùng đồ ăn vặt. Cháu tốt xấu kêu nó một tiếng anh, anh trai mua đồ ăn vặt cho em gái không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần cùng nó khách khí. Chúng ta vẫn là mau ăn cơm đi, cháu xem tiểu An An đều thèm đến chạy cả nước miếng ông nô nói xong, bà Vương tức giận nói, tôi thấy là chính ông mới thèm đến chạy cả nước miếng. Nghe thấy người lớn nói tới mình, An An rũi tay sờ sờ miệng, ngại thanh mại khi nói, An An không chạy nước miếng. Vốn dĩ bởi vì tư cảnh lâm đã đến mà Chu Linh có chút câu thúc, nhìn thấy động tác của con gái, cô nhịn không được cười rộ lên. Tư cảnh lâm thật lâu không trải qua bầu không khí náo nhiệt như vậy, nhất thời còn có chút không quen. Anh ngồi trước đi, bưng đồ ăn lên là có thể ăn. Nguyễn Miên Man thấy anh đứng ở tại chỗ không lúc đích, hướng anh nói. Được đồ ăn rất nhanh đã dọn lên bàn xong, bất luận là màu sắc hay là mùi hương, đều rất dụ hoặc người ta. Tư cảnh lâm nhìn đến mỗi món ăn trên bàn đều cố ý chia ra hai phần, không khỏi nhìn cô bé ngồi ở đối diện, lại lần nữa phát có người em gái chi kì như vậy xác thật không tồi. Phát hiện tầm mắt của anh, Nguyễn Miên Man hướng anh cười một chút, sau đó mời mọi người trên bàn động đũa. Canh vịt muối củ sen thì không cần phải nói, lúc trước bọn họ đều đã nên qua, ngay cả An An không thích ăn canh đều bưng chén nhỏ lộc cục lộc cục uống hết một chén, thậm chí còn chủ động muốn thêm chén thứ hai. Cá khô kho tàu, mang theo mùi hương đặc trưng của đồ khô thịt cá không tính là quá mềm, lại nhai cực kỳ ngon, hơn nữa càng nhai càng thơm, đặc biệt ăn với cơm rất ngon. Hương xuân xào trứng, món ngon chỉ có vào ngày xuân, ăn một miếng khiến cho người ta muốn ngừng cũng không được. Rau giải sào, thoải mái thanh tân ngân miệng, ăn xong cá khô kho tàu rồi lại ăn một ngụm, có tư vị khác. Đậu hũ sốt, Nguyễn Miên Man lúc trước đã làm vài lần, bất luận là mềm đậu hũ ngoài giòn trong, hay là nhân thịt bên trong, đều tươi ngon làm người ta muốn nuốt cả đầu lưỡi. Phú dung chứng chứng, lại tiên lại nột, đặc biệt thích hợp cho trẻ con. Bánh rau dại, thoạt nhìn có chút giống bánh ngô, nhưng cho vào miệng là có thể cảm giác được vị mềm sốt, chờ dùng hai tay xé vỏ bánh ra, nhiệt khí cùng mùi hương nhân rau nháy mắt tràn ra, làm thị giác cùng vị giác hưởng thụ song trọng. Ông ngô bất chấp nóng cắn một ngụm, cảm thấy hương vị này quả thực tuyệt. Tháng tới khi ăn xong bánh rau dại trên tay, ông mới chưa đã thèm nói, "Đông Đông, bánh rau dại này cháu làm cũng quá ngon đi." Ngày xưa mà có tay người này, sợ là ăn rau dại cũng không tính là chịu khổ. Sắp thật ăn ngon, chúng ta có thể ăn đến món bánh rau dại này, sợ là nằm mơ đều có thể gợi tỉnh. Bà Vương nói. Chu Linh gật đầu, cảm thấy trên bàn mặc kệ là rau dại cũng đặc biệt ngon, cô đời này cũng chưa ăn được món ngon như vậy. Dư Quang nhìn đến con gái từng ngụm từng ngụm cắn bánh rau dại, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, giờ khắc này, cô chưa từng cảm thấy may mắn như vậy, may mắn chính mình rốt cuộc đứng lên một lần nữa, mang theo con gái rời khỏi cái nhà kia. Chủ yếu vẫn là dùng thêm nguyên liệu, ngày xưa ông bà chỉ có dại, hương vị tự nhiên sẽ thiếu chút. Nguyễn Miên Man Khiêm Tô nói. Cô làm bánh rau dại, vỏ bánh tốt nhất là dùng bột ô, còn nhân dùng rau dại, thịt khô thái hạt lựu, đầu phụ xào tôm, sau đó liền bao lại, hương vị không thể nào tệ được. Từ Cảnh Lâm ăn nhìn như yếu nhã, trên thực tế đã ăn hết hai cái bánh rau dại và bụng, nghe được lời cô nói, gắp một đũa rau dại xào nói, kể cả nguyên liệu nấu ăn không phức tạp, em nấu ra cũng ngon hơn người khác. Chị nấu ăn rất ngon. Trong tay nắm một cái bánh rau dại, ăn đến gương mặt đều phồng lên ăn ăn cũng đi theo hô lên, bất quá khi cô nhìn qua, lại ngượng ngùng mà túi lầu xuống. Nguyễn Miên trong mắt mang theo vài phần ý cười, thích vậy thì mọi người đều ăn nhiều một chút ăn ốc đồng tương đối phi toái. Thẳng đến khi đồ ăn trên đều ăn gần hết, người ốc đồng xảo cay kia đặc biệt thơm, ông Ngô nhịn không được gắp một cái. Này nấu cũng thật tốt. Mới hút chút nước canh, ông liền không nhịn được khen lên. Ông dùng tâm ăn đi. Ốc đồng có điểm cay, sợ ông sặc, Nguyễn Miên Man vội đem tâm xìa răng đưa qua. Ông Ngô rút ra cái tâm, lấy ra thịt ốc ăn vào trong miệng, ăn ngon đến khẽ lắc lắc đầu. Ốc này thịt cũng thật béo, thích hợp nhấm rượu. Thấy ông toát ra biểu tình nóng lòng muốn thử, Tư Cảnh Lâm nhắc nhở, bác sĩ nói ông không thể uống rượu. Ông chỉ nói mà thôi, lại chưa nói muốn uống thật. Ông Ngô không cao hứng anh một cái, trầm lúc trước không nên gọi nó qua đây bằng không còn có thể trộn uống hai chén. Bà Vương thấy lão ăn đến ngon lành, không nhịn được cũng cầm lấy cái tâm nghệ một con ốc, sau đó cảm thám, chắc không được tục nữ nói, minh ốc vị quá ngon, thì ốc này đúng là quá ngon ốc đồng món ăn vật này, càng ăn càng nghiện, nhìn thôi cũng dễ dàng thèm. Ăn ăn nhìn thấy hai người lớn ăn đến tâm lành, nhịn không được nói, "Mẹ, con cũng muốn ăn ốc, ốc." Bị con gái nhìn chằm chằm, Chu Linh mới lượm một con ốc ra, dùng canh rửa qua cho cô bắt tay. Mặc dù đúng qua canh, bé con vẫn thấy tay, cố tình một bên hút khí một bên còn kêu ăn. Chu Linh lại không dám cho con ăn thêm, gắp miếng sen cho nó cầm cầm. Nguyễn Miên Man giải quyết xong chén cơm cũng bắt đầu ăn ốc đồng, không khỏi nhìn người đối diện, "Anh Cảnh Lâm, anh không thích ăn ốc đồng sao?" Ông Nô quét mắt nhìn cháu trai nhà mình, đang muốn nói chuyện, liền thấy anh quấn lên tay náo hỏi, "Có bao tay không?" Nguyễn Miên Man gật đầu, đứng dậy lấy ra một hộp bao tay đặt tới trước mặt anh. "Cảm ơn định trêu kẹo anh sẽ không ăn ốc đồng." Ông Ngô anh mang lên bao tay, ra dáng ra hình nể được thị ốc ra, sửa miệng nhắc nhỏ nói, "Cẩn thận đừng đem rồi bắn lên người." Tư Cảnh Lâm vẫn là lần đầu tiên ăn ốc đồng xào cay, một ngụm, ngoài ý muốn phát hiện, hương vị thế nhưng thật không tồi. Lúc một đám người đều ăn ốc đồng xào cây, Trên bàn bất chi bất giác liền ăn tĩnh lại, chỉ có vỏ ốc đồng bị ném xuống bàn phát ra tiếng âm. Hay lắm chủ tiệm, Nguyên Lai like không mở cửa hàng là vì chính mình tránh ở trong tiệm ăn bữa té lớn. Lúc bọn họ đang ăn tới vui vẻ, phía cửa đột nhiên chuyển tới tiếng La Mang Theo vài phần lên án ông nô đối diện ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi đứng trước cửa, từ lời nói không khó đoán được đây là khách hàng trong tiệm. Ông nô vốn di cảm thấy, đông đông mỗi ngày thời gian buôn bán quá dài, ăn cơm đều phải tranh thủ từng chút, khó có hôm nay buồn bán một chút, ngồi xuống ăn bữa cơm hàn hỏi, thế nhưng còn nhảy ra cái khách hàng chỉ trích cô, ngữ khí không cáo hứng, cái gì gọi là trốn tránh ăn? Chúng ta rõ ràng là Quang Minh chính đại ăn. Khi nói chuyện, ông cũng không quên tiếp tục can ốc đồng. Trời bên ngoài hiện tại còn chưa hoàn toàn tối hẳn, bất quá ánh sáng nhà chính không tốt lắm, trong tiệm lúc này đã mở đèn. Chương 37, 37. Editor, thế nhỉ ẻo có bắt mình. Vốn dĩ địa ốc đồng tràn đầy, lúc này bị mọi người ăn bớt, phần bên dưới được ngầm dưới nước sốt cay đỏ, ánh đèn chiếu xuống, có vẻ phá lệ mê người. Thanh niên đứng ở cạnh cửa người thấy mùi thơm, nhìn ông lão từ từ lấy ra một con ốc nhỏ uống ngụm nước sốt, dùng tạm chóp một lát, liền lấy ra thịt ốc béo mẩy đưa vào trong miệng, ực một tiếng nuốt nước miếng. Chủ tiệm, phân Cho tôi ăn chút, tôi liền không nói cho khách hàng khác, ông tránh ở trong tiệm ăn bụng. Người thanh niên còn chưa nói hết câu, Đông Nhiên nhìn đến cô gái ngồi cạnh ông chủ, hai mắt sáng lời, cảm thấy bọn họ quả nhiên có duyên phận. "Tiểu tiên nữ, cô như thế nào lại ở chỗ này?" Nguyễn Miên Man nhìn người đang nhìn chằm chằm vào mình, đang đi nhanh tới đây, nhíu mày. Tư Cảnh Lâm thấy chân mày cô nhíu lại, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía thanh niên xa lạ kia. Người thanh niên cho rằng cô quên mình, đang muốn nhắc tới lần đó bọn họ tình cờ gặp nhau, Đông Nhiên cảm giác được một ít áp lực, ngẩng đầu liền nhìn đến một người tuyệt không nên xuất hiện tại đây. "Tư, Tư tổng." Mẹ nó Tư cảnh Lâm như thế nào lại ở chỗ này? Người thanh niên theo bản năng lui lại mấy bước, trong mắt mang theo vài phần hoài nghi, hiển nhiên khó mà tin được Đường Đường tổng giám đốc tập đoàn Bắc Xuyên sẽ ngồi trong loại cửa hàng nhỏ này ăn ốc đồng sào cay, loại đồ ăn mất hình tượng này. Nhưng, nếu nói không phải, vô luận tướng mạo, khí chất cùng với định chế tây trang trên người anh ta, hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể giảm mạo. Tôi là Triệu Hữu Vi, anh ta tuổi tuy không lớn, nhưng lui tới đều là những người có bối phận như ba hắn, Triệu Hữu Vi xác định thân phận của anh, cả người đều nghiêm túc một ít, không như vừa rồi. Tự giới thiệu xong, nghĩ anh ta đại khái sẽ không nhớ rõ chính mình. Hắn lại bổ sung, "Bà tôi là Triệu Vĩnh." Tư Cảnh Lâm gật đầu sau nói, "Anh tới có chuyện gì?" Anh ngữ khí lãnh đạo, cho người ta một loại cảm giác không có việc gì thì mau biến khỏi mắt tôi. Triệu hưu Vi dùng dư quang lặng lẽ ngắm tiểu tiên nữ, tiếng mũi chính mình chậm một bước, đồng thời, lại không muốn ngay cả mỹ thực cũng phải từ bỏ. Đúng vậy, nhìn tình huống này, hắn tự nhận đã suy nghĩ cẩn thận, tư tổng khẳng định là bởi vì tiểu tiên nữ mới có thể ở trong tiệm, hơn nữa xem bọn họ ngồi ở một bàn ăn cơm, hiển nhiên liền nghĩ đây là gặp qua phụ huynh. "Tôi, tôi là khách hàng trung thành của cửa hàng này, lúc trước chủ tiệm làm bánh hoa đào thủy tinh thật sự hợp khẩu vị." đáng tiếc về sau lại không bán nữa, cho nên tôi mang theo nguyên liệu, muốn hỏi một chút chủ tiệm có thể hay không làm cho tôi một ít. Tôi có thể trả tiền công, 100 đồng một cái. Vốn dĩ Triệu Hữu Vi tự nhiên sẽ không ra giá cao như vậy, bất quá nhìn đến tư cảnh Lâm ở đây, cảm thấy chủ tiệm hắn là không thiếu tiền, lo lắng hắn tự tuyệt mới có thể ra giá như vậy. Ông Ngô thấy hắn nói chuyện nhìn chằm chằm vào chính mình, đoán được hắn hiểu lầm, không khỏi nổi lên chút tâm tư bất cận, anh hỏi tôi cũng không được. Vì cái gì? Là giá cả quá thấp sao? Chủ tiệm ông có thể tự mình ra giá. Triệu Hữu Vi vội vàng nói ông Ngô thấy hắn có chút nóng này, lúc này mới không trêu gẹo nữa chỉ vào Nguyễn Miên Man bên cạnh nói, cùng giá cả không quan hệ, chỉ là con bé này mới là chủ cửa hàng, tôi bất quá là tới ăn chứ tôi. Triệu Hữu Vi kinh ngạc qua đi, không khỏi nhìn về phía cô, cảm thấy chính mình ánh mắt quả nhiên không tồi, trong lòng càng thêm cảm thấy tức đối. Bất quá, tự cho là cô cùng Tư Cảnh Lâm có quan hệ, bất luận là xuất phát từ quy tắc bản thân, hay là căn cứ suy nghĩ không đắc tội Tư Cảnh Lâm, ánh mắt hắn đã thu liễm rất nhiều, không lại nhìn chằm chằm vào cô. "Chủ tiệm, phiền cô thay ta làm một chút đi, cô làm bánh hoa đạo thủy tinh thật sự ăn quá ngon, hơn nữa lại xinh đẹp, sắp tới mừng thọ bà tôi, tôi muốn tặng cho bà nếm thử." nhắc tới trưởng bối nhà mình, thái độ Triệu hưu Vi thập phần thành khẩn. Nguyễn Miên Man kỳ thật cũng biết, nơi này cùng cổ đại bất đồng, lúc trước hành vi của hắn lúc trước có lẽ có chút không lịch sự, nhưng còn không tính là đang đe tử. Từ Cảnh Lâm thấy cô tựa hồ có chút do dự, nghĩ cô bé là ngượng ngùng cự tuyệt, nói thẳng, không muốn làm liền trực tiếp cự tuyệt. Ngay vậy, Triệu hưu Vi nháy mắt túi đầu xuống, nhìn không được ở trong lòng nhắc nhở chính mình quá phận, ngắm tiểu tiên nữ liền tính, còn muốn ba chiếm tay nghề của cô. Tôi chỉ là cảm thấy, giá có thể hay không quá cao. Nguyễn còn không có tích góp đủ tiền nợ, tự nhiên sẽ không tùy tiện cự tuyệt sinh ý đưa tới cửa. Triệu Hữu Vi thấy sự tình còn cơ hội, lập tức nói, "Không cao không cao, thật nhiều tiệm bán điểm tâm còn không có ngon như bánh này, bán còn đắt hơn, như này không tính là đắt đương nhiên, hắn không nói, điểm tâm bán trong tiệm đắt hơn, có một phần nguyên nhân là đắt là đất ở nhãn hiệu, cùng với không khí trong cửa hàng." Tư Cảnh Lâm nói, "Sắt thật không đắt." Nghe hắn nói như vậy, ông nô cũng phụ họa hai câu. Bà Vương càng là nói thẳng, "Nếu hắn ra cấp giá này, khẳng định là cảm thấy thủ nghệ của Đông Đông cháu đáng giá." Nguyễn Miên Man thấy vậy, lúc này mới gật đầu nói, "Anh muốn bao nhiêu cái?" Dựa theo nguyên liệu tôi mang tới làm là được. Triệu Hữu Vi nói xong, cao hứng đem hợp hoa đảo trên tay đặt lên cái bàn trống bên cạnh, "Chủ tiệm, tôi đem tiền đặt cọc trước cho cô." "Không cần, buổi chiều ngày mai tới lấy bánh hoa đảo thì thanh toán là được." Nguyễn Miên Man nói. "Cũng đúng." Triệu hưu Vi sau khi gật đầu, lực chú ý lại lần nữa bay tới trên bàn, tiết hầu lăn lộn hai cái, "Chủ tiệm, có thể bán chút ốc đồng cho tôi không? Vì chợ cửa hàng nhà cô mở cửa, tôi sắp đói chết." Từ ở nông thôn mang về tới hơn 6 cân ốc đồng, Nguyễn Miên Man nấu lên một bộ, không riêng trên bàn còn thừa không ít, trong phòng bếp cũng còn. Nguyễn gật đầu đồng ý, Chu Linh đứng dậy đi phòng bếp múc một cho hắn bằng không lấy hai cái bánh rau dại cho hắn lót lót ra trước. Tuổi lớn, đối với đứa nhỏ hiếu thuận luôn là có hảo cảm, nghĩ ốc đồng có điểm thay, bà Vương dò hỏi Nguyễn Miên Man. Bánh rau dại Nguyễn Miên Man làm cũng không ít, cũng không để bụng một cái hai cái, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn chủ tiệm, cảm ơn bà. Triệu Hưu Vi đối với tay nghề chủ tiệm rất là tín nhiệm, tiếp nhận bánh rau dại liền cắn một miếng to. Này thật sự là bánh rau dại sao? Như thế nào ăn ngon như vậy? Trước kia ông hắn nói muốn nhớ khổ tư ngọ, để đầu bếp trong nhà làm bánh rau dại, cái kia hương vị cũng coi như miễn cưỡng có thể xuống. Tay nghề đồng đồng Còn cần phải nói trong giọng nói ông nô lộ ra tự hào. Triệu hưu Vi mấy miếng giải quyết bánh rau dại mềm xốp tiên hương trong tay, hâm mộ nhìn về phía Tư Cảnh Lâm, tư tổng thật là hảo phúc khí, mỗi ngày có thể ăn đến nhiều món ngon như vậy. Cũng không phải mỗi ngày đều được ăn, Tư Cảnh Lâm liếc hắn một cái, tiếp tục giải quyết ốc đồng trong chén. Triệu hưu Vi, khách không mời mà đến, cũng vùi đầu ăn ốc đồng, hơn nữa ăn đến so mỗi người ở đây đều phải nghiêm túc hơn, trong tiệm lại lần nữa ăn tính lại. Trong tiệm là an tĩnh, trong cửa hàng, khu bình luận đã náo nhiệt không thể náo nhiệt hơn. o không phải mới nghỉ ngơi 2 ngày sao, chủ tiệm như thế nào lại mở cửa một tiếp? Mộc ca Đói quá, đói quá, đói quá, ta thật sự đói quá. Gõ chén ngồi chờ chủ tiệm mở cửa. A cơm chiến dương châu, cơm chiến mở heo, cơm chiến trứng thịt, cơm chiến tóp mỡ, cơm chiến đầu que thịt bằm, cơm chiến trứng, giữa cơm trên hờ quy, vốn gì đã đói, cũng đừng nhắc tên món ăn được không? Buốn. Thanh L. chủ tiệm, anh định để người đáng yêu như tôi đói chết sao? Tôi đều đói bụng chờ hơn một giờ, đây đất lăn lộn cầu anh mau mở cửa hàng được không? Sắp 7 giờ, Nguyễn Miên Man quét mắt di động, nhìn đến nhóm khách hàng la lối khóc lóc lăn lộn kêu cô mau mở cửa hàng, bất đắc cười, nói với mọi người, "Chào ăn no, mọi người dùng từ từ." Trên thực tế, thức ăn trên bàn đã bị dọn dẹp không còn làm gì, chỉ còn lại chút canh cùng ốc đồng, mọi người chưa ăn xong, bất quá là tiếp tục ăn ốc đồng. Cô dứt lời, Chu Linh cũng đứng lên theo. Chủ tiệm có muốn buôn bán? Tôi muốn đặt một phần giữa đường cơm chiên, còn muốn một chén canh cá viên tam tiên. Triệu hưu Vi nhặt con ốc cuối cùng hút nước canh, đều có chút luyến tiếc ăn luôn nó, nghe được động tĩnh sau lưng, lập tức kêu lên. Giữa đường cơm chiên. Nghe được thanh âm hơi mang nghi hoặc của Tư Cảnh lầm, ông nô nói, là Đông Đông mới cho ra một loại cơm chiên, giữa chưa ông đã thử qua, đặc biệt ăn ngon, ăn ngon đến quên chụp ảnh cho cháu kia thật đúng là may mắn nó ăn ngon như vậy. Tư Cảnh Lâm trong lòng nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Miên Man, anh còn ăn được không? Muốn hay không cho anh một phần nhỏ nếm thử. Đối diện với ánh mắt của anh, Nguyễn Miên Man chủ động hỏi, "Được, cảm ơn đông đông." Chờ Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh tiến vào phòng bếp bắt đầu bận bán, bà Vương cũng ăn no, tùy tay đem bát đĩa trên bàn thu dọn, chỉ để lại bát to còn ít ốc đồng cho một già một trẻ tiếp tục ăn. "Nốc, không phải còn muốn ăn cơm chén giữa sao? Cháu ăn ít chút." Mắt thấy ốc đồng trong bát càng ngày càng ít, ông Lô không chê rượu, ở trong tay nói với hắn, "Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt nhắc nhở, "Ốc đồng hơi nặng Ông mới là người cần ăn ít ốc đồng này, mǒu mỡ lại ngon miệng. Triệu hưu Vi ăn xong một mầm căn bản không đủ, lúc này hâm mộ nhìn bọn hắn chầm chậm, người một cái ta một cái ăn không ngừng, tốc độ như thế nào cố tình chính là Tư Cảnh Lâm, nếu là hiện tại đổi một người khác ngồi ở kia, hắn nói không chừng còn có thể lấy một chút ăn đỡ thèm. Chờ ốc đồng cũng bị giải quyết xong, bắt đầu có nhân viên giao cơm đến trong tiệm, Người dư hương trong tiệm, theo bản năng liền muốn hỏi chủ tiệm lại làm cái gì ngon. Nhưng mà nhìn đến Tư Cảnh Lâm ngồi ở trong cửa hàng, trên người hắn có loại khí chất tự phụ, vừa thấy liền biết không phải người thường, làm nhân viên giao cơm theo bản năng lời nói miệng xuống. Không bao lâu Chu Linh bưng hai phần giữa đượng cơm chiến cùng tách ra, phân biệt đưa cho Tư Cảnh Lâm cùng Triệu Hữu Vy. "Thế nào? Có phải hay không nhìn thật xinh đẹp?" Giữa đựng cơm chiến đặt lên bàn, ông lão nói. Tư Cảnh Lâm sau khi gật đầu, cầm lấy chiếc muỗng nếm một ngụm. Mới vừa rồi kỳ thật đã ăn không biết, nói muốn ăn cơm chiến xong, anh ẩn ẩn có chút hối hận, lo lắng cho mình ăn không vô sẽ lãng phí. Nhưng mà chờ một ngụm cơm chiến vào miệng, Tư Cảnh Lâm phát hiện chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Miếng cơm chiến dưa chua ngọt, thoải mái thanh tân lại khai vị, hơn nữa cô làm không tính nhiều, Tư Cảnh Lâm cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể ăn xong. Là một người bận rộn, ăn xong cơm chiến Anh phải rời đi. Anh đi phòng bếp chào tạm biệt, Nguyễn Miên Man nghĩ đến anh tựa hồ rất thích ăn bánh rau dại, vừa lúc lồng hấp còn thừa không ít, thuận tay xếp hai hộp cho anh, cho anh cùng ông Ngô ngày mai ăn sáng. Tư Cảnh Lâm nói lời cảm ơn, xách theo bánh rau dại cùng ông Ngô rời đi. Chờ anh đi rồi, Triệu hưu Vi ăn uống no đủ, vốn dĩ chuẩn bị tìm chủ tiệm 82 câu, thấy cô thật sự bận, mới đưa tiền cơm cho Chu Linh sau trực tiếp chạy lấy người. Thằng đến bọn họ đều rời đi, nhân viên giao cơm trong cửa hàng mới bắt đầu nói chuyện phiếm, mà không phải ăn tĩnh chơi di động. Hơn 8 giờ, một nhân viên giao cơm dáng người hơi béo đi vào trong cửa hàng. Mông không ngồi ổn liền hướng trong phòng bếp đều, chủ tiệm ngươi muốn biết khách hàng giữa chưa nhờ bắt con chuột lớn tới mức nào không? Không nghĩ tới sự kiện bắt chuột giữa chưa còn có thể nghe được hồi sau, vừa lúc làm xong hai đơn Nguyễn Miên Man sách theo cơm hộp ra hỏi, bao lớn? Nhân viên giao cơm biểu tình mang theo vài phần cạn lời điểm hai cái vào di động của mình, sau đó dơ lên cho cô xem. Nguyễn Miên Man nhìn nói, đây hẳn không phải là chuột đi. Hơn nữa, thấy thế nào, con vật nhỏ cũng không coi là chuột lớn. Ha ha ha ha, cái gì chuột lớn, đây không phải là hamster sao? Cháu gái tôi có nuôi. Nhân viên giao cơm bên cạnh tò mò thò qua tới quắt mắt, cười nói: Nhân viên giao cơm mập mạp giơ dị động nói, "Sắt thật là hamster, là con trai vị khách đó giấu cô ấy đuôi, không biết như thế nào vượt mục ra, làm cô ấy hoảng sợ một trận." Nguyễn Miên Man không nghĩ tới sẽ là kết quả này, con lên môi cười sau đó một lần nữa trở lại bếp. Trong cửa hàng, nhóm nhân viên giao cơm trò chuyện trò chuyện, trong đó một người bỗng nhiên hít cái mũi hỏi, "Chủ tiệm, cô ra món mới sao?" "Tôi như thế nào giống như người được mùi hương xuân. Trong tiệm có chút hương xuân, liền thêm món hương xuân xào trứng." Nguyễn Miên Man chủ yếu là nghĩ đến khách hàng đợi lâu như vậy, vừa lúc hương xuân còn dư lại không ít, vì thế mới ra thêm mười mấy phần hương xuân xào trứng. Đây là thời điểm ăn Hương Xuân tốt nhất, chính là hơi đắt. Sắc thật đắt, một chút đều mất vài đồng tiền. Hải. Trước kia ở nông thôn, nơi nơi đều là Hương Xuân, chờ sang năm tôi nếu có rảnh, liền trở về hái chút Hương Xuân ăn. Nhóm nhân viên giao cơm nói chuyện phiếm vài câu, đơn hàng của bọn họ đã đưa ra, vì thế một đám rời đi, không bao lâu lại có một nhóm người mới tới. Hương Xuân xem như món ngon đặc sản của ngày Xuân, hương vị có điểm đặc thủ, bất quá ăn lên lại rất mỹ vị. Nhóm khách hàng tiệm cơm chiến hạnh phúc nhìn đến trong tiệm ở giữa trưa mới vừa thêm cơm chiến giữa, buổi tối thế nhưng lại thêm hương xuân mỹ vị như vậy, tức khắc đều không so đo chủ tiệm mở cửa buôn bán chậm.